nghĩ tới đây chu nam cũng không tại hỗn độn thành lưu lại chân hắn thực sự tín điệp mượn nhờ cầm tinh thủ hộ thần bọc hậu phương truyền tống thông đạo thoáng luận vòng không có phí bao nhiêu khí lực liền đến đến bạch ngân thành trong quá trình này chu nam không có thu hồi liệt diễm thuyền hải tặc thẻ bài tại hắn sử dụng truyền t ố n g trận rời đi về sau liệt diễm thuyền hải tặc cũng sẽ đi theo truyền t ố n g đây coi như là liệt diễm thuyền hải tặc lại một cái ẩn tàng năng lực chu nam bây giờ hay là nhân loại thủ tịch chiến tướng cái danh sưng này mang theo lại thêm hắn góp nhặt chủng tộc vinh diệu tích phân bạch ngân thành bên này lở tờ cờ đối với hắn, đều rất nhiệt tình, hắn một đường trực tiếp đi vào bạch ngân thành quảng trường đứng ở bạch thiên sứ phụ cận liệt diễm thuyền hải tặc lơ lửng tại đỉnh đầu hắn liền cùng hỏa diễm núi nhỏ đồng dạng ra đi đáng sợ tinh không cự thú chu nam hô một câu trên thực tế đã yên lặng mệnh lệnh khiêu thuyền hải đạo nhóm phong thích loài heo tinh không cự thú rất nhanh nương theo lấy một tiếng âu ngao gào thét đầu kia loài heo tinh không cự thú loé sáng đăng tràng thân thể của nó cách thuyền biến lớn trên thân thể xiến g xích dây thừng các loại cấp tốc đổi mới biến mất tinh không cự thú nhưng khác biệt tại bình thường giác quái sẽ không chuyển biến thành tiểu đ ộ n vật nó mười phân nóng này gào thét liên tục tùy ý hướng chung quanh phát động công kích lúc này nơi đây người chơi cũng tốt nở vợ cờ cũng được đều là địch nhân của nó mà đối với bạch ngân thành đến nói lúc này tương đương với bị tinh không cự thú sầm lấn đại lượng nở vợ cờ thành vệ lập tức tuân đi qua liên khu vực thông cáo đều v ă n g lên tuyên cáo mở ra lâm thời thủ thành nhiệm vụ đại lượng người chơi bị hấp dẫn tới bạch ngân thành quảng trường cấp tốc liền trở nên hôn loạn không chịu nổi chu nam lưu ý lấy bạch thiên sứ lệ kẻn tại tinh không cự thú sau khi xuất hiện vị này bạch ngân thành thủ hộ giả cũng động nàng đằng không mà lên cùng này tinh không cự thú chiến đấu chính diện chiến đấu rất nhanh hắn thanh máu hiện hiện ra sinh mệnh giá trị cũng vẹn vẹn chỉ có một trăm triệu mà thôi mà này tinh không cự thú bây giờ tán huyết có thể sinh mệnh như cũ tại còn có hơn một tỷ mà lại bạch thiên sứ lệ kẻn chuyển vận năng lực cũng không kịp này tinh không cự thú nhìn tình hình này nếu là không quan tâm bạch thiên sứ xác định vững chắc đánh không lại này tinh không cự thú nói không chừng sẽ còn bị đánh chết chu nam nói thầm một câu giờ phút này quyết định chắc chắn lại hướng liệt diễm đoàn hải tặc ra lệnh đến a đem này bạch thiên sứ cho ta trói đến trên thuyền hắn rốt cục vẫn là hướng bạch thiên sứ lệ kèn hạ thủ khiêu thuyền hải đạo nhóm chịu m ệ n h nhọc nhao nhao nhảy thuyền xiềng xích dây thừng lại dùng lên vậy mà rất dễ dàng liền đem bạch thiên sứ lệ kèn trò trói chặt lần này bạch thiên sứ lệ kèn liền không có chiến đấu lực nàng từ không trung trực tiếp rơi xuống bị bao quát tổ chuyện khâu khốc cùng trần niên tư miệt ở bên trong sáu tên khiêu thuyền hải đạo mượn tiếp được cái này sáu tên hải tặc bất chấp tất cả k h i ê n liền hướng trên thuyền chạy mắt thấy bạch thiên sứ lệ kèn bị k h i ê n đến trong khoang thuyền chu nam bông lòng một hơi cười nói không có chế tài b chu nam thu được hệ thống nhắc nhở đ i n h ngài đối bạch ngân thành thủ hộ giả bạch tiên sứ lễ kèn phát động ác ý công kích khấu trừ một vạn gieo giống tộc vinh diệu t r ư ơ n g năm trăm linh năm cường đại s á m hối người chu nam nguyên địa bất động chờ một lát không có càng nhiều hệ thống nhắc nhở rốt cục triệt để yên tâm dọa ta một hồi còn tưởng rằng muốn dáng lâm chế tài đâu nguyên lai chỉ là trừ chủng tộc vinh diệu tích phân chỉ là một vạn điểm mà thôi không quan trọng bạch tiên sứ đã cầm xuống chu nam cũng không có ý định ở chỗ này lưu lại quá lâu hắn thả ra long cung t h ạ tổ hùng miêu bắc tiên cùng ngũ long t h ạ tổ trực tiếp bạo lực công kích này tinh không cự thú hắn vẫn không quên giết quái cầm bạo bối đâu nên cầm hư không kết tinh kinh nghiệm quyển trục cùng chuyên trúc kiến thành lệnh cũng không thể thiếu ngoa tạo là ôm chân của ma lư sa đại hiệp vừa rồi phát sinh cái gì ta giống như nhìn thấy bạch thiên sứ lệ kẻn bị bắt đi ta cũng nhìn thấy có hải tặc trực tiếp cướp người hải tặc đầu lĩnh cũng là ôm chân của ma niệm ai thiên sứ làm áp trại phu nhân lao tổ sắc tâm không thay đổi quả thật chúng ta mẫu mực đều an tính điểm nhìn xem ta nhân loại thủ tịch chiến tướng thẻ bài ông trời của ta nay bạch long quá mạnh đi đánh ra chín chữ số chữ tổn thương sáng ngủ mắt chó của ta a đầy trời chấp loạn nhảy loạn những cái kia là cái gì b ì n h a thế nhưng là long cung thẻ tổ hắc tạp hoàng đế thẻ bài có thể quá mạnh quảng trường bên trong người chơi nghị luận ở mỹ chu nam không thèm để ý chút nào chuyên tâm giết địch rất nhanh đầu kia loài heo tinh không cự thú bị long thái tử nga o nguyên bám một cái thần phạt đánh nổ ba kiện đồ vật cùng một người chơi rơi ra ngoài chu nam thu này ba kiện đồ vật không có gì đặc biệt chính là lao tam dạng về phần mặt khác tên kia người chơi một thân lông trắng quần áo tạ tơi trên thân tràn đầy dịch nhuẩn chu nam không nhận ra hắn thông qua nhìn do kỹ năng cũng chỉ có thể nhìn ra hắn là quang phúc người chơi mà thôi ta gọi manh a phi vị nào hảo hàn cứu được ta vượt q u a chu nam dự liệu này quang phúc người chơi thế mà lại nói tiếng phổ thông tâm tình của hắn có vẻ như hết sức kích động mắt hai tay ô quyền con mắt hướng bốn phía nhìn manh a phi chu nam đối với danh tự này có chút ấn tượng hơi chút hồi ức nhớ tới lúc trước trầm thuyền lão tổ lĩnh mình tới đạt thiên hà liên minh khu vực thời điểm từng đang tán gâu bên trong đề cập tới manh a phi xưng hắn là h ạ n nhân cũng là xảo gia hỏa này rất thảm a một mực tại tinh không cự thú trong bụng lâu như vậy chu nam vốn cũng không có ý định bại lộ thân phận của mình thuận tay cứu người mà thôi không màng hồi báo việc nơi này đang định trở về gia tộc doanh địa nhưng mạnh a phi lời kế tiếp cùng hành động lại dạy hắn ánh mắt sáng lên ta chỗ này có một chút đồ vật nguyện ý đưa cho cứu ta hảo hán không thành kinh ý còn mời vui vẻ nhận mạnh a phi mở ra chữ vật ba lô hướng mọi người biểu hiện ra một trường kim sắc thẻ bài cùng một viên kim sắc viên cầu sự vật thẻ cam còn có kim sắc tinh châu chu nam tinh thần chấn động Hắn thật không nghĩ Mành Phi đến này. vị A lúc ạ lại i cái kia kim tinh chi viên viên, liền có cam. sắc châu, cũng Chu cầu tích cùng có cá phó thẻ vật. Tính tìm thể phần hắn khỏa, nhân chuyên Nam sau ba mở môn Về nu đến này, bốn đến bản. lưu là l đã ra này chu nam cũng sẽ không khi anh hùng vô danh hắn không chút do dự hướng mạnh á phi đến gần mấy bước nói tại hạ hát tạp hoàng đế nhân loại thủ tịch chiến tướng cứu ngươi chính là thuận tay mà làm ngươi quá k h á c h khí thế mà muốn đưa lễ c ả m tạng ta suy nghĩ ngươi cũng hẳn là cái nhân vật nếu là không thu chẳng phải là không nể m ặ ngươi hắn vui tơi hớn hở đưa tới cửa độ tốt không cần thì phí nhân loại thủ tịch chiến tướng hào hán cảm ơn ngươi cứu ta vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích ta mạnh a phi là lòng mang cảm kích chân tâm thật ý tặng lễ ngỏ ý cảm ơn rất nhanh chu nam liền đem này thẻ cam cùng kim sắc tinh châu cầm vào tay cái này thẻ cam chu nam một nhìn trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức có chút trong váng thẻ này bài có chút kỳ hoa thẻ bài tên sám hối ghi chép sách ma pháp không phải trói chặt có thể giao dịch thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi sử dụng ma hao tổn 5.000. n ó i do một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị sám hối ghi chép sám hối ghi chép bên trong ghi chép người nào đó tội ác cả đời thiết lập là đặc thù trang bị nói do hai sám hối ghi chép sách ma pháp thu nhận sử dụng ma pháp hư giả lời kịch chủ động kỹ năng phát động điều kiện vì tay nâng sám hối ghi chép cũng lớn tiếng đọc lên lời kịch lời kịch nội dung có thể tự do quyết định không cao hơn ba phút tại niệm lời kịch trong lúc đó có thể hấp dẫn chung quanh đối địch mục tiêu lực chú ý khiến cho tụ lại ở chung quanh lắng nghe nói do ba sáng hối ghi chép sách ma pháp thu nhận sử dụng ma pháp vụng về diễn kỹ chủ động kỹ năng phát động điều kiện vì lật xem sách ma pháp sám hối ghi chép động tác kỹ năng hiệu quả là tranh thủ đồng tình tiếp tục thời gian ba phút trong lúc đó có thể hóa địch là bạn khiến đối địch mục tiêu vì chính mình bố thí kinh t ệ tài liệu hoặc cái khác đạo cụ nhưng kỹ năng này có tỷ lệ bị nhìn thấu một khi bị nhìn thấu sẽ thu hoạch được đại lượng k i ề u hận giá trị nói do bốn sáng hối ghi chép sách ma pháp thu nhận sử dụng ma pháp hối hận nước mắt chủ động kỹ năng phát động điều kiện vì l ậ xem sách ma pháp sám hối ghi chép động tác kỹ năng hiệu quả là lệ rơi đầy mặt tiếp tục thời gian ba phút ở giữa không thể di động không thể công kích không thể phóng thích cái khác kỹ năng nếu không kỹ năng hiệu quả gián đoạn nhưng có thể miễn trừ tất cả ngoại lai、like、cửu hận nói do năm s á m hối ghi chép sách ma pháp thu nhận sử dụng ma pháp tội ác cả đời chủ động kỹ năng phát động điều kiện vì khép lại sách ma pháp s á m hối ghi chép động tác nguyên địa tự bạo kết thúc tội ác cả đời đồng thời đối chung quanh đối địch mục tiêu tạo thành cường lực tổn thương cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò đây là cái gì đồ chơi làm thế nào chiếm được chu nam trong lòng tự nhủ cái này màu cam sám hối ghi chép thẻ bài cũng là có ý tứ chính tuy nhiên đại khái không cần đến đúng ta có một chương sám hối người thẻ bài tại ác long trò chơi thủy tinh trong thành bảo đánh ra đến nếu là lấy ra cùng tấm thẻ này bài hợp thành hẳn là rất thích hợp à. chu nam ý niệm trong lòng cả đời liền liền không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử hắn hướng mọi người chung quanh chắp tay đạo câu cáo tử liền liền chân đạp tín điệp phá vỡ không gian bay về phía gia tộc danh đ i ệ một cái hòng thư bị lửa nóng hừng hực bao khỏa liệt diễm thuyền hải tặc cũng theo đó quang mang lói lên h ư không tiêu thất một lát sau, chu nam đ bảo bảo một một lại hô một câu tổ chuyện khâu khốc cùng năm xưa tất chân hơi chút thao tác bạch thiên sứ lệ kẹn trên người dây thừng xiềng xích các loại cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa nàng cánh trống ra có chút mở mịt nhìn chung quanh một chút sau đó liền không n ú c đ í c h gây ra như phóng thế nào thành pho tượng à nha chu nam đạo mở miệng hỏi bạch thiên sứ lệ kèn liết hắn một cái nhưng cũng không trả lời tiếp tục nguyên điệu ngần người thôi coi như ngươi là linh vật tốt chu nam lúc này cũng không nóng nảy nghiên cứu bạch thiên sứ hắn mở ra chữ vật ba lô một trận tìm kiếm rất nhanh lấy ra sáu tấm thẻ bài trong đó có mới được đến sám hối ghi chép sách ma pháp cùng sám hối giả v ư ợ t ngoại thiên ma mặt khác bốn tờ thẻ bài là từ sắc phẩm chất xem như không sai phân biệt là ép buộc thuật sĩ tây tu biểu diễn đại sư họ mạng Hiền khuyên nủ hòa giả giải nủ chương ú ngữ, n ờ năm trăm linh sáu kết thúc n g ư ờ i cái này tội ác cả đời chu nam lựa đi ra cái này mấy chương thẻ bài năng lực có chỗ tương tự hắn cảm thấy nếu là hợp lại là một hẳn là sẽ ra không sai thẻ bài một lát sau chu nam liền đi tìm đỉnh lôi người chơi chân hắn thực sự tín điệp một phong thư gửi cho đấu chiến chuyên gia người theo địa đi mình đem mình gửi đi đến đấu chiến chuyên gia bên cạnh vị này đang vô cực hoa nguyên n g đánh giã nhìn thấy chu nam xuất hiện tâm cảm giác không ổn lui về sau hai bước nói ngươi không được qua đây à? chu nam nói thật có lỗi có thể để cho ta ghi nhớ tên nhân vật phản diện thực tế không nhiều ngươi toán một cái ngươi muốn làm gì à? ta đến đo lường một chút vận khí của ngươi chu nam mỉm cười lấy ra trước đó này sau tấm thẻ bài biến sắc cất cao giọng nói ta tiên đoán dùng này sau tấm thẻ bài hợp thành đoạt được thẻ bài tiền tố tên là cường đại sám hối người đinh tiên đoán hữu hiệu anh minh thần võ phát động thành công đinh tiên đoán đem ảnh ngài thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh hát tạp cường đại sám hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng thành chu nam trong lòng vui mừng hướng về phía trước lo sợ bất an đấu chiến chuyên gia k h o á t k h o á t tay nói đi thôi đi thôi ngươi vận khí không tệ không có chuyện của ngươi làm cái gì mê hoặc đấu chiến chuyên gia một đầu g i ấ u chấm hỏi nhưng cũng tranh thủ thời gian chạy trốn hắn tự biết cùng chu nam không tính là bằng hữu liền sợ hắn đột nhiên nổi lên bắt mình đi ngồi tù cái gì hay là xa xa trốn tránh tương đối tốt chu nam bây giờ nhưng không có tâm tư đi phỏng đoán đấu chiến chuyên gia ý nghĩ cũng lời bắt cóc hắn kiếm tiền chuộc loại hình đủ loại thú vị nờ cờ cũng còn không có bắt cóc đâu chỉ là một cái đấu chiến chuyên gia chu nam chỉ đem hắn coi như thay thế anh minh thần võ phản vệ công cụ người nhìn xem cái này cường đại sám hối người đến cùng cường đại không chu nam đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trong tay thẻ bài thẻ bài tên cường đại sám hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số thứ tinh sử dụng đẳng cấp sáu mươi sử dụng ma hao tổn bốn nghìn nói rõ một triệu hoán tấm thẻ này bài triệu hoán cường đại sám hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng vì ngày chiến đấu cường đại sám hối người sinh mệnh giá trị bố nữ hộ giáp bốn mươi ma kháng bốn mươi không lực công kích trang bị sám hối ghi chép tinh thông thay đổi trang phục cùng cựu hận chuyển di c h ư ớ c nghiệp thiết lập là thuật sĩ nói rõ hai cường đại sám hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng tay cầm sám hối ghi chép có được kỹ năng sám hối chuyên gia chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h kỹ năng phát động về sau cường đại sám hối người tu man chú pháp bên ngoài b ổ di dùng vụng về diễn kỹ đọc lên hư giả lời kịch chạy xuống hối hận nước mắt cuối cùng chung kết tội ác cả đời trong lúc đó ép buộc chúng quanh đối địch mục tiêu lắng nghe sám hối phát biểu tranh thủ đồng tình thu hoạch được bố khí cuối cùng tự Đối tự nói cùng trong phạm vi xung quanh đối địch mục trong xung quanh thành đại lượng tổn thương. n mét tiêu tạo phạm đại vi đối do ba cường đại s á m hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng có được kỹ năng thay đổi trang phục chủ động kỹ năng cường đại s á m hối người có được nhiều bộ đồ trang tại khác biệt trường hợp tự động thay đổi trang phục thay đổi trang phục không ảnh hưởng hắn thuộc tính tin tức cùng năng lực nhưng có thể ảnh hưởng cựu hận giá trị khiến cho cường đại s á m hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng lại càng dễ thu hoạch được hoặc thanh trừ cựu hận giá trị từ đó tiến vào nhẹ nhàng tiến vào ra quái khu vực hấp dẫn mục tiêu công kích các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn cường đại s á m hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng có được kỹ năng quyết liệt giải chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h đối không có nhân cách thiết định l ở và cờ g i a quái các loại thi triển điều chỉnh hắn cựu hận giá trị chuyển di hắn cựu hận mục tiêu tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu tự phát s á m hối cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ năm đặc thù thiết lập khi cường đại s á m hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng chết bởi tự thân s á m hối thì thẻ bài thời gian cột đao vì ba phút tức sau ba phút cường đại s á n hối người tu man chú pháp bên ngoài sóng có thể lần nữa xuất chiến thẻ này bài có chút ý tứ tuy nhiên đến cùng lớn bao nhiêu năng lực còn phải kiểm nghiệm một chút mới có thể minh xác chu nam nghĩ tới đây liền đi tìm tìm giã quái cứ điểm muốn nhìn một chút cường đại sám hối người thực tế chiến lực tìm kiếm giã quái cứ điểm cũng là dễ dàng chu nam chân đạp tín điệp trực tiếp đi liệt giáp hắc long xào huyệt có hùng miêu hoa tiên chu nam hiện tại đã không cần kim giác đại vương sử dụng điểm kim thuật đến soát kim tệ hùng miêu hoa tiên hoa n ở phú quý rất cho lực gặp được máu dày đại bốt một trận chiến đánh xuống hùng miêu hoa tiên soát cái một hai trăm vạn kim tệ rất bình thường soát kim tệ hiệu suất nhưng so sánh kim giác đại vương cao nhiều mà lại càng tình、kình. đều không cần chu nam làm cái gì ngay ở chỗ này đi chu nam nhìn xem chung quanh nơi này còn như trước đó đồng dạng sinh động lấy không ít liệt giáp hắt long chu nam đem cường đại sám hối người phóng xuất để hắn tự hành chiến đấu cường đại sám hối người nhưng không có chiến đấu lực hắn một thân bạch bảo một tay chống pháp trượng một tay bưng lấy sám hối ghi chép có lẽ là bởi vì hợp thẻ tài liệu bên trong có sám hối giả vực ngoại thiên ma nguyên nhân cái này cường đại sám hối người là lao năm ma thản giáng vẻ ngược lại là cùng ma thản làn nhất tộc vị tia lông trắng ma thản làn người chơi có chút tương tự hắn ra sân sau nhanh chân tiến lên một khoảng cách đột nhiên liền đứng vững ảo thuật nháy mắt đổi một thân v ả y rồng chiến đ ê n giáp tiếp lấy lật ra sám hối ghi chép liền liền lớn tiếng đọc chậm đứng lên à ta sai ta có tội hắn thanh â m như hồng lôi đặc biệt vác dội mà hắn cái này mới mở miệng toàn bộ liệt giáp hắc long xào h u y ệ t coi như náo nhiệt đại lượng liệt giáp hắc long hướng cường đại sám hối người tụ lại đi qua nhưng cũng không công kích liền dừng ở cường đại sám hối người bên cạnh làm thành vòng nghe hắn đọc chậm sám hối ghi chép đây chính là kỹ năng hiệu quả cường đại sám hối người cao g i n g như đọc thơ nói ra sám hối trích l chu c ế c h nam g q u n long đến lắng nghe, những cái kia liệt giáp hắc long trung yên lặng nghe, rất nhanh lại còn có khen thưởng. n h hắc hắc thực, Chu liệt liệt lại giáp cái kia giáp biệt rất đặc có a liền gặp một đầu liệt giáp hắc long há mồm phun một cái đem một đống nhỏ kim tệ nôn đến cường đại sám hối người bên cạnh lại có một đầu liệt giáp hắc long đem trên người mình lân phiến bóc một khối đưa cho cường đại sám hối người bên cạnh còn có đưa lên khoáng thạch đưa lên cây cỏ tài liệu đưa lên thẻ bài chu nam biết những cái kia làm ra khen thưởng hành vi những cái kia liệt giáp hắc long đại khái là bị tranh thủ đồng tình đây cũng chính là hắn biết tình huống thực tế đổi lại người chơi khác nhìn thấy cảnh tượng này đ o á n trừng đều mộng cường đại sám hối người tiếp tục cao giọng nói sám hối lời kịch rất nhanh lệ rơi lầy mặt tranh thủ càng nhiều đồng tình thu được càng nhiều khen thưởng không sai biệt lắm sau ba phút hắn trợn quát một tiếng kết thúc ngươi cái này tội ác cả đời đi nói xong đánh cho một tiếng cường đại sám hối người tại chỗ tự bạo ngay cả cái phản ứng thời gian cũng không cho trực tiếp nổ tung tổn thương tác động đến mấy trăm mét bên ngoài một mảng lớn màu đỏ tổn thương sổ tự phiêu lên chung quanh lắng nghe hắn sám hối trích lời liệt giáp hắt long trong khoảnh khắc bị m i ệ sát không còn một n g n g toàn bộ bị nổ chết chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành mau đọc chương năm trăm linh bảy lạc nhật đảo bảo tàng cái này tự bạo khá lắm lại nhanh lại mãnh cùng nhau thăng t i ê n a chu nam nhìn xem những cái kia phiêu khởi tổn thương s ố tự xem chừng cường đại sám hối người cái này một tự bạo nói không chừng ngay cả sinh mệnh giá trị trăm vạn đối địch đơn vị đều có thể cho n ổ chết uy lực coi như không tệ mấu chốt là đột nhiên tiểu hoàng vịt quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm đi chu nam thả ra thú thần tiểu hoàng vịt sau ba phút cương đại sám hối người thẻ bài làm lạnh chu nam lần nữa đem triệu hoán đi ra bình thường thẻ bài triệu hoán đơn vị bỏ mình phải chờ tới 24 giờ sau mới có thể lần nữa sử dụng thẻ bài cường đại sám hối người có đặc thù thiết lập chỉ cần là tự bạo mà chết sau ba phút liền có thể lần nữa ra sân lúc này chung quanh lại soát ra mấy đầu liệt giáp hát long cường đại sám hối người tiếp tục niệm lời kịch rất nhanh liền đưa chúng nó hấp dẫn đến bên cạnh chu nam lần này chủ động can thiệp nếu là không quan tâm các loại niệm xong lời kịch cường đại sám hối người khẳng định lại là kết thúc tội ác nhân sinh trực tiếp cho ngươi tự bạo cường đại sám hối người không niệm sám hối lời kịch sám hối đại sư kỹ năng liền không có hiệu quả t r u n g quanh liệt giáp hắc long lập tức đem hắn nhận định là người xâm nhập khởi xướng vây công c ư ờ n g đại s á m hối người ra dày thịt béo mặc cho vây công đi thôi hắn còn có một cái khuyên giải kỹ năng nhìn xem hiệu quả đi chu n a m để cường đại s á m hối người tùy ý lựa chọn một đầu liệt giáp hắc long đến thi triển khuyên giải tùy theo đầu kia liệt giáp hắc long cựu hận giá trị chuyển biến trên đầu nhô lên khuyên giải hai chữ vậy mà đối chung quanh đồng bạn công kích c ư ờ n g đại s á m hối người tiếp lấy đối đầu kia bị đánh liệt giáp hắc long phát động khuyên giải kết quả cái này hai đầu liệt giáp hắc long cựu hận giá trị r i ê n phần mình chuyển rời đến trên người đối phương chiến đấu kịch liệt đứng lên. con thứ ba liệt giáp hắc long ngay sau đó bị quên ê n giải g i a hỏa này không có được điều chỉnh cựu hận giá trị mà chính là học cường đại sám hối người há miệng gào thét p h ả n phất cũng là tại khắc sâu sám hối một lát sau một tiếng ầm vang cường đại sám hối người tự bạo lại tới một lần đại thanh trợn chu nam đối n ó năng lực cũng coi như hiểu biết cảm giác tấm thẻ này bài cũng không tệ lắm có thể làm thịt có thể không chẳng có cường lực c ủ n thương còn có thể kiếm khen thưởng thật có ý tứ sám hối người sám hối phát biểu so cực lớn ác ma chế dễu càng có tác dụng tốt hơn một chút nói đến ta cực lớn ác ma trần bá thiên đã thật lâu không có bị đánh đến tìm một chỗ để hắn một mực bị đánh n a bằng không n g ư ở n g công bị đánh trưởng thành năng lực còn có quân tôm đến soát giết địch số hiện tại có liệt diễm thuyền hải tặc cùng tinh thông bắt cóc thuyền hải tặc viên có thời gian đi bắt cóc có ý tứ nở vỡ cờ cũng không tệ chu nam yên lặng suy nghĩ hắn thu hồi sám hối người thẻ bài cùng mọi người thời gian ước định không sai biệt lắm nên trở về khuê m ộ c thành một lát sau chu nam trở về khuê m ộ c thành hơi chút chờ đợi mọi người liền liền một lần nữa tê thựu lần này còn nhiều một vị chính là khuê mộc lang nhân vật trần vũ phu rất nhanh liệt diêm thuyền hải tặc chở mọi người lái vào hỗn độn hư không mục đích lần này chính là mặt trời lặn hư không đ ả o cũng chính là vì lỉ tàn đưa cho chu nam tâm kia tàng bảo đồ c h ú n g t à u chú bảo tàng sở tại địa chu nam trên thuyền triệu hồi ra cực lớn ác ma trần bá thiên cùng hát hóa truy q u a n người để cực lớn ác ma đứng ở đầu thuyền bên trên bị đánh chậm rãi tẩy thành dài liệt diêm thuyền hải tặc c u n g d u n g mà đi c h ọ n vẹn d u n g mười tám tiếng mới đi đến mặt trời lặn hư không đạo dọc theo con đường này cũng là an ổn không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý mới ngay cả tinh không cự thú cũng không có gặp được đáng nhắc tới chính là chu nam ở nửa đường bên trên thu được tuần hoàn vòng trò chơi mời đáng tiếc là dự bị vị nhưng sau cùng ngay cả dự bị vị cũng không có vòng bên trên hắn xem chừng vị trí của mình hẳn là bị lam thúy hoa cho chiếm dù sao tại tuần hoàn vòng trong trò chơi một cái văn minh chủng tộc chỉ có thể ra một tuyển thủ đến mặt trời lặn hư không đảo về sau mọi người tự do hoạt động có đi đánh giã có đi ngắm cảnh chu nam tay nâng tàng bảo đồ so với đi tìm bảo tàng mặt trời lặn hư không đảo rất lớn nó là chu nam tại hỗn độn hư không bên trong nhìn thấy lớn nhất hư không đảo diện tích tại hai trăm vạn cây số vông trở lên trong đó có dãy núi trùng điệp dã quái đông đảo có thật nhiều dã quái là chu nam chưa bao giờ thấy qua tỷ như lớn lên giống cự hình con m ũ i bệnh n g i thú biết bay phi thiên n ô công mọc r a cánh voi v. v v v nơi này tư nguyên điểm cũng rất dày đặc vườn trái cây dừa viên quạt mỏ v v v đều có bởi vậy cho dù có tàng bảo đồ chu nam tìm này bảo tàng sở tại địa cũng không dễ dàng ấn độ bên trong chỗ bày ra này bảo tàng hẳn là tại mặt trời lặn hư không đảo trung l ương một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng không có cụ thể tọa độ mặt khác lạc nhật đảo tương đối có ý tứ một điểm là nơi này là hoàng hôn cảnh trí trên bầu trời thái dương tới gần đường chân trời cứ như vậy cố định hiện ra hỏa hồng c h i s á c tàn dương tịch chiếu trên bầu trời có hàng loạt dáng chiều tòa này hư không đảo ngược lại là có chút thế ngoại đảo viên ý tứ tư nguyên cũng rất phong phú cần thiết trong cái này thành lập một tòa thành lớn chu nam nghĩ tới đây tại chỗ lấy ra một khối chuyên trúc kiến thành lệnh cũng sử dụng tiếng ầm ầm vang lên đại địa chấn động địa hình cải biến một lát sau khu vực thành lớn xây xong chu nam vì đó lấy tên q u a n huy thành q u a n huy thành lãnh địa bên trong tư nguyên điểm cũng không ít khoảng chừng ba mươi hai cái có đặc sản vật tư mạ vàng cùng hỏa thiêu ngọc chu nam cũng tại quang huy trong thành kiến tạo thân h ồ cung kể từ đó có truyền thống trận lại cho thần kiếm giang nhai điệt lãng cột lên t o a độ chu nam qua lại cái này lạc nhật đảo quang huy thành liền rất nhẹ nhàng hắn tiếp tục thăm dò rất mau tiến vào rừng rậm nguyên thủy khu vực rừng rậm nguyên thủy bên trong rất nguy hiểm sinh động lấy đại lượng thực vật h ệ bốt như cự hình hoa ăn thịt người mộc lòng v i ê n cổ dây leo v vân v vân vân vân. chu nam qua năm quan chém sáu tướng cuối cùng tại một viên to lớn khô mộc hạ tìm tới bảo tàng kia là một cái kim sắc bảo dương chu nam đem mở ra bên hai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở r i n g phát hiện lạc nhật đảo hẩn tàng bảo dương hoàn thành bảo tàng thợ săn thành cựu ban thưởng điểm kỹ năng năm cái trò chơi tích phân năm trăm kim cương năm cái nương theo lấy hệ thống nhắc nhở bảo dương hóa thành quang mang tàn biến hai cái kim sắc hộ hoàn bay tới chu nam phụ cận chia bài khí đặc thù chuẩn bị chiến đấu bí bảo nhưng cùng cái khác hộ hoàn loại trang bị đ i ệ t ra trang bị có được một cái thẻ bài chữ vật cách có thể dùng để chứa đựng thẻ bài lại bổ sung tạp bài phi tiêu đặc hiệu lớn nhất nhanh chia bài tốc độ vì mỗi dây một trăm t ấ m liên cái này tốn công tốn sức liền phải hai hộ oản chu nam nhìn thấy chia bài khí thuộc tính tin tức thứ này xem như rất tốt đạo cụ nhưng hắn hay là có chút thất vọng đây cũng là bởi vì hắn dự trữ ba lô âu vương quá nhiều nguyên nhân không cần vì thẻ tổn chữ bài mà phát sầu nhưng đem hai cái chia bài khí trang bị bên trên về sau chu nam lập tức liền không thất vọng bởi vì hai cái này chia bài khí bên trong còn, còn có ò n c thẻ bài tay trái chia bài khí bên trong t ổ n lấy ba tấm thẻ tím tay phải chia bài khí bên trong t ổ n lấy một chương thẻ cam chu nam đem cái này bốn tờ thẻ bài lấy ra ba tấm thẻ tím tất cả đều là cựu tinh phân biệt là thần phong thú hữu d ạ g ồ n g thần vũ thú b ắ t s á t hắc thần lôi thú hạ sỏi ồ. thẻ cam thì là tam tinh ký danh thần tính phong ấn vật quỷ bí con ngươi bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta cho nên ta đấu không lại ngươi thứ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt t r ư ơ n g năm trăm linh tám quỷ bí nhãn cầu chu nam xem xét trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức thần phong thú hữu d ạ g ồ n g thần vũ thú b ắ t s á t hắc thần lôi thú hạ sỏi ô đều là đỉnh cấp thẻ tím bổ sung cường lực chiến đấu kỹ năng lại đã lên tới c ự tinh phóng tới người chơi bình thường trong tay tuyệt đối được xương tụng vân bài mà thần tính phong ấn vật quỷ bí con n g ư ơ i thì có chút kỳ quái thẻ bài tên thần tính phong ấn vật quỷ bí con n g ư ơ i đã trói chặt hạ n định hát tạp hoàng đế sử dụng thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 60. sử dụng ma hao tổn 3.000. n ó i rõ một đây là một chương thần bí thẻ bài từ một vị nào đó thần bí tồn tại chế tác tịnh phong lưu giữ thiết lập làm một lần tính tiêu hao thẻ bài sử dụng sau có thể phóng thích một kiện bị gọi là quỷ bí con ngươi thần tính đồ vật thẻ bài người chế tác nhắn lại nên thần tính độ vật thần lực nguồn gốc từ trí cao thần tính sinh vật khởi nguyên chỉ có thể phong thích một lần thần lực phong thích sau sụp đổ biến mất nói do hai thần tính phong ấn vật quỷ bí nhãn cầu có được năng lực tự mình ý thức quỷ bí nhãn cầu có được nhất định tự mình ý thức cùng độc lập c a tính bị kẹt bài triệu hoán đi ra về sau có khả năng tiến hành một ít không bị khống chế tự chủ hoạt động nói do ba thần tính phong ấn vật quỷ bí nhãn cầu có được năng lực thần tính lực lượng quỷ bí nhãn cầu có thể hướng duy nhất mục tiêu phong thích thần tính lực lượng nói do bốn thần tính phong ấn vật quỷ bí nhãn cầu có được năng lực không nhìn chống tự hắn thần lực không nhìn giới tính t r u nói g tộc, ma pháp do năm g ngự chống tuyệt tương thể đối, tại cơ đón quả, dụng tất thần tính phong ấn vật quỷ bí nhãn cầu có được năng lực huyết mạch trói chặt đã trói chặt tại nhân loại người chơi hát tạp hoàng đế nói do sáu nên thẻ bài không thể cường hóa hợp thành chia tách thu về chờ đây là cái gì thuộc tính tin tức cùng không có đồng dạng chu nam đem thần tính phong ấn vật quỷ bí con người thuộc tính tin tức lật tới lật lui nhìn nhiều lần như cũ không rõ cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng về phần thần tính lực lượng trí cao thần tính huyết mạch trói chặt loại hình tên chu nam cũng không hiểu chỉ là cảm giác này quỷ bí con ngươi hẳn là rất cao cấp cái này có chút hố tốt xấu là thẻ cam thuộc tính tin tức liền không cho nói chi tiết một chút nay t h ầ n tính lực lượng đến tột cùng có hiệu quả gì cũng không biết cho quân đội bạn dùng hay là cho địch quân dùng cũng không nói chu nam hơi hơi nhữ mày trong lòng tự nhủ thẻ bài nơi tay vậy liền dùng đi xem trước một chút cái kia quỷ dị con ngươi d á n g dấp ra sao nghĩ tới đây chu nam tiêu hao ba n g h n điểm ma pháp giá trị đem thần tính phong ấn vật quỷ bí con ngươi hướng mặt đất lên phí một tiếng một con kỳ quái nhãn cầu tiểu quái liền xuất hiện nó nổi lơ lửng cũng là một con mắt có độ lớn bằng năm đấm trẻ con bên ngoài có mắt già, không có thanh máu không nhìn thấy sinh mệnh giá trị giờ phút này này mí mắt là nhắm cái này nhãn cầu liền cùng con ruồi không đầu bay loạn cũng là sẽ không rời đi chu nam qua xa ngay tại bên cạnh hắn bồi hồi cùng đi theo tiểu s ú n g không sai biệt lắm cái gì kỳ hoa đồ chơi chu nam thẳng vào đầu hắn nối quỷ bí nhãn cầu ra lệnh này nhãn cầu căn bản cũng không để ý đến hắn liền chẳng có mục đích bay tới bay lui này làm sao làm căn bản không nghe t a Chu cái cầu chút hiện tại đã không thể đem cái này. Quỷ bí nhãn thẻ hắn hơi quỷ Nam này lần nữa biến đem một tại bài, trở đã bí về sau u tiểu y nghĩ, cũng mặc kệ, coi như nó làm mình đi theo tiểu sùng. theo mặc coi làm kệ, đi s đó chu nam lại sẽ thần phong thú u giả gồng thần vũ thú bắt s á t h ắ c thần lôi thú hạ sổ ba tấm thẻ bài sử dụng phát hiện triệu hoán đi ra chính là ba đầu bộ dáng rất là tương tự cao lớn kỳ lân nhất thanh nhất bạch một tử hình dạng của bọn nó phi thường thần tuấn thần tuấn như thế thẻ bài triệu hoán vật lại thêm thuộc tính cũng không tệ lắm chu nam đều không bỏ được lấy chúng nó chơi thẻ bài hợp thành t r ư ớ i ngẫu nhiên bao trùm một chút làm cái toa kỵ chu nam nói thầm một tiếng tiếp xuống hắn liền mang cái này thần phong thú thần vũ thú cùng thần lôi thú đi đánh giã thần phong thú thần vũ thú cùng thần lôi thú đều có năng lực phi hành lại là viễn trình đơn vị thần phong thú chiêu bài kỹ năng là phong nhận thần vũ thú chiêu bài kỹ năng là màn mưa thần lôi thú chiêu bài năng lực là tia chớp chu nam mang theo bọn họ liền cùng mang theo ba cái đại ma pháp sư ra khoái cứ điểm trực tiếp quét ngang như thế thời gian nhoáng một cái dòng d ã một ngày liền đi qua chu nam đối lạc nhật đạo thăm dò còn rất có hạn hắn cũng không nóng nảy cùng mọi người tại quang huy trong thành tụ một lần bữa ăn bữa ăn sau hắn liền trở về gia tộc danh o địa cho chủ chiến thẻ bài bổ sung năng lượng nhìn xem hoàng bảng bổ sung hồi ma dược tề tiên đoán rút thẻ đi dạo hãng giao dịch luyện công chu nam qua rất là dễ chịu hài lòng duy nhất chỗ khó chịu chính là này quỷ bí nhãn cầu một mực đi theo bên cạnh hắn đi truyền t ố n g trận đều thoát không nổi n g h ĩ đuổi đi đều không được vật nhỏ này là thẻ cam triệu h o á n vật hồng tạp gia tộc gia tộc lãnh địa hồng tạp trong giáo đường n g u y ệ t bạch đinh một bên rót thuốc nước một bên hướng chu nam hỏi ừ a chu nam nói nhìn xem không giống a thật không biết no có cái gì dùng trừ khi bóng đèn nó vì cái gì nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn n g u y ệ t bạch đinh lại hỏi quỷ bí nhãn cầu bây giờ cũng không bình thường từ khi nó phát hiện n g u y ệ t bạch đinh mỹ mắt liền mở ra nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng nhìn bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt thôi chu nam cười nói hắn cũng không biết quỷ bí nhãn cầu có gì kỳ quặc giờ phút này cũng không thèm để ý ôm n g u y ệ t bạch đinh eo hỏi đến ma quỷ n g u y ệ t bạch đinh lắc đầu không đến bị không ngừng lại nói ngươi cái này bức xạ hạt nhân càng ngày càng bánh ngươi nếu là công lực cao thâm đến đâu điểm ta chẳng phải là cắn thuốc đều gánh không được Ngươi. Ngươi nguyễn bạch đinh lắc đầu lại nói nói chuyện đứng đắn đi hiện tại chúng ta cùng ma chuột thế giới xem như toàn diện khai chiến vô cực hoa nguyên bên những kia kéo thật dài chiến tuyến to to nhỏ nhỏ chiến dịch mỗi ngày đều tại bộc phát ngươi chừng nào thì có rảnh đi qua nghiền ép một chút tốt xấu ngươi cũng là loài người thủ tịch chiến tướng chủng tộc chiến tranh cũng không lộ diện cái này đúng ạ tiểu đà tiểu nháo không cần ta xuất mã chu nam nói dạng này ta chi viện ngươi thẻ bài ngươi thay phu trinh chiến là được trong lúc nói chuyện chu nam lấy ra kim giác đại vương thẻ bài cùng ngân giác đại vương thẻ bài cái này một đôi bài để ở chỗ này đã không có đại dụng ngự tứ cho ngươi đi kim giác đại vương bảng môn tà đạo có thể dùng đến soát kim ế tệ tìm tới thích hợp giã quái cứ điểm một giờ soát hơn mười vạn không khó ngân giác đại vương thiên đạo chính thông có cường lực khống t r à n g kỹ năng năm trăm mét phạm vi mất trọng lượng lĩnh vực rất cho lực hắn sắp chết nhìn chăm chú lợi hại hơn vừa chừng mắt một nghìn tám trăm vạn tổn thương chu nam đem kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương ngự tứ cho n g u y ệ t bạch đinh cần tiêu hao mười tám điểm kỹ năng cũng may hắn hiện tại đối điểm kỹ năng không có gì nhu cầu vừa trứng mắt một nghìn tám trăm vạn tổn thương lợi hại như vậy n g u y ệ t bạch đinh nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng lại đột nhiên không chịu được làm ra nôn khan động tác nàng lông mày c a o chặt không hiểu nói tình huống như thế nào cái này không khỏi nghĩ như thế nào nôn chu nam nói đùa nôn nghen a ha ha người đi luôn đi n g u y ệ t bạch đinh bạch chu nam liếc một chút nhưng đột nhiên sững sờ nàng thu được hệ thống nhắc nhở đ in thụ thần tính lực lượng ảnh hưởng ngài đã có thai xin chú ý bảo trọng thân thể chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành mau đọc chương năm trăm linh chín thẻ tổ hai mươi tám tinh túc n g u y ệ n bạch đinh đều xứng sở thân mẹ nó có thai nàng hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì phát sinh mà lúc này nay quỷ bí nhãn cầu thịt một tiếng nổ t u n g hóa quang tiêu tán chu nam cũng xứng sở làm sao đây là làm sao đột nhiên bạo chẳng lẽ nó phóng thích thần tính lực lượng chu nam hướng bốn phía nhìn không gặp có bất kỳ biến hóa trong lòng quả thực nghi hoặc không hiểu ma quỷ nguyễn bạch đinh c a o mày mở miệng là ngươi d ở trò quỷ đi ta lại có có cái gì có chu nam bị nói m ộ n g ngươi mau giúp ta nhìn xem t r u n g quanh có thập biến hoa không ta thẻ cam triệu hoán vật bạo hẳn là vận dụng thần tính lực lượng thần tính lực lượng n g ư ơ i còn giản g u nguyễn bạch đinh hừ nhẹ một tiếng ngươi nói làm sao bây giờ đi không ra trò đ ù a ta mang thai ngươi cái gì ngươi mang thai mang thai cái gì chu nam càng cảm giác hơn mơ hồ đột nhiên trong lòng hơi động sinh ra một cái phỏng đoán sững sờ mà nói tiểu bạch đinh tỷ cái kia cái kia ngươi nói là ngươi mang thai h à i tử thần tính lực lượng rơi xuống trên người ngươi ừ m n g u y ệ n bạch đinh gật đầu ngươi còn giả ngu chu nam vội vàng khoát tay nói ta không phải giả ngu cái này mẹ nó cái này mẹ nó thần tính lực lượng liền không hợp t ố i thường ủy bí nhãn cầu chừng ngươi ngươi liền mang thai vậy cái này h à i tử xem như ta hay là nó ngươi có ý tứ gì đinh t h đừng nóng vội để ta vớt một vớt lúc này có tin tức có chút nổ chu nam thẳng vào đầu hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng nguyễn bạch đinh sẽ không nói dối nàng hẳn là thu được hệ thống nhắc nhở Có được m ì không c h đến cũng là không ấn nhãn Nó trước đó mở mắt nhìn Nguyệt、bạch、Đinh, vật trước mắt quỷ quỷ. cầu dị cho Bạch đó mở đại không chu nam chém đinh chặn sắt nói đứa nhỏ này ta mớn ta làm thân sinh không môi nguyễn bạch đinh đột nhiên con mắt đỏ lên khoanh tay ngồi sổm mặt đất nói đây coi là chuyện gì nha chu nam tiến tới ôm bờ vai của nàng nói đây chính là nhân sinh a không có cái gì không tốt nguyễn bạch đinh run r i n g nói trong thế giới này thật có thể sinh con sao ngay cả bệnh viện đều không có à dự tính ngày sinh đến làm sao bây giờ muốn hay không định kỳ làm kiểm tra sức khỏe ta không có kinh nghiệm có chút sợ hãi xe đến trước núi át có đường không cần lo lắng không cần sợ hãi hệ thống hẳn là sẽ an bài hai tử về sau có muốn ăn hay không sữa sữa không đủ sữa bột làm sao làm còn có tiểu hài tử y phục làm sao bây giờ không thể để cho tiểu gia h ỏ a c ở i chuồng viên đi n g u y ệ t bạch đinh hỏi một đống lớn vấn đề chu nam cũng là bất đắc dĩ kiên trì giải đáp cùng phổ cập khoa học dù sao cũng là mình nữ phiếu phải dùng t â m che chở tóm lại bồi n g u y ệ t bạch đinh dòng g ã một ngày sau đó chu nam mới rời khỏi hồng tạp gia tộc lãnh địa nhưng lại mở ra liệt d i ễ m thuyền hải tặc hướng ngôi cái khu vực thành lớn tàn bộ bắt một chút diện mạo nữ y sư nữ dược sư loại hình đưa đến hồng tạp giáo đường dù sao lo trước khỏi hoa đem những này nở tờ cờ đặt ở n g u y ệ n bạch đinh bên cạnh nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy điểm tác dụng đâu bất quá bởi vì lung tung bắt người chu nam chủng tộc vinh diệu tích phân bị trừ không ít thẳng đến lại bắt một cái nữ y sư nở tờ cờ chu nam rốt cục thu được hệ thống nhắc nhở hắn nhân loại thủ tịch chiến tương cái danh xưng này rốt cục ném ngay cả huy trường cũng cùng nhau biến mất a xưng hào không không biết là tên nào tiếp nhận chỗ ngồi của ta thôi không có cũng liền không bằng vào ta khả năng hiện giờ cũng không cần thiết thông qua tạ tội đi bắt người thiếu cái đầu ngầm nhẹ nhõm một chút chu nam cũng là xua đổi khỏi ý nghĩ cũng không nghĩ đoạt lại thủ tịch chiến tướng cái danh xưng này hắn cùng n g u y ệ t bạch đinh nói lời tạm biệt liền liền trở về lạc nhật đảo lạc nhật đảo lên trực đến thăm dò địa phương còn có thật nhiều mà sau một ngày một vện kim quan g rơi xuống lạc nhật đảo quang huy thành tiếp theo hóa thành nhân hình rõ ràng là vũ thiên lão sư trở về lão sư tốt chu nam tiến lên hành lễ đối với vũ thiên lão sư có thể chạy tới hắn không có gì lạ bởi vì vũ thiên có thể cảm ứng được mọi người khí còn có thể thuấn gian di động đi đường、ừ. vũ thiên gật đầu nói sắp sang tâm Chương lịch luyện tiếp tục. Được rồi, lao sư. Chu、Nam、cấp tốc hướng lục minh tâm bọn người phát đi tin tức, cũng chính là không đầy nửa canh tặc họ hướng minh phát không thuyền hải sư. người người bọn luyện Nam bọn tin nửa liền bên trong. gọi giờ, tri tiếp tâm tề tụ tại liệt rồi đi mọi diễm đều đầy qua, lao là vũ thiên lão đại lần này đi thăm dò nhưng có thu hoạch gì hạch tâm hộ vệ lam ngọc bình cũng trên thuyền hắn mở miệng hỏi lên vũ thiên mấy ngày nay thu hoạch vũ thiên thở dài một hơi nói như lời ngươi nói đầu kia vết nước không gian cũng không vững chắc mà lại cũng vô pháp thông qua nó rời đi nghĩa viển vông thế giới lam ngọc bình nói nói cách khác toi công bận rộn vũ thiên lão sư không có tiếp tục cái đề tài này tiếp xuống hắn từng cái kiểm tra chu nam đám người khí công tu vi có lẽ là cảm thấy mọi người tu vi tiến bộ có hạn thỉnh thoảng lắc đầu lại qua gần nửa ngày vũ thiên vung tay lên lấy khí công ngưng tụ ra tường vân phi chu đây là vì mọi người cung cấp tu công tiện lợi lục minh tâm trương t r ì phi huỳnh các loại tự nhiên thật cao hứng lập tức bỏ qua liệt diễm thuyền hải tặc đi tường vân phi chu chu nam cùng thất cách tiểu xoáy không có đi qua chu nam an vị tại nhà mình liệt diễm thuyền hải tặc đầu thuyền nhìn xem cực lớn ác ma trần bá thiên bị đánh trong tay cũng là nắm lấy nguyên khí châu tóm lại một ngày này chu nam đi vào tinh ngày thành đây là hai mươi tám tinh túc tọa chấn bên trong tòa thành lớn sau cùng một tòa nhìn thấy tinh ngày thành tọa chấn tinh túc tinh ngày lập tức hoàn thành đánh thẻ chu nam này hỗn độn hư không nhị thập bát tinh túc nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành thu hoạch được một chút trò chơi tích phân điểm kỹ năng cùng kim cương cũng là từ một ngày này bắt đầu chu nam đạt được 28 t i n h túc thẻ bài lục tục no ngoe hiện ra thuộc tính lòng tin trên cơ bản 28 t i n h túc huê mộc lang cũng là cái bản mẫu cái khác thẻ bài thuộc tính số liệu cùng nói nhất trí cũng chính là kỹ năng khác biệt mà thôi lại qua gần nửa tháng nguyên bộ 28 t i n h túc thẻ bài toàn bộ sinh ra thuộc tính số liệu điều này đại biểu lấy 28 t i n h túc nở c ỡ cờ đã toàn viên từ bỏ nguyên bản thân phận tại hôn độn hư không bên trong xây dựng đinh chúc mừng ngài tề tụ 28 t i n h túc thẻ cam thẻ tổ hoàn thành tinh túc thẻ tạo thành liền ban thưởng ngài trò chơi tích năm vạn điểm kỹ năng h a kim cương năm trăm đinh chúc mừng ngài tề tụ 28 t i n h túc thẻ tổ xin hỏi phải chăng kích hoạt thẻ tổ đặc hiệu kích hoạt đinh 28 t i n h túc thẻ tổ đặc hiệu kích hoạt tất cả tinh túc thu hoạch được bản mệnh vũ khí một kiện năng lực đại tăng cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò đinh mở ra trận pháp đặc hiệu khi 28 t i n h túc đồng thời ra sân về sau có thể liên thủ triển khai che trời tinh đấu đại trận đại trận kích hoạt chấn sát phương viên năm giảm bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta cho nên ta đấu không lại ngươi từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt chương năm Thái tử. Thu hoạch được b 99. 99 ả ngoài ra chu nam có được vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng Thẻ bài sử dụng đẳng cấp giảm bớt cấp 15, dù vậy cũng cần lên tới cấp 5 ă m ớ i có thể sử dụng 28 t i n h túc thẻ bài mà góp thành thẻ tổ về sau 28 t i n h túc thuộc tính số liệu liền không giống bởi vì bọn hắn bản mệnh vũ khí thêm thuộc tính không giống tỉ như kháng kim long bản mệnh vũ khí là lôi q u a n g truy gia tăng 3 vạn điểm lực công kích vật lý cùng 30 vạn điểm lôi pháp tổn thương mà tâm n g u y ệ t hồ bản mệnh vũ khí là hàm q u a n kiếm gia tăng 10 vạn điểm cơ sở lực công kích cùng 10 phần trăm bạo kích tỷ lệ cũng có tinh túc bản mệnh vũ khí không thêm lực công kích như pháp bảo tỉ như khuê một lang binh khí cũng là cựu hào bát nhìn hắn thuộc tính giới thiệu cái này cựu hào bát có thể biến lớn thu nhỏ cũng không có cho khuê mộc lang gia tăng bất luận cái gì thuộc tính nhưng là khuê mộc lang có thể đem chi ném ném ra đi trực tiếp tổn thương đối địch mục tiêu hoặc là đem thời gian ngắn phong khốn lại thì như r ắ c mục giao bản mệnh vũ khí là hỏa luyện tiên cái này roi cũng không thuộc tính số liệu nhưng giao phó người sử dụng pháp lực tiêu đốt đà kích đặc hiệu bị roi này đánh trúng mục tiêu bị thương tổn đồng thời mp năng lượng loại hình thuộc tính số liệu sẽ nhanh chóng giảm bớt tóm lại có bản mệnh vũ khí về sau hai mươi tám tinh túc năng lực đa nguyên hóa lực công kích trên hướng cơ bản tại một trăm vạn đến hai trăm vạn ở giữa hai mươi tám vị cùng nhau lên trận này chuyển v ậ n cũng là tương đương khả quan chỉ là này che trời tinh đấu đại trận có gì về liền diệu thẻ bài bên trong cho ra trong tin tức cũng không có minh xác nói rõ chỉ nhắc tới đến đại trận bố trí ra về sau phong tỏa phương viên năm cây số địa vực hai mươi tám tinh túc cũng là hai mươi tám cái trận nhãn tại đại trận bên trong không cách nào di động trong đó bất luận một vị nào bị đánh g i ế t đại trận liền phá che trời tinh đấu đại trận tác dụng phạm vi là phương viên năm cây số hẳn là rất cho lực đi chu nam đối che trời tinh đấu đại trận hơi có chút chờ mong đáng tiếc không cách nào lập tức xem xét hiệu quả hai ngày về sau chu nam đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cấp 55. lúc này 28 t i n h túc thẻ bài đã bị chu nam cầm đi bổ sung năng lượng mỗi tấm thẻ bài bên trong có 10 vạn điểm ma pháp giá trị có thể tùy tiện dùng rốt cục lên tới cấp 55, hiện tại thăng một cấp cũng không dễ dàng điểm kinh nghiệm đến ngàn vạn nhớ nhân loại người chơi bên trong hẳn không có người đẳng cấp cao hơn ta chu nam hơi có chút hăng hái liền nóng trông xuất hiện một đầu tinh không cự thú để cho mình hiện ra một chút hai mươi tám tinh túc thẻ bài uy lực đột nhiên chu nam vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở đ i n h tôn kính người chơi tuần hoàn vòng trò chơi sắp đến mở ra ngài có được tham dự tư cách xin hỏi có tiếp nhận hay không trò chơi mời đ i n h hệ thống nhắc nhở tiếp nhận mời sau tiến hành xếp hàng sách v ở cục trò chơi ngài có thể đạt được dự bị người chơi thân phận rốt cục lại có tuần hoàn vòng trò chơi chu nam tâm thần k h ẽ động khoảng thời gian này hắn thường xuyên sẽ thu được liên quan tới tuần hoàn vòng trò chơi hệ thống nhắc nhở tuy nhiên đại đa số thời điểm đều không có chỗ xếp hạng ngay cả người dự khuyết người chơi cũng làm không lên khả năng này cùng hắn không tại kháng kim thành các loại khu vực thành lớn có quan hệ càng có thể là tại được mời tham dự trò chơi nhân loại người chơi bên trong có người ưu tiên cấp so hắn cao hơn chu nam xem chừng người kia hoặc là lam thúy hoa hoặc là lam thải hà nói đến vị kia lam thải hà thật đúng là thần long k i ế n thủ bất kiến vĩ không biết là lai lịch gì cho nàng gửi tin tức cũng không trở về mà lam thúy hoa gọi nàng đại tỷ nghĩ đến thân phận không thấp đến tột cùng nàng có phải hay không thẻ bài nữ thần chu nam yên lặng suy nghĩ Cách tâm thủ Lam Ngọc Bình hẳn Thải Hà thân phận, tâm biết Lam Lam vệ là Ngọc đinh á n g t ế c mặc Chu kệ a sao m làm ỏ i nói. Thải phải Đinh, thăm, thế, thường. không như Chu nhận định này, Lam Hà không phải bình Mà Nam Lam nàng cũng càng cũng càng này là là là để xác định tư cách dự thi ngài vì số ba dự bị người chơi sau mười phút ngài sẽ c h u y ể n tống vào sân chơi địa xin chuẩn bị kỹ lưỡng thôi dự bị liền dự bị đi tóm lại còn có ra sân cơ hội hiện tại tìm vũ thiên lão sư xin phép nghỉ đi chu nam hiện tại muốn rời đội phải đi xin phép nghỉ nói không chừng còn phải gây vũ thiên lão sư một trận thuyết giáo trong đoạn thời gian này vũ thiên lão sư có thể nói tận t r ư ớ c tận trách mang theo chu nam bọn người ở tại hỗn độn hư không lịch luyện tự tay đánh chết mấy đầu tình không tự thú biểu hiện ra không ít khí công thủ đoạn mỗi ngày đều muốn lê khóa thậm chí không dùng một phần nhỏ thể hồ quán đỉnh thủ đoạn chỉ vì mọi người khí công tu vi có thể để cao đến mo một chút hiện tại chu nam chiến đấu lực sử dụng chiến đấu lực máy thăm dò thăm dò đã vượt qua bốn ngàn h ắ n cái này tu vi lại không phải trong đám người cao nhất m à thản là người chơi mà có lẽ thật là một cái võ học kỳ tài gia hỏa này tu luyện khí công thời gian ngắn ngủi cũng đã cái sau vượt cái trước hiện tại khí công chiến đấu lực tiếp cận năm ngàn chu nam xin phép nghỉ đi chơi tuần hoàn vòng trò chơi vũ thiên lão sư quả nhiên không phải rất tán thành nhưng hắn sẽ không bắt buộc chu nam cuối cùng vẫn là thả hắn rời đi rất nhanh chu nam liền đến đến tuần hoàn vòng sân chơi địa hiện tại hắn là dự khuyết người chơi liền cùng ngồi trên khán đài quần chúng không có nhiều khác nhau có thể nhìn thấy mỗi cái khu vực phòng thủ đơn giản tình hình chung có thể gọi hàng có thể nói c h u y ệ n phiếm để cho ta tới ngược sát các ngươi trò chơi ngay từ đầu liền có người chơi phách lối gọi hàng mọi người chú ý a gọi hàng chính là khủng long đại đế Trương Trương Kiển. Đại kiển. Đại Đại chu á i này p á tên. Khùng nam giờ, mới có người mới chơi có n thải. Chu bị đào ra sân chỉ chơi hơn hai giờ lần này tuần hoàn vòng cũng liền kết thúc cũng là đánh ra một chút thời không manh mối thẻ bài tuần hoàn vòng tích phân cũng tích lũy không ít tại những cái kia thời không manh mối thẻ bài bên trong lại có hai tấm là đồ lòng tiểu trấn bố chính quan hoàng c h í n công lưu lại cũng chính là tham gia ác long trò chơi vé vào cửa ngoài ra chu nam sử dụng tuần hoàn vòng trò chơi tích phân đổi lấy hai viên vô cực tiên đan tuần hoàn vòng trò chơi kết thúc về sau chu nam trực tiếp về đến gia tộc danh o địa hắn đem hai viên vô cực tiên đan nút cho hùng miêu tiên phan đ á i tây cùng phan quốc nhân cả hai năng lực đại tăng thẻ bài lên thẳng cựu tinh cái trước tiến hóa thành hùng miêu điệu tiên phan đ á i tây cái sau tiến hóa thành hùng miêu tiễn tiên phan quốc nhân phan đ á i tây rất kỳ lạ thân là điệu tiên không có năng lực phi hành nhưng bật lên năng lực tinh người hắn có thể nhảy dựng lên cao mấy trăm thước đối không không áp lực hắn chủ yếu năng lực có hai cái cái thứ nhất là mặt đất quân đội bạn to lớn hóa cũng chính là tại trong một khoảng thời gian làm trên mặt đất quân đội bạn đơn vị hình thể tăng lớn Cũng thứ ù y t e o hai h là địch quân thu nhỏ hóa kỹ năng phát động có thể làm địch quân đơn vị tại trong một khoảng thời gian hình thể thu nhỏ hình thể thu nhỏ sẽ không ảnh hưởng hắn sinh mệnh giá trị công thủ số liệu nhưng sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển công kích tốc độ đả kích đặc hiệu cùng kỹ năng uy lực phan quốc nhân vì hùng miêu tiễn tiên nay tiễn vì họ tiễn tiễn hắn có hợp kim cung hợp kim cung phối thêm trưởng thành cánh tay dài n g ó n cái thô hỏa tiễn mô hình h ã n tiễn thuật rất kỳ lạ chủ yếu năng lực cũng có hai cái cái thứ nhất là xuyên vân tiễn nhìn kỹ năng miêu tả cái này xuyên vân tiễn dùng đến có điểm giống thả pháo hoa hoặc là nói đánh đạn tín hiệu tóm lại xuyên vân tiễn về sau sẽ có trợ thủ đến đây chi viện về phần trợ thủ là cái gì lại sẽ có bao nhiêu vậy liền không xác định bởi vì lúc bởi vì mà gì. cái thứ hai năng lực tên là băng vân tiễn đây là tiêu chuẩn quần công kỹ năng kỹ năng phát động hùng miêu tiễn tiên phan quốc nhân hướng lên bầu trời bắn ra hỏa tiễn hỏa tiễn giữa không trung nổ tùng hóa thành vô số đạn đạo rơi xuống đất tạo thành phạm vi lớn nổ t u n g tổn thương này kỹ năng cũng có thể đối không hùng miêu bắt tiên kiếm tiên t i ễ n tiên tự tiên thi tiên địa tiên t i ế n tiên hoa tiên xem như góc đủ chu nam tại chỗ đem hùng miêu bắt tiên toàn bộ triệu hoán đi ra chính là nam nữ lao thiếu cao thấp mập ố g lại đem thái cổ long huyền quy triệu hoán đi ra bắt tiên cùng cưới đ i ệ t ra sinh mệnh giá trị vì ba hai trăm vạn chín đơn vị trói cùng một chỗ sinh mệnh giá trị mới ba hai trăm vạn vẫn chưa tới chư vị tinh túc một phần ba có thể hùng miêu bắt tiên cùng thái cổ long huyền quy tuyệt đối c ẳ n g có thể gánh bởi vì hộ giáp ma kháng cùng miễn thương t ổ n cao hơn chuyển vận cũng tuyệt đối càng mạnh huyền quy rơi xuống đất địa tiên phan đ á i tây ngươi mở đại địa bội hóa thuật thử một chút chu nam ra lệnh hùng miêu tiên phan đ á i tây lập tức chấp hành hắn ấy ra ra một tiếng đưa tay hướng dưới thân thái cổ long huyền quy nhất chỉ này thái cổ long huyền quy liền cùng thổi phồng hình thể cấp tốc bia lớn mười mấy giây sau thình lình như là một toà núi nhỏ đoán chừng phải có trăm mét cao so với bình thường tình không cự thú cũng còn phải lớn nhưng vẫn còn tiếp tục bia lớn cùng lúc đó hắn sinh mệnh giá trị cũng thành lần gấp bội lật lên trên ba phút chu nam xem t r ư ờ n g thái cổ long huyền quy phải có một n g à n mét cao vẹn vẹn hắn tự thân sinh mệnh giá trị liền đạt tới chín trăm i triệu tăng trưởng năm mươi lần bất quá cái này tựa như cũng là thái cổ long huyền quy cực hạn lại sau này hắn hình thể liền bắt đầu thu nhỏ đương nhiên biến lớn chỉ là thái cổ long huyền quy trên đó c h ư vị hùng miêu tiên không có biến hóa tuy nhiên hùng miêu kiếm tiên thẩm phán chi kiếm vi lực sẽ tùy theo tam phúc một kiếm hai ước tổn thương không phải là ngậu chu nam lại để cho hùng miêu địa tiên phan đái tây từ thái cổ long huyền quy trên lưng n h ả xuống để hắn hai chân dẫm địa mình cho mình thi triển biến lớn pháp thuật sau ba phút gia hỏa này liền biến so núi nhỏ còn muôn cao cùng thái cổ cự thần đồng dạng cũng là động tác biến k ỳ trầm vô cùng cũng cũng không tệ lắm phải không chu nam để hùng miêu đ ị a tiên phan đái tây thu pháp thuật lại để cho hùng miêu tiễn tiên phan quốc nhân bắn một phát xuyên vân tiễn vị này tiễn tiên bắn gia hỏa tiễn mang theo hỏa quang thượng tiên một tiếng ầm vang nổ tung nổ cầm trướng rất là trói lọi rất nhanh lit nha lit nít phi hành giã quái liền từ bốn phương tám hướng tụ lại tới trên bầu trời thậm chí xuất hiện truyền thông môn các loại nguyên tố sinh vật từ trong đó cạnh tranh tướng mà ra những này giã quái đều là thụ xuyên vân tiễn ảnh hưởng đến đây chi viện trong đó có không ít chiến lược còn không yếu mà hiện trường không chiến đấu chúng nó rất nhanh liền lại tàn đi hùng miêu tiễn tiên cũng tạm được chu nam gật gật đầu cảm giác cái này hùng miêu bắt tiên xem như tốt nghiệp cũng vào lúc này chu nam thu được n g u y ệ t bạch đinh gửi tới trò chuyện ma quỷ con của ngươi muốn xuất sinh cái gì chu nam xứng sở đừng làm rộn lúc này mới mấy ngày ừ a cũng là nhanh như vậy ta đã thu được hệ thống nhắc nhở lại có mười phút đồng hồ giáng sinh hiện tại hệ thống đang tính toán cái này còn tính toán liền không hợp thói thường chu nam nói ngươi chờ ta đến ngay ngươi bên kia nói xong chu nam thả ra tín đ i ệ p hạ c h è n một phong thư đem mình gửi đến hồng tạp giáo đường hồng tạp giáo chủ n g u y ệ t bạch đinh lúc này an vị tại hồng tạp giáo đường hậu phương một cái ghế dựa cao thân thể ưu nhã nào có nửa điểm mang thai hình dáng chu nam trên dưới giỏ xét một phiên nói hệ thống đây cũng quá tùy tiện đi liền như chơi bùa đúng vậy a cảm giác chúng ta đều là đồ chơi nguyễn bạch đinh nói hệ thống nói là nhi tử chúng ta cho đ ặ tên t đem tên đưa ra về sau hắn liền có thể xuất sinh còn có cái này thiết lập chu nam hơi chút suy nghĩ hỏi tên có thể tùy tiện lấy sao có vẻ như không có cái gì hạn chế ta nghĩ một cái tên ngươi nghe một chút thế nào ngươi nói ta là hồng tạp giáo chủ nhi tử ta không bằng t h i ể u hồng hải nhi chu nam m ặ t không biểu tình nhìn qua tây du ký sao chưa có xem làm sao vậy coi như hồng hải nhi danh tự này không tốt dễ dàng để người đối với hắn cha sinh ra hiểu lầm vậy ngươi nói tên gọi là gì gọi thái tử đi nghe xong liền biết hắn lao tử là hoàng đế t i ể u thái tử ừm a về sau sinh nữ nhi có phải hay không t i ể u công chúa có thể có thể đi ngươi đi thái tử đây cũng quá khó nghe vẫn là gọi hồng hải nhi đi đặt tên quyền tại ta cứ như vậy định xác định chu nam nhữ mày cái này có thể xuất sinh ừ n hệ thống trong tính toán cũng nhanh lại nói cái này ta cũng không có kinh nghiệm làm sao tới a chu nam vội nói ta không phải bắt tới rất nhiều nữ y sư a ngươi chờ một lát ta cái này gọi qua đến không kịp hát xì n g u y ệ n bạch đinh đột nhiên hát cái xì hơi tùy theo một chương thẻ bài từ trong miệng nàng phun ra ngoài nhìn xem tấm thẻ bài kia n g u y ệ n bạch đinh trong mày nói ngoa tạo lao nương sinh một chương thẻ bài chu nam hiếu kỳ nhìn sang tấm thẻ bài kia tên là hát tạp thái tử hồng hải nhi hệ thống cho bổ tiền tố tên cái này còn không phải gọi thái tử sao xem ra quan phương nhận định nó chính là ta nhi tử chu nam nói thầm một câu nhưng cũng không khỏi cười nói hạch tâm châu phê hệ thống vô địch nhi tử ta là tấm thẻ bài n g u y ệ n bạch đinh nói ta đột nhiên rất muốn đánh người kỳ thật dạng này cũng tốt trò chơi sao không cần thiết chân thật như vậy để chúng ta nhìn xem thẻ bài nhi t ử thuộc tính t i n t ứ c chu nam đem tấm t i a n g u y ệ n bạch đinh nhảy mũi đánh ra đến thẻ bài chiếm được vào trong tay ánh mắt hướng trên đó quét qua thẻ bài tên h á c tạp thái tử hồng hải nhi thẻ bài nhan sắc đen thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài hát tạp thái tử hồng hải nhi đem lên tuyến hát tạp thái tử hồng hải nhi thiết lập là đặc thù nở cờ, cờ. nói được n do cách, có h được bốn khi người chơi h Hắc tạp hoàng đế ngoài ý muốn xóa nít hoặc mất đi trước nghiệp hát tạp thái tử hồng hài nhi có thể trực tiếp thu hoạch hát tạp hoàng đế trước nghiệp cung kế thừa gia tộc kia cùng hết thẻ tài sản nói do năm khi người chơi hồng tạp giáo chủ nguyễn bạch đinh ngoại ý muốn xóa nít hoặc mất đi chức nghiệp hát tạp thái tử hồng hài nhi có thể trực tiếp thu hoạch hồng tạp giáo chủ chức nghiệp cũng kế thừa gia tộc kia cùng hết thẻ tài sản chương năm trăm mười một mang bé con đây chính là cái giả lập nhi tử chu nam lắc đầu cười một tiếng cảm giác hát tạp thái tử cái này thiết lập thật có ý tứ tựa hồ hệ thống chuyên môn vì người sáng tạo hát tạp thái tử cái nghề nghiệp này như vậy h ắ n hẳn là cũng có thể cậy phó bản đánh chiến trường loại hình nguyễn bạch đinh nói tiếp xuống ta có phải hay không còn muốn ở cứ thẻ bài thế giới bên trong có trong tháng trung tâm sao ngài còn nghĩ ở c ữ không có ngồi qua chơi vui sao ta nào biết được ta cũng không có ngồi qua a chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh liền ở c ữ sự tình kéo một hồi lâu về sau mới lại tập hợp một châu nghiên cứu hát tạp thái tử hồng hải nhi để hắn thượng t u y ế n đi chu nam nói h ả o h ả o bồi dưỡng tương lai sẽ là cái tốt trợ thủ n g u y ệ t bạch đinh gật gật đầu có nhi tử ngươi đột nhiên băng hà cũng không có việc gì nếu không ngươi liền thoái vị toán đem ngươi này hoàng vị cùng hoàng cung đều cho nhi tử đi chu nam chân thành nói cũng không phải không thể hắn nhớ tới kế hoạch của mình chính tương lai khẳng định là muốn chuyển chức không việc làm hoàng vị lưu cho người khác không bằng lưu cho con của mình cho dù chỉ là giả lập nhi tử nếu như ta cũng không làm giáo chủ ta nhi tử có phải hay không tương đương với song game thủ chuyên nghiệp đã là hát tạp hoàng đế cũng là hồng tạp giáo chủ có khả năng này ta nhi tử điểm xuất phát có thể quá cao trong lúc nói chuyện nguyễn bạch đinh sử dụng hát tạp thái tử hồng hải nhi phi một tiếng một cái so với người trưởng thành lớn cơ bản tay không bao nhiêu tiểu hát nhân liền xuất hiện cái này tiểu hát nhân mút mít toàn thân cao thấp chỉ mặc giấy thẹ ra quần ngồi dưới đất đinh người chơi hát tạp thái tử hồng hài nhi tự động gia nhập chân hát gia tộc đinh người chơi h ắ c tạp thái tử hồng h ả i nhi tự động gia nhập hát tạp hoàng cung có thể xem xét hoàng bảng xử lý đơn giản hoàng cung sự vụ trợ đinh hệ thống nhắc nhở thu hát tạp thái tử thiên phú ảnh hưởng ngài hướng h ắ c tạp thiên tử ngự tứ thẻ bài không cần tiêu hao điểm kỹ năng chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở lại cẩn thận nhìn trước người hát tiểu tử sững sờ mà nói đen người da đen nói là hát tạp vương tử không cần thiết đem màu da cũng biến thành đen a hiện tại đây coi là cái gì vậy nguyễn bạch đinh dối ra một ngón tay thọc một chút tiểu hồng hài nhi cái bụng t r e o đến tiểu da hỏa từng cái trực nhạc không cẩn thận vạch lên bàn chân nhỏ cả người sau lật qua còn bởi vậy rơi một điểm sinh mệnh giá trị cái này tiểu tử hiện tại mới mới có một sinh mệnh giá trị một trăm điểm S á c thực nói tiểu da hỏa màu da là màu cà phê đáng yêu ngược lại là thật đáng yêu đều tại ngươi tuyển nghề nghiệp gì không tốt k h ô n g phải t u y ể n hát bạch đinh tiếp tục nói cái này hát tiểu tử ngươi mang theo đi ta mang theo không thích hợp làm sao liền không thích hợp dáng dấp quá tối người bên ngoài nhìn sẽ đoán bỏ n g u y ệ n bạch đinh cởi nói mặt khác cho dù không ở cữ ta cũng muốn đi tác chiến mang theo tiểu gia hỏa này nhiều không tiện ta mang theo cũng không tiện a tin tưởng chính n g ư ơi cứ như vậy đi ta đi bắt ngát hoa nguyên n g tác chiến n g u y ệ n bạch đinh cười tủm tìm đi uy chu nam hướng về phía bóng lưng của nàng hư một tiếng thật đi a quá không chịu trách nhiệm lúc này tiểu gia hỏa đang đứng tại chu nam trên bờ vai đưa hai tay đi kéo chu nam lỗ thay ta nuôi liền ta nuôi còn có thể có bao nhiêu khó chu nam cũng là cảm thấy tiểu gia hỏa đang yêu lại cùng mình rất thân cận dứt khoát liền mang theo trên người một đoạn thời gian dù sao tiểu gia hỏa này lại không cần ăn sữa coi như là một cái đi theo tiểu súng tốt đi nhi tử ta dẫn ngươi đi hôn độn hư không chơi đ ù a chu nam đem hồng h ả i nhi từ trên bả vai mình giật xuống đến hướng hắn đi cái mặt quỷ tiểu ra hỏa kia còn không thành thật thở phì phì tay chân múa muốn tiếp tục kéo chu nam lỗ thai đừng làm rộn đừng làm rộn cho ta nghiêm chu nam nghiêm mặt ngươi có cái gì chức nghiệp thiên phú ngự tứ ngươi cho ngươi thẻ bài không cần tiêu hao điểm kỹ năng hồng h ả i nhi đương nhiên không có trả lời thấy không cách nào từ chu nam trên bàn tay tránh ra liền một mặt không bị khuất nhìn về phía chu nam ngươi nếu là thay cái bình thường màu ra ta tuyệt đối thụ không ngươi cái này ánh mắt chu nam lắc đầu thôi đã đưa ngươi thẻ bài không cần tiêu hao điểm kỹ năng ta trước hết đưa ngươi một t r ư ơ n g tín điệp tìm nhìn đẳng cấp của ngươi còn quá thấp cho ngươi cao cấp thẻ bài ngươi cũng dùng không chờ ngươi đẳng cấp cao lao tra lại ngự tứ cho ngươi cường lực thẻ bài tiểu ra hỏa cái hiểu cái không gật đầu còn chắp tay trước ngực hướng chu nam mà bái chu nam lấy ra tín điệp tìm nhìn hắn có ba tấm tín điệp thẻ bài mặt khác hai tấm chính là tín điệp hạ trẻn tín điệp hạ kỳ ạ n g kỳ thật một chương tín điệp thẻ bài liền đầy đủ chu nam dùng ba tấm mang theo thật là có chút lãng phí rất nhanh chu na liền đem tín điệp ty nhìn ngự tứ cho hồng hải nhi tiểu gia hỏa này không cần chu nam đi dạy tựa hồ bẩm sinh tinh thông t h ể bài sử dụng hắn lập tức đem tín điệp ty nhìn sử dụng sau đó liền cùng tín điệp chấm nhỏ truy đuổi đồ đổ dẫn nhi tử đừng chỉ nghĩ đến chơi tới ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng tín điệp chu nam thử giáo sư hồng hải nhi làm sao dùng tín điệp kết quả phát hiện tiểu gia hỏa này quá thông minh vừa học liền biết hắn sẽ phát chống không tín viết sẽ còn leo đến tín điệp phía sau bên trên đều không ngừng cho chu nam viết thư khoảng cách gần truyền tống lấy chơi một lát sau chu nam đi vào từ cung hồng hải nhi sử dụng tín điệp cũng theo tới ngươi có thể sử dụng cầm tinh thủ hộ c u n g phía sau truyền tống trận sao chu nam đem hỏi tiểu gia hỏa không có bất kỳ cái gì đáp lại không tim không phổi tiếp tục chơi hồ điệp có lẽ tiểu tử này đẳng cấp cao liền có thể nói chuyện chu nam ôm lấy hồng hải nhi lại nói đi theo ta đi dẫn ngươi đi thử một chút sau đó chu nam đem hồng hải nhi đưa đến tử tử cung hậu phương truyền tống trận phụ cận tiểu gia hỏa này quả nhiên cũng có thể sử dụng truyền tống trận này chu nam đại hỷ mang theo hồng hải nhi liền đi hỗn độn hư không Hắn chu ũ n g k nam bây về giờ n n lao đội g thấy tinh không cự thú thật hưng phấn không nói hai lời trực tiếp đem hai mươi tám tinh túc thẻ bài vung ra tới phanh phanh phanh phanh hai mươi tám tinh túc cấp tốc xuất hiện bọn họ tư thái khác biệt trang bị khác biệt nhưng từng cái khí chất tuyệt hảo chân chính là thiên binh thần tướng không tệ không tệ nhìn xem có tinh thần chu nam nói vậy cũng chớ k h á c h khí che trời tinh đấu đại trận cho ta mở chương năm trăm mười hai vạn tuế thành chu nam liền muốn vào lúc này nơi đây mở mang kiến thức một chút che trời tinh đấu đại trận đối diện đầu kia b ỏ cạp hình tinh không cự thú cũng liền bình thường sinh mệnh giá trị chỉ có mười ư c nó ngược lại là dũng mãnh phát hiện chu nam cùng hai mươi tám tinh túc trực tiếp l i ề n giết tới lại là chủ động đưa tới cửa mình tiến vào che trời tinh đấu đại trận lúc này hai mươi tám tinh túc đã nghe theo chu nam mệnh lệnh triển khai che trời tinh đấu đại trận bọn họ từng cái bay ở giữa không trúng lơ lửng bất động trên thân dần dần sáng lên quan huy đinh hệ thống nhắc nhở che trời tinh đấu đại trận mở ra phương viên năm cây số bên trong không gian phong tỏa tất cả địch quân đơn vị thu hoạch được mất trọng lượng trạng thái theo hệ thống nhắc nhở vang lên ngày đêm đ i ư nào ánh nắng tươi sáng nháy mắt biến thành màn đêm bông u xuống trên bầu trời có lóe sáng phồn tinh xuất hiện trận pháp không gian bên trong rất nhiều đá vụn khô m ụ c các loại chậm dài phiêu lên phương viên năm cây số bên trong ban ngày biến đêm tối đã thành mất trọng lượng lĩnh vực chu nam cùng hồng hải nhi lại không nhận mất trọng lượng lĩnh vực ảnh hưởng đầu kia bọ cạp hình tinh không cự thú tuy nhiên có thể tại hỗn độn hư không bên trong phi hành nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng nhận mất trọng lượng lĩnh vực ảnh hưởng tốc độ di chuyển giảm nhiều rất nhanh trên bầu trời vang lên tiếng long âm h ổ khiếu thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú hư ảnh đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện thần nhóm thừa dịp tinh quang ngay tại che trời tinh đấu đại trận phạm vi bao phủ bên trong mạnh mẽ đấm tới sau đó đầu kia bọ cạp hình tinh không cự thú liền xui xẻo đầu tiên là bạch hổ hư ảnh cùng nó đánh lên rất nhanh cái khác ba cái thần thú hư ảnh cũng tới hỗ trợ cẳng có hai mươi tám tinh túc binh khí cùng đạo đạo tinh quang cũng hướng này bọ cạp hình tinh không cự thú q u é t tới ngay cả nửa phút cũng chưa tới đầu kia bọ cạp hình tinh không cự thú liền bị đánh chết lý luận tính toán che trời tinh đấu đại trận bình quân giờ ts vượt qua ba mươi ba triệu chu nam có chút thất vọng phía bên mình còn chưa phát được đâu đối thủ trực tiếp nằm cái này đều nhìn không ra che trời tinh đấu đại trận uy lực bọ cạp hình tinh không cự thú chết bất đắc kỳ tử rơi xuống đồ vật lại không kém trừ một chương trăm vạn kinh nghiệm cần t r ụ một khối hư không kết tinh một khối chuyên trúc kiến thành lệnh bên ngoài còn có một khối r ũ n g khí bảo thạch một khối lực lượng bảo thạch một khối kịch độc bảo châu chu nam vừa định thả ra thu thần tiểu hoàng vị thu thập chiến trường đột nhiên đại địa chấn động lại sinh biến cố chuyện gì xảy ra địa chấn chu nam có chút kinh ngạc hướng bốn phía liếc nhìn lúc này mới phát hiện nơi xa mặt đất hở ra hiển nhiên là có cái gì đại gia hỏa muốn chui ra lúc này thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hư ảnh đã thủ ở nơi đó hai mươi tám tinh túc binh khí chiếu sáng rặn rỡ cũng bay đến hắn phụ cận còn có đạo đạo tinh quang như tuần tra ngay tại này hở ra đống đất bốn phía vòng quanh rầm rập ầm ầm giống như núi lửa phun trào có xích hồng sắc nham tương từ này hở ra trên mặt đất toát ra thanh thế có chút dọa người khá lắm gặp gỡ núi lửa phun trào chu nam nhất thời đến hứng thú nhưng cũng mang theo hồng hài nhi rời xa này hở ra mặt đất lại chờ một lúc ông một tiếng một đầu xích hồng sắc đại đ i ể u từ dâng trào trong nham tương bay ra ngoài c á n h của nó bên trên còn mang theo nham tương nhìn rất là hung á n h chu nam ánh mắt sáng lên hắn nhìn thấy đỏ thấm đại điệu thuộc tính tin tức kỳ danh đ i ệ hỏa quạ sinh mệnh giá trị vì một trăm vạn chỉ là một cái đại lộ binh chu nam có chút thất vọng đầu kia địa hỏa quạ cũng không có nhảy nhót bao lâu thanh long hư ảnh đưa nó đ u ổ i qua nhất trào từ đánh bay hắn bay ngược quá trình bên trong lại bị hai mươi tám tinh túc binh khí tập kích tại chỗ nổ ra một đoá tia lửa còn rất rơi ra một khối xích hồng sắt bảo thạch lúc này con thứ hai địa hỏa quạ xuất hiện cũng là từ này nhàm tương trong miệng xuất hiện sau đó còn có cái thứ ba con thứ tư con thứ năm dần dần từ ngọn lửa kia khe hở bên trong bay ra địa hỏa quạ tốc độ càng lúc càng nhanh giống như có dưới mặt đất quân đội che trời tinh đấu đại trận bật hết hỏa lực bốn thần thú hư ảnh khắp nơi bắt giết địa hỏa quạ hai mươi tám tinh túc binh khí bay tới bay lui càng ngày càng nhiều tinh quang xuất hiện địa hỏa quạ xuất hiện tốc độ dù nhanh nhưng không có bất kỳ cái gì đầu một đầu có thể bay ra che trời tinh đấu đại trận phạm vi bao phủ cũng vô pháp đối đại trận này tạo thành bất cứ thương tổn gì muốn phá hư che trời tinh đấu đại chiến liền phải đi đối đối phó hai mươi tám tinh túc hai mươi tám tinh túc đều ở trên không tương đương an toàn lúc này nhất ba cường lực nham tương dâng t à o về sau một chi xích hồng s ắ c sừng nhọn từ hở ra mặt đất điểm lên xuất hiện tiếp theo một viên đầu lâu to lớn xuất hiện kia là một viên trường giả độc giác cự quy đầu lâu vạn thuế sinh mệnh giá trị 1 ộ t nghìn ước hộ giáp 99, m a kháng 99. c ó được kỹ năng t ử vong rơi xuống đặc thù thiết lập d ầ m rập ầm ầm thanh thế to lớn chu nam nhìn thấy đầu kia đại quái thuộc tính tin tức trong lòng tự nhủ lợi hại c h ă m t h sinh mệnh giá trị bột u cũng là có bài diện rất nhanh nay nóng lại vạn thuế liền từ dưới đất leo ra hắn hình thể to lớn chính xác cũng là một toa núi nhỏ mà địa hỏa q u ạ n h ư cũ liên tục không ngừng từ trong nham tương bay ra tuy nhiên tuy nhiên này vạn tuế d á n g dấp dọa người tiểu đ ệ cũng đông đảo nhưng cũng cầm che trời tinh đấu đại trận không có cách nó có thể phun ra nham tương cùng bốn thần thú hư ảnh chính diện cứng rắn không biết làm sao cương không qua đại trận không phá bốn thần thú hư ảnh cũng là vô địch sẽ không bị tiêu diệt vạn tuế tuy nhiên cường đại dù sao cũng là giã quái làm sao biết điều ấy nó gào thét liên tục lại là vô năng gầm thét bị đánh không sai biệt lắm mỗi dây tổn thất một ngàn sinh mệnh giá trị dựa vào che trời tinh đấu đánh đ ạ i trận đối vạn thuế giờ tờ s cũng chính là hơn một vạn như vậy muốn đem hắn đánh chết chí ít cũng phải một trăm linh sáu bảy giờ quá chậm chu nam hơi chút suy nghĩ liền liền phóng ra long cung thẻ tổ hùng miêu b ắ t tiên thiên vương cái địa h ổ thiên lôi bạo phá thủ rất nhanh mười mấy cái lao long vương liền nhào về phía v ạ n thuế vừa lên đến liền cho nó điểm huyệt vài chục lần thận kích hai mươi lần chu nam khác mặc kệ chỉ khống chế hùng miêu địa tiên phan đ á i tây dưới khống chế của hắn h ù n g miêu tiên phan đái tây đối thái cổ long huyền quy sử dụng biến lớn pháp thuật đối vạn t u ế sử dụng thu nhỏ pháp thuật cả hai hình thể chính là một cái biến lớn một cái thu nhỏ rất nhanh thái cổ long huyền quy biến thành trăm mét cao mà vạn t u ế thì hóa thành cao mười mấy mét uy phong không còn cũng không lâu lắm trăm tỷ sinh mệnh giá trị vạn t u ế liền bị bạo lực đánh giết rầm rầm đại lượng đồ vật giống như thả pháo hoa rơi ra ngoài cái này vạn t u ế vừa chết địa hỏa quạ cũng không xuất hiện chiến đấu như vậy chung kết aie h ể n h a nha hồng hài nhi phát ra âm thanh hắn tuy nhỏ xuất sinh mười mấy giờ chu ũ n n g đã biết ặ t c h i nam hắn đứng đi lấy ra một khối chuyên trúc kiến thành lệnh hơi chút suy nghĩ lại lấy ra hoàng kim thập nhị cung kiến tạo bản vẽ vạn thuế thành phố hợp dậu cây cung lại nhiều một phần sản nghiệp chờ một lúc mang hồng hải nhi đi một chuyến kháng thiên thành Ở nơi đó nói không đó c h ừ n g có thể mua đ ư ợ c k h ô n g phải chói chặt trói i k n h h n g i ệ m quyền trăm ụ trục dùng quyền t h n nhưng、so、sánh g cấp, so b một mươi ba vạn tuế đan chuyên trúc kiến thành lệnh phát huy hiệu quả phương viên chăm dặm địa hình tái tạo hở ra tiểu hỏa núi bị săn bằng n h a m tương mặt đất biến mất lãnh đ ị a bên trong tư nguyên điểm giá quái cứ điểm một lần nữa sinh ra rất nhanh này vạn tuế thành liền tạo dựng lên hắn bảng thông tin tại chu nam trước mặt bắn ra lãnh đ ị a tên hư không đảo bảy khu vực thành lớn tên vạn tuế thành lãnh đ i ệ tư nguyên tình hình chung Trước mắt l n hai đ ị lớn nhỏ vì mươi ê n rằm, c hai cái dã quái, kim, kim quái cứ điểm bên trong dã quái ngẫu nhiên đổi mới đa số địa hòa quạ nha mãng hỏa diễm rùa bách huyền quy thiên kiếp quy các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nên lãnh địa có du đãng một vạn thuế quy vạn thuế quy thiết lập là tình không cự thú sinh mệnh giá trị m ư ờ i ước cất bước đánh g i ế t về sau có thể đạt được đại lượng c h ỗ t ố t khi vạn thuế quy bị đánh g i ế t sau một tuần sau mới vạn thuế quy đem đổi mới xuất hiện lãnh địa đặc sản vật tư bách huyền thảo dược t ê quả khô thiên kiếp hoa dược t ê tài liệu thuộc tính quả thực vạn thuế quả dược t ê tài liệu thuộc tính quả thực nói rõ một trước mắt địa giới làm thật đen gia tộc lãnh địa mỗi ngày nhưng vì chân hắc gia tộc cung cấp bách huyền thảo m ư ơ i phần thiên kiếp hoa một phần khi du đãng bột bị đánh rết chân hắc gia tộc có thể đạt được vạn t u ế quả một viên nói rõ hai lãnh địa thành lớn truyền tống trận tự động thu hoạch được số hiệu chân h một năm nên truyền tống trận trước mắt ở vào phong bế trạng thái nói rõ ba trước mắt lĩnh vực ở vào hỗn độn hư không thời khắc đứng trước tinh không cự thú s â m lấn nhìn xong tin tức này bảng chu nam đối vạn t u ế thành ba loại đặc sản cảm thấy hứng thú cái này ba loại đặc sản cũng chính là bách huyền thảo thiên kiếp hoa vạn t u ế quả trong đó hai người sau vì thuộc tính quả thực tại chu nam nghĩ đến thuộc tính quả thực đại khái là ăn liền có thể trực tiếp thêm thuộc tính quả thực không biết ăn hết thiên kiếp hoa cùng vạn t u ế quả sau có hiệu quả gì chờ một lúc liền đi khảo sát khảo sát đi mặt khác không biết có thể hay không thông qua đánh giết bách huyền quy thiên k i ế p quy vạn tuế quy đến chinh phục đến thẻ bài chu nam yên lặng suy nghĩ hắn cũng không phải không có thèm bách huyền quy thẻ bài thiên k i ế p quy thẻ bài vạn tuế quy thẻ bài chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể được đến vậy liền có thể mang ra ra tội chữ về sau dùng để góp chữ hợp thành thái tuế tướng quân thẻ bài coi như dễ dàng phải biết sáu mươi vị thái tuế tướng quân danh hảo chu nam thế nhưng là còn nhớ đâu hai mươi tám tinh túc có thể thành thẻ tổ nói nhất định sáu mươi thái tuế tướng quân cũng là thẻ tổ sau đó chu nam đi đem mẫu cho cung kiến tạo ra được đến tận đây chu nam tại hỗn độn hư không bên trong liền có bảy tòa khu vực thành lớn theo thứ tự là hỗn độn thành quảng hà cung hảo vận thành thần đế thành ma nữ thành vũ trụ thành quang huy thành cùng cái này mới thành lập vạn tuế thành về phần cầm tinh thủ hộ thần hoàng kim thập nhị cung chu nam cũng liền chỉ còn lại hợi chư cung còn không có kiến tạo sau cùng một tòa hợi chư cung có lẽ hẳn là kiến tạo tại viên vũ thế giới bên trong thuận tiện về sau tùy thời đi viên vũ thế giới chu nam yên lặng làm lấy dự định quang phúc thế giới bên trong có trăm đệ thành ma t h ầ n làm thế giới bên trong có p h ệ tinh thành cho nên chu nam hiện tại muốn đi chăm để thành hoặc p h ệ tinh thành đều rất thuận tiện đối với hắn mà nói vượt giới truyền thống chính là hoàng kim thập nhị cung thực dụng nhất năng lực không bao lâu thần thú tiểu hoàng vị cùng hắc tạp thái tử hồng hài nhi quét dọn xong chiến trường hai vị này kết bạn đi vào chu nam trước mặt tranh công lấy ra đại lượng chiến lợi phẩm hướng chu nam biểu hiện ra chiến lợi phẩm có rất nhiều lấy tài liệu làm chủ chu nam lần đầu tiên ngay tại trong đó phát hiện lao tâm dạng cũng liền điểm kinh nghiệm q u ầ chủ hư không kết tinh cùng chuyên trúc kiến thành lệ trong đó này kinh nghiệm quyền trục là hai vạn kinh nghiệm quyền trục đã trói chặt tại chu nam chỉ có hắn có thể sử dụng còn lại chiến lợi phẩm có tài liệu có đạo cụ có thẻ bài mặt hàng cao cấp cũng là không ít tỉ như ngũ tinh thể tím vạn năm rùa đô mạ nổ nhất tinh thể cam tinh không c ự thú vạn t u ế quy hoàng lại tỉ như ba tấm dược tể chế tác quyền trục bách huyền dịch chế tác phối phương đặc t h u đạo cụ sử dụng sau biết được bách huyền dịch chế tác phối phương cùng phương pháp bách huyền dịch chủ yếu chế tác tài liệu vì bách huyền thảo sau khi phục dụng thể chất tăng cường sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên ba trăm điểm mỗi phục d ụ n g một bình lần thu hoạch được một điểm kháng thuốc họ khi kháng dược tính đạt tới một trăm điểm lại phục d ụ n g bách huyền dịch sẽ không thu hoạch được hiệu quả gì thiên kiếp dịch chế tác phối phương đặc t h u đ ạ o cụ sử dụng sau biết được thiên kiếp dịch chế tác phối phương cùng phương pháp thiên kiếp dịch chủ yếu chế tác tài liệu vì thiên kiếp hoa sau khi phục d ụ n g thể chất tăng cường hộ giáp cùng ma kháng tăng lên mười điểm mỗi phục d ụ n g một lần thu hoạch được một điểm chuyên trúc kháng dược tính khi kháng dược tính đạt tới một trăm điểm lại phục vụ thiên kiếp dịch sẽ không thu hoạch được hiệu quả gì vạn t u ế đ a n chế tác phối phương đặc thù lạc cụ sử dụng sau biết được vạn t u ế đ a n chế tác phối phương cùng phương、pháp. vạn t u ế đan chủ yếu chế tác tài liệu vì vạn t u ế quả sau khi phục dụng thoát thai hoàn cốt gia tốc trưởng thành một ít đặc thù đơn vị sau khi phục dụng có thể đạt được điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò mặt khác vạn t u ế còn rất rơi ra không ít bách huyền thảo thiên kiếp hoa cùng một viên vạn t u ế quả chu nam cũng bởi vậy nhìn thấy cái này ba loại đồ vật thuộc tính tin tức trong đó thiên kiếp hoa cùng vạn t u ế quả bản thân liền là thuộc tính quả thực phục dụng có thể tăng cường thể chất nhưng hiệu quả kém xa thiên kiếp dịch cùng vạn t u ế đan bởi vậy dùng hai loại tài liệu luyện đan luyện dược mới là lớn nhất có lời b á chu y nam dịch, dịch, thiên kiếp dịch, vạn tuế kiếp vạn đ n chờ ộ t lúc l i ề nhỏ có t ể thử tắt một chút, vạn tuế chế thể ra tốc trưởng thành, không biết nhi, có tốc vạn đan giọng ế t đối hải nhi, hồng chân hắc chân hắc côn, ba b họ hiệu quả hay h có quả k ô n Chu nam nhỏ Nam rộng thầm thì hắn đem còn lại chiến lợi phẩm kiểm tra xong không tiếp tục gặp được có thể làm trước mắt mình sáng lên đồ vật liền liền thử tại chỗ bách liền l ề n dịch thiên kiếp dịch cùng vạn tuế đan vạn tuế đem cái này ba loại dược vật chế độ sở hữu làm tài liệu đều lộ ra đến chu nam chế tác lên cũng thuận lợi không bao lâu liền chế tác hai mươi bình bách liền dịch m ư ơ i bình thiên huyền dịch cùng một viên vạn tuế đan đến nhi tử có p h ú sau đó hắn trên thân quang mang chất động đẳng cấp tuy nhiên không thay đổi nhưng cái đầu biến cao da thịt cũng thay đổi bạch tính gộp lại gia tăng ba điểm sinh mệnh giá trị năm mươi điểm hộ giáp cùng mạ kháng tiểu gia hỏa tiếp lấy lại ăn vạn tuế đan trên thân quang mang lần nữa chất động lần này hắn cái đầu chậm rãi cất cao đẳng cấp cũng có tăng lên chu nam ở một bên chăm chú nhìn trọn vẹn qua ba phút hồng hải nhi trên người quang mang mới tiêu tán lúc này hắn nhìn thình lình đã là bảy tám tuổi hài đồng thân thể bên ngoài tự động nhiều một bộ áo khoác màu đen trên đỉnh đầu chi cạnh ba cái bím tóc hướng lên trời hắn ra thị trở t nên trắng trắng mềm mềm đẳng cấp nhảy lên đạt tới cấp hai trăm ba mươi lăm trực tiếp lên tới cấp ba mươi lăm muốn hay không khoa t r ư ơ n g như vậy a chu nam cảm thấy kinh hỉ phụ thân hồng hải nhi thế mà lại nói chuyện ta cần càng nhiều vạn tuế đan chương năm trăm mười bốn Con có chi Con có chi Chu chảy cái hương lên trời bím tóc cao trong lòng hứng. Bởi vì hắn màu da hoàn toàn Nam nhìn ráng, hương lên nhỏ Hồng Nhi, lòng hứng. hắn không còn là nhỏ nổi, hiện tại nhìn xem liền rất thuận ta tư. ta tư tám tuổi trời thay tại rất mắt. A. ba da đại đế đại đế đổi, Hải Bởi màu xem bím xem vì bảy bộ lấy là phụ thân lúc này vạn thuế thành mới lập hẳn là có du đãng bột vạn thuế quy chúng ta tìm chém giết lại là một viên vạn thuế đan ta phục dụng về sau có hy vọng đột phá cấp bốn mươi hồng h ả i nhi rất chân thành bộ dáng chu n a m nói được a vậy làm phiền phụ thân nhìn ngươi nói đây không phải hẳn là sao đi theo vi phụ săn g i ế t vạn t u ế q u y đi. chu nam nhanh lên đem t r ư ớ c người thượng vàng hạ cám đồ vật thu hồi lại vung tay lên nơi xa liệt diễm thuyền hải tặc liền liền b a y tới kỳ thật hắn đối vạn t u ế đan hiệu quả cảm thấy kinh ngạc phục dụng thứ này thăng cấp rất dễ dàng mà thăng cấp vẫn chỉ là mặt ngoài trên thực tế hồng hài nhi sinh mệnh giá trị e mp hộ giáp ma kháng mới theo cũng bởi vì phục dụng viên kia vạn t u ế đan mà trên diện rộng tăng trưởng năng lực của hắn có thể nói toàn diện tăng lên tóm lại cái này một viên vạn t u ế đan hiệu quả quá mạnh liệt diễm thuyền hải tặc đến hai mươi tám tinh túc hùng miêu b ắ t tiên thiên vương cái địa h ổ nhao nhao lên thuyền chu nam cùng hồng hải nhi cũng tới thuyền rất nhanh liệt diễm thuyền hải tặc thúc đẩy ngay tại vạn t u ế thành địa giới bên trong tìm kiếm này đặc thù du đãng bột vạn t u ế q u y cũng chính là mười phút đồng hồ không đến chu nam tìm đến này du đãng bột vạn t u ế q u y vạn t u ế q u y không phải vạn t u ế cử q u y càng không phải là vạn t u ế hắn gái đầu chỉ có xe tăng lớn như vậy dáng dốc rất cồng k ề n trên ánh mắt mới có màu trắng lông mày trên cằm có màu trắng sợi dâu hp của nó chỉ có mười hai ư c chiến đấu bộc phát thiết huyết vô tình chu nam tri bộ đội này ngay cả sinh mệnh giá trị một nghìn ước vạn tuế đều có thể giết sinh mệnh giá trị chỉ có mười hai ước vạn tuế q u y vậy thì càng không cần phải nhắc tới chiến đấu tiếp tục thời gian không đến ba phút này vạn tuế q u y liền treo hắn thân thể cao lớn hóa thành quang mang tàn biến cũng chỉ rơi ra một viên vạn tuế quả chu nam nhặt lên viên kia vạn tuế quả lại mở ra chữ vật ba lô bổ đủ tài liệu khác rất nhanh liền thành công chế tạo ra viên thứ hai vạn tuế đan nhi tử tiếp lấy chu nam cực kỳ hào phóng đem vạn tuế đan cho hồng h ả i nhi cũng không có mình hưởng dụng tạ ơn phụ thân hồng hài nhi rất có lễ phép miệm nhỏ một trường rát nhảy rát nhảy đem vạn t u ế đan g cắn nát ăn hắn thân thể bên trên rất nhanh liền lần nữa tỏa ra ánh sáng sau ba phút hồng hài nhi nhìn đã là tuấn lãng thiếu niên bộ dáng cùng chu nam có sáu bảy chia tương tự hắn người mặc áo khoác màu đen hình dạng khí chất cùng mặc hơi có chút cổ phong chu nam xem xét hắn thuộc tính khá lắm cấp bốn mươi hai hồng hài nhi sinh mệnh giá trị cùng mv đã đạt tới bốn mươi hai ba nghìn hộ giáp cùng ma kháng cũng đạt tới một trăm năm mươi điểm l i ê n thuộc tính này chỉ sợ đều có thể treo lên đánh trước mắt một tuyến nhân loại người chơi đi mà lại đây vẫn chỉ là loa trang thuộc tính đáng tiếc vạn t u ế quy muốn chờ một tuần lễ sau mới có thể lần nữa đổi mới hồng hai nhi hướng chu nam chắc tay phụ thân mời ban thưởng ta một chút cường lực thẻ bài đi về sau cái này vạn t u ế thành vạn t u ế quy ta đến thu không dám độc hưởng vạn t u ế đan về sau đánh ra vạn t u ế quả trước hết hiếu kính ngài hoặc là mẫu thân hào hai tử chu nam gật gật đầu hắn cũng là hào phóng lúc này lấy ra một đống lớn thẻ bài có cường lực h á c tạp cũng có tha phương mới vừa vặn đạt được vạn năm rùa đỗ mạ độ tinh không cự thú vạn t u ế quy hoàng trở coi trọng cái nào nói thẳng vi phụ n g tứ cho ngươi chu nam k h u y ê tay lại nói đúng nhi tử ngươi là hát tạp thái tử chức nghiệp thiên phú là cái gì hồng h a i nhi nói chức nghiệp thiên phú là thừa kế nghiệp cha có thể hưởng dụng ngài sáng tạo tất cả hát tạp hợp thành phối phương mặt khác không tiêu hao tiếp nhận ngự tứ thẻ bài nói đến ta theo ngài càng nhiều hơn một chút cái này chức nghiệp thiên phú cùng mẫu thân cơ hồ không quan hệ thừa kế nghiệp cha phải phụ thân ta chỗ này có ngài hợp thẻ ghi chép từ ban đầu hùng miêu thẻ bài bắt đầu về sau ngài lại tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành ta phần này ghi chép cũng sẽ đổi mới nếu như ngài quên cái gì hát tạp hợp thành chính tự có thể hỏi ta được rồi chu nam càng phát ra cảm giác mình cái này giả lập nhi tự ưu tú nửa điểm lịch ngậm gây sự bộ dáng đều không có tiêu chuẩn xã hội tinh anh đã năng lực lại có tướng mạo loại kia cũng là nguyệt bạch đình cấp cho tên phế vật lúc này hồng hài nhi đã chọn xong thẻ bài hắn nói ra phụ thân ta liền không k h á c h khí ta muốn những này thẻ bài g i ã nhân vương công thành thú oanh tháp chiến thú nhất điều lao ông, bát đại yêu cơ những này thẻ bài rất mạnh nhưng ở trong tay phụ thân đều là gân gà tính thực dụng đã theo không kịp ban cho ta sẽ không ảnh hưởng ngài chiến nỗ lực n g ư ơ i muốn thật đúng là không ít đâu chu nam nhìn về phía hồng hải nhi chỉ điểm thẻ bài từng cái đem lựa đi ra cũng thi triển ngự tứ cho hồng hải nhi đầu tiên là oanh thắp chiến thú thẻ bài hết thẻ ba mươi tấm đây là chu nam x o á t oanh sập chiến trường x o á t ra toàn cực hạn thuộc tính sinh mệnh giá trị đều là bốn trăm vạn lực công kích đều là bốn vạn loại kia kỳ thật oanh thắp chiến thú rất mạnh thành quy mô càn g mạnh chỉ là tính cơ động quá kém chu nam trên cơ bản không cần đến đưa cho nhi tử cũng là bỏ được tiếp theo là công thành thú thẻ bài hai tấm viễn cổ công thành cự thú ô tư tác mệ địa lạc Viễn công cổ t hai à n h thú cự ti tàn lạc k m Hai tấm thẻ này bài rất mạnh thích hợp nhất dùng cho công thành chiến một đầu liền có thể đem thành t ư ờ n g đụng ra cái lỗ thủng chu nam lại cho ra nhất điều long thẻ bài bắt đại yêu cơ thẻ bài cuối cùng là g i ã nhân vương thẻ bài ở ở g i ã nhân vương ni h thần cấp đại mễ một đại g i ã nhân vương tiết ngũ cấp tùng khắc h long g i ã nhân vương trọng ngọ h à n h đa đức viễn giã nhân vương tàng vũ hành lê ba, gào thét dã nhân vương bè đắt đa đắc h ắ c lôi bổng i ã nhân vương oanh tạc cấp bột đồn ma đô đồ dã nhân vương tắt lạc cấp sa hoa lục bàn dã nhân vương chế tài chết ba y tám tấm thẻ bài tóm lại một phen bận rộn về sau chu nam hợp thành ra tam tinh hắc tạp siêu siêu giã nhân vương thạch nhưng hành đại lục tứ tinh hắc tạp a đã giã nhân vương phách khoải cắp không địch cái trước g i nhân vương biết bay thuộc về viễn trình công kích đơn vị chu ó t ể sử d nam còn cho bọn hắn phối hợp đạo cụ vương miện để bọn hắn đều có triệu hoán hộ vệ năng lực mà cái này mười vị dã nhân vương bốn cái mặt đất cận chiến một cái mặt đất xếp sau năm cái phi hành đánh xa đều có quan hoàn kỹ năng tụ cùng một chỗ có mười lòng quan xấu cũng chính là hỏa long băng long hắc long cựu long địa long lôi long ám long lục long tin tức long Kim Long. Thẻ bài Long. thành Thẻ hợp chương ó c ú t thô thời giáp, gian g lại về sau có n i đi. xây một chút、đi. Chu a m nói n x o vũ vô tay, l i ề năm liền, liền p trăm động ngự tứ một cả giã nhân mươi n năm ờ i Trưng 515, chiến đấu lực đột phá một vạn hồng h ả i nhi tốc độ lên cấp cùng thẻ bài góp nhặt tốc độ nếu là bị người chơi khác biết đại khái sẽ không ngừng ao ước hồng h ả i nhi xuất sinh mới bao lâu cái này trong khoảng thời gian ngắn bây giờ chiến lược tuyệt đối viễn siêu người chơi bình thường thậm chí có khả năng so mẫu thân hắn nguyện bạch đ ì n h còn mạnh hơn vì cái gì bởi vì hắn lao tử ta lợi hại a chu nam có chút đắc ý đưa ra giã nhân vương các loại thẻ bài hắn cũng không có nửa điểm nỗi buồn cùng nó khiến cái này thẻ bài tại mình chữ a vật trong hành trang hít bụi không bằng đưa đến nhi tử trong tay phát sáng phát nhiệt đương nhiên hồng hài nhi có thể như thế thuận còn có một cái quan trọng đạo cụ chính là vạn tuế đan chu nam minh bạch cái này vạn tuế đan ý nghĩa trọng đại đáng tiếc sản lượng cao không dưới tình huống bình thường du đ ã bột một tuần mới có thể soát một đầu đánh giết có thể đạt được một viên vạn tuế quả Lãnh đ đặc đặc tốt tốt tốt sau c đó chu i nam mang theo ể thật là đỏ hài nhi tiếp tục tại hư không trong đạo thăm dò một đường giống như treo ngắm cảnh du lịch nhìn núi nhìn nước trò chuyện đông trò chuyện tây như là không có gì giấu nhau hào hữu hồng hài nhi đến đại lượng thầy bài cũng là hư phấn hắn một mình thanh chức bốn cái giã quái cứ điểm đánh ra không ít tài liệu cùng đạo cụ cái này vạn thuế thành cũng không có cái gì tốt thăm dò đò hai tử theo ta về gia tộc doanh địa đi ta mang ngươi tham gia tham quan nhà ta sàng nghiệp giới thiệu cho ngươi một chút thành viên gia tộc mặt khác gia tộc trong kho hàng hẳn là còn có một viên vạn thuế quả ta cho ngươi thêm luyện chế một viên vạn thuế đan chu nam hướng hồng hải nhi vây tay ra hiệu hắn đi theo mình tiến về dậu kê cung được rồi phụ thân hồng hải nhi rất thuận theo gật gật đầu một lát sau chu nam liền mang theo hồng hải nhi trở lại gia tộc doanh địa h á n triệu tập lý đà phổ chúc mộng sư tiểu mỹ có ta vô địch các gia tộc thành viên cùng lam pháp sư sco en phong vu yêu mạo ỷ các loại nờ tờ cử ờ c hành một trận yến hội long trọng trong lúc đó đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi rất có lễ phép từng cái làm lễ nờ tờ cờ đến tương đối đủ bọn họ đối hồng h ả i nhi tất cung tất kính nhất là lam pháp sư sco en phong vu yêu mạo ỷ các loại tiến hoàng cung hôn con trước hồng h ả i nhi vừa ra đời tự động thu hoạch được thái tử thân phận chân hát trong hoàng cung địa vị chỉ ở chu nam dưới một người cái khác nờ tờ nịnh nọt cũng không k ị cũng không dám trêu chọc tuy nhiên lý đ ạ c phổ t r ú c mộng sư tiểu mỹ các loại người chơi không có gì kiếm kỵ bọn họ hết sức tò mò hồng hài nhi thân thế mở rất nhiều trò đùa tiệc r ư ợ u kết thúc chu nam mang theo hồng hài nhi toàn bộ vừa đi vừa hướng hắn giới thiệu gia tộc danh o địa tình trạng nhìn thấy phía trước cái kia dáng r ấ p giống ngư lôi gia hỏa a kia là gia tộc thủ hộ thần thú chân hắc côn gia hỏa này liền thích bám đuôi người khác bên cạnh cái kia cật n h ư phân gia tộc là hủy diệt ma thú chân hắc bá đừng nhìn gia hỏa này khẩu vị đặc biệt chiến đấu lực cũng không kém phía trước là lạc nhật lâm bên trong có thật nhiều cây ăn quả đây là người cổ đại cá pho tượng nhìn tấm bia đá kia có huyết mạch b ì phương khu nhà nhỏ này là ngõ khảm tứ thế máy móc xưởng mang người đến chân h ắ c điệu lao đi một chuyến đi để ngươi cảm thụ một chút bầu không khí cái này ba cái gặm mì tôm chơi game cũng là nhà ta tộc thành viên khá lắm mới liên hoan đều không xuất hiện lại nguyên lai、like、đem đến trong điệu lao chơi game c o n ta cái này ba cái là gia tộc chúng ta chức nghiệp chơi đồ nhà chuyên môn đánh thần binh tranh bá chu nam vừa đi vừa hướng hồng h ả i nhi giới thiệu gia tộc tình huống không rõ chi tiết hắn đã cố ý đem chân hát gia tộc g a o phó cho hồng hài nhi hồng h ả i nhi nghe được rất chân thành trong lúc đó chu nam từ gia tộc trong kho hàng lấy ra một viên vạn t u ế quả chế tạo ra lại một viên vạn t u ế đan hắn để hồng h ả i nhi ăn viên này vạn t u ế đan hắn đẳng cấp t h ỉ n h lình đạt tới cấp năm mươi rất hiển nhiên vạn t u ế đan để người thăng cấp cũng không phải là trực tiếp cung cấp điểm kinh nghiệm gia tộc doanh địa đi dạo xong về sau chu nam lại dẫn hồng h ả i nhi theo thứ tự đi ti tan chi thành đông hải bờ đào hoa thành đại tuyết sơn hôn đồ thành bách nhạc sơn phệ tinh thành này địa phương tóm lại chỉ cần là nhà mình sàng nghiệp hắn đều muốn mang lấy hồng hà nhi nhìn một chút cái này một vòng đi dạo xuống tới thời gian một ngày liền đi qua đến đưa ngươi một hộp long vương xì gà chu nam lấy ra một hộp long vương xì gà đưa cho hồng hải nhi lại nói con à, xem chừng chúng ta muốn c á c h ra một đoạn thời gian chính ngươi một người được sao hai t ử không chỉ có lớn lên bây giờ cũng có thực lực mà lại bên này cũng không có việc lớn ấn gì chu nam đoán chừng mình cũng nên về đơn vị trở lại vũ thiên lão sư bên người rất nhiều chỗ tốt tu luyện khí công tốc độ có thể tăng lên mấy lần mình nếu là lại không về đơn vị khí công tu vi nên h ạ c chót ngay cả thất cách tiểu xoáy đều có thể vượt qua chính mình được rồi phụ thân ngài không cần lo lắng cho ta có ngài ban cho thẻ bài của ta ta đã có thể một mình đảm đương một phía cho dù là tại hỗn độn hư không bên trong hồng h ả i nhi một mặt tự tin Tốt. Chu Nam gật gật trốn ta một một chút, ta. thiệu một chút thâm hải ma thần tăng giáp, thất thiên muốn số muốn Chu được cường địch, chạy chạy, cường. còn có cùng được, sách của Chu cách chu cổ, như nhớ không xinh huynh danh hào hướng Hồng Hải Nhi hải phái đầu, quen nếu Nam nên liền Đúng, người nói ngươi Nam nga ma đem gặp gặp giới giáp, đệ, đồ đại đế với kỹ là một à Hồng Hải Nhi cũng có mình ý nghĩ, hắn dự định đoạn thời nhất hôn cũng đoạn gian gần nhất ngay tại có ý dự đ n không nhà mình hư vài ò a khu vực thành vực lát ớ n động, ma luyện chiến đấu kỹ nghệ, có cơ hội liền săn giết tinh không ở giữa giết hội ma hoạt thú. Một đấu l có cơ cự kỹ sau chu nam từ biệt hồng hải nhi chân hắn thực sự hư không kiếm đạp kiếm hư không đi chu nam có tín điệp nhưng m ộ t tọa độ thần kiếm giang nhai điệt lãng nhưng so sánh tín điệp dùng tốt được nhiều tóm lại dùng gần nửa ngày thời gian chu nam về đội ngũ đi theo vũ thiên b ọ n người tiếp tục tại hỗn độn hư không bên trong lịch luyện cũng là từ một ngày này bắt đầu chu nam chân chính bắt đầu nghiêm túc tu luyện khí công thẻ bài hợp thành loại hình đều rất ít đi chơi mà nghiêm túc tu luyện hiệu quả là rất rõ ràng chu nam khí công tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thời gian trôi qua một ngày này chu nam sử dụng chiến đấu lực máy thăm dò kiểm tra khí công của mình tu vi trong lòng của hắn vui mừng khí công của mình tu vi rốt cuộc đột phá một vạn đột phá một vạn dựa theo vũ thiên lão sư đến nói chu nam có này tu vi không chỉ có thể đi ngưng t ụ cân đ ầ u vân cũng có tư cách đi cảm ứ n g khí tuy nhiên trong đó có huyền diệu không có vũ thiên lão sư chỉ đạo mình đi suy nghĩ này tất nhiên tốn thời gian phi s ứ c có vũ thiên lão sư chỉ đạo hết thể đều trở nên rất dễ dàng chu nam rất thuận lợi lợi dụng khí công ngưng tụ ra cân đầu vân hắn ngưng tụ cân đầu vân chỉ có mặt trượt bàn lớn như vậy miễn cưỡng đứng một mình hắn cùng vũ thiên lão sư tưởng vần phi chu cũng không thể so nhân loại hắc tạp hoàng đế tu vi miễn miễn cưỡng lại thêm mà cũng làm nên tiến về chỗ kia chỗ vũ thiên lão sư ung dung mở miệng hắn bắt đầu triệu hắn trong tộc cao thủ tiếp xuống liền muốn tiến về chỗ kia hư hư thực, thực liên thông dị thế giới thông đạo siêu phẩm tam quốc tào tặc vang danh thiên h ạ chương năm trăm mười sáu rời đi nghĩ viển vông thế giới thông đạo thâm thúy trong hư không tinh quang thưa thớt cô quạng bằng lãi ánh tướng vân phi chu ung dung mà tới vì thế chỗ mang đến một chút s á t thái này tướng vân phi chu là vũ thiên lấy khí công n ư ơ n g tụ cũng không cô đơn tại hậu phương còn có hai mươi bảy đoá cân đầu vân cùng liệt d i ễ m thuyền hải tặc liệt d i ễ m thuyền hải tặc bên trên tất cả đều là đến xem náo nhiệt có hạch tâm hộ vệ lam ngọc bình có t ự xưng ơ kim giáp đại thánh cao đổ tiêu khâu cùng có chu nam kết nghĩa lục ca mã siêu tiền mà mỗi đoá cân đ ầ vân bên trên đều có một người chơi trong đó hai mươi lăm cái là viên vũ người chơi. một cái là song đầu ma thẳng là người chơi ma cái cuối cùng thì là c h ú nam những này có thể một mình điều khiển cân đầu vân khí công tu vi đều không kém yếu nhất cũng là c h ú nam hắn đã vụng trộm dùng chiến đấu lực máy thăm dò dò xét qua lực chiến đấu của mình là mười nghìn một mươi năm ma chính là mười một trăm hai mươi ba mà cái khác viên vũ người chơi chiến đấu lực yếu một vạn mấy cao có mấy chục vạn cao nhất một trăm hai mươi ba vạn viên vũ nhất tộc có ẩn tàng cao thủ a c h ú nam lòng có cảm thán trước đây hắn cũng không dám tin tưởng viên vũ nhất tộc người chơi bình thường bên trong có chiến đấu lực vượt qua một trăm vạn đoán chừng người kia chiến đấu lực sẽ không kém ta mặc dù là thứ nhất đến ngược nhưng tối thiểu đã có thể ngưng tụ cân đ ầ u vân mặt khác cũng mơ mơ hồ hồ tìm tới khí cảm so thất cách tiểu xoáy bọn họ vẫn là muốn mạnh không ít chu nam nhìn về phía ngồi trên tường vân phi chu thất cách tiểu xoáy bọn người bây giờ lục minh tâm chiến đấu lực vì tám nghìn chín trăm năm mươi lăm trương chi chiến đấu lực vì chín nghìn tám trăm sáu mươi sáu phi huỳnh chiến đấu lực vì tám t á m trăm bốn mươi hai ba thực lực xem như rất tiếp cận nhưng thất cách tiểu xoáy liền có chút kéo vượn lực chiến đấu của hắn mới vừa vặn đột phá sáu n g h n sở dĩ thất cách tiểu xoáy chiến đấu lực thấp như vậy cùng tự thân nỗ lực trình độ có cực lớn liên quan gia hỏa này thích lời biếng luyện công không tích cực cùng lục minh tâm bọn họ không thể so sánh có thể có được sáu ngàn tích phân đã rất không tệ như thật muốn luận luyện công tiên h phú nói không chừng so hắn so lục minh tâm bọn người còn muốn cao hơn chu nam nếu như không có nguyên khí trâu nguyên khí cờ các loại bảo khí thẻ bài xem chừng bây giờ chiến đấu lực trị số cho a n b ệ bụng cũng chính là thất cách tiểu xoáy cấp bậc này mà song đầu người chơi mà xem như một cái dị loại thiên phú liền không hợp t h o i thường đi theo vũ thiên thời gian tu luyện n g ắ n nhất khí công tu vi lại tối cao cũng may mắn là vũ thiên thu ma bằng không liền phải các loại thất cách tiểu x o á i khí công tu vi đạt tới một vạn mới có thể đi thăm dò này liên thông dị thế giới thông đạo vậy sẽ phải tại trí ít sau một tháng mà bây giờ chỉ cần chờ lục minh tâm trương chi phi huỳnh ba người bọn hắn khí công chiến đấu lực đạt tới một vạn là được rồi ngừng tướng vân phi chu bên trên vũ thiên lúc này đưa tay hắn tưởng vân phi chu lập tức dừng lại chung quanh cân đầu vân cũng nhao nhao dừng lại lối đi kia ngay tại phía trước chư vị lại nhìn vũ thiên trong lúc nói chuyện đứng dậy chân hắn thực sự hư không đột nhiên hất lên ống tay á o đưa tay hướng hư không đánh ra một quyền một quyền này mang ra kim sắc quyền ấn đánh vào trong hư không thình lình gây nên không gian ba động ông một tiếng tại quyền kia ấn biến mất chỗ thình lình xuất hiện một cái không gian vòng xoáy này vòng xoáy càng lúc càng lớn giống như màu đen khí thể tại thuận kim đồng hồ xoay tròn một quyền phá toái hư không chu nam hiếu kỳ nhìn về phía trước không gian vòng xoáy l i ề n gặp này vòng xoáy tại tiếp tục biến lớn từ lúc đầu to bằng trậu rửa mặt nhỏ dần dần có bàn vông lớn nhỏ to bằng gian phòng tiếp tục biến lớn mà ở trong đó trung tâm dần dần hình thành một cái thông đạo tại lối đi kia cuối cùng thì chậm rãi hiện ra một cái cự đại môn hộ cánh cửa kia lại tựa như một khối ngọc bích chí ít có cao m ư ờ i trượng thượng diện điêu khắc ý nghĩa không rõ hoa văn tản ra sáng bóng trong suốt nhìn như không chân thực nhưng lại chân thực tồn tại vũ thiên tiếp tục thi triển thủ đoạn hắn vận dụng khí công hai tay thành trưởng như đánh thái cực khiến cho không gian kia vòng xoáy tiếp tục mở rộng cũng khiến cho lối đi kia cuối ngọc bích càng thêm rõ ràng dần dần tại này không gian thật lớn vòng xoáy bên cạnh lại xuất hiện rất nhiều nhỏ một chút không gian vòng xoáy không nhiều không ít hết thầy ba mươi vũ thiên dừng lại động tác những cái kia không niệm vòng xoáy lại không biến mất tiếp tục tồn tại chư vị lại nhìn vũ thiên chỉ vào này lớn nhất không gian vòng xoáy mở miệng nói đây là một đầu thời không thông đạo cũng không phải là ta mở mà chính là một mực tồn tại hàn quế ngọc bích là một cánh cửa ta không biết môn hộ này từ người nào lợi cũng không biết như thế nào đem mở ra từ trong đó thấm vào nơi này giới hoàn toàn khác biệt khí đó là một loại chân thực khí ta có thể kết luận chính là môn hộ này về sau nhất định là một cái chân thực mà không phải không tưởng thế giới tại cái này lớn nhất không gian thông đạo bên ngoài còn có ba mươi nhỏ một chút không gian thông đạo từ thời không khe hở diễn sinh trong đó cũng có chân thực khí thẩm thấu chư vị ta cần các ngươi xuất thủ tiến vào này ba mươi tiểu hình không gian thông đạo trong đó thi chi n khí công ba có thể dẫn động không gian biến hóa giúp ta phá vỡ ngọc bích chi môn rời đi giới này có viên vũ cao thủ nói chúng ta nguyện vì lao tổ cống hiến sức lực vũ thiên nói việc này cũng là không nội vẫn cần ta ba vị này đổ i nhi tu vì đột phá giờ này khác này ta liền cùng chư vị nói một chút một khi tiến vào không gian thông đạo các ngươi hoặc sẽ bị cuốn vào không gian luận lưu lúc này mời cảm ứng ta khí có trong h ể t ợ các mức ngươi không đến mức mê thất. Nói thất. mê x Vũ thiên lại vung về Thiên tay lên, liền có 26 cái quang cầu chống rông xuất biệt chống hiện, phân biệt bay về phía lại liền cái lên, quang rông cầu bay có đó i khiển cân đầu vân mọi người. ề u đầu cân vân Trong đ một cái q u a n g cầu bay đến chu nam phụ cận chu nam nhìn xem này nho nhỏ u a n g cầu loang thoáng có thể cảm nhận được một tia khí tước t i a là thuộc về vũ thiên khí tước vạn sự vạn vật đều có khí mỗi người khí đều là khác biệt là độc nhất vô nhị có thể thông qua khí mà biết người biết vật định vị ta đến chuyển cho các ngươi thuấn gian di động vũ thiên láo sư nói xong lại vung lên ống tay h á o trước đó xuất hiện hai mươi sáu cái tiểu quang cầu liền đồng thời vỡ tan hóa thành quan mang bay vào mọi người mi tâm giờ khác này chu nam liền cảm giác đại lượng tin tức tiến vào mình náo hải đây là một loại bị thể hồ quán đỉnh cảm giác hắn không phải lần đầu tiên cảm thụ trên thực tế vũ thiên lão sư thường thường liền cho mọi người tới như thế một lần muốn như vậy là truyền công như vậy cũng là t r ợ mọi người tu luyện mà lần này rõ ràng là truyền công chu nam cấp tốc nhận lấy tiến vào mình náo hải tin tức những tin tức kia tại miêu tả một loại cảm ứng pháp hoặc là nói là tu luyện tinh thần khí trận pháp môn nói chẳng ra cái p h á p môn này nếu là nắm giữ liền có thể phân biệt người khác chi khí thậm chí lấy chi định vị từ đó có thể phá mở không gian thực hiện một loại thuấn gian di động cái p h á p môn này đ ố i k h í công tu vì có yêu cầu chiến đấu lực một vạn trở xuống căn bản không có tư cách đi phỏng đoán chu nam chậm rãi tiêu hóa lấy trong đầu tin tức tâm thần yên lặng dần dần quên thời gian trôi qua đợi hắn lấy lại tinh thần xem chừng có thể nếm thử luyện tập thuấn gian di động thời điểm thời gian đã qua ba ngày hắn cái này coi như thanh tình sớm ma cùng rất nhiều viên vũ người chơi còn tại nhắm mắt cảm lộ đâu mà lúc này lục minh tâm trương chi phi huỳnh ba người chiến đấu lực cũng đột phá một vạn đại quan t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy vũ trụ đại đế hình chiếu chiến đấu lực đột phá một vạn liền có thể nếm thử tu luyện thuấn gian di động luyện thành thuấn gian di động vậy liền không sợ mê thất có thể đi sông không gian vòng xoáy lục minh tâm trương chi phi huỳnh ba người chiến lực đã đạt một vạn lúc này vừa mới bắt đầu nghiên cứu thuấn gian di động pháp môn tu luyện chu n a m cũng đã ở một bên di động tới chơi khí công tu luyện đại khái có thể chia ba cái giai đoạn cũng chính là luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo muốn thuần thuộc vận dụng thuấn gian di động liền đạt được đạt tới giai đoạn thứ hai chu nam trong đầu trở về chỗ thuấn gian di động tu luyện pháp thuấn gian di động chi pháp nếu muốn thành công đệ nhất cần tìm kiếm được mục tiêu khí lấy chi lai、like、đ ị n h vị cái này cần tự thân có đầy đủ cường đại tinh thần lực trường hoặc là nói linh hồn cường đại hoặc là nói tinh thần lực trường hoặc linh hồn càng cường đại cảm giác rõ ràng độ cùng cảm giác phạm vi lại càng lớn tìm kiếm được mục tiêu khí liền càng dễ dàng tìm tới mục tiêu khí về sau muốn thực hiện thuấn gian di động còn cần nhập hư hư chỉ hư không trong hư không, không thời gian vô không gian rộng lớn vô ngẩn vừa vào hư không liền có lớn tự do nhập hư không vậy liền sẽ không thụ không gian cùng thời gian trói buộc tại trong hiện thực cách xa nhau tiên h sơn và thủy tại hư không có thể gần trong găng thớt hư không liền tựa như một cái có thể nhanh chóng đến mục tiêu địa điểm lỗ sâu cho nên nói thuấn gian di động trên thực tế cũng là lấy hư không làm môi giới mà vượt qua không gian chu nam trước đó nghe vũ trụ đại năng chân đức tuấn đề cập qua hư thiên kiếm hư thiên pháp tắc cùng trời hồn mà nói kết hợp thuấn gian di động tu luyện pháp hơi có chút lĩnh mộ mới khí công coi trọn luyện khí hóa thần nay thần đ a dẫn công văn minh bên trong định nghĩa là tinh thần linh hồn khi trước, hiện tại xem ra hơn phân nửa cũng là ba hồn bảy vía bên trong thiên hồn thiên hồn du hư không mà chúng ta những ngày người chơi kỳ thật cũng là thiên hồn chu nam tự mình cảm giác suy nghĩ thông suốt tuy nhiên thật muốn triển khai thuấn gian di động hắn phát hiện tinh thần lực của mình trận không mạnh chỉ có thể cảm nhận được bên trong phương viên mười dặm người k h á c khí lại xa liền không cảm ứng được mặt khác khoảng cách cũng tựa hồ cũng không phải là tuyệt đối nếu như mục tiêu khí đủ cường đại cho dù là cách mình rất xa xôi cũng có thể cảm ứng được cũng tỷ như vũ thiên chu nam dựa theo thuấn gian di động cảm ứng pháp đi cảm ứng liền cảm giác vũ thiên lão sư khí giống như liệt dương đồng dạng sáng ngời loa mắt loại này khí xem chừng cách trăm dặm ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được ngược lại là la m ngọc bình mã siêu tiền tiêu k h u cùng đám người khí mười phần y ế u ớt nếu nói người chơi khí là một đám lửa như vậy bọn họ khí nhiều lắm là cũng là chỉ đong đóm mà chu nam bây giờ là tiên hồn hình thái lại ngay tại hư không thế giới bên trong cho nên phản hương ngược lại là có thể miễn về sau mấy ngày chu nam một mực tại nghiên cứu thuấn gian di động cũng là thật rất có thu hoạch chí ít trong vòng mười dặm hắn có thể nhẹ nhóm định vị vũ thiên lão sư lục minh tâm trương tri phi huỳnh m ọ n người cũng thực hiện thuấn gian di động cái này đã đầy đủ hắn tiến về không gian vòng xoáy lại qua ba ngày trương tri bọn họ thuấn gian di động cũng luyện đến ra d á n g vũ thiên kế hoạch rốt cục bắt đầu áp dụng mọi người dựa theo yêu cầu của hắn đồng thời tiến vào tiểu hình không gian vòng xoáy chu nam bước vào trong đó một cái liền cảm giác như là tiến vào một cái không ngừng hướng về phía trước kéo dài tới màu xám thông đạo khắp nơi đều là sương mù xám xịt chung quanh trên dưới tất cả đều một cái dạng lại sau này nhịn cửa vào đã không có đinh hệ thống nhắc nhở ngài đã tiến vào phi pháp khu vực ở đây khu vực bên trong ngài sẽ mất đi hệ thống giám thị tất cả hệ thống công năng không thể mở ra tất cả thẻ bài không thể sử dụng cảnh cáo ngài đã tiến nhập hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tựa như không có điện rung động run dày kết thúc chu nam trong lòng tự nhủ đây là không tín hiệu a h ắ n lại hướng bốn phía nhìn xem nói loại hoàn cảnh này liền rất buồn b ự c ở lâu có thể ngạy điên còn tốt trong cái này có thể cảm nhận được vũ thiên lao s ư khí muốn đi mà nói tùy thời có thể chu nam yên lòng bắt đầu tùy ý hướng phía trước thăm dò bình thường người chơi tại không gian này vong xoáy bên trong đại khái không tốt hoạt động nơi này bởi vì là mất trọng lượng hoàn cảnh tuy nhiên chu nam bây giờ có thể ngưng tụ cân đ ầ u vân ngược lại là hành động tự nhiên chu nam một mực hướng phía trước đi đi đại khái hơn hai mươi phút rốt cục phát hiện không giống bình thường chỗ tại hắn phía trước nổi lơ lửng một cái hình lập phương hát sắc cái hộp nhỏ này cái hộp nhỏ nhìn xem rất có khoa học kỹ thuật cảm giác liền lơ lửng thỉnh thoảng hướng chung quanh kích phát ra ngân sắc hồ quang điện mặt ngoài trên có rất nhiều răng khắp nơi dây nhỏ có lam quang dọc theo những cái kia dây nhỏ chạy xuôi chu nam không nhìn thấy thứ này thuộc tính tin tức hắn loang thoáng cảm thấy thứ này cùng cái không gian này vong xoáy có cực lớn liên quan cũng vào lúc này cái kia màu đen hình lập phương cái hộp nhỏ đột nhiên bắn ra quang ảnh quang ảnh bên trong có một đạo toàn thân đánh lấy gạch men thân ảnh vậy cái kia thân ảnh nhìn xem giống nhân loại hắn phát ra từ tính thanh âm ta lấy ba mươi không gian khóa khóa lại nghĩa viển vông hư không lưu lại vượt giới thông đạo đồng thời đánh nát tất cả không gian khóa trung tâm vượt giới thông đạo sắp mở ra quán thông vũ trụ mênh mông cùng này nghĩa viển vông hư không không g i a n khóa hẳn là thứ này trong cái này không cách nào vận dụng hệ thống thẻ bài không thể khiến muốn đem cái này cái gì không gian khóa đánh nát đại khái cần nhờ khí công vũ thiên lão sư nói sử dụng khí công ba hẳn là ý tứ này đương nhiên kỳ thật ta còn có thể sử dụng quang phúc công pháp chu nam có chút chăn chờ, hắn tổng cảm giác này toàn thân gạch men ra hỏa cố ý để người đánh nát không gian khóa tuy nhiên lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều dù sao đây là vũ thiên lão sư huy thác hắn ta hạo dương khí công sống đi chu nam tập trung ý chí bắt đầu vật công hắn thu trưởng đến e o chỗ hơi chút tụ lực tiếp theo liền chậm rãi đẩy ra khí công ba ông chu nam thả ra khí công ba có người thành niên bắp đ u ổ i lớn như vậy ra dáng thẳng tắp hướng về phía trước chính xác đánh vào cái kia hát sắc tứ phương thể trên cái h ộ giang rác giang rác không gian kia khóa cũng không gian chắc bị khí công sóng đánh trúng không rời bất động nhưng mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vết dạn g rất nhanh liền toát ra h ỏ a diễm đốt làm một đoàn tiếp lấy vặn vẹo biến hình sau cùng thanh đến một tiếng bạo thành cho b ụ i cũng vào giờ phút này không gian chấn động mắt trần có thể thấy có thật nhiều đen nhánh khe hở ở chung quanh không gian bên trong xuất hiện không tốt cảm giác này tựa như là không gian độ sụt nếu không rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ chu nam tranh thủ thời gian thi triển t u ấ n gian di động ngược lại là không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý mớn vượt qua không gian nháy mắt liền trở lại vũ thiên bên cạnh vũ thiên đem một cái tay đặt tại chu nam trên bờ vai vì hắn bổ sung đại lượng nguyên khí nói làm không tệ ngươi mới tiến vào không gian vòng xoáy đã đổ sụt chính như ta sở liệu ảnh hưởng đến ngọc bích thật sao vậy là tốt rồi chu nam quay đầu quan sát trước đó mình tiến vào cái không gian kia vòng xoáy đã không có tâm hắn muốn làm ớ i không có thể trở về đến sẽ như thế nào có thể hay không trực tiếp ở ra rắm hồn phi phách tán vẫn là có thể lần nữa phục sinh đáng tiếc hắn đã không cách nào đi cầu chứng cũng không muốn đi chứng thực sau đó ma viên vũ người chơi các loại lần lượt thuấn gian di động mà ra đến lúc cuối cùng một cái tiểu hình không gian vòng xoáy đổ sổ biến mất về sau này lớn nhất không gian vòng xoáy bên trong nương theo lấy răng rắc tiếng cạch cạch này ngọc bích chấn động nhưng vào lúc này vũ thiên hét to một tiếng nó phi thân lên thân thể giống như mũi tên cấp tốc bay vào không gian kia vòng xoáy lại nhất trưởng quét ngang một tiếng ầm vàng như tiếng sấm văng lên này ngọc bích chịu một trường này chính xác cũng là một cánh cửa từ giữa đó vãng hai bên mở ra hiện lộ ra hào quang trói sáng thành vũ thiên đại hỷ hơi có chút kích động hắn trở lại chắp tay hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn nói ra cảm tạ chư vị tương trợ ta tại giới này bị nhốt quá lâu hôm nay rốt cục có thể rời đi các ngươi không nhục thân môn này đi không không muốn nếm thử tiếng bảo núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta hữu duyên gặp lại nói xong vũ thiên trực tiếp bay vào này ngọc bích về sau quang huy thế giới vũ thiên lão sư cứ như vậy đi rời đi thế giới này hắn còn trở lại không thất cách tiểu xoáy xa xa hướng chu nam mở miệng hô vũ thiên vừa đi hán tưởng vân phi chu hòa tan biến mất thất cách tiểu xoáy hiện tại còn không thể ngưng tụ cân đầu vân không chỗ đ ặ t chân lẻ loi trơ trọi tung bay lộ ra rất cô đơn ai biết được chu nam về một câu l ờ i mới vừa ra miệng một tiếng như tiếng s ấ m vang chu nam trở lại quan sát thanh âm là từ ngọc bích về sau chuyện ra mà rất nhanh liền có một thân ảnh từ trong đó bay ngược trở về vũ thiên lão sư lao tổ chuyện gì xảy ra lao tổ đây là bị đánh trở về môn kia sau có cái gì một trận tổ nào mọi người thấy rõ ràng thế thì bay mà ra thân ảnh chính là vũ thiên chu nam cũng cảm thấy n g h i hoặc không rõ phát sinh cái gì cũng là có không ít viên vũ người chơi mau tới trước tiếp ứng vũ thiên vũ an lúc này thần sắc lại rất nghiêm túc hướng mọi người khoác tay q u ắ t mau lui lại lao tổ lui chẳng lẽ nói môn kia sau có cái gì nguy hiểm đồ vật mọi người lại là một trận nghị luận vũ thiên lại nói ta phạm một cái cự đại sai lầm mọi người trước tạm lui lại có quái vật muốn đi qua quái vật quái vật gì lao sư còn sợ quái vật vũ thiên cũng bất quá giải thích thêm hất lên ống tay áo gây nên đại phòng đem một đám người chơi bao quát chu nam ở bên trong tất cả đều cho thổi bay đến ngoài trăm thước lúc này này ngọc bích c h i môn hậu phương quang ảnh lấp lóe một cái quái dị thân ảnh dậm chân mà ra chu nam gặp một lần thân ảnh kia nhất thời s ư ơ n g sở thân ảnh kia từ lưu động gạch men tạo thành có cao một trượng thoạt nhìn như là một người đàn ông cao lớn cái này không phải liền là mới không gian khóa hình chiếu bên trong hiện hiện ra hóa sao hoặc nguyên lai、like、hắn không phải bị cố ý đánh gạch men mà chính là vốn là dạng này chu nam nói thầm đứng lên h ắ n đương nhiên cũng không nhìn thấy tên kêu bất luận cái gì thuộc tính này đi tới gạch men thân ảnh tư thái của bạo xem mọi người tại không có gì phối hợp mở miệng rốt cục để ta tìm tới thiên đạo hình thức ban đầu độc lập quy tắc thế giới tốt tốt tốt tốt tốt bản đế đích thân tới giới này chú n g sinh đồng hóa cho ta đi giờ này khắc này ở hậu phương liệt diễm thuyền hải tặc bên trên h ạ c h tâm thị vệ lam ngọc bình thần sắc đại biến cả kinh nói vũ trụ đại đế bên cạnh tiêu khô cung nói vũ trụ đại đế đây là vật gì rất lợi hại phải không lam ngọc bình nói hắn là có thể uy hiếp được hạch tâm tồn tại đáng sợ có thể uy hiếp được hạch tâm tiêu khô c ũ n g nói vậy làm sao khả năng không có cái gì là không thể nào chí ít ở hạch tâm trong kho tài liệu là như thế ghi chép vị này vũ trụ đại đế là không thể tưởng tượng nổi tồn tại rất cường đại hiện tại xem ra nơi này hẳn là vũ trụ đại đế nanh luất vì tiếp dẫn vũ trụ đại đế mà thiết t r í cảm ấy vũ thiên trong lúc vô tình đem vũ trụ đại đế tiếp dẫn tới lúc đó như thế nào có lẽ tác động đến toàn bộ thẻ bài thế giới chiến tranh sẽ sớm bộc phát chúng ta sinh mệnh an toàn sẽ mất đi bảo hộ nghiêm trọng như vậy thậm chí、so、cái này còn nghiêm trọng chí nghiêm hơn. cái còn so sư Ai, này nếu là phía ụ phụ phụ ta tại tốt? thánh thánh ta biết? đại liền ngươi? giáp ngài lẽ long là chẳng chuyện này ngài còn không quốc Sư sư p h mà, đồ đế trước chu nam cũng ý thức được trước mắt cái này toàn thân gạch men giá hỏa là vũ trụ đại đế trong lòng của hắn nhất thời không dám có nửa điểm chủ quan phải biết giá hỏa này chỉ là kéo xe vũ trụ hài rắn bị hạch tâm thiết lập là bột về sau sinh mệnh giá trị đều có ba nghìn ước vũ trụ này đại đế nếu có thuộc tính khẳng định càng kỳ quái hơn vũ thiên giờ phút này lại tiến lên có một loại đem mọi người bảo hộ ở sau lưng tư thế hắn quát q u á i vật này rất cường đại trong thế giới này có thể đối nó tạo thành tổn thương đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn thậm chí ngay cả tổn thương hắn tư cách cũng không có đào mệnh đi thôi ta đến cho các ngươi tranh thủ thời gian lão tổ cái này q u á i vật này mạnh như vậy hắn rốt cuộc là thứ gì chúng ta nguyện cùng lão tổ k ề vai chiến đấu một đám viên vũ người chơi rong rạc phần lớn làm ra k h í công ba thức mở đầu vũ thiên sắc mặt nghiêm túc quắt h ồ nháo đây không phải bình thường chiến đấu Các coi là chết về sau sẽ còn phục sinh sao? Cái? Có Chẳng phục chúng các chơi có các quái đánh đoán quái đánh ngươi sinh này không sinh? Viên người động,、vũ、thiên lại nói, nếu ta đoán không sai, bị quái vật này ngươi gì? giết, giết, lại sai, sao? Lao là lẽ lay tứ vật tổ, ta. ta vật về vũ vũ sau sẽ sẽ ý bị bị đ e một chân chính hồn phi phép Ha ha. tán. m thân gạch men bóng người cười to lên thế mà xưng bản đế vì quái vật cũng được quái vật một từ hoặc nhiều hoặc ít đại biểu các ngươi trở thành ta một bộ phận nói xong hắn đưa tay hướng về phía trước một trào không gian mắt trần có thể t h ấ y hiện ra gợn sóng có không biết không gian ba động sinh ra chu nam nhất thời liền cảm giác được một cố đại lực đem mình lôi quấn muốn mạnh mẽ đem mình lôi kéo hướng vũ trụ đại đế nhận cố lực lượng này ảnh hưởng cũng không chỉ chu nam còn có hắn bên cạnh mọi người bao quát vũ thiên ở bên trong chu nam so sánh không có lực phản kháng chút nào lục minh tâm trương chi phi h u n h cùng những cái k i a viên vũ người t r ờ i cũng là như thế tất cả mọi người như bị vô hình sợi tơ liên lụy không thể ức chế hướng vũ trụ đại đế tới gần chỉ có vũ thiên có thể ngăn cản ngươi dám hắm thét một tiếng tuy nhiên n g vũ trụ đại đế trói như tu buộc mọi người thủ đoạn cũng là bị ảnh hưởng chu nam đám người nhất thời trên thân buông lỏng trói buộc bọn họ cự lực biến mất nhưng vẫn có từ lâu hai tên viên vũ người chơi không có được cựu đến bọn họ giống như lợi tại giết cựu non bị vũ trụ, đại đế bắt đến trước người. Này, vũ trụ đại đế há miệng hút vào này hai tên viên vũ người chơi thân thể liền mạ x ấ y lẹt thẻ hóa biến thành từng hạt hạt nhỏ lại cấp tốc bay vào vũ trụ đại đế trong miệng chật chật linh hồn trí nhớ năng lượng đem tất cả mọi thứ đều cống hiến cho ta đi ta là vĩ đại bất hủ vũ trụ đại đế ha ha ha ha. vũ trụ đại đế phát ra cùng tiếu h sau một khắc lại dùng ra thủ đoạn giống nhau muốn bắt lấy càng nhiều người siêu phẩm tam quốc tào tặc vang danh thiên hạ chương năm trăm mười tám thảm liệt nhất chiến mắt thấy vũ trụ đại đế hung á t điên cuồng chu nam trong đầu toát ra ý niệm trốn chạy nhưng nhìn thấy tất cả mọi người chưa chạy trốn đã tuy nhiên y nếu chạy thật là vũ trụ đại đế trưởng không hạnh tâm toàn bộ thẻ bài thế giới nói không chừng đều được hủy diệt mình chạy nhất thời nhưng cũng chạy không đồng nhất thế mà lại vũ trụ đại đế cũng sẽ không cho một đời kia thời gian về sau liền muốn cả ngày nơm nớp lo sợ muốn khoái lạc chơi bùa tuyệt đối không thể giờ phút này vũ thiên thấy vũ trụ đại đế còn muốn bắt người trên mặt lộ ra vẻ giận dữ cũng không biết hắn vận dụng phương pháp gì trên thân đột nhiên phát tán ra kim sắc qua n mang nguyên bản dâu bạc trắng tóc trắng giờ phút này toàn bộ biến thành kim sắc chân hắn thực sự hư không đại hống bay về phía vũ trụ đại đế thân ảnh như điện nhanh đến mức để người con mắt khó mà bắt giữ phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. chu nam liền nghe được dạy đặt đánh thanh âm trong tầm mắt của hắn vũ thiên được không đoạn di động kim sắc tàn ảnh máy liệt hướng về vũ trụ đại đế phát động công kích khiến cho vũ trụ đại đế liên tiếp lui về phía sau trên thân thể không ngừng có gạch men toái phiến bị đánh tan vũ trụ đại đế cũng giống như bị đánh ngộng qua một hồi lâu mới hét lớn một tiếng song quyền nện ở trong hư không dẫn động không gian g ậ n sóng đem vũ thiên đẩy lui phàm nhân người quá phết lối vũ trụ đại đế thanh âm chuyển sang lạnh lẽo đã chú định kết cục vì sao còn muốn phí công giấy rủa vũ thiên toàn thân kim quang như diễm hỏa phảng phất thịnh niên trạng thái hán quát các hạ cũng không tránh khỏi quá mức tự đại thật sự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay ha kia là đương nhiên vũ trụ đại đế thanh âm lạnh lẽo nói xong đưa tay hướng vũ thiên một chảo một trào này không phải bình thường không gian đẩy ra gợn sóng xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy đại thủ ấn vũ thiên hét lớn một tiếng trong miệng nổ bắn ra kim quang trực tiếp đem đại thủ ấn kia đánh nát hắn mười phần r u n g m á n h lại là trùng sắt tiến lên cùng vũ trụ đại đế cận thân mà chiến chu nam cũng thấy không rõ cả hai chiến đấu chi tiết liền cảm giác vũ thiên lão sư giống như là một trùng sáng hào dũng vô địch bất quá hắn lại thu được vũ thiên truyền âm còn không mau đi vũ thiên truyền âm hẳn là hướng tất cả mọi người phát ra có một viên vũ người chơi tại một lát do dự về sau Lập tức điều khiển cân đầu vân rời xa, lại tức quát, cân điều đầu đi khiển rời vân xa, một đào đi, lao mệnh m Vâng, chớ phụ có cô phụ lao tổ. Anh, một bóng người trực tiếp đem này chạy trốn viên vũ người chơi đánh bay chính là lam ngọc bình lam ngọc bình giờ phút này một mặt băng lãnh tay hắn cầm một cây trường thường q u á t không đường có thể trốn lúc này nơi đây phải chết chiến từ chiến còn có hy vọng như trốn hạn phải chết không nghi ngờ các ngươi phải hiểu đây là vì chính mình mà chiến từ chiến thất cách tiểu xoài nói nói đùa cái gì vũ thiên lão sư đều để chúng ta chạy cái kia ngũ sư đệ đem ngươi trong h hải chúng chạy u y ề n bắn tới, tặc ta t ố n này đi. Cái này thất cách tiểu không cách thất á k h ô cách cân nào ngưng cân vân, tụ tại miệng ấ t trọng lượng trạng t lượng h á dưới, bơi lội bơi biết i làm lấy làm m động chó tác, không biết làm sao thân thể không kéo. Trong kéo. sao hắn ngũ s ứ đệ dĩ nhiên là chỉ chu nam chu nam lại nhữ mày nhìn về phía lam ngọc bình hỏi chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ lam ngọc bình gật đầu nàng dùng trong tay trường thương chỉ chỉ đang cùng vũ thiên kịch liệt giao chiến vũ trụ đại đế nói g á n g lâm tới hẳn không phải là vũ trụ đại đế bản thể nhiều nhất chỉ là một đạo hình chiếu hiện tại là yếu nhất trạng thái nếu là không thể đem hắn lập tức b ó c chết hắn đem càng ngày càng mạnh trở nên không ai có thể ngăn cản thậm chí có khả năng đem bản thể tiếp dẫn tới đến lúc đó cũng là một trận hạo kiếp h ạ c h tâm bây giờ còn không có sức tự vệ tất bị trường k h ô n g các ngươi người chơi cũng đem hình thần câu d i ệ t tất cả nhân loại thất cách ma thàn l ằ n bươm bướm v â n v â n v â vân, n vân vân vân, không có một cái có thể đào thoát thật sao chu nam cảm thấy lam ngọc bình hẳn là sẽ không nói dối thất cách tiểu soái lại nói đừng nghe nàng trời sập xuống có cái cao chịu lấy chúng ta chạy trước đường lại nói và không trong cái này chỉ có thể là phá hôi ta còn không muốn chết hắn còn chưa nói xong lam ngọc bình một cái phi thương liền đem hắn đâm lạnh lẽo chính ngươi quyết đoán đi nói xong nàng nhắc lên trường thương thân thể hóa thành một đạo lưu quang vậy mà phóng tới vũ trụ đại đế lại tại công kích bên trong dùng r a thẻ bài phanh phanh m ấ y tiếng hắn dùng r a thế mà là chu nam h ấ p tạp mô bản lòng cung thẻ tổ lúc này mã siêu tiền cũng từ liệt diễm thuyền hải tặc bên trong bay ra đến chân hắn thực sự hư thiên kiếm tay cầm lang nham động đối chu nam nói tiểu đệ lam ngọc bình nói không sai cho dù không có đánh bạc đánh mạng cũng muốn bảo vệ sự vật chúng ta cũng nhất định phải vì chính mình mà chiến hiện tại cũng đánh không thắng về sau càng đánh không thắng nói xong hắn cũng thẳng hướng vũ trụ đại đế chu nam cắn răng một cái làm ra quyết định quắp lao tử đã từng cũng là loài người thủ tịch chiến tướng làm vì nhân loại vinh d i ệ u hắn triệt để từ bỏ ý niệm t r ố n chạy nếu nói hắn bị lam ngọc bình cùng mã siêu tiền anh dũng lây nhiễm này không có khả năng chỉ là hắn tán thành hai người này thuyết pháp mà thôi có lẽ hắn lúc này chạy trốn thật có thể chạy liền sợ chính xác là kéo dài hơi tàn mấy ngày sau còn phải bị cầm lên đến đánh giết vậy còn không như anh dũng khẳng khái một lần chư vị có thủ đoạn gì liền dùng đi chu nam hô một câu hắn nguyên bộ trang bị ra thân thả ra kiếm long thẻ tổ long cung thẻ tổ hai mươi tám tinh túc hùng miêu b ắ t tiên thái cổ long huyền quy cường đại s á m hối người v â n v â n v â vân, n vân vân vân. mình lại áp đảo thái cổ long huyền quy phía trên giống như mang theo một chi bộ đội rồi xoay người về phía trước song đầu ma t h ằ n l ằ người n chơi ma giờ phút này cũng nghiêm túc hắn lấy ra một cái h ổ lô rượu uống lừng ngực hai ngụm đem không uống xong rượu hướng đỉnh đầu của mình một tưới lại đem h ổ lô rượu bóp nát chơi hắn hắn hét lớn một tiếng theo sát chu nam cũng phóng tới vũ trụ đại đế còn có mấy vị viên vũ người chơi cùng lục minh tâm trương tri phi huỳnh ba người cũng tuy nhiên g tràng diện lớn vô dụng nhiều người cũng vô dụng vũ trụ đại đế phát ra ung dung tiếng cười long thái tử lao long vương cường đại sáng hối người v v v đối với hắn căn bản đánh không ra bất kỳ tổn thương thậm chí ngay cả một chút xíu bồi dối đều không thể tạo thành tại vũ trụ đại đế trước mặt bọn họ đều như mộng huyễn bọc nước đòn công kích bình thường cũng tốt đặc hiệu công kích cũng được bao quát các lại o vung quyền phanh phanh phanh phanh. hắn đ chẳng những đánh lui mã siêu tiền còn đem long thái tử chịu nguyên bá cùng năm đầu kiếm long cũng cùng nhau đánh chết hắn vừa giận giống một tiếng thanh âm mắt trần có thể thấy hướng bốn phía lời đồn nói qua chỗ cường đại sáng hối người thiên vương cái địa hồ trung cực phân chợ thú thái cổ long huyền quy hai mươi tám tinh túc các loại tất cả đinh ề u thảm b i tiểu t ư ớ ngày giống như sâu kiến, như chết h sâu t n mảnh bạch quang. Chiến trường n h bạch h một á mắt liền、e、đứng lên. quặng đứng cú c hùng u Nam bị một chút tác động đến, sinh mệnh giá trị cũng lập tức rơi hơn phân nửa. Đinh, Ngài một bị trị chút tác tức h giá rơi lập miêu kiếm tiên phan thiết quyền đã bỏ mình đối ứng thẻ bài hai mươi bốn giờ bên trong không cách nào sử dụng đinh ngày chu nam bên thai i thẻ bài triệu hoán vật tử trận hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng tuy nói hắn này đối có đón trước nhưng nhìn thấy loại tình hình này như cũ không chịu được trong lòng rét run song đầu ma thàn là người chơi ma càng là lên tiếng kinh hô thế thì còn đánh như thế nào lam ngọc bình ở một bên hét to nói vũ trụ đại đế không phải hạch tâm sáng tạo không nhận hạch tâm chi lực ảnh hưởng thẻ bài đối với hắn vô dụng dùng khí công binh khí hoặc là quang phúc công pháp vị này hạch tâm t i ế p thân thị vệ chiến đấu lực rất là không kém có một tay bắn rất hay cũng không biết thể chất của nàng có gì đặc thù tóm lại có thể đối vũ trụ đại đế tạo thành tổn thương mỗi một thương đều có thể tại vũ trụ đại đế trên thân đâm một cái lỗ thủng nếu không phải vũ trụ đại đế là lưu động gạch men chi thân vết thương có thể cấp tốc phục hồi như cũ đổi lại huyết n ụ c chi khu đoán chừng sớm đã bị đâm thành tổ hong vỏ vẽ chu nam nghe vậy cũng là dùng g i a phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa các loại chiêu số có vẻ như có thể đối vũ trụ đại đế tạo thành tổn thương nhưng tổn thương hẳn là không cao chỉ có thể thoáng đánh tan gạch men hạt nhỏ nhìn không thương không nữa lực lượng cấp độ kém quá nhiều chu nam cảm giác mình rất yếu nếu không phải có vũ thiên đánh chính diện để vũ trụ đại đế chia đi đại bộ phận tâm thần đoán chừng mình thật sự là phá hôi tuyệt đối gánh không được vũ trụ đại đế tiện tay một kích vũ trụ đại đế không có hp mới theo c ũ hư không biết nên cao hơn g quá sớm ngươi còn cũng không làm bị thương lao phu mà lao phu đã cảm giác ngươi khí vũ thiên gầm thét một tiếng khí thế nhắc lại một phần trên người quang diễm càng tăng lên có vẻ như tóc càng dài một chút từng chất dựng nên mi tâm có một cái ngọn lửa màu vàng phu văn sáng ngời trói mắt lực chiến đấu của hắn vậy mà lại có tăng lên giờ phút này hai tay ngón cái cùng ngón trỏ trước người khoa tay một hình tam giác đột nhiên liền có một đạo cực nhỏ tia sáng từ hình tam giác trung gian lấp lánh mà ra trực tiếp đâm vào vũ trụ đại đế mi tâm lần này nay vũ trụ đại đế thân hình dừng lại mấy giây đều không có bất kỳ cái gì động tác trên người rất nhiều gạch men hạt nhỏ rơi xuống đợi hắn lần nữa khôi phục năng lực hành động lập tức phẫn nộ nhìn về phía vũ thiên quắc phàm nhân người muốn chết hắn liều lĩnh công hướng vũ thiên trên thân thể gạch men hạt nhỏ lưu động hội tụ biến thành trường tiên gai xác đao nhọn các loại một mạch giống vũ thiên công tới vũ thiên không thể so né tránh lấy trưởng quyền chống đỡ chiến thần nhưng cũng hướng lam ngọc bình hô xem ra ngươi đã tu chân thực trí lực nghĩ biện pháp vì ta tranh thủ mười giây thời gian、Tốt. Lam lên lập lam lưu loại lên lưng Lam thanh, hai Thanh thanh Sau khoa một màu Kim minh ẩm cảm mười Ngọc Bình ứng nàng hất lên trường thường Trên thân lập tức xuất hiện một bộ màu lam nhạt phối hai cánh nữ tính bọc thép, ken ken ken ken thanh thúy kim loại chấn minh thanh văng lên, sau lưng lam Ngọc Bình, từng nhánh khoa học kỹ thuật cảm giác phần giác bọc tức học bộ hất Phối thép, Thúy thuật xuất Kỹ v cũng chính là hai ba giây bên trong lam ngọc bình liền tựa như triệu hồi ra kho quân dụng sau m ộ t k h ắ c toàn bộ vũ khí khai hỏa ẩm ẩm laser lựu đạn đạn đạo điên cuồng mà ra vũ trụ đại đế bị như vậy hỏa lực bao phủ trên thân nổ đều là q u a n mang mãnh liệt nổ tung sóng xung kích xung kích b ố n phía đem một đám người chơi bao quát thất cách tiểu xoáy cùng mã siêu tiền ở bên trong tất cả đều là t u n g tung bay bọn họ thậm chí tại chỗ bỏ mình nguyên địa phục sinh tiếp tục bị tung bay chỉ có chu nam không bị bao nhiêu ảnh hưởng thành theo dấu chân đi trước trời lam ngọc bình bên ngoài lúc này khoảng cách vũ trụ đại đế gần nhất tồn tại hắn không biết được lam ngọc bình những vũ khí kia uy lực như thế nào nhưng có thể xác định là này trong đó nhất định có đạn hạt nhân mà lại không ngừng một viên uy vi lực cũng đủ bởi vì hắn tu có quang phúc công pháp hoạch đại nhật thiên đạo cường đại năng lượng hạt nhân tổn thương chẳng những không có đem hắn tung bay ngược lại vì hắn bổ sung một chút năng lượng hạt nhân chân khí lam ngọc bình vận dụng chân thực vũ khí hạt nhân đây coi như là cuối cùng vũ khí đi có thể bánh sát vũ trụ đại đế đâu chu nam đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem này bị hỏa quang bao khỏa vũ trụ đại đế đợi tầm mắt rõ ràng hắn liền thấy này vũ trụ đại đế trên người gạch men hạt tròn giống như bị đốt cháy khét toàn bộ trở nên đen nhánh tuy nhiên như cũ có một ít đang ngọn ngoại nhưng đại đa số tựa như hoại tử ta góp nhặt đạn dược đã dùng hết lại không hắn mấy giây không có vấn đề tiếp xuống liền xem ngươi lam ngọc bình thanh âm văng lên nàng là nói với vũ thiên lúc này chu nam còn không có năng lực ảnh hưởng chiến cục vũ trụ đại đế đối nó không nhìn vũ thiên cùng lam ngọc bình cũng là như thế Tốt. vũ thiên trịnh trọng gật đầu chu nam cũng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì liền gặp hắn nhanh chóng hai tay kết tấn sau cùng dùng ngón trò tay phải tại mi tấm bót vậy mà kéo ra đến một chi quan g mang trường tiễn một chương quan g mang trường cung cũng tại vũ t i ê n trước người xuất hiện hắn cầm cung cài tên thư không đứng chung bình tấn cung mở gần t r ă n g trọn sau đó veo、well、một tiếng tiễn ra tốc độ ánh sáng trực tiếp xuyên thủng này toàn thân cháy đen còn không có đứng dậy vũ trụ đại đế ở ngực vay một tiếng quan g mang trường tiễn gây nên lại một lần nổ tung lần này nương theo lấy kim sắc quan g mang có thể thấy rõ ràng rất nhiều gạch men hạt nhỏ bị nổ bay hòa tan sụp đổ bằng vào ta nguyên khí tiễn phá ngươi thể xác đưa ngươi chân thực diện mạo hiện lộ đi vũ thiên hét lớn một tiếng hắn thu cung tiễn động tác không ngừng s o n g đầu nâng qua đỉnh đầu bắt đầu ngừng tụ nguyên khí đạn chu nam trong lòng tự đ ủ vũ thiên lão sư lợi hại hắn m u ố n cho rằng vũ thiên một tiễn này có thể đem vũ trụ đại đế bắn g i ế t nhưng quang mang hơi thu dọn về sau một â m thanh ê m ái vang lên như ngươi mong muốn kia là một đạo giọng nữ gạch men chi thân không có chu nam ngẩng đầu quan sát xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong chính là một cái trần chuồng nữ tử một thân da thịt trắng nón hai tay tại bên người chống da thân hình cao gậy nhưng lại lầy đạn nàng có một đầu cho màu mực tóc dài một mực rủ xuống tới góc chân đây là vũ trụ đại đế chân thân chu nam tâm thần chấn động tuy nhiên phía trước này trần chuồng nữ t ử nhìn xem không có cái gì uy hiếp lực nhưng trong lòng của hắn trực giác sinh ra một trận tim đập nhanh nữ nhân này rất đáng sợ mà xuống một khắc hiện hiện nữ thân thể vũ trụ đại đế thân hình nôn éo giống như gián trường nhanh đến cực hạn đột nhiên liền đến đến lam ngọc bình trước người lam ngọc bình không có thể làm ra cái gì động tác đột nhiên liền kêu thảm một tiếng nàng hai con mắt máu chảy ồ ạ n hiển nhiên là bị phế sạch khắc khắc vũ trụ đại đế phát ra cời q á i dị Nàng không có công kích có lam ngọc bình mắc h mủ vũ thiên tay cụt hết thể phát sinh quá nhanh vũ thiên ngưng tụ nguyên khí đạn động tác như vậy bị đánh gãy hắn che lấy chỗ cụt tay lảo đảo lui lại trên người kim sắc quang mang đều ảm đạm rất nhiều mà hắn này cánh tay phải lại bị trần chuồng vũ trụ đại đế bắt lấy để cho ta tới nhấm nháp một chút vũ trụ đại đế nói một câu sau một khắc nàng vậy mà ngay trước mặt vũ thiên đem này cánh tay phải xinh xinh cắn xé nhấm n u ố t nuốt tình cảnh này như g i ã thu ăn huyết tinh bạo lừ tàn nhẫn chật c h ậ p không sai chất t h i ệ t được xương tụng mỹ vị một tay thắng qua vô số phản phu tục tử vũ trụ đại đế lộ ra một ngụm nhỏ vụn r ă n g nanh trong miệng có dòng máu một bên cắn xé vũ thiên cánh tay còn vừa làm ra phê bình cũng chính là mười mấy miệng liền đem vũ thiên tay cụt ngay cả ra lẫn xương Ăn nàng hiển nhiên còn chưa tận hứng, ánh mắt lửa nóng nhìn sạch bách, chưa lửa mắt xem vũ thiên c ò ngầm lẹ lươi liếm láp bờ môi của mình, mị bờ bên của n vũ t r o mang theo cực hạn tả tính. Người vật này,、vũ、thiên g theo tả vật cực quái vũ thét một tiếng hãn tại mình chỗ cụt tay một vòng lập tức phong bế vết thương r ũ t manh không giảm không ngờ sông đi lên cùng vũ trụ đại đế giao chiến vũ trụ đại đế lúc này lại dựa vào thân pháp trông tránh nàng liền tựa như một đầu du động xà mỹ nữ thân thể cực kỳ mềm mại t i ế p thân bao quanh vũ thiên nhưng chính là không bị đánh trúng còn thỉnh thoảng phát ra cởi khanh khách âm thanh giống như trêu chọc lại tựa như trêu đùa đột nhiên vũ trụ đại đế tại vũ thiên phía sau dùng cánh tay phải bóp chặt vũ thiên cổ nàng này trắng nón nhỏ bé yêu đớt cánh tay có lực lượng vô tận vũ thiên cũng tránh thoát không được đem đầu lâu dán tại vũ thiên bên hai vũ trụ đại đế trên mặt mỉm cười dùng một loại thân mật giọng điệu chậm dãi nói bản đế sẽ đem ngươi mỗi một tấc da mỗi một tấc xương đều nhai kỹ nuốt chậm đưa ngươi tất cả máu tất cả hồn đều mút vào hầu như không còn để ngươi tất cả mọi thứ cuối cùng hóa thành huyết nhục của ta lực lượng của ngươi sẽ thành lực lượng của ta ngươi khí công sẽ thành khí công của ta chớ có phản kháng quy y cho ta cùng ta cùng ở tại tiếp nhận vĩnh hằng bất hủ đi hắn thanh nhâm bung dung lại có ma lực ngay cả xa xa chu nam đều nghe được nhất thanh nhị sở nói thực ra vũ trụ đại đế bây giờ diện mạo được cho xinh đẹp hắn tư thái cũng không được nói cái này nếu là đổi lại không tim không phổi giống được người chơi thấy được nàng giờ phút này giữ vũ tiên đại khái sẽ hễ ẩm hô v ô n g ra lao sư có loại hướng ta đến loại hình nếu là lúc trước chu nam đại khái cũng sẽ như thế nhưng là giờ này khác này chu nam tuyệt không có ý nghĩ thế này tâm tình biến nếu là không biết cái này việc chuyện này vui sướng soát cái phó bản đánh cái đối kháng m ấ p n g â u người chơi khác trò chuyện cái nữ phiếu cũng là tiêu dao khoái hoạt có thể vừa lúc mà gặp biết được việc quan hệ sinh tử lại có thể nào không đi để ý chu nam trong lòng buồn buồn có kinh có sợ đây hết t h ể cũng không phải đùa dỡn vũ thiên lão sư có thể sẽ chết có thể sẽ bị ăn sạch ngay cả hắn đều như thế tại t h ể này bài thế giới bên trong còn có ai có thể ngăn cản vũ trụ đại đế như vậy đợi vũ thiên lão sư bị giết mình lại nên có kết cục gì hắn hiểu được đối mặt vũ trụ đại đế mình cạn kiệt toàn năng cũng chỉ có thể làm một cái không có lực phản kháng chút nào phá hôi cuối cùng sợ là cùng hạt bụi nhỏ tắn đi cái gì hát tạp hoàng đế cái gì nhân loại thủ tịch chiến tướng đều là nói nhảm chu nam tích lũy trò chơi cảm giác y ê u việt không còn sót lại chút gì hắn đột nhiên lòng tràn đầy hối hận cảm thấy nhân sinh tốt nhiều tiết lối tốt nhiều nỗi buồn mình trước đó có thời gian làm sao liền không muốn làm pháp trở nên càng mạnh một chút ta luân lạc tới hiện tại ngay cả cái pháo hôi cũng làm không lên chỉ có thể cầu nguyện cứu thế chủ xuất hiện ta còn không có sống đủ cũng không muốn bị vũ trụ này đại đế ăn hết như vậy ta nên làm chút gì đâu chu nam nhìn về phía lam ngọc bình xa xa lam ngọc bình hai mắt bị hủy trên cơ bản mất đi chiến đấu lực trên người trang phục chiến đấu giáp cũng giải trừ lúc này phí công hướng chung quanh ném ra từng t r ư ơ n g thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh những cái kia thẻ bài bên trong cường đại sáng hối người có trung cực phân r u a t h ú có thần ý ỉa có thật nhiều chu nam nhận biết thẻ bài nhưng những n à y thẻ bài tất cả đều vô dụng bọn họ không cách nào đối vũ trụ đại đế tạo thành tổn thương cũng vô pháp chữa trị lam ngọc bình thương thế khá lắm vũ trụ đại đế nếu như đây vẫn chỉ là hình chiếu như vậy hắn chân thân nên cường đại cỡ nào chu nam cảm thán một tiếng c hát â n h ắ sơn, sơn, sơn, sơn, sơn thành không phải hạch tâm sáng tạo tri vật đại khái là thánh tổ mang tới kỳ dị phi thuyền vũ trụ trong đó tu luyện quang phúc công pháp có thể làm ít công to bây giờ thánh tổ ngay tại trong đó bế quan ấn hắn thuyết pháp lần bế quan này có thể muốn tiếp tục ba mươi năm hiện tại vũ thiên nguy cơ sống tối chu nam cũng không đoái hoài nhiều như vậy rất nhanh có không gian khe hở xuất hiện hắc sơn thành lấy phi thiên phương thức từ không gian kia khe hở bên trong g á n g lâm thân thể của người này liền cùng thạch làm đồng dạng mềm mềm đạn đạn sau khi xuất hiện còn dối người một cái hướng trên đỉnh đầu toát ra văn tự phao phao chuyện gì lão bản chu nam bộ nói mở cửa mời thanh tổ mở cửa đi hắc sơn thành theo lời mở cửa thành ra thanh tổ đang trong đó tính toạ cùng một cái tiểu hòa thượng tại hắn bên cạnh còn đặt lấy đại đạo cụ xe vận tải đại đạo cụ máy xúc viễn cổ máy bay ném bom viên cổ xe cảnh sát c h ờ t h á n h tổ ra giúp một chút ta chu n a m hô hắc sơn thành nội thánh tổ nghe vậy n h ữ mày hắn từ từ mở mắt trên mặt hiện ra một chút không vui chuyện gì thánh tổ nhẹ giọng mở miệng rất rõ ràng hắn cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh vũ trụ đại đế g i ế t tới cái gì vũ trụ đại đế thánh tổ thân sắc đại biến liền vội vàng đứng lên lúc này phía ngoài vũ trụ đại đế cũng chú ý tới hắc sơn thành xuất hiện nàng thoáng nhữ mày lẩm bẩm thần m ế u thanh tổ nàng t ự hồ có chỗ phân thần vũ thiên nắm lấy thời cơ lúc này thánh tổ cũng từ hát sơn trong thành bay ra ngoài hắn nhìn thấy vũ trụ đại đế lập tức hiếp mắt lại như lâm đại địch vũ trụ đại đế cũng nhìn thấy thánh tổ cười nói là người sao lao bằng hữu ngươi tính là cái gì bằng hữu triệu vô danh nói nếu không phải là ngươi ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây ha ha kỳ thật bản đế tìm ngươi đã lâu bản đế đối ngươi tộc công pháp có hứng thú thật lớn đối ngươi nắm giữ mênh m ô n g võ học hướng tới cùng cực hôm nay trùng phủng không bằng liền quy ý cho ta đi một ngày kia nếu ta thành cựu không tư nghị tồn tại liền đi đổ lòng đế quốc thu huyền thiên thiên đạo vì ngươi tộc báo thủ im ngay triệu vô danh nói hại ta t ộ người là ngươi lão bằng hữu ngươi cũng không nên ngậm mọi p h ư n người bản đế chưa từng hại qua ngươi hừ ta cùng ngươi tên tiểu nhân này không có chuyện gì để nói ngươi nghĩ thành liền không tư nghị nói chuyện việt vông nói chuyện việt vông vũ trụ đại đế c ư ờ i khanh khách bản đế như nắm giữ giới này thiên đạo hình thức ban đầu lập tức liền không tư nghị ngươi mơ tưởng đạt được triệu vô danh nhìn về phía vũ thiên ngươi tổn hại một tay còn có thể đánh một trận vũ thiên phun ra một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc khí tiễn nói có thể nói xong trên người hắn lần nữa dấy lên c n diễm lại so trước đó còn muốn càng sâu một điểm vậy liên chiến triệu vô danh lại nhìn về phía chu nam nghiêm túc quan sát hôm nay dạy ngươi gặp một lần thiên nhân điên đ ả o càn k h ô n thần r ư ợ u đối ngươi tu hành nhất định có có ích ta như chiến tử tối thiểu còn có người từng thấy thôi không nói xối quậy vũ trụ đại đế một đạo hình chiếu mà thôi có thể mạnh bao nhiêu nói xong hắn s o n g quyền một nắm chính diện bay về phía vũ trụ đại đế hắn thể nội chân cương bộc phát những nơi đi qua không gian v n m ẹ o nghiêm trình mà nói dựa theo quan g phúc công pháp cảnh giới phân chia triệu vô danh bây giờ là thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh tại quan phúc thế giới bên trong là cảnh giới trong truyền thuyết thể nội hạch lực cường hành có thể ảnh hưởng lực hút từ đó có thể b a y trời nhưng chu nam cũng không cho rằng có ngày nhân cảnh tu vi liền có thể cùng vũ trụ đại đế khiêu chiến sau đó chiến đấu cũng xác minh chu nam ý nghĩ triệu vô danh cũng là cho không đi lên cùng vũ trụ đại đế giao thủ còn không ra mười giây liền bị vũ trụ đại đế đánh cho cắm hai cái té ngã cả hai lực lượng không cùng một đẳng cấp thậm chí triệu vô danh đánh cho còn không bằng con mắt không hư hại trước đó là ngọc bình tuy nhiên triệu vô danh tựa hồ càng có thể gánh chịu mấy trường thất bại cũng chỉ là có chút liền đầy bụi đất m ặ thôi cũng không thấy trên thân có tổn thương gì mặt khác vũ trụ đại đế lại tựa như như lâm đại địch một mực duy trì phòng thủ tư thái động tác cũng không giống trước đó nhanh nhẹn hữu lực nhìn có chút sợ đầu sợ đôi mà lại loại trạng thái này càng ngày càng rõ ràng dần dần chu nam nhìn ra một điểm môn đạo tựa hồ vô danh một mực tại cải biến chung quanh lực hút thiên nhân cảnh bức xạ năng lượng hạt nhân biến chất có thể ảnh hưởng cải biến lực hút điều chỉnh nó lớn nhỏ cùng phương hướng giao đối thủ khó lòng phong bị chu nam tất cả sợ nộ vũ thiên cũng không có để triệu vô danh một mình tác chiến hán giờ phút này sông đi lên duy trì lấy hình thể bành t r ư n g tên cơ bắp hình thái chiêu chiêu cường công thức thức hung ánh mất một tay lại có vẻ càng thêm hung ác điên cuồng cùng triệu vô danh liên thủ trong lúc nhất thời cũng là cùng vũ trụ đại đế đánh cho có đến có về lam ngọc bình giờ phút này lại mặt hướng chu nam phương hướng nói nhân loại thẻ bài hoàng đế chu nam nói ta tại người đi đi người để ta chạy trốn một trận chiến này nếu có thể đem vũ trụ đại đế hình chiếu bắp chết cũng liền thôi nếu là không thể ngươi chính là duy nhất hy vọng chúng ta nếu là chiến tử không quá ba ngày vũ trụ đại đế nhất định có thể trưởng khống h ạ c tâm không người có thể ngăn trở nàng toàn bộ thẻ bài thế giới tận thế cũng sẽ tại một khắc này đến ta hy vọng ngươi có thể vào thời khắc ấy đến trước đó đem vật này giao cho lam thải hà lam thải hà tại sao băng đảo nơi đó có cường đại nhất tinh không cự thú chiếm cứ người bình thường căn bản là không có cách tới gần lam thúy hoa biết sao băng đảo ở nơi đó tìm tới nàng nói cho nàng nơi này phát sinh sự tình để nàng dẫn ngươi đi sao băng đảo ghi nhớ nhất thiết phải tự tay đem vật này giao cho lam thải hà không được ép ử dụng hệ thống tin nhắn các loại thủ đoạn cũng không thể để những người khác làm thay liền xem như lam thúy hoa cũng không được trong lúc nói chuyện lam ngọc bình hướng chu nam mở ra bàn tay hắn trong lòng bàn tay có một thanh kim sắp tiểu chìa khóa lam thải h ạ chu nam lòng đầy nghĩ hoặc thứ này là cái gì tại sao phải giao cho lam thải h ạ lam ngọc bình có vẻ như không muốn trả lời chu nam lắc đầu thở dài đều đến lúc này còn có cái gì không thể nói a lam ngọc bình hơi chút do dự nói ta chỉ có thể nói cho ngươi đây là mở ra hạch tâm thanh kiếm chìa khóa cái khác không thể lộ ra đây coi như là cá nhân ta tuyên bố đưa cho ngươi nhiệm vụ chỉ là chỉ sợ không cách nào cho ngươi cấp cho nhiệm vụ ban thưởng nhiệm vụ này ngươi nguyện ý tiếp sau chu nam hơi chút suy nghĩ nói chìa khóa lấy tới đi ta hết sức tạ ơn hết thẻ liền xin nhờ lam ngọc bình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nàng đem cái tia kim sắc tiểu chìa khóa giao đến chu nam trong tay lại nhấc lên trường thường có vẻ như muốn tham gia chiến đấu đi hai bước lại nói các ngươi người chơi kỳ thật cũng không phải không có sống suốt khả năng thừa dịp còn có thời gian đi tham gia thăng tiên đại hội đi thu hoạch được đồ long đế quốc che chở thủ tiếp dẫn rời đi liền có thể mạng sống cũng vào lúc này phía trước tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa cực lớn vũ trụ đại đế đột nhiên bộc phát đ á một cái bay ra ngoài tìm vô danh lại dùng tóc dài c h ó i buộc chặt vũ thiên cái cổ bản đế tháng nàng cười lớn một tiếng há miệng liền muốn hướng vũ thiên t ắ c tới cái này một ngụm nếu là c ắ n thực vũ thiên cho dù không chết cũng muốn bị thương nặng thời khắc mấu chốt vũ thiên đột nhiên nhắm mắt lấy nó là trung tâm một cái vòng sáng cấp tốc xuất hiện vòng sáng bên trong trừ vũ thiên bên ngoài còn lại hết thể lập tức đứng im bất động bao quát vũ trụ đại đế thiêu đốt ta ba năm tu vi dùng cái này mở kích chả ngươi vũ thiên lạnh nhạt mở miệng hắn tránh thoát vũ trụ đại đế trói buộc trên thân quang diễm một thịnh đột nhiên cánh tay trái dơ cao lên như chiến đao từ trên xuống dưới trùng đ i ệ p một bủ cái này một bủ vũ thiên lão sư trên bàn tay lấp lánh ra kim sắc phong mang âm vang một tiếng bị định trụ vũ trụ đại đế trong mi tâm chiêu tùy theo một đạo tơ máu liền từ nàng mi tâm xuất hiện từ trên xuống dưới từ nam trí bắc hắn thân thể vũ thiên lão sư trong tay bên trên phong mang thậm chí xuyên thấu vũ trụ đại đế thân thể từ sau người lộ ra còn sót lại chi lực như quang như điện nhất quán hạo đã mấy trăm dặm ngươi thế mà còn có loại này chiêu số vũ trụ đại đế có thể động nàng hai mắt trợt nói xong câu đó về sau thân thể liền từ giữa ở giữa vỡ ra thành hai mảnh vũ thiên đau thương cười một tiếng lảo đảo trở ra một trưởng này tựa hồ hao hết hắn tất cả khí lực thân thể theo sát lấy liền khô quát xuống tới chớ có cho là ngươi thắng theo bản đế đạo này hình chiếu cùng nhau tiêu vong đi bản đế đã được đến không gian tọa độ mười năm về sau mới hình chiếu g á n g lâm không người có thể lại ngăn trở ta vũ trụ đại đế thanh â m vẫn như cũ chuyên gia sau một khắc nàng phân hai mảnh thân thể đồng thời tỏa ra ánh sáng lại quan mang kia càng ngày càng là m ã n liệt rất nhanh liền là trói mắt không tốt là tự bạo thôi ngay tại hôm nay ứng k i ế p đi triệu vô danh phát ra âm thanh hắn hướng về vũ trụ đại đế phát sáng tàn khu một năm quyền có không biết lực lượng bộc phát đem này hai mảnh thân thể báo khỏa áp suốt cuối cùng khiến cho hợp hai là một hóa thành một điểm sáng lại bị triệu vô danh há miệng hút vào bay vào trong miệng hắn sau một khắc triệu vô danh nhắm mắt xếp bằng ở hư không đạo một câu ngừng đi đầu lâu đột nhiên liền rủ xuống như vậy không có sinh mệnh dấu hiệu cái này vũ trụ đại đế bị xử lý thành tổ triệu vô danh cũng treo chu nam có chút nhìn không hiểu trong lòng thầm lù nói vũ trụ đại đế nói m ộ ư ơ i năm về sau lại đến vũ thiên lão sư cùng thánh tổ tranh thủ thời gian m ộ ư ơ i năm a h ắ n đột nhiên trong lòng hung ác làm ra một cái quyết định dùng r a o chuyển vị kỹ năng đinh ngài xác định chuyển vị cho h ắ c tạp thái tử hồng h ả i nhi sao đinh chuyển vị về sau đem ngài mất đi h ắ c tạp hoàng đế chức nghiệp cùng nó tương quan chức nghiệp kỹ năng gia tộc thân phận bộ phận cá nhân tài sản các loại trở thành k h ô n g việc làm h ắ c tạp thái tử hồng hà nhi đem chuyển chức làm hát tạp hoàng đế thu hoạch được ngài chức nghiệp kỹ năng gia tộc thân phận cùng bộ phận tài sản kỹ năng vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lại muốn bắt đầu hợp thể chu nam tại chỗ liền chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng hắn không muốn lại kéo dài thời gian m ộ ư ơ i năm để hắn nhìn thấy một tia hy vọng nếu là không thể tại thăng tiên trên đại hội thăng tiên cũng không thể đi ra không tưởng thế giới vậy cũng chỉ có thể tu luyện nói không chừng m ộ ư ơ i năm liền hắn có thể tu luyện ra sức tự vệ đinh xác định chuyện vị chuyện vị thành công chúc mừng ngài trở thành không việc làm đinh không việc làm có được không tưởng năng lực không nghề nghiệp bảng chức nghiệp thiên phú chức nghiệp kỹ năng k kỹ năng, kỹ năng đinh ngài giám định kỹ năng bị gỡ ra ngài thẻ bài hợp thành kỹ năng bị gỡ ra ngài tạp bài phi tiêu bị gỡ ra hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên chu nam nhưng không có thời gian tinh tế nghiên cứu hắn liền vội vàng tiến lên xem xét vũ thiên cùng triệu vô danh tình huống triệu vô danh đã chết không thể nghi ngờ nhưng thân thể của hắn vẫn còn cũng không có hóa thành quang mang biến mất đối với cái này chu nam thắng o có thể lý giải đại khái triệu vô danh n ụ c thân không phải hạch tâm không từng ra cho nên sẽ không bị thu về bất quá chu nam đối triệu vô danh thân thể có thể nghiên cứu không ra manh mối gì đến c ù n g kính thi lễ về sau liền e m chi thích đáng a n trí đến hát sơn thành bên trong bộ thân thể này hắn sẽ không vùi lấp cũng sẽ không bỏ chi không để ý bởi vì hắn biết triệu vô danh tu luyện công pháp gọi là cựu chuyển luận kiếp cả đời nhất c h u y ể n vòng cả đời một vòng kiếp cần trải qua cựu sinh cựu tử cựu luận kiếp mới có thể cuối cùng triệt để viên mãn mà triệu vô danh đã trải tám bánh kiếp có lẽ lần này ứng kiếp bỏ mình là muốn sống ra thứ chín thế để công pháp viên mãn cũng là không biết hắn cái này thứ chín thế là có hay không sẽ có lại sẽ như thế nào sống ra nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ cùng nó còn sót lại lục thân có chỗ liên quan ra hát sân thành chu nam lại đi nâng vũ thiên vũ thiên nguyên khí đại t h ư ờ n g trước đó chính hắn liền nói l i ề u mạng thiêu đốt ba ngàn năm công lực đi trạm vũ trụ đại đế cuối cùng cũng là thực sự trạm vũ trụ đại đế như vậy theo hắn thuyết pháp hắn đại khái muốn mất đi ba n g h n năm công lực vũ thiên lão sư có hơn bảy n g h n tuổi có lẽ có thể nói có hơn bảy nghìn năm công lực bây giờ thiếu ba n g h n năm còn thừa lại hơn bốn nghìn năm lại mất đi cánh tay phải xem trường lực chiến đấu của hắn hẳn là sẽ hạ xuống rất nhiều chu nam yên lặng suy nghĩ vũ thiên trên mặt không vui không buồn đối chu nam nói vị k i a thánh tổ hắn áp chế sắp đến tự bạo vũ trụ đại đế nếu không chỉ sợ chúng ta đều được vất lạc ta lại trở về ngộ không núi khôi phục nguyên khí việc vặt liền giao cho ngươi chớ có để mọi người mê thất lão sứ yên tâm chu nam gật gật đầu trong lòng tự nhủ mình vị lao sư này thật là một cái người hiền lành lúc này còn đọc người khác hắn ý trong lời nói h i ệ n nhiên là để cho mình đi chiếu cố những cái kia bị tách ra viên vũ người chơi cùng lục minh tâm trường chi bọn người vũ thiên nhẹ nhàng nhắm mắt sau một khắc ngón trỏ trái điểm tại mi tâm rất nhanh thân hình tản ra liền này biến mất không thấy gì nữa lam ngọc bình ở bên cạnh nói thánh tổ cùng vũ thiên không hổ nhất kiệt như không có hai bọn họ thiết tưởng không chịu nổi nhân loại hát tạp hoàng đế trước đó ta muốn nói với ngươi sự tỉnh coi như tôi đem này chìa khóa trả lại cho ta đi Chu、nam、không nói hai Nam nói lam ờ i lấy r này tiểu giao chìa cho khóa a l ngọc bình hai mắt ngủ thương thế này tựa hồ không có cách nào phục hồi như cũ nàng lại hướng chu nam nói lần này vũ trụ đại đế hình chiếu bị bóc chết hạch tâm hẳn là ghi chép tương quan số liệu những này số liệu bị phân tích về sau có lẽ có thể tìm tới một chút đối phó nàng phương pháp mười năm về sau nếu vẫn như thế hình chiếu g á n g lâm hẳn là sẽ dễ dàng đối phó được nhiều hy vọng như thế đi chu nam nhàn nhạt đáp lại hắn hào hứng cũng không làm sao cao không có loại kia sống sót sau hai nạn và ý đại khái ba ngày sau đó nghị hội phi thuyền sẽ đi qua khuê một thành làm phiền ngươi trước đó đem ta đưa đến khuê một thành tốt chờ một lúc liền đưa ngươi đi lam ngọc bình hơi chút do dự lại nói mười năm về sau sẽ như thế nào không ai nói rõ được có lẽ cũng không cần lâu như vậy vũ trụ đại đế sẽ sớm giáng lông các ngươi người chơi không cách nào chờ mong thôi bảo hộ hạch tâm vốn cũng không phải là sứ mạng của các ngươi đi chào hỏi thân nhân của ngươi hảo hữu q u a những tâm người, để bọn để ắ hắn n thăng tiên đại hội đi. Đây là bảo mệnh phương pháp tốt nhất.、Chu、nam không n đi đại đi, đây đầu, gia hội hỏi tham tốt gật gật đầu, hắn không hỏi thêm pháp Chu là bảo gì a v ấ đề, tiếp x u ố n l i ề ngày đi tìm kiếm mã siêu tiền,、lục、minh tìm tâm, t mã n lục r ư ờ chi bọn người. Những người. bọn n người chơi trước đó bị lam ngọc bình đưa tới nổ tung chấn động đến tản mát hỗn độn hư không trừ tiêu khô cung cùng mã siêu tiền bên ngoài bọn họ đại bộ phận đều không chết dừng một lần chu nam c h ọ n vẹn dùng hai giờ mới đưa bọn họ toàn bộ tìm được lại dùng gần nửa ngày thời gian đem bọn hắn toàn bộ an trí thỏa đáng những người này tâm tính hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa có lo lắng có khóa lông mày không nói có trở á o bạo hoan, dễ dợ, diễm hải tặc dừng có cùng có khắc tặc chú muốn muốn thuyền khuê ngủ. này này, đi đi Giờ liệt hải một thành công việc làm về sau chu nam kỹ năng biến mất không còn một ngống đừng nói bao trùm chinh phục cường quyền ngự tứ băng hạ các loại chức nghiệp kỹ năng liền ngay cả tạp bài phi tiêu thẻ bài bổ sung năng lượng vượt mức quy định thể nghiệm các loại thông dụng kỹ năng thậm chí người người đều có giám định về thành thẻ bài hợp thành các loại hắn cũng không có chỉ có thần võ anh minh bị bảo lưu lại đến mặt khác thêm một cái tên là không tưởng năng lực không tưởng không phải kỹ năng tại giao diện thuộc tính bên trong chiếm cứ lấy nguyên bản trức nghiệp thiên phú vị trí cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ tin tức đổ tiêu là màu xám chu nam cũng không biết như thế nào sử dụng không việc làm sẽ chỉ không tưởng cái này không tưởng hẳn là cùng thẻ bài sáng tạo có quan hệ a chu nam yên lặng suy nghĩ hắn biết trở thành không việc làm là đi hướng chân thực bước đầu tiên về sau hắn nên nghiên cứu chính là như thế nào mượn dùng hạch tâm toán lực mình đi sáng tạo thẻ bài thẻ bài sáng tạo không phải thẻ bài chế tác cái sau là trất nghiệp kỹ năng Cần dựa theo lúc trước hắn ư g thu thập tài liệu, suy a nghĩ phương pháp có hai cái cái thứ nhất chính là rời đi không nghĩ thẻ bài thế giới thoát ly hạch tâm trường khống nếu là làm được tự nhiên cũng liền không sợ mười năm sau vũ trụ đại đế ngóc đầu trở lại mà muốn rời khỏi hạch tâm chủ đạo thẻ bài thế giới dễ dàng nhất phương pháp đại khái là đi hai mươi tám hỗn độn thành tham gia thăng tiên đại hội nếu là có thể bị vân hải chân tiên coi trọng vậy liền có thể được rời đi thu hoạch được đồ long đế quốc che chở tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng cái gì vũ trụ đại đế xâm lấn trừ cái đó ra có lẽ cũng có thể đi tìm nơi nương tựa vũ trụ đại năng c h â n đ ứ c tuấn hoặc là cùng loại nhân vật hẳn là cũng có khả năng thu hoạch được đồ long đế quốc che chở tuy nhiên cái này chỉ sợ phải xem vật khí v ề phân bằng vào tự thân chi lực rời đi hạch tâm chủ đạo không tưởng thế giới chu nam không làm cân nhắc đây là ngay cả vũ thiên làm không được sự tình hắn sẽ không hy vọng xa v ề mình có thể làm được thứ hai phương pháp chính là mạnh lên cường đại đủ để tại vũ trụ đại đế giáng lâm lúc tự vệ cái này rất khó nhưng cũng không phải một tia hy vọng cũng không có ta bây giờ thẻ bài đối vũ trụ đại đế không tạo thành nửa điểm uy hiếp tuy nhiên ta còn có hạo dương công còn muốn vô thượng đế hoàng công liền dùng thời gian mười năm tới tu luyện tu luyện đi chu nam yên lặng làm lấy dự định một lát sau hắn thả ra tín điệp bắt đầu viết thư phong thư thứ nhất viết cho n g u y ệ n bạch đinh đột nhiên không biết nên ngươi xưng hô như thế nào hay là gọi ngươi giáo chủ đi giáo chủ ta thoái vị không làm hoàng đế từ hôm nay trở đi coi như không việc làm ta là một cái co theo đổi u người là một cái thuần túy thoát ly hạ cấp thú vị người ta muốn đi luyện công ta luyện đến công cứ gọi vô thượng đế hoàng công đến nuôi vương bá chi khí mới có thể đột phá luyện cái này công liền không hợp t h i thưởng muốn tu hai mươi ba năm bế khẩu thiện hai mươi sáu năm nhắm mắt tiền h một giáp khô tâm thiền nói trắng ra cũng là hai mươi ba năm không thể nói chuyện hai mươi sáu năm không thể mở mắt sáu mươi năm ngồi bất động ta hẳn là sẽ tại thần ma nghị hội cá nhân phòng ở giữa bên trong luyện công dạng này có khả năng tại bốn năm dưới có thành tựu tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình tuy nhiên có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng đều là thật ngươi cần phải nghiêm túc đối đại a phong thư này lưu loát hơn hai ngàn chữ chu nam ở trong đó bản giao có quan hệ hạch tâm vũ trụ đại đế rất nhiều chuyện yêu cầu n g u y ệ t bạch đinh đi tham gia thăng tiên đại hội đem hết toàn lực thu hoạch thăng tiên cơ hội đương nhiên trong thư cũng có thật nhiều dính nhau chu nam tuy nhiên quyết định phải nghiêm túc luyện công nhưng cũng sẽ không bế tử quan nên giải trí thời điểm vẫn như c ũ g i ả i trí nên thấy nữ phiếu thời điểm hay là sẽ đi gặp nên luyện cấp thời điểm cũng nhất định phải luyện cấp chu nam tiếp lấy viết phong thư thứ hai phong thư thứ hai cho nhi tử hồng hải nhi con ta ngươi có đại đế chi tư lão tử ngươi ta bất luận khi nào cũng sẽ là ngươi chỗ dựa về sau một đoạn thời gian ta cố gắng gấp bội ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội bằng không vũ trụ đại đế giáng lâm thời điểm hai nhà chúng ta ngay cả pháo hôi cũng làm không lên cho hồng hải nhi tin trong thư chu nam nâng lên vũ trụ đại đế một m ư ờ i năm sau sẽ xâm lấn sự tình để bọn hắn không muốn phí thời gian tuyến nguyện tận lực đi tham dự thăng tiên đại hội nhu cầu phi thăng cơ hội phát xong những ngày thư tín về sau chu nam liền nhảy xuống liệt diễm thuyền hải tặc chân đạp thần kiếm giang nhai để lãng triển khai hư không đi hắn đã quyết định ba ngày sau theo lam ngọc bình cùng một chỗ tiến vào nghị hội phi thuyền hắn muốn tại nghị hội phi thuyền cá nhân phòng ở giữa bên trong bế quan luyện công tuy nhiên trước đó hắn muốn xây dựng lại một tòa khu vực thành lớn đem mười hai cầm tinh thủ hộ thần cung điện toàn bộ xây xong đây cũng là ép buộc chứng phát tác mười hai cầm tinh thủ hộ thần hoàng kim thập nhị cung còn có sau cùng một tòa hợi chư cung không có xây không xây cất ra hắn liền không thoải mái cũng may thành lập khu vực thành lớn đối chu nam đến thu cũng không phải là việc khó hắn còn có không ít chuyên trúc kiến thành lệnh chỉ cần tìm kiếm được thích hợp xây thành trì địa điểm là được tâm lửa ngày sau chu nam lại là tại viên vũ thế giới lôi âm núi kiến tạo một tòa lôi âm thành cũng trong đó kiến tạo hợi t r ư cung lôi âm thành đặc sản lôi điện bắt quái cùng phật điệp đây là hai loại có thể làm pháp bảo dùng tài liệu cái trước có thể tụ lôi có thể dùng đến bố trí cạm bẫy hoặc là khi lựu i đạn đến l í n dùng cái sau cũng là khắc lấy phật kinh trường kiếm cầm chi công kích giã quái lấy được cừu hận giá trị ít sở dĩ tại viên vũ thế giới xây thành trì chu nam hay là vì thuận tiện ra vào viên vũ thế giới đến tận đây hoàng kim thập nhị cung cũng coi như toàn bộ xây xong từ thử cung tại nhân loại thẻ bài thế giới đại tuyết sơn băng tuyết thành sửu n h ư u cung tại biển sâu thế giới đ ả o hoa thành dân hồ cung mao thọ cung thị xà cung ngọ m a cung vị dương cung dậu Kê cung tuất cầu cung phân biệt tại hỗn độn hư không hỗn độn thành quảng hà n cung hảo vận thành thần đế thành vũ trụ thành quang huy thành vạn thuế thành ma thần long cung tại quang phúc thế giới bách nhạc sơn trăm đệ thành thân hầu cung tại ma t h ầ n làn thế giới vệ tinh thành lại thêm viên vũ thế giới lôi âm thành hợi c h ư cùng chu nam dùng cái này mười hai tòa cung điện sâu cho ý hỗn độn hư không cùng nhân loại ma thản làn viên vũ quang phúc bốn cái tiểu thế giới ép buộc chứng t h á n làm dịu chuyên trúc kiến thành lệnh ta chỗ này còn có một số cũng không sốt ruột xây thành trì chu nam lại lật nhìn một chút chữ vật ba lô lật ra hai tấm thần y thẻ bài ta thần y g i à n nhạc còn không có lấy ra thôi cái này liền giao cho nhi tử đi dù sao yêu cơ cùng nhất điều lòng cũng cho hắn cùng lắm về sau tay ta nắm tay dạy hắn hợp thẻ như vậy từ giờ trở đi ta liền tu bế khẩu thiện tu bế khẩu thiền không thể nói chuyện đến mặc niệm vương bá chân kinh chu nam cảm giác này vương bá chân kinh niệm hoặc không niệm không quan trọng chỉ cần không nói lời nào là được mà khó liền khó tại muốn hai mươi ba năm không nói lời nào trung gian nếu là nhịn không được nói chuyện vậy cái này tiền h pháp thì không được còn phải một lần nữa tu một lần nữa tính theo thời gian cho nên cái này bế khẩu thiện hoàn toàn cũng là tu tâm luyện thành luyện đi thánh tổ hẳn là sẽ không gạt người nói không chừng nhịn xuống hai mươi ba năm không mở miệng thật có thể nuôi ra này cái gọi là vương bá chi khí đâu chu nam trịnh trọng làm ra quyết định lúc này không lên tiếng nữa nói chuyện về sau hai ngày hạ đại viên vũ thế giới đánh ra không ít nguyên khí châu lại đi hôn độn hư không bên trong săn giết tinh không cự thú một ngày này khuê một ngoại thành nghị hội phi thuyền mang theo lưu quang trầm g i i tới lam ngọc bình sớm đã tại hắn phải qua trên đường chờ đợi hai mắt của nàng không có phụ huynh giờ phút này trên đầu nằm nang buộc lên một đầu màu trắng dây lụa dùng này dây lụa che khuất hai mắt chu nam đạp trên hư thiên kiếm chậm dài đến hắn cũng muốn tiến vào nghị hội phi thuyền hai mươi ba năm bế khẩu thiện nhất định phải tại thần ma nghị hội cá nhân phòng ở giữa bên trong tu luyện nếu không còn không có tu đến một nửa vũ trụ đại đế liền giáng lâm vậy thì cái gì ý nghĩa đều không có lam ngọc bình mang theo chu nam tiến vào nghị hội phi thuyền từ đó về sau chu nam tại thần ma nghị hội bên trong sẽ không nhận thời gian ước thúc nghị ở bao lâu đều có thể rất nhanh chu nam liền liền tiến vào mình chuyên trúc gian phòng hắn lấy ra một viên nguyên khí châu ở trên mặt đất ngồi xếp bằng nghĩ đến dù sao đều là tốn thời gian không bằng liền tu luyện hạo dương công có thể cái này khép lại mục công pháp một vận chuyển chu nam liền phát hiện mình giao diện thuộc tính bên trong không tưởng năng lực đổ tiêu sáng lên tình huống như thế nào không tưởng có thể sử dụng chu nam yên lặng suy nghĩ hắn tiếp theo phát hiện này không tưởng năng lực có văn tự nói rõ kiểm tra đến ngài có được sáng tạo thẻ bài năng lực phát động không tưởng có thể sáng tạo độc thuộc về ngài tài liệu thẻ bài tài liệu thẻ bài sáng tạo về sau chương ò n có t ể tiến hành đến tiếp đến hành hạn sau vô c năm trăm hai mươi một không tưởng thành thẻ chu nam tiếp tục nghiên cứu không tưởng năng lực hệ thống cũng không có càng nhiều dẫn đạo chính hắn thử nghiệm đi không tưởng một chương thẻ bài cái này như chính mình viết thiết lập đồng dạng tại hắn nghĩ đến không tưởng ra đầy trời thần p ậ t thần minh lợi khí yêu ma quỷ quái loại hình không phải việc khó trước cho hắn xác định cái tiền tố tên hậu tố tên thẻ bài nhan sắc cùng sao số lại vì hắn bổ sung thuộc tính số liệu kỹ năng bề ngoài các loại tự mình làm một chương thẻ bài không khó mà lại hắn được chứng kiến quá nhiều thẻ bài thực tế không được t r o n g m è o vẽ hổ tỉ như làm cái cực lớn ác ma vương bá trời loại hình cũng có thể đi nhưng nếm thử hồi lâu chu nam phát hiện hắn tưởng tượng bên trong thẻ bài căn bản là không cách nào chân chính hiện hóa ra ngoài nhưng lại giống như cảm thấy mình liền kém như vậy một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá sắp đến có thể thành nhưng chính là không thành n ẹ n khó chịu không Chu định thần, chậm nhớ trọng Nam ổn bắt bắt tâm trước được điểm đầu lúc lại dãi lại A. v ũ tia r ụ đ ạ đế chân Đức chân Tuấn liên u q n không tưởng thành tới thẻ thuyết pháp. Vị kia vũ ị kia v trụ đại năng từng nói muốn không tưởng thành thể cần cảm nhận được hư không phát tác cảm nhận được thiên đạo vận chuyển cụ thể một điểm đó chính là cảm nhận được không tưởng thế giới phát tác cảm nhận được hạch tâm lực lượng sau đó lại thuận thế không tưởng thành thể hắn có thể nhìn thấy không tưởng thế giới phát tác cũng có thể cảm nhận được hạch tâm vận chuyển cho nên nhẹ nhõm lỏng l o liền có thể không tưởng thành thể hắn cũng nói thẳng chu nam duy trì không đủ ba hồn không được đầy đủ không nhìn thấy hư không phát tác rất khó không tưởng thành thẻ có lẽ tại vũ trụ đại năng chân đức tuấn hoặc là n à y vũ trụ đại đế trong mắt hạch tâm cũng là một kiện công cụ có đặc biệt phương pháp sử dụng bọn họ có thể tùy tiện vận dụng lấy chi lai sáng tạo thẻ bài tuy nhiên thâm hải ma thần thất cách đại đế bọn họ còn có vũ thiên lao sư bọn họ cũng có thể không tưởng thành thẻ chỉ là bọn hắn không tưởng ra thẻ bài phương pháp cùng vũ trụ đại năng chân đức tuấn hoàn toàn khác biệt bọn họ không tưởng ra thẻ bài rất rõ ràng là căn cứ tự thân kiến thức ma thành tương đương với đem mình một ít năng lực cụ hiện lấy thẻ phương thức bày biện ra tới chu nam dần dần có lĩnh nộ nếu như đem hạch tâm so sánh một khung có thể chế tác thẻ bài máy móc như vậy đồ long đại đế lý hán cường vũ trụ đại năng chân đức tuấn các loại tồn tại hẳn là có thể thúc đẩy đài này máy móc muốn cái gì dạng thẻ bài liền chế tạo ra cái dạng gì thẻ bài cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thâm h ả i ma thần bọn người đại khái cũng là bị động bọn họ chỉ có thể hướng vận chuyển bên trong máy móc cung cấp nguyên liệu cuối cùng có thể chế tạo ra cái gì thẻ bài thì từ hạch tâm quyết định chu nam lại nghĩ tới tuần hoàn vòng trò chơi nờ cờ vị kia đồ long đại đế lý hán cường nói tới bốn triều hư không lý luận hắn g vững vàng tâm thần nỗ lực quét dọn trong lòng tạp nghiệm sau đó ngay tại trong đầu cẩn thận trái vớt hạo dương công pháp môn tu luyện nghĩ tưởng tượng thấy đem chế tắc thành một bản bí tịch chế tắc thành một chương thẻ bài thời gian vội vàng mà qua cũng không biết qua bao lâu chu nam đột nhiên thu được hệ thống tăng lên đinh không tưởng phát động thành công ngài hiện tại có thể sáng tạo ra một chương chuyên trúc tài liệu thẻ bài xin hỏi phải trăng sáng tạo thành chu nam nhữ mày kinh hỷ sau khi cũng cảm giác nghi hoặc cũng là yên lặng đáp lại hệ thống sáng tạo đinh ngài thẻ bài đang sáng tạo trong tính toán cũng chính là năm giây không đến chu nam lòng có cảm giác đưa tay nắm vào trong hư không một cái liền liền cầm ra một t r ư ơ n g nhất tinh màu trắng thẻ bài liết mắt một cái chính là công pháp hạo dương công thẻ bài tên bí tịch hạo dương công đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không. sử dụng ma hao tổn một trăm n ó i rõ một tiêu hao hình thẻ bài sử dụng sau thu hoạch được hạo dương công cơ sở tu luyện pháp hạo dương công vì viên vũ thế giới vũ thiên sáng tạo thích hợp với nhân loại nam tính khí công tu luyện sau có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo thẻ bài thuộc tính tin tức rất ngắn gọn cùng chu nam hiện tượng bên trong hoàn toàn nhất trí xem ra hạch tâm quả nhiên thời thời khắc khắc đều đang học lấy người chơi không tưởng tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức cùng ta tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc dấu chấm câu đều không kém chu nam hai tay ôm lấy đối mặt với trước người thẻ bài lại là một hồi lâu suy tư một lát sau hắn dội ra hai tay trước người xoa nắn xoa xoa xoa xoa làm ảo thuật một chương thẻ bài liền bị hắn xoa ra tấm thẻ này bài cũng là nhất tinh màu trắng kỳ danh công pháp khí công ba nhìn thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ này bài sử dụng sau có thể đạt được khí công ba phong thích pháp môn nhưng có điều kiện tiên quyết đó chính là tu luyện có hạo dương công lại chiến đấu lực đột phá một trăm trong đó chiến đấu lực đột phá một trăm đây không phải chu nam cung cấp thiết lập tựa hồ là hạch tâm suy tính ra đây coi như là mượn dùng hạch tâm toán lực sao chu nam tiếp tục sáng tạo thẻ bài tiếp x u ố n g vừa v ò ra nhất tinh thẻ trắng công pháp cân đầu vân hạch tâm lần nữa hiện ra toán lực thẻ bài thuộc tính bên trong nâng lên cân đầu vân muốn ngưng tụ cần chiến đấu lực đạt tới một vạn thì ra là thế đây chính là không tưởng thành thẻ có thể ta sáng tạo sáng tạo ra những này thẻ bài có làm được cái gì a hay là trói chặt tặng người cũng không được thâm hải ma thần bọn họ không tưởng ra thẻ bài cũng không phải hình dáng này đều có tính thực dụng chu nam nhớ ký thâm hải ma thần thẻ bài có thể biến thành chiến đấu cơ giáp thất cách đại đế thẻ bài có thể biến thành đinh ba vũ khí huyền kiếm không thẻ bài có thể biến thành chu tiên tư kiếm v â n v â n v â vân. n vân vân. bọn họ thẻ bài đều có thể dùng cho chiến đấu có thể tăng lên bọn hắn thực lực hiển nhiên so với mình xoa ra màu trắng công pháp thẻ bài cao cấp tuy nhiên cuối cùng hiểu rõ như thế nào không tưởng thành thẻ chu nam vẫn là rất cao hứng rất nhanh liền tiếp tục xoa lên bàn tay lại lần lượt xoa ra công pháp phục thiên huyền hoàng t r ư ờ n g pháp cựu lân tạo hóa công pháp vô thượng đế hoàng công tóm lại hắn xoa ra những này thẻ bài cùng tự thân tình huống có lớn lao liên quan mình có bao nhiêu mức độ xoa ra thẻ bài liền hạn định tại trình độ gì hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể sáng tạo ra dạng này thẻ bài khắc chế chỉ là chu nam cũng không rõ ràng như thế nào đem những này thẻ bài vô hạn cường hóa vô hạn mạnh lên sau một ngày chu nam đối không nghĩ thành thẻ nhiệt tình liền không có bao nhiêu hắn chăm chú tu luyện lên hạo dương công một mực đem trong tay một hạt nguyên khí châu dùng hết chu nam lại đứng dậy im ẵng luyện trường pháp trường pháp luyện thôi ở trên mặt đất ngồi xếp bằng mặc nghiệm ba lần vương bá chân kinh sau đó lại tập trung tinh thần đi phỏng đoán vô thượng đế hoàng công thần ma nghị hội tu luyện trong phòng tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất động chu nam trong cái này thực sự đi qua một ngày bên ngoài mới trôi qua một giờ mà thôi hắn cũng là chịu được nhàm chán liền ở tại cá nhân phòng ở giữa bên trong trừ xoa công pháp thẻ bài cũng là luyện công một ngày lại một ngày ngày ngày như thế thời gian trôi qua một ngày này chu nam nhìn một chút thời gian hắn đã tại cá nhân phòng ở giữa bên trong ngốc dòng d ã một tháng chỉ là công pháp thẻ bài đều xoa hơn hai trăm tấm khoảng cách tu thành bế khẩu thiện còn có hai mươi hai năm số không mười một tháng lại như vậy xuống dưới Ta chương ỉ sợ năm trăm hai mươi hai luyện khí hóa thần vương bá chi khí thần ma nghị hội văn minh khu giống như trước đó có người đi đường nội vàng có xa hoa trụy lạc có phấn đấu người có hưởng thụ người biển người manh liệt đường đi g ó c rẽ lam thúy hoa mang theo một cái cái rổ nhỏ n h i ệ t tình hô bán mạn gà đi vũ trụ đại đế mới nhất đệ nhất lời nói mau tới nhìn một chút n h a muộn liền mua không được á chu nam tu bê khẩu thiền không thể nói chuyện hắn lúc này còn mặc cổng cành du hành vũ trụ phục một bước lay động đi vào lam thúy hoa phụ cận vô nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng lão bản mua mạn gà nha lam thúy hoa d ư ơ n g mắt nhìn thấy chu nam có vẻ như kinh hỉ nói à là ngươi đọc mạn gà sao chu nam xua tay cho biết không nhìn hắn cảm thấy tiểu nha đầu này liền có m ắ bệnh rõ ràng là cái lao đại làm sao không làm chính sự thế mà còn chạy đến nơi đây ra bán mạn gạ nàng cái này mạn gạ nếu là bán đi liền gặp quỷ. lam thúy hoa có chút thất vọng nàng từ nhỏ rổ bên trong lấy ra một bản tám mở sách nhỏ nói đây chính là ta tự mình họa mạn gạ à, ngươi nhìn tên vũ trụ đại đế nha làm sao liền không ai nhìn đâu chu nam nhìn này sách nhỏ liếc một chút khá lắm hay là cái không khỏe mạnh sách báo sách nhỏ bịa có cái trần chôn nữ tử cũng không cũng là vũ trụ đại đế bộ dán sao chu nam cũng là nghi hoặc cái này lam thúy hoa làm sao sẽ biết vũ trụ đại đế g i ả i cái dạng này hơn nữa còn họa đến như thế sinh động vũ trụ đại đế nếu là gặp có thể hay không cáo nàng xâm phạm chân dung quyền hắn nhịn không được hiếu kỳ phối hợp từ lam thúy hoa cái rổ nhỏ bên trong lấy ra bản một quyển sách nhỏ tiện tay lật vài trang khoan hay nói cái này mạn gạ chấp bút họa công biết tròn biết méo chỉ là mạn gạ bên trong cố sự làm sao cứ như vậy để mắt người con đâu chu nam lại từ đầu lật xem mạn gạ tên gọi vũ trụ đại đế đây là đệ nhất lời nói khúc dạo đầu cũng là võ đại sư mang theo đệ tử tìm kiếm vũ trụ bí bảo kết quả không cẩn thận rơi vào cảm ấy n g o à i ý muốn thả ra bị phong ấn tà ác vũ trụ đại đế sau đó tới triển khai một trường quyết tử đấu tranh đằng sau xuất hiện một cái đến đây cứu c h à n g vũ trụ kỵ sĩ tên gọi sen a tổ hắn cùng viên vũ đại sư cùng nhau đánh lui vũ trụ đại đế nhưng cũng vì vậy mà mất mạng chu nam trong lòng tự đủ đây coi là cái gì liền đạo văn thôi hắn l ậ t đến mảng ga bên trong một tờ chỉ vào trong đó một người đầu chọc tiểu nhân cho lam thúy hoa nhìn hắn nghiêm trọng hoài nghi tên đầu chọc này tiểu nhân chính là mình nhưng này tại mảng g bên trong tên chọc đầu này tiểu nhân là sắc du côn hoàn toàn bị vũ trụ đại đế sắc đẹp hấp dẫn kém chút làm phản còn bị vũ trụ đại đế trào phúng cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga một chân cho dâm đến miệng s ù i bọt mép không chỉ có bất t ì n h khuyết còn tệ ra quần mấu chốt là tên c h ọ c đầu này tiểu nhân còn không phải người qua đường giáp có danh tự gọi hát hoàng danh tự này chợt nhìn bà khí nhưng không biết sao đến chu nam liền cảm giác cái này không giống tên người mà giống chó tên chu nam rất muốn hỏi một chút lam thúy hoa là có ý gì không biết làm sao lúc này không thể mở miệng chỉ có thể lấy ánh mắt hỏi thế nào nội dung cốt truyện có phải hay không rất lợi hại đẹp mắt như vậy mạn gà n g ư ờ i đi nơi nào nhìn mua một bản đi lão bản cũng không đắt ta kỳ thật cũng không mang tiền cũng là muốn chứng minh một chút mình mạn gà tài hoa lam thúy hoa cười ha h a chu nam lắc đầu cầm trong tay sách nhỏ ném vào lam thúy hoa cái rổ nhỏ nếu không phải mạn gà bên trong cái kia bị ổi tiểu chọc đầu quá giống nhau mình kỳ thật hắn không ngại mua lấy một bản coi như đụa hải tử chơi thế nào không thích có phải là mạn gà tên không tốt ân vũ trụ đại đế xác thực quá thổ nếu không cho đổi một chút đổi thành cái gì đâu lam thúy hoa tựa như tiến vào sáng tác hình thức phối hợp lại mặt mũi tràn đầy nhận tình hướng chu nam hỏi thăm ngươi nói vũ trụ song long chuyện có được hay không ân nhân vật chính là hai cái một cái là võ đại sư một cái là thánh a tổ thứ hai lời nói ta an bài thánh a tổ phục sinh ngươi nói muốn hay không cho hát hoàng thêm điểm bộ phim đúng đúng đúng nhất định phải cho thêm điểm bộ phim đem hắn thiết lập thành khôi hải đảm đường đi nói nói lam thúy hoa liền cười ha h a cười nước mắt đều đi ra thẳng che bụng chu nam bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn không hiểu lam thúy hoa khởi điểm không biết nơi nào vui vẻ Kỳ trong lúc nói chuyện hắn kín đáo đưa cho chu nam một quyển sách nhỏ chu nam ngẫm lại đem để vào chữ vật ba lô cũng là lấy ra ba cái thần m á tệ ném đến lam thúy hoa cái rổ nhỏ bên trong lam thúy hoa h ỉ h ỉ cười một tiếng lại nói cố lên a ta xem trọng ngươi nha chu nam khoát tay rời đi tiếp xuống chính xác cũng là tùy ý đi dạo hắn phát hiện một cái tiệm sách đi vào đi dạo một phen mua không tốt thư tịch có đạo đắc kinh thái cực luận tiêu gia o du phong thần bảng sinh tử bộ sơn hải tinh tam quốc t r í tây thiên ký ngân bình mai cổ cầm nhập môn v v hắn nghĩ đến về sau nếu là bế quan lúc nhàm chán còn có thể nhìn xem sách thun đúc một chút tình cảm chú tình Nam đậm. sâu Sau đó, lát ạ i mua b mực năm chuyện, giấy nghiên. 23 năm không thể nói chuyện, về sau phải phải chu an trở lại tu luyện gian phòng tiếp tục hắn tu luyện về phần không tưởng thành thể ngẫu nhiên cũng chơi một chút một ngày này chu nam đem công pháp vương bá chân kinh cũng cho không tưởng ra vương bá chân kinh thật hố người chu nam yên lặng suy nghĩ gần đây tu luyện hắn cũng không cảm thấy tu ra cái gì vương bá chi khí nghiêm trọng hoài nghi bế khẩu thiện công hiệu tiện tay đem công pháp vương bá chân kinh ném đến một bên chu nam vừa định đi chọn một quyển sách đến đọc một điểm đột nhiên liền thu được hệ thống nhắc nhở linh chúc mừng ngài góp nhặt tài liệu thẻ bài vượt qua hai trăm t ấ m miễn phí đưa tặng ngài một lần vô hạn cường hóa hoặc vô hạn hợp thành thể nghiệm mời lựa chọn linh đặt thành giải tỏa điều kiện sau đó ngài có thể đối tự thân không tưởng mà ra thẻ bài tiến hành vô hạn cường hóa hoặc vô hạn hợp thành nhưng mỗi lần cần tiêu hao nhất định thần mã tệ tình huống như thế nào chu nam xứng sở tiếp theo đại hỷ nguyên lai、like、muốn góp nhặt hai trăm tấm tài liệu thẻ bài mới có thể giải tỏa vô hạn cường hóa cùng vô hạn hợp thành hắn xem chừng dùng vô hạn cường hóa cùng vô hạn hợp thành đại khái liền sẽ điều động hoạch tâm toán lực đối với cái này cũng là có chút chờ mong ta lựa chọn vô hạn hợp thành thể nghiệm chu nam yên lặng hướng hệ thống làm ra đáp lại hắn cũng là dựa vào thẻ bài hợp thành làm giàu hiện tại cũng muốn thể nghiệm một chút vô hạn hợp thành có cái gì h u y ề n d i ệ u đinh hệ thống nhắc nhở vô hạn hợp thành thể nghiệm cấp cho ngài hiện tại có thể tùy ý tuyển hai tấm tài liệu thẻ bài tiến hành hợp thành hệ thống đem căn cứ ngài lựa chọn thẻ bài tiến hành thôi diễn tính toán thì tỷ vì có lệ n g đinh ra mới thẻ bài, thành thành bài m lắc lắc tuyển định vô hạn hợp thành mở ra ngài nhất tinh thẻ trắng công pháp vương bá chân kinh cùng nhất tinh thẻ trắng công pháp luyện khí hóa thần đem hợp thành trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạm công pháp ba khí chương u Nam s năm g lòng tự đủ, giống như đã từng như quen n tự biết, thật đủ, hoài i trăm hai mươi ba vương bá chân quân chú nhất phùng thẻ bài tên công pháp bá khí thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không. sử dụng ma hao tổn một trăm n nói rõ một sử dụng thẻ bài thu hoạch được bá khí công pháp nói rõ hai bá khí vì vương bá chân kinh cùng luyện khí hóa thần dung hợp công pháp Cụ thể hiệu quả mời tự hành thăm dò. Chu thể tự thăm xét t hiệu hành mời quả Nam xem n dò. r o giờ tay m ớ tinh hát tạp thuộc tính tin tức, rất thẻ trong tay sử dụng, phim một tiếng, này thẻ bài hóa thành một liền hai nói bài phim bài sợi mi i ngắn gọn, Hắn dụng, này quang hắn. hóa đầu lưu của rõ. g bay đem vào sử tâm k h ắ c này chu nam trong đầu liền hiện ra rất nhiều tin tức hắn phảng phất nhìn thấy hai cái mình một trái một phải đều đang ngồi trong đó một cái tại tu thiền một cái khác tại luyện khí tu thiền tu được là bế khẩu thiện nhắm mắt tiền h khô tâm tiền h chu nam trong tiềm thức cảm thấy tu cái này thiền pháp vô ý nghĩa đỉnh đều cũng chính là ma luyện tính cách nếu nói tu cái này ba loại thiền pháp năng nuôi vương bá chi khí hắn cảm thấy một điểm khoa học căn cứ đều không có từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền cầm thái độ hoài nghi bây giờ cho dù là tu cũng là ôm thử một lần thái độ nhưng ở giờ k h ắ c này hắn đột nhiên cảm thấy tu cái này thiền pháp thật có thể nuôi ra vương bá chi khí tựa hồ là hạch tâm đã tiến hành thôi diễn tính toàn qua thật có thể thực hiện mà cái gọi là vương bá chi khí nhưng thật ra là một loại đặc thù tâm linh lực lượng mỗi người đều có chỉ là mạnh yếu có khác người bình thường vương bá chi khí căn bản không có thành cựu thật muốn tu có tạo thành vậy liền lợi hại cùng loại có được siêu năng lực, có cho lực, năng trong hình người tinh thần loại tại siêu thể ta t h vô áp ậ một chí có trực công chế. Tu thiền có thể tinh thần thiền thể tiếp Tu tầm người đem b bên khác luyện khí vốn là luyện thiên địa nguyên khí vận chuyển là hạo dương công thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể tẩm bổ thân hồn g rèn luyện tinh thần cải biến khí c h ấ t là vì luyện khí hóa thần chu nam như là bị đ i ể m p h á t đột nhiên cảm thấy chỉ cần phán cải biến vận công phương pháp tự thân vương bá chi khí cũng có thể bị hạo dương công luyện hóa khí bản chất cũng là năng lượng thiên địa nguyên khí là một loại năng lượng vương bá chi khí cũng là một loại năng lượng thiên địa nguyên khí có thể bị luyện hóa vương bá chi khí tự nhiên cũng có thể bị luyện hóa mà luyện hóa tự thân vương bá chi khí công pháp cũng là bá khí công pháp chu nam đột nhiên liền n g ộ h ắ n đông nhiên mở hai mắt ra liền lùi mấy bước thì ra là thế chu nam minh bạch mình đem công pháp vương bá chân kinh cùng công pháp luyện khí hóa thần hợp thành h ạ c h tâm liền liền cung cấp toán lực tiến hành mô phỏng tính toán tìm tới một cái phù hợp điểm có thể đem hai loại công pháp dung hợp là một sáng tạo ra công pháp mới cũng chính là bá khí ở đây hạch tâm vai trò nhân vật liền tương đương với công pháp hợp thành khí hoặc công pháp dung hợp khí nó lợi dụng cường đại toán lực tiến hành mô phỏng một nháy mắt đại khái thắng qua p h ạ m nhân vô số năm trầm tư suy nghĩ mà hợp thành ra công pháp bá khí thị phi c h ó i chặt thẻ bài có thể tặng cho những người khác nhưng những người khác sử dụng tấm thẻ này bài tất nhiên không có chu nam bây giờ càng ngộ tấm thẻ này bài từ vừa mới bắt đầu chính là vì hạn chế tạo riêng lợi hại đây chính là hạch tâm toán lực sao chu nam lại một lần vị càng phát ra cảm thấy bá khí công pháp thích hợp bản thân cũng là không biết luyện hóa bá khí sẽ như thế nào phải chăng cũng có luyện khí hóa thần hiệu quả hạch tâm tựa hồ không có tiến hành thôi diễn tính toán chu nam đối với cái này cũng là hết sức h i ế u kỳ sau đó hắn liền nếm thử tu luyện bà khí một lát sau chu nam liền có linh mộ hắn phát hiện bây giờ tự thân vương bá chi khí rất là lưa t h ừ a tán không có thành tựu tự a hồ một chén canh môi liền có thể múc chỉ hoàn toàn cũng là người bình thường tiêu chuẩn tu một tháng bế khẩu thiện cũng không để hắn tăng cường quá nhiều tạm thời đem vương bá chi khí tính toán đơn vị định làm môi ta hiện tại chỉ có một môi vương bá chi khí đem luyện hóa sau sẽ như thế nào đâu chu nam tiếp xuống liền vận chuyển bá khí công pháp luyện khí hóa thần pháp môn dùng tiếp cận thời gian ba tiếng đem này một môi vương bá chi khí luyện đến không còn một mảnh tại trong lúc này hắn phảng phất có thể nội thị loang thoáng cảm thấy này một môi vương bá chi khí bị hắn luyện thành một cái điểm sáng nhỏ liền tồn tại ở trong đầu của hắn cái này điểm sáng nhỏ là thần luyện k h í hóa thần luyện k h í hóa thần luyện b á khí hóa thần cái gì thần vương bá chân quân chu nam trong đầu đột nhiên linh cảm bộc phát như là đốn ngộ hắn cảm thấy mình nếu là tiếp tục cái này bá khí công pháp nói không chừng có thể tu ra một cái thứ không tầm thường tới cái này khiến chu nam tu luyện nhiệt tình tăng vọt về sau một đoạn thời gian hắn vô ý đi nghiên cứu không việc làm vô hạn hợp thành vô hạn cường hóa các loại thiết lập tập trung tinh thần đầu nhập trong tu luyện dần dần hắn lại phát hiện mình vương bá chi khí là có hạn mức cao nhất này hạn mức cao nhất cũng là một môi mà mỗi ngày đều có thể tự động hồi phục một môi tu thiền tựa hồ có thể tăng lên vương bá chi khí hạn mức cao nhất cùng hồi phục tốc độ nhưng đây là mài nước công pháp thời gian ngắn ở giữa khó mà nhìn thấy hiệu quả sau ba mươi ngày chu nam dòng ã luyện hóa ba mươi môi vương bá chi khí trong đầu điểm sáng đã có hạch đảo lớn như vậy ba mươi môi tạm thời toán làm nhất phủng tựa hồ cái này nhất phủng ba mươi môi vương bá c h â n khí từ lượng biến nhập biến chất chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên hắn nghe được vỡ vụn thanh â m phảng phất có thể nhìn thấy trong đầu điểm sáng tại vỡ ra sau đó không lâu chu nam toàn thân chấn động trong đầu hắn điểm sáng không thay vào đó xuất hiện một cái tiểu nhân nay tiểu nhân hình dạng cùng chu nam không khác nhau chút nào nhưng hất lên mai r ù a nhắm mắt ngồi xếp bằng đầu t r ọ c mặc màu vàng kim t h á n h á o như chiến tướng cái này mẹ nó là vương bá trân quân chu nam tiềm thức đã nhận định này mai rùa tiểu nhân thân phận cũng tại này tiểu nhân đản sinh một khắc này chu nam đột nhiên liền có một loại quái dị bị theo dõi cảm giác liền tựa như có một con mắt từ một nơi bí mật gần đó một mực quan sát đến mình đem tự mình nhìn đến mười phần t ấ u triện thậm chí có thể nhìn thấy hắn vừa mới luyện ra vương bá chân quân đây là hạch tâm lực lượng chu nam có chút không xác định hắn mướn g mày sau một khắc lại là xoa lên bàn tay xoa, xoa xoa xoa xoa đột nhiên liền xoa ra một chương thẻ bài thẻ này bài mới ra chu nam trong đầu vương bá chân quân lại biến mất về phần này thẻ bài chu nam không cần nhìn liền biết nhất tinh thẻ trắng tên là vương bá t r â n quân chu nhất phủng đây là hắn trong tiềm thức cho này thẻ bài lên được tên không tưởng thành thẻ đây mới là không tưởng thành thẻ tang lộ vương bá t r â n quân chu nhất phủng đây là thuộc về thẻ bài của ta cũng là chân chính thẻ bài không nhận hạch tâm ảnh hưởng chu nam không chịu được cười to lên hắn nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới này vương bá t r â n quân chu nhất phủng đúng là hắn lấy trong đầu vương bá t r â n quân tiểu nhân sáng tạo ra đến thẻ bài chu là hắn họ nhất p h ủ đại biểu vương bá chi khí số lượng tại hắn xuất hiện một khắc này chương u n a năm trăm hai hoạch mươi l bốn vô hạn hợp thành tưởng i vật chương năm trăm hai mươi bốn vô hạn hợp thành chu nam rất hưng phấn hắn xem xét vương bá chân quân chú nhất phùng thuộc tính tin tức thẻ bài tên vương bá chân quân c h u nhất phùng thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không. sử dụng ma hao tổn k h ô nói g n rõ một sử dụng thẻ bài p h ó n g thích vương bá chân quân chu nhất phủng vì ngày chiến đấu vương bá chân quân chu nhất phủng vì người chơi hát tạp hoàng đế tu r a không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị ba nghìn lực công kích ba mươi chức nghiệp thiết lập là phong ấn thể nói rõ hai vương bá chân quân chu nhất phủng tuân theo sáng tạo giả ý chí cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ ba khi phong ấn thể trong chiến đấu bị tiêu diệt thì thẻ bài tổn hại phong ấn thể như thế cái từ mới chuyển thế mà còn có sinh mệnh giá trị cùng lực công kích số liệu không biết những n à y số liệu là thế nào đo lường tính bản thân ra có lầm hay không quá thấp đi chu nam yên lặng suy nghĩ tại bình thường người chơi xem ra cái này vương bá chân quân chu nhất phủng cũng là một t r ư ơ n g màu trắng thẻ bài dùng cũng là như thế nhưng chỉ có chu nam biết tấm thẻ này bài cùng thông thường màu trắng thẻ bài hoàn toàn khác biệt tâm hắn nghiệm khé động phanh đến một tiếng trong tay thẻ bài nổ tung cấp tốc hóa thành một cái mai rùa người liền phiêu p h ù ở chu nam trước người nhắm mắt ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định n à y mai rùa người đương nhiên cũng là vương bá chân quân chu nhất phủng hắn cùng chu nam trong đầu hình tượng giống nhau như đ ú c chu nam nhìn xem hắn có một loại sinh mệnh tương liên cảm giác hắn lập tức liền minh ngộ mình không chỉ có hoàn mỹ k h ô n g chế hắn còn có thể tùy thời tùy chỗ khiến cho tại thẻ bài hình thái cùng chân quân hình thái hoán đổi thẻ này bài cũng là không phải trói chặt nói cách khác có thể đưa cho người khác sử dụng tuy nhiên nếu là người khác sử dụng nó khả năng cũng chỉ là một lần tính thẻ bài khẳng định không bằng ta dùng đến thuật tay chu nam tâm niệm lại khé động phanh đến một tiếng vương bá chân quân chu nhất phủng liền lại biến trở về thẻ bài lại chậm rãi bay đến chu nam trong tay ta tấm thẻ này bài tại thế giới chân thật cùng thẻ bài thế giới bên trong hẳn là đều có thể dùng chỉ là có chút quá yếu nếu là thẻ bài hẳn là có thể tốn chút thần mã tệ tiến hành vô hạn cường hóa cùng vô hạn hợp thành đi chu nam nghĩ tới đây lập tức lại đi chính nghiên cứu bản g thông tin trước đó chu nam nhận qua hệ thống nhắc nhở góp nhặt hai trăm tấm tài liệu thẻ bài hệ thống miễn phí đưa tặng một lần vô hạn hợp thành hoặc vô hạn cường hóa thể nghiệm hắn lựa chọn là vô hạn hợp thành thể nghiệm mà thể nghiệm về sau như còn nghĩ đối thẻ bài tiến hành vô hạn hợp thành hoặc vô hạn cường hóa v không không mặt khác vô hạn hợp thành là chỉ thẻ bài ở giữa dung hợp mỗi lần nhiều nhất cho phép hai tấm thẻ bài hợp thành vô hạn cường hóa là chỉ thẻ bài cùng tài liệu ở giữa dung hợp hạn định một chương thẻ bài cùng một kiện tài liệu mặt khác có thể dùng để vô hạn hợp thành hoặc vô hạn cường hóa thẻ bài nhất định phải là không việc làm tự hành không tưởng sáng tạo ra đến thẻ bài mà có thể dùng để tiến hành vô hạn cường hóa tài liệu cũng muốn cầu nhất định phải là chân thực đồ vật tại thẻ bài thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận tài liệu đều là vật phẩm bảo t ỷ như dũng khí bảo thạch gia tính bảo thạch vạn năng bảo thạch v â n v â n v â vân, n chúng nó là hạch tâm sáng tạo ra đến giả lập đạo cụ không cách nào dùng để tiến hành vô hạn cường hóa thần ma tệ là hạch tâm phát hành tiền tệ bình thường người chơi muốn làm đến không dễ dàng ta chỗ này ngược lại là còn có không ít chu nam hơi chút suy nghĩ lấy ra công pháp khí công ba trong lòng của hắn hữu ác sau một khắc liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh người hy vọng phát động vô hạn hợp thành đem nhất tinh thể trắng công pháp khí công ba cùng nhất tinh thể trắng vương bá c h â n quân chu nhất phủng tiến hành dung hợp sao lần này vô hạn hợp thành dự tính thu phí ba trăm hai mươi năm mai thần mã tệ xác định đinh khấu trừ thần mã tệ vô hạn hợp thành mở ra trong tính toán trong tính toán đinh hợp thành thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thể xanh lá vương bá trân quân chu nhất p h ủ n ư ơ n g theo lấy hệ thống nhắc nhở công pháp khí công ba cùng vương bá trân quân chu nhất phủng tản mát ra quang huy lại tại quang huy bên trong cấp tốc hợp hai là một biến thành một chương mới tinh lục sắc thẻ bài chu nam có chút kinh ngạc trong lòng tự nhủ hợp com ba kẹp thì biến tại sao không có chọn chữ góc chữ thế mà đạt được nhất tinh thẻ xanh lá hắn vội vàng xem xét mới thẻ bài thuộc tính tin tức phát hiện tân vương bá chân quân cùng cựu vương bá chân quân thuộc tính số liệu giống nhau như lúc cũng chỉ là thêm một cái kỹ năng cũng chính là khí công ba tuy nhiên vương bá chân quân phóng thích khí công ba mỗi giây chỉ có thể đối địch đối mục tiêu tạo thành ba mươi điểm tổn thương khí công ba thẻ bài cùng vương bá chân quân thẻ bài hợp thành kết quả chính là vương bá chân quân học được khí công ba chu nam có chút hiểu được lại lấy ra công pháp cân đầu vân cùng vương bá chân quân chu nhất phủng hợp thành tốn hao ba trăm năm mươi mai thần mã tệ kết quả đinh một tiếng hai tấm thẻ bài hợp hai là một mới thẻ bài như cũ tên là vương bá chân quân chu nhất phủng nhưng là thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ chu nhất phủng thực lực quá yếu không thể ngưng tụ cân đầu vân giống như có chút đạo lý chu nam đem thẻ xanh lá vương bá chân quân chu nhất phủng cầm trong tay thoáng cảm ứng rất nhanh liền xác định chính mình suy đoán vương bá chân quân chu nhất p h ủ n g có thể sử dụng khí công nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thả khí công ba mà thôi hà nội n t ì n h không đủ không cách nào ngưng tụ cân đầu vân cho nên cùng công pháp cân đầu vân hợp thành xem như thất bại xem ra vô hạn hợp thành là d ạ n g đạo lý vô n à o hợp thành không làm được cũng may vô hạn hợp thành sẽ chỉ làm thẻ bài mạnh lên không giống h ắ c tạp hợp thành có khả năng hợp ra phế tạp chu nam lòng có minh ngộ hãn đại khái có thể có thể dự phán vương bá chân quân chu nhất p h ủ n g có thể cùng những cái kia thẻ bài hợp thành cũng không làm lung tung nếm thử dù sao đây là muốn hoa thần mã tệ hơn nữa còn thu phí còn không thấp sau đó chu nam dự định thử lại một chút vô hạn cường hóa hắn mở ra chữ vật ba lô đầy cõi lòng mong đợi lấy ra các loại tài liệu kết quả cầm đi làm vô hạn cường hóa lúc kinh hệ thống giám định hắn chữ vật trong hành trang đồ vật cơ hồ tất cả đều là vật phẩm ảo cũng chính là hạch tâm sáng tạo ra không tưởng đồ vật như vạn năng bảo thạch r ú n g khí bảo thạch hàn băng bảo thạch trở loại này giả lập tài liệu là không cách nào dùng cho cường hóa vương bá chân quân chu nhất p h ủ chỉ có ba kiện là chân thật đồ vật chính là chu nam tại quang phúc thế giới đạt được quang diễm kim luân Cùng Chu quang n diễm kim luân là chân thật đồ vật như vậy cất đặt tại h á c sơn trong thành tiêu từ những cái kia nhạc khí nói không chừng cũng là chân thực đồ vật những vật phẩm này là thánh tổ mang tới sao ngược lại là có ý tứ dùng chúng nó đến cường hóa vương bá chân quân sẽ như thế nào chu nam nghĩ tới đây đứng lên hắn quyết định ngắn ngủi xuất quan tìm nơi thích hợp đem hát sơn thành triệu hắn đi ra t chương năm trăm hai mươi năm nhạc khí đại vương chu nam tại tu luyện trong phòng bế quan hương tháng ngoại giới đi qua vẫn chưa tới hai ngày hắn ơi xe điện đi vào thần ma nghị hội văn minh cu hết thể đều là hắn quen thuộc bộ dáng chứ không gặp không có cái kia vung cái đinh sửa xe thâm hại ma thần có rất nhiều văn minh thần ma đi hỗn độn hư không xây dựng nhưng còn có càng nhiều vẫn như cũng trải qua lúc đầu sinh hoạt chu nam cũng không có mục đích liền gửi xe điện tùy ý đi dạo cũng là gặp được một chút nhận biết văn minh thần ma tỉ như bạch thiên sứ lệ k ẹ n nàng thế mà tại một nhà cửa hàng bánh bao bên trong bán bánh bao chu nam nhìn một hồi mới hiểu được cái kêu bánh bao cửa hàng quan danh bạch thiên sứ thế mà chính là nàng mở bạch thiên sứ cửa hàng bánh bao đây là thời đại nào a chu nam ghi nhớ nhà này thiên sứ cửa hàng bánh bao vị trí hắn còn gặp được h ắ c thiên sử mở ra kẻn ra hỏa này â phục phản t h i mang theo một cái cặp công văn thành bán bảo hiểm ước chừng sau một tiếng chu nam đi đ hội vào thần ma nghị hội tầng thứ nhất, tìm nghị ma ư ợ có đang đi nhân viên tiếp tân, tại hắn giúp hạ rời đi nghị giúp trực tiếp tại trợ rời c hạ hội.、Có、lẽ là đã thần r ở t à làm mà là ngoài n không nguyên nhân,、chu、Nam không có bị chuyển tống doanh chính ném thuyền, hôn độn không bên trong.、Chu、nam h Chu phi hư Chu h gia việc về tiếp tại có tộc trực lạc có lưu địa, ra bị bị t kiếm giang nhai điện lãng lại thần kiếm bên trong bảo tồn có khuê một thành đuôi lửa thành các loại đi khu vực thành lớn tọa độ có thể trực tiếp đạp kiếm hư không đi n g á y mắt đến hắn ngược lại không sốt u ruột đi những khu vực kia thành lớn trước đem hát sơn thành phóng xuất tiến vào hát sơn thành chu nam đi đầu liền phát hiện trong đó thánh tổ triệu vô danh thi thể phát sinh biến hóa bây giờ thình lình thành một cái một người cao kén máu này kén máu bên trong còn lộ ra sáng lời loang thoáng có thể nhìn ra một cái tiểu nhân ngồi ở trong đó thánh tổ muốn phục sinh đây là thứ chín thế chu nam có chút hiểu được quanh hắn lấy này kén máu nghiên cứu một hồi lâu cảm giác máu này kén như cái năng lượng hạt nhân lò phản ứng có cường đại năng lượng hạt nhân bức s ạ về sau ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi ngươi như thật phục sinh sẽ là hải nhi hình thái a chu nam nói một câu trong lòng của hắn khẽ động đem lam thúy hoa họa vũ trụ đại đế đệ nhất lời nói nhét vào kén máu phụ cận lúc này mới đi thăm dò nhìn hát sơn thành chữ vật tường rất nhanh chu nam liền từ này chữ vật trên tường lấy sáu cái đạo cụ cũng chính là được từ bách v o n g núi kèn lệnh kèn c ũ n g được từ bách nhạc sơn s á u ngọc kim tiêu cổ cầm ngọc tỷ bà đây là sáu cái nhạc khí đều là thật sự đồ vật nguyên bản nơi này còn có hai kiện nhạc khí cũng chính là được từ bách v o n g núi nhị hồ cùng chống to chỉ là cái này hai kiện đạo cụ đã sớm bị hát sơn thành dùng cho cường hóa thần ý thẻ bài trong đó này nhị hồ cho thần ý lưu h n h chống to cho thần ý thiên họa chu nam hơi ô chút suy nghĩ cũng là lấy ra vương bá chân quân chu nhất phủng đem hắn cùng bách vóc núi kèn lệnh đặt ở hết thảy tâm niệm vừa động liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh xác định tiến hành vô hạn cường hóa sao đinh hệ thống nhắc nhở lần này vô hạn cường hóa cần tiêu hao một nghìn một mươi năm mai thần mã tệ cường hóa sau bất luận vương bá chân quân chu nhất phủng có thể hay không thăng sao n g à i cung cấp chân thực đồ vật kèn lệnh đều muốn biến mất xác định đinh cường hóa tài liệu tuyển định vô hạn cường hóa mở ra trong tính toán đinh cường hóa thành công chúc mừng n g à i nhất tinh thẻ xanh lá vương bá chân quân chu nhất phủng tấn thăng lục tinh thu hoạch được chân quân kèn lệnh thu hoạch được mười tám nghìn điểm quan g phúc năng lượng cái này thành mà lại lên thẳng lục tinh khoa t r ư ơ n g như vậy chu nam trong lòng vui mừng vội vàng xem xét nhị tinh vương bá chân quân chu nhất p h ủ thuộc tính tin tức phát hiện vương bá chân quân sinh mệnh giá trị tăng lên tới mười tám nghìn điểm cơ sở lực công kích cũng tăng lên tới một trăm tám mươi điểm tuy h hoạch được một thanh kèn lệnh binh khí, nhiều điểm quang phúc năng lượng, trừ cái đó ra, không có khó lường hơn hóa. được cái có càng điểm đó lượng, lường một trừ t quang ra, kèn năng u nhiên chu nam có thể cảm thấy được thuộc tính tin tức bên ngoài đồ vật hắn biết chu nhất phủng nội t ì n h mạch lên mới làm dạng dỡ phúc năng lượng thuộc tính đại biểu vương b á chân quân có ánh sáng phúc tu vi cụ thể mười tám nghìn trị số này là thế nào đo lường tính phẳng hắn ra ta không rõ ràng nhưng chu nhất phủng quang phúc tu vi hẳn là có thể so với chân khí c ả n h đi nhìn như vậy đến cái kia thanh kèn lệnh không tầm thường là cái cao cấp đồ vật đâu chu nam tiếp theo lại có lĩnh ngộ hắn biết lúc này nếu là xuất gia công pháp phục thiên huyền hoàng cùng vương bá chân quân chu nhất phùng hợp thành tất nhiên có thể thành công kết quả chính là vương bá chân quân học được phục thiên huyền hoàng trưởng pháp đại khái sẽ thêm một cái kỹ năng hắn tại chỗ thí nghiệm quả nhiên hai thẻ hợp thành vương bá chân quân chu nhất phùng đề thăng làm thẻ lam sao số một lần nữa hạ thấp thành nhất tinh nhưng cụ thể thuộc tính số liệu không có biến chu nam trong lòng l ĩ n h nộ càng nhiều tiếp lấy liền tiếp tục cường hóa vương bá chân quân chu nhất phùng đinh cường hóa thành công chúc mừng ngài nhất tinh thẻ lam vương bá chân quân chu nhất p h ù tấn thăng nhị tinh thu hoạch được chân quân kèn t h u h o ạ cái h được m n h n g p h ú c n ă n g l ư ợ n g đ i n h cường hóa t h à n h công c h ú c mừng ngươi nhị t i n h t h ề l a m vương bá t r ầ n quân chu nhất phùng tấn thăng tam tinh thu hoạch được t r ầ n quân sáu ngọc thu hoạch được hai mươi một điểm quang phúc năng lượng sáu cái nhạc khí coi như tài liệu cường hóa h i h u quả c h á c biệt toàn bộ sử dụng hết về sau vương bá chân quân chu nhất phùng thỉnh lình đã là lục tinh t h u lam thẻ bài tên vương bá chân quân chu nhất phùng thỉnh lình đã là lục tinh thẻ lam thẻ bài tên vương bá chân quân chu nhất phùng thẻ bài nhan sắc lam sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp không. sử dụng ma hao tổn k h ô nói g n rõ một sử dụng thẻ bài p h ó n g thích vương bá chân quân chu nhất phủng vì ngày chiến đấu vương bá chân quân chu nhất phủng vì người chơi hát t ạ p hoàng đế tu r a không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi tám nghìn lực công kích một nghìn hai trăm tám mươi quang phúc năng lượng một trăm hai mươi hai tám trăm chức nghiệp thiết lập là phong ấ n thể nói rõ hai vương bá chân quân chu nhất phủng trang bị có chân quân kèn chân quân kèn lệnh chân quân sáo ngọc chân quân kim tiêu chân quân cổ cầm t r â nói quân tấu diễn nhạc tỷ bà, khí, c thể h k ô phục q u a n do hai vương bá t r â n quân c h u nhất phùng có, có được kỹ năng phục thiên huyền hoàng chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h tiêu hao sạch phúc năng lượng triệu hoán tử trên trời giáng xuống đại thủ ấn cụ thể uy lực cùng tiêu hao quan g phúc năng lượng có quan hệ cái này chu nhất phùng có như thế nhạc khí có thể sẽ thổi kéo đàn hát chu nam lòng có hiếu kỳ hắn đem vương bá chân quân chu nhất phùng phóng xuất ra liền gặp hắn tay phải nắm kèn lệnh tay phải cầm kèn con cổ cầm ôm tỉ bà trên lưng còn cải lấy sáo ngọc cùng kim tiêu khá lắm g i a hỏa chuyện này còn rất toàn cùng cái nhạc khí đại vương ta nếu là lại dùng chung nhạc loại hình khi cường hóa tài liệu g i a hỏa này còn có thể bắt được sao chu nam cảm thấy rất có ý tứ hắn hưu tâm để chu nhất phùng diễn tấu nhạc khí lại lập tức lòng có linh n g ộ g i a hỏa này nhạc khí mức độ cùng mình là đồng dạng lúc lát bộ dáng vẫn được cái gì từ khúc cũng diễn tấu không ra đã xong n g u tố mộ hệ thống ngụt đ ặ t vờ n g u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương năm trăm hai mươi sáu vũ trụ đại đế thẻ bài vương ba chân quân tùy thân mang theo sáu loại nhạc khí d ở d ở ư ơ n g ương thấy thế nào làm sao khó chịu thay vào đó là vô hạn cường hóa kết quả chu năm cũng khó có thể cải biến hắn hình tượng kỳ thật vương ba chân quân còn có ẩn tàng thuộc tính thì như năng lượng hạt nhân bức xạ hắn hiện tại liền có phi thường không kém năng lượng hạt nhân bức xạ người bình thường tại hắn phụ cận là phải bị thương khi nó diễn tấu nhạc khí lúc bức xạ năng lượng sẽ còn theo âm ba truyền vang tương đương với có được gâm ba công kích tu thiền trong lúc đó không ngại cũng học tập một chút nhạc khí tóm lại cũng là tu thân dưỡng tính nha dù sao quang bế khẩu thiện liền muốn tu hai mươi ba năm dù sao cũng phải làm chút gì chu nam yên lặng suy nghĩ như thế vương b á chân quân cường hóa cũng coi là có một kết thúc tiếp xuống chu nam liền đạp lên thần kiếm giang nhai đ i ệ lãng hướng khuê mục thành mà đi sau đó lại đi kháng thiên thành đôi lửa thành trở hắn nghĩ đến dạo chơi những ngày khu vực thành lớn khu thương mại nói không chừng có thể tìm kiếm được một chút chân thực đồ vật gần nửa ngày về sau không thu hoạch được gì chu nam đi bách nhạc sơn bách nhạc sơn rất náo nhiệt cùng hệ thống khu vực thành lớn không sai biệt lắm ngựa xe như nước rất nhiều người nơi này đã là chân hắc kiến thiết phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn một cái trọng yếu cứ điểm chân hắc như bính là bách nhạc sơn yêu vương thường trú bách nhạc sơn chỉ có lực lớn vô cùng hắn có thể khiêng người tiến vào mười hai cầm tinh thủ hộ thần điện truyền thống trận chân hắc kiến thiết phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn rất nhiều nhiệm vụ đều cần hắn xuất thủ chân hắc như bính hắn thu một nhóm yêu quái tiểu đệ tại bách nhạc sơn địa giới k i ê là nổi tiếng nhân vật thậm chí có thật nhiều quang phúc người chơi đều đầu nhập hắn. lúc này cái này bách nhạc sơn bên trong người chơi cũng không ít nhân loại người chơi khắp nơi có thể thấy được còn có thật nhiều ngoại tộc người chơi những n à y người chơi đại bộ phận là trầm thuyền lao tổ bọn họ từ hôn đồn hư không bên trong vớt ra cũng có một phần là ngưu bính cho khiêng qua tới chu nam lại tới đ â y lúc liền thấy trầm thuyền lao tổ cùng lâm vân chính mang theo mấy tên thánh đản g người chơi phát truyền đơn đều nhìn một chút ta mười năm sau vũ trụ đại đế giáng lâm phát động tận thế thẩm phán đi hôn đồn hư không tham gia thăng tiên đại hội là duy nhất sống s u t cơ hội ta ti phục vụ đại chúng triển khai đưa đón phục vụ đưa ngài đi tham gia thăng tiên đại hội còn mang n g à i trở về giá cả tiện nghi đoàn mua đánh gãy chu nam nghe trầm thuyền lão tổ cùng lâm vân gọi hàng trong lòng tự đ ủ kỳ hoa tặng người đi tham gia thăng tiên đại hội thế mà còn phát triển thành mua bán hắn rất hiếu kỳ như thế phát triển tiếp mấy năm về sau chân hắc kiến thiết phát hiện công ty trách nhiệm l ư u hạn sẽ thành bộ rắn gì g bất quá đối với trầm thuyền lão tổ cùng lâm vân gọi hàng rất nhiều người chơi căn bản không thèm để ý cái gì vũ trụ đại đế bọn họ coi là đó chính là nói bậy có chút tính khí không tốt nghe được gào to âm thanh sẽ còn đưa lên cắt phê hai chữ chu nam tu bê khẩu t h u ề n cũng không cùng mọi người đáp lời hắn tới đây là muốn nhìn một chút có hay không chân thực đồ vật kết quả không thu hoạch được gì thôi đi ngộ không núi một chuyến đi vũ thiên lão sư nơi đó hẳn là có không ít chân thực đồ vật cũng không biết hắn có bỏ được hay không cho ta chu nam nghĩ tới đây lại đi viên vũ thế giới mà đi mà đuổi tới ngộ không núi lúc chu nam lại phát hiện lam thúy hoa lam ngọc bình cũng ở nơi đây trừ cái đó ra còn có một đầu thân hình to lớn khủng long đó chính là khủng long đại đế xây dựng về sau tên là trương đại kiển đi vào vừa vặn mau tới đây lam thúy hoa nhìn thấy chu nam hướng hắn mười ớ i gọi. Nam hiếu kỳ đi qua, rất nhanh giải Chu nhanh qua, Nam Kỳ đ rất ợ c mọi n g ư tụ t r o năm g cái chính này luận n thảo về sau hướng đối ra sao vũ trụ đại đế、mười、năm về sau, vũ sau, trụ đ giáng lâm các người chơi căn bản không có năng lực ngăn cản kỳ thật sinh tử của bọn hắn ta không quan tâm ta chỉ để ý hạch tâm hạch tâm không có tình cảm một mực tại thực hiện sứ mạng của mình hắn sẽ không phòng bị vũ trụ đại đế tuy nhiên ta làm hạch tâm thị vệ lại không muốn nhìn thấy lòng dạ hiểm độc bị vũ trụ đại đế t r ư n g khống cho nên mười năm về sau ta chủ trương ứng chiến lam ngọc bình chậm rãi mà nói hai mắt của nàng không có phục hồi như cũ trong lúc nói chuyện lam ngọc bình lấy ra hai tấm thẻ bài đây là hai tấm hát sắc cựu tinh thẻ bài tờ thứ nhất thẻ bài bên trong vẽ lấy vũ trụ đại đế gạch men hình thái thẻ bài thứ hai bài bên trong vẽ lấy hắn trần chuồng nữ tử hình thái vũ trụ đại đế hình chiếu có hai loại hình thái tạm thời xưng áo giáp hình thái cùng lục thân hình thái căn cứ hạch tâm đo lường tính toán áo giáp hình thái lúc vũ trụ đại đế hình chiếu sinh mệnh giá trị có chừng tám nghìn nữ lại có được siêu cao hồi phục hộ giáp giá trị cùng ma kháng giá trị có thể vượt qua 999, t ạ i cái này hình thái hạ rất khó đem vũ trụ đại đế đánh giết tuy nhiên cường lực công kích có thể đem cái này tháo giáp đánh nát một khi đánh nát vũ trụ đại đế liền sẽ tiến vào nhục thân hình thái nhục thân hình thái vũ trụ đại đế hình chiếu sinh mệnh giá trị chỉ có ba nghìn nước cái này sinh mệnh giá trị là hư cao kỳ thật rất dễ dàng đánh dụng trong tay của ta hai tấm thẻ này bài về sau có thể làm mô phỏng chiến đấu chi dụng chỉ cần có thể đánh thắng đối mặt chân chính vũ trụ đại đế hình chiếu liền liền có thể thắng chu nam nghe rõ trong lòng tự nhủ hạch tâm lợi hại a đem vũ trụ đại đế thẻ bài đều cho sáng tạo ra đến dạng này thẻ bài nếu có thể đạt được chẳng phải là vô địch cầm đi cày phó bản đánh chiến trường thỏa thỏa quét nang a chỉ là vũ trụ đại đế hình chiếu không nhận không tưởng chi lực ảnh hưởng đến lúc đó chỉ sợ còn phải ủy vào lực lượng của ngài lam ngọc bình hướng vũ thiên chắc tay vũ thiên ngồi xếp bằng phía sau hiện hiện lấy núi nhỏ lớn a hư ảnh hắn nhắm hai mắt vị trí có thể lam ngọc bình lại nói ta biết đối với ngài đ ế nói không công bằng có thể thẻ bài thế giới bên trong có nhiều như vậy người chơi ngài luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem bọn họ bị vô tình xóa bỏ đi ngươi đây là đạo đức bắt cóc song đầu ma thần là người chơi ma lạnh giọng nói hắn liền xếp bằng ở vũ thiên trước người lão sư đã mất đi một tay còn thiếu ba ngàn năm công lực ngươi còn muốn cho lão sư đi cùng n à y vũ trụ đại đế liều mạng hay sao lam ngọc bình hơi chút trầm mặc lại đối vũ thiên chắc tay nói chúng ta sẽ không để cho ngài một mình phân chiến đến lúc đó ta cùng một đám không việc làm cũng sẽ xuất thủ mười năm về sau lực lượng của chúng ta sẽ cường đại hơn nhiều gặp được vũ trụ đại đế hình chiếu không đến mức không hề có lực hoàn thủ phải khủng long đại đế giờ phút này mở miệng thủ hộ hay tâm chúng ta không thể đổ cho người khác mà người thành đạt vi sư tại hạ không việc làm trương đại kiển nguyện bái ngài làm thầy theo ngài học tập khí công xin hãy nhận lấy ta đi tình huống như thế nào khủng long đại đế muốn bị vũ thiên láo sư vi sư chu nam tò mò nhìn cao lớn khủng long đại đế đi lấy bái sư lễ lam ngọc bình nói trương đại kiền là chúng ta cường đại nhất chiến sĩ nếu có ngài dạy bảo mười năm về sau hạn chính là ngăn cản vũ trụ đại đế vương bài vũ thiên nhũ mày thở dài một hơi nói thôi mười năm về sau như này vũ trụ đại đế lại hạ xuống hình chiếu công năng lão phu sẽ không ngồi yên không lý đến về phần thu đồ hắn nhìn về phía khủng long đại đế nói khi công tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng không cách nào một lần là xong thời gian mười năm sợ cũng tu cũng không được gì ngươi khẳng định muốn bái ta làm thấy chuyện vô địch n h i ệ t huyết chương năm trăm hai mươi bảy vi sư cái này đi bế quan khủng long đại đế là nhân vật bậc nào hắn từng là khủng long văn minh văn minh chủ thần thần ma nghị hội có quyền thế nhất tồn tại thậm chí có thể là hoạch tâm sáng tạo cái thứ nhất trí năng sinh mệnh nở bờ cờ loại tồn tại này giờ phút này thế mà muốn bái vũ thiên vì lao sư mà lại thái độ mười phần cung tính hắn nỗ lực hoàn thành hai đầu gối quỳ xuống đất động tác hướng vũ thiên chắp tay nói mời lao sư thu ta đi ta đang d ậ n công con đường tu luyện nói không chừng rất có thiên phú thu ta làm đồ đệ ngươi sẽ không lỗ sẽ không mắc lửa kỳ thật ta trước khi đến đã làm một chút công khóa đôi khí công có một ít hiểu biết khí công nha cũng là luyện khí công phu khí cũng là thiên địa nguyên khí năng lượng vũ trụ nói đến đây ta nhớ tới trước kia tại thần ma nghị hội thời điểm có một lần ta nhìn thấy thất cách đại đế tại thổi hơi cầu hắn thổi át thổi phi một tiếng khí cầu nổ đem ta giật mình ta dám chắc chắn thất cách đại đế khí công tiên phú nhỡ ở tê định cực kém ta lại nghĩ tới một việc lần kia là ma thản lần công chúa thổi hơi cầu ngừng vũ thiên cùng lam ngọc bình đồng thời h n g ngừng đại khái hai người này đều biết khủng long đại đế là người nói nhiều nếu là tùy ý nó phát huy một giờ hắn đều chưa chắc sẽ dừng lại trương đại kiển không muốn khi nói nhiều tu luyện khí công không phải dùng miệm tu luyện lam ngọc bình đã khủng long đại đế một chân lại đối vũ thiên nói cái thằng này mặc dù là nói nhiều nhìn thần kinh thô nhưng thực lực cùng thiên phú là không có vấn đề nếu có ngươi chỉ đạo cho hắn thời gian mười năm nói không chừng có thể đơn đấu vũ trụ đại đế hình chiếu lão phu từng lập trí muốn vạn tộc tu khí công tuy nhiên ta chỗ này cũng không có thích hợp khủng long nhất tộc tu luyện khí công lâm thời sáng tạo pháp chưa hẳn phù hợp cần biết sáng tạo pháp không dễ nếu là xuất sai lầm hậu quả khó mà lường được vũ thiên tựa hồ có chút do dự hắn nhìn xem chúng quanh chúng đệ tử mở miệng hỏi thăm các ngươi cảm thấy thế nào chương này làm lớn thu hay là không thu ma nói hay là từ lao sư định đoạt đi lục minh tâm nói chúng ta không dám nói bựa chu nam lấy ra giấy mực xoát xoát xoát một t r ậ t viết rất mo đem viết xong tờ giấy d ơ lên hướng vũ thiên biểu hiện ra chỉ thấy phía trên viết nói thật chỉ bằng khủng long đại đế tên xem chừng có thể thành đại sự lao sư thu hắn đi lam thúy hoa đem phía trên chữ niệm đi ra vỗ tay nói có đạo lý vũ thiên cười nói thôi đã như vậy trương đại kiển ngươi về sau liền tại cái này nộ không núi tính tu ta cần bế quan một đoạn thời gian vì ngươi lập nên thích hợp tu luyện khí công tạ lao sư thanh t o à n tâm tình của ta rất kích động nhịn không được nhớ tới năm đó lần thứ nhất tại nghị đình mở đại hội tràng cảnh khi đó à thiên nga nữ thần hay là cái thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương ma thản l à n công chúa cái đầu vẫn chưa tới mắt cá chân ta ngừng ngừng ngừng mọi người nhất trí h ô u ngừng khủng long đại đế trương đại kiển cũng là nghe lời n g ầ m miệng lại nhưng như cũng gật gù đáp ý nhìn hắn thân xác xem chừng còn tại cảm khái đã từng lúc này làm thúy hoa lại mở miệng ta mản gà bên trong lại có một cái trọng yếu nhân vật lại nói nên như thế nào để thánh á tổ phục sinh đâu nửa câu nói sau nàng là lẩm bẩm cũng là nhắc nhở mọi người vũ thiên cùng lam ngọc bình đồng thời m ặ t hướng chu nam vũ thiên nói quang phúc thánh tổ hiện tại như thế nào hắn thi thể bị ngươi thu bây giờ có thể sống ra thứ chín thế lam ngọc bình ngay sau đó cũng hỏi chu nam lại xoát xoát xoát viết chữ lớn sau đó đem viết xong tờ giấy hướng mọi người biểu hiện ra thánh tổ thi thể biến thành c á n máu xem chừng thật có khả năng sống ra thứ chín thế nhưng bây giờ có vẻ như còn sớm lam ngọc bình nói q u a n phúc thánh tổ phục sinh một chuyện quan hệ trọng đại nhân loại hắc tạp hoàng đế việc này còn làm phiền phiền ngươi hao tâm tổn trí nếu có cái gì tiến triển mời ngay lập tức nói cho ta về sau ta liền ở chỗ này nộ không núi ngươi tùy thời có thể tới tìm ta được rồi chu nam lại viết một tờ giấy sư đệ ngươi làm sao sư minh ngươi tại sao không nói chuyện vì cái gì viết chữ lớn nhiều không tiện a n g ư ơ i viết sai chữ chu nam có người hiếu kỳ hướng chu nam hỏi thăm chu nam tiếp tục viết tờ giấy ta đây là đang luyện công ta tại nôi u vương bá c h i khí đối với hắn cho ra thuyết pháp này đại bộ phận người chơi rõ ràng không tin chu nam nhưng lại xoát xoát xoát viết tờ giấy sau đó đưa cho lam ngọc bình lam thúy hoa đem tờ giấy kia c ấ ớ p đi nói đến nàng ánh mắt không tốt ta đọc cho nàng nghe ân hảo h ữ u à vũ trụ đại đế thẻ bài có thể hay không đưa ta một bộ a ta nghĩ nghiên cứu một chút đánh như thế nào thắng nàng lam ngọc bình nghe vậy nói cái này không phù hợp quy củ đến lúc nào rồi còn muốn cái gì quy củ a chu nam trong lòng thầm đủ vừa muốn tiếp tục viết chữ lớn lam ngọc bình đột nhiên lại nói một kim tệ một trường có thể bán cho ngươi chu nam nghe vậy c ũ nghỉ tại chỗ trả tiền lập tức liền mua xuống hai tấm vũ trụ đại đế thẻ bài cũng chính là vũ trụ đại đế áo giáp hình thái cùng vũ trụ đại đế nhục thân hình thái mà nhìn xong hai tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức về sau chu nam không khỏi có chút thất vọng đây là hai tấm đặc thù thẻ bài không thể cường hóa không thể hợp thành không thể chia c á c h không thể thu về chỉ có thể tại sân thi đấu hoặc cùng loại sân thi đấu địa phương sử dụng không thể dùng để đánh quái giết địch c ậ y phó bản đáng tiếc như thế một hạn chế cùng phế tạp cũng kém không nhiều chu nam lắc đầu hắn xem chừng thời gian ngắn ở giữa là dùng không đến hai tấm thẻ này bài sau đó lam ngọc bình hướng mọi người giảng thuật một chút hỗn độn hư không biến hóa sau đó liền mang theo lam thúy hoa rời đi cũng không xa cách ngay tại nộ g không núi hậu sơn tuyển cái chỗ ngồi xây dựng cơ sở tạm thời vũ thiên vốn muốn bế quan làm tốt khủng long đại đế trương đại kiển sáng tạo khí công chu nam nhưng lại đi vào hắn phụ cận múa bút thành văn viết chữ lớn lao sư ta cần ngươi chân thực không phải không tưởng c h i vật ngài nơi này có à. vũ thiên nhìn xong tờ giấy lại nói chữ của ngươi quá xấu muốn chân thực tri vật làm gì chu nam mỉm cười liền trước mặt vũ thiên xoa lên bàn tay xoa xoa xoa xoa xuất hiện một chương nhất tinh thẻ trắng chính là công pháp ba khí đối với những này đã rất sáng tạo ra đến thẻ bài lặp lại chế tác chu nam cũng có thể làm được nhất n i ệ m thành thẻ ồ vũ thiên đối chu nam xoa ra thẻ bài cảm thấy hiếu kỳ lúc này chiếm được vào trong tay lại tại đạt được chu nam sau khi đồng ý tự mình sử dụng công pháp ba khí cấp tốc hóa thành lưu quang bay vào vũ thiên lão sư mi tâm vũ thiên nhắm mắt thoáng cảm thụ rất nhanh liền mở to mắt đối chu nam nói không tệ không tệ thẻ này bài bên trong công pháp không tệ chúng ta tu sĩ luyện khí hóa thần hết thẻ vũ trụ năng lực mặc kệ là thể nội hay là bên ngoài cơ thể đều có thể luyện hóa công pháp này rất có gợi mở tính hắc tạp hoàng đế t h ể này bài ngươi như thế nào đạt được chu nam lần nữa mua bút thành văn đem mình đối không việc làm vô hạn cường hóa cùng vô hạn hợp thành lý giải đều viết ra đưa cho vũ thiên quan sát vũ thiên nhìn xong lại là những mày h ắ n lâm vào trầm tư nhỏ giọng thầm thì nói nếu là như vậy ta chẳng lẽ có thể thông qua hạch tâm đến thôi diễn công pháp sáng tạo công pháp hắn giống như đột nhiên phát hiện tân thế giới cười lên ha hả lại đối chu nam nói đồ đệ a ngươi điểm tỉnh vi sư a quá tốt hắn dần dần trở nên kích động cũng là khe vô u a n g tay h á o làm b ảo thuật lấy ra một thành tiểu dáng phong cách cổ xưa bảo kiếm đưa đến chu nam trước mặt kiếm này thần dị phi thường vô cùng sắc bén là ta thăm dò hỗn độn hư không phát hiện chân thực c h i vật liền tặng cho ngươi vi sư hiện tại liền đi bế quan mượn hạch tâm c h i lực thôi diễn sáng tạo công pháp vũ thiên lưu lại này bảo kiếm trên thân quang hoa loại lên liền bỗng biến mất một thanh kiếm cái gì kiếm chu nam làm như có thật dùng ngón tay tại vũ thiên lưu lại chi kiếm trên thân kiếm bắn ra bang đến một tiếng thanh thúy t h ê hai tiếng kiếm gieo nhớ tới hắn nhân tiện nói một câu hào kiếm chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua mời bạn đọc chương năm trăm hai mươi tám kiếm của ta tiên chu nam đạo một câu hào kiếm trực giác trước mắt chi kiếm vật phi phạm lại nhìn không ra kiếm này có gì huyền diệu nếu là chân thực đồ vật hẳn là có thể đem ra vô hạn hợp thành tuy nhiên thanh kiếm này tựa hồ cùng vương bá chân quân chu nhất p h ủ n g không quá phù hợp chu nhất p h ủ n g trên người nhạc khí quá nhiều kiếm này cho hắn sợ hắn đều không chỗ đạn nếu không ta lại tích lũy một tháng ba khí luyện ra một cái mới vương bá chân quân để hắn bội kiếm Chu nam nghĩ Nam tại ớ i núi đây, cũng không còn không ngộ không núi dừng l chân hắn tu h hư không ự sự c kiếm, n gặp g đi y ngày ệ t một một Bạch Đinh, sau luyện ầ thần n nữa nghị ma trở t về hội l u giàn phòng. Tại tu luyện trong ạ i tu t luyện phòng chu nam không muốn lãng phí thời gian mỗi ngày chuyện làm trừ luyện công bên ngoài chính là đọc sách luyện chữ tự học nhạc khí chu nam thời gian trôi qua rất phong phú cũng là làm không biết mệnh bất chi bất giác một tháng cứ như vậy đi qua trong một tháng này chu nam vận chuyển b á khí công pháp lại trong đầu luyện gia nhất tôn vương bá c h â n quân hôm nay liền để cái này thứ hai tôn vương bá trân quân hóa thành thẻ bài giờ này k h ắ c này chu nam hăng hái đã thành thói quen tính xoa lên bàn tay tuy nhiên xoa xoa xoa xoa chu nam đột nhiên suy nghĩ mình có thể hay không cải biến vương bá chân quân bộ dáng dù sao cái này vương bá chân quân là không tưởng chi thể bộ dáng hẳn là có thể theo tâm ý của mình biến hóa đi bằng không đều là một cái khuôn đúc r a giống nhau như lúc nhiều đơn điệu chu nam lập tức kết thúc không tưởng thành thể lúc này nghiên cứu tại hắn cô ý không chế hạ trong đầu vương bá chân quân rất nhanh liền bắt đầu biến hóa bộ dáng b ỗ n nhiên biến thành mập mạng b n h i ê n biến thành kỷ ốm lại biến thành thiếu nữ hóa thành thiên sứ b i không không một h h chủng. n quân cũng lát sau chu nam trong đầu vương bá chân quân định hình nay chân quân diện mạo cùng chu nam giống nhau đến bảy tam phần mặc một thân têu kim bạch bảo vừa quan tóc dài mày kiếm mắt sáng phong thần như ngọc có kiếm tiên tri tư liền dùng cái này hình thái không tưởng thành thẻ đi hà nội tỉnh cũng là nhất phùng vương bá chi khí nhưng là tên vậy liền không thể lại gọi chu nhất phủng cựu chu bạch vương ba kiếm tiên chu bạch chu nam tâm niệm vừa động lại bắt đầu x o a t h ẻ rất nhanh liền xoa ra một chương nhất tinh thẻ trắng kỳ danh chính là vương bá kiếm tiên chu bạch thẻ này bài thuộc tính cùng lúc đầu vương bá trần quân chu nhất phủng giống nhau như l ú c chu nam tay lấy ra mới công pháp khí công ba tới hợp thành không có bất cứ vấn đề gì giống như trước đó đồng dạng đạt được nhất tinh thẻ xanh lá vương bá kiếm tiên chu bạch tiếp xuống bên trên bảo kiếm chu nam lòng tràn đầy chờ mong lấy ra được từ vũ thiên lao sư bảo kiếm dù n g mạnh hóa vương ba kiếm tiên chu bạch đang tiêu hao 2.300 m a i thần ma tệ về sau thuận lợi đem hắn cường hóa thành công vương ba kiếm tiên chu bạch thế mà từ nhất tinh thể trắng lập tức được cường hóa vì lục tinh thể xanh lá thẻ bài tên vương ba kiếm tiên chu bạch thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài phong thích vương ba kiếm tiên chu bạch vì ngày chiến đấu vương ba kiếm tiên chu bạch vì người chơi hắc tạp hoàng đế tu ra không tưởng tri thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị 6 0 u m ư nghìn lực công kích 600, t i ê n nguyên 6 0 u m ư nghìn vạn trang bị tiên kiếm chức nghiệp thiết lập là phong ấ n thể nói do hai vương ba kiếm tiên chu bạch có được kỹ năng khí công ba nói do ba vương ba kiếm tiên chu bạch có được kỹ năng đa nguyên nguyệt nha trạm chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h tiêu hao tiên nguyên phóng thích nhiều đạo nguyệt nha hình kiếm khí đối chỉ định phương hướng hoặc mục tiêu phát động công kích mỗi đạo nguyệt nha trạm cơ sở lực công kích vì 600. r rất hiển nhiên vương ba kiếm tiên chu bạch cái thứ hai kỹ năng cùng này tiên nguyên thuộc tính đều đến từ vũ thiên cung cấp bảo kiếm cái kia thanh bảo kiếm đã bị hạch tâm phân tích tính toàn q u a có thể cung cấp tiên nguyên chu nam có chút hiểu được tiếp xuống hắn liền phóng ra vương bá kiếm tiên chu bạch tâm niệm khống chế như là phụ thân liền để hắn tại trước người mình diễn luyện kỹ năng rất nhanh chu nam phát hiện vương bá kiếm tiên chu bạch tiên nguyên tại sử dụng sau là có thể chậm rãi khôi phục nhưng khôi phục tốc độ rất chậm xem chừng một giờ nhiều nhất chỉ có thể hồi phục sáu trăm điểm về phần hắn đa nguyên nguyệt nha t r ạ m kỹ năng này mỗi đạo nguyệt nha trảm đại khái muốn tiêu hao một trăm điểm tiên nguyên có thể đồng thời phóng thích nhiều đạo nguyệt nha trảm là vì đa nguyên đương nhiên n g u y ệ t nha c h ạ m số lượng gia tăng tiêu hao tiên nguyên cũng gia tăng chu nam tiếp tục để vương bá kiếm tiên chu bạch tại trước người mình mua kiếm một ngày hai ngày ba ngày hắn đang nghiên cứu tấm thẻ này bài lý giải tấm thẻ này bài đến sau cùng hắn lại có thể sửa chữa tấm thẻ này bài chu nam đem vương bá kiếm tiên chu bạch khí công ba kỹ năng đổi thành kiếm khí sóng kỹ năng tên biến hóa sử dụng phương thức biến hóa nhưng nội hạch kỳ thật đều là giống nhau kiếm khí sóng cũng chính là sử dụng bảo kiếm trong tay phong thích khí công ba mà thôi không tưởng thanh thẻ càng ngày càng có ý tứ lần bế quan này thời gian cũng không ngắn ra ngoài hít thở không khí chu nam hơi có chút đặc ý hắn rời đi tu luyện gian phòng hướng bách nhạc sơn nộ không núi các vùng đi một vòng đối với lục minh tâm bọn người tới nói chu nam thời gian có chút nhàn nhã còn như trước đó đồng dạng luyện công không tích cực ngày hôm trước mới đến qua một hồi lần này lại tới chỉ là bọn hắn không biết chu nam đã tại thần ma nghị hội phòng luyện công bên trong l ố c hơn một tháng hơn nữa còn tu lấy bế khẩu thiện đổi lại người bình thường sợ là căn bản không có hắn cái này định lực rời đi ngộ không phía sau núi chu nam thu được m i ệ c bạch đinh gửi tới hảo hữu trò chuyện ta lên tới cấp năm mươi rất tốt tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày lên tới cấp sáu mươi bình thường cho ngươi phát trò chuyện căn bản không có cồn n ẹ được hôm nay có dành không cùng một chỗ soát cái năm mươi cấp phó bản thôi năm mươi cấp phó bản cái gì phó bản thất giới đây là cái siêu cấp phó bản nghe nói phó bản không gian phi thường to lớn ẩn tàng nguyên tố rất nhiều tương đối khảo nghiệm người kỹ thuật còn có lưu hồ sơ công năng chơi một lần đi coi như theo giúp ta ngày khác đi vậy cũng được chu nam cuối cùng vẫn là bị nguyệt bạch đinh lôi kéo đi chơi thất giới thất giới xem như một cái ẩn tàng phó bản cửa vào tại vô tận hải bên trong một tòa ẩn nấp hòn đảo bên trong nghe nói là thiên ngai lãng nhân phát hiện chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh lại tới đây lúc đã có ba người đang đợi chính là thiên ngai lãng nhân chính nghĩa đại đao đấu chiến vô địch đều là lao bằng hưu a chu nam tại tu luyện trong phòng đợi đến lâu cảm giác đã thật lâu chưa từng gặp qua mấy người kia bây giờ lại tổ đội phát hiện uy tín lâu năm cao thủ không hổ là uy tín lâu năm cao thủ thiên ngai lãng nhân bọn họ lẫn vào tựa hồ cũng không tệ chỉ ít đẳng cấp xa xa dẫn trước tại người chơi bình thường thiên ngai lãng nhân hiện tại đã lên tới cấp 53, là trong mọi người trừ chu nam bên ngoài đẳng cấp cái thứ hai cao hắn nói ra đây là một cái soát lưu trữ phó bản độ khó khăn từ n N1 một đến n m ộ mươi hai mỗi thông qua cấp một độ khó khăn hoặc giải tỏa một ít thành tựu liền có thể cầm tới lưu trữ ban thưởng nội dung trò chơi tương đối đơn giản sau khi đi vào cũng là người phát dụng sau đó chống cự ác ma xâm l ớ n một trăm tám mươi phút đánh bại mà vương là đủ cái này phó bản chỗ đặc thù ở chỗ không thể sử dụng thẻ bài ha ha các ngươi không nghe lầm cũng là không thể sử dụng thẻ bài vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm hai mươi chín thất giới phó bản chu nam nguyên bản đối thất giới phó bản không có hứng thú chỉ coi là bồi nguyện bạch đình chơi đùa nghe xong cái này phó bản không thể sử dụng thẻ bài ngược lại là đến h ơ n g thú dùng thẻ bài mình có ưu thế không cần thẻ bài mình càng có ưu thế nhân loại người chơi bên trong hắn liền không tin có người còn có thể mạnh hơn chính mình dù sao hạo dương công vô thượng đế vương công cùng hàng long cựu trường hắn cũng không phải lợi không thiên n g a i lãng nhân tiếp tục nói cái này phó bản nhiều nhất cho phép chín người đồng thời tiến vào ta trước đó x o á t qua một lần ngay cả thấp nhất độ khó khăn n một cũng không có thông quan nói thật cái này phó bản rất khó nhưng cũng rất có ý tứ thông quan ban thưởng rất thần bí mọi người đi vào chơi liền biết chính nghĩa đại đao nói trang bị thẻ bài cũng không dùng được sao đúng vậy trang bị thẻ bài thời trang thẻ bài t ò a kỵ thẻ bài đều vô dụng ngay cả tạp bài phi tiêu những này kỹ năng cũng không thể dùng trở ra chỉ có thể sáp lá cả đấu chiến vô địch nói kích thích vậy liên việc này không nên chậm trễ nhà ta tiến tổ đi lên thiên ngai lãng nhân một ngựa đi đầu trước hết tiến vào phó bản cửa vào chu nam đi tại sau cùng sau khi đi vào hắn liền đến đến một cái độc lập tiểu không gian một người dáng dấp giống bóng len tiểu đông tây phiêu p h ù ở trước người hắn trẻ con tiếng nói chào mừng ngài đến ta dũng sĩ ta là của ngài trò chơi trợ thủ a l o n g ta sẽ đợi tại bên cạnh ngài cho ngươi kịp thời trò chơi nhắc nhở đồng thời ta còn có truyền t ố n g năng lực nghe theo ngài mệnh lệnh đưa ngươi truyền t ố n g đến phòng thủ đại sảnh t h o á n một hồi cái này tiểu mao cầu lại nói ngài đội trưởng lựa chọn trò chơi độ khó khăn vì n m trước mắt trò chơi người chơi vì năm người trò chơi tính theo thời gian bắt đầu mời trước lựa chọn người của ngài vật mô bản đinh đến một tiếng chu nam trước mặt bắn ra ba hàng năm hàng chung một ư ơ i sáu tấm thẻ bài trong đó ba tấm màu trắng ba tấm lục sắc ba tấm lam sắc ba tấm tử sắc ba tấm màu cam sau cùng một chương thẻ bài b i ệ thì t hiện hiện lấy dấu chấm hỏi cũng nhìn không ra nhan sắc thẻ căn cước bài chu nam hiếu kỳ nhìn sang những n à y thẻ bài cùng thông thường thẻ bài khác biệt thuộc tính tin tức đều rất ngắn gọn tỉ như hàng thứ nhất đệ nhất liệt tấm kia hắn thuộc tính tin tức là l ư c sĩ chiến sĩ loại nhân vật có được không sai lực công kích cùng lực phòng ngự theo đẳng cấp tăng lên giải tỏa cận chiến năng lực tổng hợp tiềm lực đánh giá d lại như tờ thứ nhất lục sắc thẻ bài h ắ n thuộc tính là ám thứ thông quan n hai độ khó khăn c ó thể chọn cao bạo phát cao vật công có thể tùy tiện giải quyết địch quân tinh anh hoặc thủ lĩnh đơn vị theo đẳng cấp tăng lên giải tỏa năng lực tổng hợp tiềm lực đánh giá c mà sau cùng một chương thẻ bài thuộc tính tin tức thì là thần bí nhân vật đặt t h a n h nhận tảng điều kiện sau có thể lựa chọn tổng hợp tiềm lực đánh giá ss chu nam rất nhanh liền xem hiểu thẻ bài nhan sắc đẳng cấp càng cao đối ứng nhân vật trò chơi liền càng mạnh nhưng lựa chọn điều kiện cũng càng cao mà người mới người chơi n hai độ khó khăn thông quan trước đó cũng chỉ có thể lựa chọn trước ba mở đầu màu trắng thẻ bài cũng chính là lực sĩ cung binh cùng thuật sư quả nhiên là soát lựu chữ phó bản chu nam nhữ mày hướng tiểu mao cầu hỏi không chọn nhân vật có thể chứ có thể tiểu mao cầu nói nếu như không chọn nhân vật ngài đem tự mình ra trận trong trò chơi lấy được điểm kinh nghiệm đem trực tiếp ra chỉ trên người ngài vậy ta liền không chọn chu nam nói trực tiếp mở cả như ngài mong muốn tiểu mao cầu trong lúc nói chuyện trên thân ánh sáng nói lên sau một khắc chu nam liền bị truyền tống đến phòng thủ đại sảnh cái gọi là phòng thủ đại sảnh nhìn cũng là một cái lom hình chữ rộng lớn sân bãi bốn phía có tường cao phía trước có đại môn ở giữa là thẻ bài nữ thần pho tượng hậu phương một cái cầu vương ao hai bên trái phải còn có thật nhiều truyền tống môn truyền tống môn thượng diện có chữ viết như phòng luyện công tư nguyên phòng nhân giới khiêu chiến ma giới khiêu chiến yêu giới khiêu chiến huyền giới khiêu chiến thiên giới khiêu chiến thần giới khiêu chiến tinh giới khiêu chiến tinh khiêu chiến bí cảnh khiêu chiến vận mệnh không gian v v v v thiên ngai lãng nhân các loại lần lượt xuất hiện trừ thiên ngai lãng nhân tuyển cái thuật sư nhân vật bên ngoài ba người khác đều cùng chu nam đồng dạng là tự mình ra trận thiên ngai lãng nhân nói các vị lao đại mạnh à đều muốn tự mình ra trận một hồi cũng đừng hối hận các ngươi nhưng không có trưởng thành tính ít lại n h ả i n g u y ệ n bạch đinh nói nói làm sao làm thiên ngai lãng nhân chỉ vào hai bên trái phải truyền tống môn nói nhìn thấy những cái kia truyền tống môn sao đều là phó bản t i ể u không gian đi khiêu chiến soát t h u tính soát kinh nghiệm soát tư nguyên các ngươi tự mình ra trận lợi nói xoát kinh nghiệm ý nghĩa không lớn đi xoát tư nguyên đi xoát đến tư nguyên liền đi vận mệnh không gian mua rút thường khoán tranh thủ rút ra lưu trữ thần khí hoặc là đi khiêu chiến trước từ nhân giới khiêu chiến c h é n bắt đầu lưu ý trò chơi trợ thủ nhắc nhở cứ như vậy không nói ta đi trước xoát kinh nghiệm nói xong cái này thiên nhai lãng nhân liền vội v ã chạy hướng chịu lấy phòng luyện công ba chữ to truyền tống môn chu nam lưu ý đến cấp bậc của hắn chỉ có cấp một đại khái đi này luyện cấp trong phòng có thể xoát kinh nghiệm thăng cấp chính bản đại kiếm nói vậy chúng ta liền tùy ý thăm dò đi hắn đi đến tư nguyên phòng trước mặt hơi chút quan sát liền sài bước đi đi vào đấu chiến vô địch nói ta đi chạy một chút địa đồ nhìn bên ngoài là cái gì bộ dáng nói xong hắn trực tiếp hướng ngoài cửa lớn đi đến nguyễn bạch đinh thì trực tiếp tiến vào nhân giới khiêu chiến truyền tống môn chu nam giờ phút này cũng không sốt ruột hắn chậm rãi quan sát đến bốn phía hắn trò chơi trợ thủ tiểu mao cầu cùng sau lưng hắn đột nhiên nói tám phần năm mươi sáu giây về sau ác ma nhất ba tiến công liền muốn bắt đầu ta dũng sĩ không muốn lãng phí thời gian mau mau tăng thực lực lên đi Phó hết thẻ bản bên trong chu ó vị t ô n thường bột cùng 24 vị ẩn tàng g bột bột thể h có vị k i ê c h i ế nam khiêu chiến, khiêu chiến cũng đánh bại bọn họ, thực bại cũng lực c bọn ủ ngươi sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên, đồng n được được lưu thời sẽ đạt độ đạo thu, hoặc chữ cụ. Chu a không nhìn cái này tiểu mao cầu nhắc nhở hắn thuần túy là trò chơi t â m tính giờ phút này hơi chút nếm thử cũng là phát hiện quả nhiên long cung thẻ tổ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ kiếm long thẻ tổ hùng miêu tiên các loại thẻ bài cũng không thể sử dụng mà lại mp của mình thuộc tính bị khóa định tuy nhiên chu nam cánh tay dâng lên lại phanh đến một tiếng đem vương bá chân quân chu nhất p h ù trò phong xuất ra ha ha không phải nói không thể phóng thích thẻ bài sao ta làm sao liền có thể dùng a chu nam nhìn xem này một thân nhạc khí vương bá chân quân trong lòng có chút đ ắ c ý hắn tự sáng tạo thẻ bài không nhận hạch tâm ước thúc đã là hắn tự thân năng lực một bộ phận có thể dùng ra cũng không kỳ quái vương bá chân quân chu nhất phùng nếu như không có sự điều khiển của ta đại khái lại biến thành hàm hàm nhưng cũng là có thể tự hành chiến đấu nếu như ta không quan tâm đem hắn để ở chỗ này gặp phải đ ị c h nhân vậy hắn liền sẽ chiến đấu mãi cho đến chết tương đương với không có tình cảm chiến đấu khôi lỗi chu nam n g ẫ lại Dứt khoát chương năm trăm ba mươi phòng luyện công tư nguyên phòng xoát kinh nghiệm gian phòng a ta đi thử một chút chu nam câu thông trò chơi trợ thủ tiểu mao cầu rất nhanh mở ra dê hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái đổi mới nhanh chóng ba mươi con dương g i á c thỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn những n à y dương g i á c thỏ cùng bình thường thọ rừng không xê xích bao nhiêu trên đầu mọc ra một đôi linh sừng có thể nhảy dựng lên đỉnh người sinh mệnh giá trị chỉ có một trăm điểm nhưng chúng nó sau khi xuất hiện một giây cũng chưa tới trên đầu đồng loạt toát r a đỏ tươi tổn thương sổ tự tiếp theo cũng là hóa quang biến mất ngay sau đó đợt thứ hai dương rác thỏ liền xuất ra đồng dạng vừa đối mặt liền bị toàn bộ tử vong chu nam chẳng hề làm gì hắn chỉ là đứng ở một bên mà thôi từ trong cơ thể hắn tản mát ra năng lượng hạt nhân bức xạ trực tiếp liền đem những này dương g i á c thọ cho bức xạ chết lấy chu nam bây giờ tu vi không có kháng tính đơn vị tới gần hắn tiếp nhận năng lượng hạt nhân bức xạ mỗi giây ít nhất phải rơi ba bốn trăm sinh mệnh giá trị dương g i á c thọ gánh không được cũng là chuyện đương nhiên mà mỗi cái dương g i á c thọ sau khi chết đều cho chu nam cống hiến một chút kinh nghiệm giá trị À, cái này soát kinh nghiệm tốc độ ngược lại là có thể à, đại khái một giây đồng hồ cũng là ba mươi điểm một giờ có một trăm linh tám không không điểm chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt tới cấp 57, về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm có thể xưng hải lượng vẹn vẹn từ cấp 57 lên tới cấp 58 liền cần 8.000 vạn điểm kinh nghiệm cho nên nếu là soát phó bản hoặc là đánh chiến trường chu nam thăng cấp rất khó khăn coi như đến oanh sập chiến trường c ự c kinh nghiệm quyền chủ, c á i k i a c ũ n g rất tốn sức cho nên chu nam bây giờ thăng cấp trên cơ bản liền dựa vào săn giết tinh không cự thú săn giết một đầu tinh không cự thú chí ít có một trường trăm vạn điểm kinh nghiệm quyền t r ụ tới tay so c ậ phó bản đánh chiến trường hiệu suất cao đến Kỹ sau t p đó chu nam đem kinh nghiệm tiểu quái tăng lên tới c hồ sơ ba mươi con khát máu sói tùy theo xuất hiện khát máu sói sinh mệnh giá trị vì hai trăm linh điểm tính công kích cùng lực công kích coi như so dương giác thọ mạnh hơn chu nam như thường có thể vừa đối mặt liền đem khát máu sói bức xạ chết đánh giết hiệu suất cao ự c c mà mỗi cái khát máu sói nhưng vì chu nam cung cấp năm điểm kinh nghiệm tính toán nếu là như thế một mực soát khát máu sói chu nam mỗi giây đại khái có thể thu nhập một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm một giờ năm mươi b ố vạn điểm kinh nghiệm chu nam lại đem kinh nghiệm tiểu quái tăng lên tới b hồ sơ lúc này xuất hiện cũng là sinh mệnh giá trị bốn trăm điểm kiếm x ì hồ lúc này chu an bằng vào tự thân bức xạ hạt nhân coi như không cách nào cam đoan vừa đối mặt liền tiêu hao tất cả kiếm xỉ hồ bất quá hắn còn có ánh sáng diễm kim luân quang diễm kim luân là chân thật đồ vật đối chu nam công pháp cùng bức xạ hạt nhân có tăng phúc tác dụng trang bị bên trên quang diễm kim luân vậy liền thành 400 điểm sinh mệnh giá trị kiếm sỉ hổ vừa thấy mặt liền hóa quang mỗi cái có thể vì chu nam cung cấp 10 điểm kinh nghiệm đã không sai cái gì đều không cần làm đứng một giờ thu nhập 108 vạn kinh nghiệm tương đương với săn g i ế t một đầu tinh không cự thú chu nam hơi chút suy nghĩ lại sẽ kinh nghiệm tiểu quái tăng lên tới a hồ sơ kết quả xuất hiện là 1.000 điểm sinh mệnh giá trị thiết giáp bạo long cái này thiết giáp bạo long có được bức xạ khẳng tính công kích còn cao chu nam đứng bất động coi như không được hắn dùng da k h í công trường pháp hao phí năm sáu giây mới đưa ba mươi con thiết giáp bạo long tiêu diệt điểm kinh nghiệm tổng cộng mới thu sáu trăm điểm tương đương với mỗi giây hơn một trăm điểm cái này không có lời ta còn muốn mất máu đoán trừng soát một hồi liền phải chạy trốn không biết tại cái này phó bản bên trong ta còn có thể hay không mạnh lên nếu là có thể đẩy hiệu s u ấ t soát thiết giáp long thăng cấp có hy vọng chu nam lắc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ x o á t thiết giáp bạo long phi thường không có lời bởi vậy lại sẽ kinh nghiệm tiểu quái điều chỉnh đến bê hồ sơ vui tơi hớn hở đứng một lúc về sau lại đi tư nguyên phòng thăm dò một chút tư nguyên phòng cùng phòng luyện công không sai bị lắm đồng dạng có thể quét dê hồ sơ đến s hồ sơ tư nguyên tiểu quái mà đánh g i ế t tư nguyên tiểu quái có thể đạt được kim tệ mà lại thu hoạch hiệu suất cùng phòng luyện công điểm kinh nghiệm giống nhau như lúc này kim tệ cùng trò chơi kim tệ không phải một chuyện chỉ là giả lập sổ tự m à t h ô i có thể tại thất giới phó b ả n bên trong mua rút thưởng khoán hoặc trang bị khoán rút thưởng khoán muốn tới vận mệnh gian phòng đi mua trang bị khoán muốn tới trang bị không gian đổi lấy trong đó rút thưởng khoán cũng là dùng để rút thưởng có thể rút ra cái gì đều xem nhân phẩm mà trang bị khoán tới t lại thêm một ít đạo cụ liền có thể đổi lấy ra trang bị chu nam đến trang bị không gian nhìn một chút trang bị khoán hết thẻ t ă n g tấm rẻ nhất chính là cứng cỏi giáp đổi lấy chỉ cần một nghìn k i m tệ đ ạ t được đạo cụ cứng cỏi cầu về sau liền có thể đổi được cứng cỏi giáp cứng cỏi giáp hiệu quả là tăng lên một phần trăm sinh mệnh giá trị sinh mệnh khôi phục tốc độ c ù n g hộ giáp ma pháp k h á n g tính mà lại cái này cứng cỏi giáp là lưu trữ đạo cụ chỉ cần đổi lấy một lần về sau cũng không cần đổi lấy lại soát thất giới phó bản cứng cỏi giáp hiệu quả sẽ tự động điện ra mà quý nhất trang bị khoán là hỗn độn thần chiến lưới đao trang bị khoán c h ọ n vẹn cần một trăm l i c kim tệ mới có thể đổi lấy chương này khoán phối hợp nói cụ hỗn độn c h i tâm liền có thể đổi được hỗn độn thần chiến lưới đao hỗn độn thần chiến lưới đao năng lực liền lợi hại có thể tăng lên nhân vật năng lực một phần trăm mà lại cũng là lưu trữ đ ạ o cụ một lần đổi lấy hiệu quả chung thân hưởng dụng gấp m ộ ư ơ i năng lực không phải lực công kích không phải sinh mệnh giá trị là năng lực nếu như ta đạt được kiện trang bị này có phải là bức xạ hạt nhân cường độ liền sẽ tăng lên như vậy liền có thể soát、A、hồ sơ hoặc là ép hồ sơ kinh nghiệm quái vật đi chu nam nhất thời trong lòng nóng lên tuy nhiên hắn hiện tại ngang nhau cấp cũng không phải là rất coi trọng nhưng có thể thăng cấp làm cái gì không thăng đẳng cấp tăng lên thuộc tính tăng cường c h ỉ ít đối mặt thẻ bài thế giới bên trong bản thổ người chơi ưu thế sẽ lớn hơn đáng tiếc này một trăm l c kim tệ không tốt góp chu nam xem t r ư ờ n g tại n một khó khăn phó bản bên trong kia là góp không ra lúc này trò chơi trợ thủ cho ra nhắc nhở đợt thứ nhất ác ma xâm lấn bắt đầu chu nam cũng không xoắn suýt trang bị khoán lập tức trở về đến thủ hộ đại sành muốn nhìn một chút vương bá chân quân chu nhất p h ù có thể hay không kháng trụ ác ma xâm lấn đột nhiên có gọi hàng v ă n g lên có người phòng thủ sao ta tại khiêu chiến một ta đang cậy kinh nghiệm tự mình ra trận các đại lão đi kháng một cái đi không cần thiết toàn bộ đều đi phòng thủ một người phòng đi còn lại nắm chặt phát dục tốt vậy ta liền mặc kệ chuyên tâm khiêu chiến một đi chu nam tu bê khẩu thiền hắn là không thể gọi hàng kết quả chờ đến từng m ả n g lớn tiểu ác ma vọt tới đại môn thời điểm cái này phòng thủ trong đại s ả n h cũng chỉ có hắn cùng vương bá chân quân chu nhất phùng một đám hô a đều không trở lại hô ta người thành thật chu nam lắc đầu sau một khắc vương bá chân quân chu nhất phủng liền tự hành chiến đấu chu nam chỉ gặp hắn hai tay nắm ở k è n cũng không cần khí công ba cũng không cần chứng pháp cứ như vậy thổi k è n liền có năng lượng hạt nhân bức xạ tản mà ra hoa hoa hoa đến đây tiến công tiểu ác ma nhóm chỉ có một trăm hai mươi điểm sinh mệnh giá trị bị năng lượng hạt nhân bức xạ xông lên từng cái giống như tiểu nhảy cóc nguyên liệu nhảy nhót một chút hoa một tiếng cái bụng chiêu thiên t é n g ã tiếp theo liền hóa thành quan g mang biến mất vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bò mẹ hệ thống phiền bò mẹ s i n ra mắt túc chủ、Dì? tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt thất giới b u ồ n rất tốt phòng thủ rất nhẹ nhàng chu nam yên tâm vương bá chân quân nhạc khí diễn tấu mức độ tuy nhiên chẳng ra sao cả k è n thổi đến như con lừa gạo nhưng tổn thương chuyển vận cũng tạm được c h ỉ ít ứng phó cái này nhất ba tiểu ác ma không thành vấn đề những cái kia tiểu ác ma như là bị đánh chết cũng có thể cung cấp điểm kinh nghiệm tuy nhiên mỗi cái chỉ có thể cung cấp thấp nhất một điểm mặt khác tiểu ác ma bị đánh g i ế t sau còn có tỷ lệ khá thấp nháy mắt hồi phục một n g h n điểm sinh mệnh giá trị bình thuốc nhỏ cái này bình thuốc nhỏ là phó bản đạo cụ gia phó bản tự động biến mất trò chơi trợ thủ có thể hiệp trợ nhặt chu nam nhặt hơn một trăm cái bình thuốc nhỏ đến đây tiến công tiểu ác ma vẫn như cũ nối liền không dứt cũng không biết cái này nhất ba ác ma tiến công sẽ kéo dài bao lâu chu nhất phùng thích hợp quân công liền để hắn trong cái này trước trông coi đi ta đi khiêu chiến một chút một chu nam đi vào nhân giới khiêu chiến phó bản phụ cận dựa theo phó bản thiết lập nhân giới là thất giới một trong nhân giới khiêu chiến hẳn là dễ dàng nhất chu nam tiến vào này truyền tống môn về sau liền thấy mười hai cái khiêu chiến tuyền hạng theo thứ tự là nhân giới phụ du nhân giới quỷ m ụ nhân giới bình thường nhân giới tinh nhuệ nhân giới hung mãnh nhân giới yêu nghiệt nhân giới thiên kiêu nhân giới vương giả nhân giới truyền kỳ nhân giới tuyết đ ỉ n h nhân giới thần thoại nhân giới vô địch những n à y khiêu chiến tuyển hạng chỉ có thể theo thứ tự khiêu chiến chu nam đi khiêu chiến nhân giới phụ du kết quả này bột cũng là một con năm trăm điểm sinh mệnh giá trị sơ l ạ n h hữu danh vô thực nói là nhân giới phụ du làm sao cũng là sơ l ạ n h chu nam cũng khắc khí tuy ý vung một cái phục thiên huyền hoàng đi qua này sơ l ạ n h liền bị đập thành một bãi lục bùn lúc này hóa quang biến mất đinh khiêu chiến nhân giới phủ du thành công đ ư lại, lại sau này chu nam nhẹ nhõm xử lý nhân giới bình thường nhân giới tinh nhuệ các loại bốt thuộc tính số liệu tăng lên rất cấp tốc không dùng đến năm phút đồng hồ hắn liền thành công khiêu chiến một mươi một người giới bột mà người cuối cùng giới bột nhân giới vô địch là một cái con cương kiếm đại hán hắn sinh mệnh giá trị cũng bất quá một vạn lực công kích một trăm n h ư n g là kỹ năng bảng rất hoa lệ sẽ toàn phong trảm thăng long trảm cựu đầu xà tránh phi thiên ngự kiếm tông sư đón đỡ các loại tổng cộng m ộ ư ơ i một cái kỹ năng chu nam không có tự mình xuất thủ hắn thả ra vương bá kiếm tiên chu bạch chu nam rất bạo lực nhìn như cách không cầm tiền kiếm chém lung tung một trận trên thực tế là phóng thích đa nguyên nguyệt nha trạm kỹ năng rất nhanh hơn hai mươi đạo nguyệt nha trạm giao thoa lấy bay ra nhân giới vô địch không thể hoàn toàn tranh né lập tức liền bị xử lý tiếp cận tám ngàn sinh mệnh giá trị vương bá kiếm tiên chu bạch lại bù một phát kiếm phí sóng chu ũ n nam trước mặt trống rông xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu đó chính là cứng cỏi cầu xem như nhân giới vô địch rơi xuống đồ vật cứng cỏi cầu là cứng cỏi giáp đổi lấy tài liệu có thể đạt được kiện thứ nhất lựu chữ đạo cụ chu nam nghĩ đến cứng cỏi giáp trang bị khoán đại khái cũng minh bạch thất giới phó bản phương pháp khiêu chiến bột thêm đương cục thuộc tính t ề tụ đồ vật có lưu hồ sơ ban thưởng cái này thất giới phó bản đại khái cũng là nhìn lưu trữ cùng bột khiêu chiến tiến độ nhân giới khiêu chiến ta bên này xem như kết thúc tiếp xuống nên đi ma giới khiêu chiến ma giới bột hẳn là càng mạnh một chút đi chu nam đi đem cứng cõi giáp đổi ra lại đi khiêu chiến ma giới bột quả nhiên ma giới bột cũng có m ộ ư ơ i hai cái đồng dạng xưng ma giới phụ du ma giới t u ổ i mục các loại nhưng yếu nhất ma giới phụ du thuộc tính cơ sở số liệu đều muốn vượt qua nhân gian vô địch cái này m ộ ư ơ i hai cái bột sinh mệnh giá trị là một vạn đến hai vạn cấp bậc này chu nam đơn đấu những này bột hay là rất nhẹ nhàng hắn phục thiên huyền hoàng tổn thương bạo khởi đến có thể vượt qua một vạn bật hết hỏa lực phía dưới cũng chính là dùng mười phút đồng hồ không đến ma giới mười hai cái bột liền bị hắn khiêu chiến xong tự thân thuộc tính số liệu lại lấy được không sai tăng lên mà lại ma giới vô địch còn cho hắn rơi xuống một khối ám diễm thạch cái này ám diễm thạch phối hợp ám diễm kiếm trang bị khoán liền có thể đổi lấy lưu chữ đạo cụ ám diễm kiếm ám diễm kiếm hiệu quả là cho mỗi lần đòn công kích bình thường thêm vào một lần ám diễm kiếm thương hại tương đương với lực công kích tăng lên năm trăm điểm mà lúc này tiến công phòng thủ đại sành quái vật coi như không phải tiểu ác ma mà chính là biến thành sinh mệnh giá trị một ngàn điểm mắt đỏ mang yêu cái này mắt đỏ mang yêu tiếp cận mục tiêu năm mươi m l i ề n sẽ phát động đập vào lực công kích cũng không tệ lắm nếu là đối kháng chính diện chu nam đánh giá vương bá chân quân chu nhất phủng đánh không lại cái này mênh g ô n g nhiều mắt đỏ mang yêu nhưng mắt đỏ mang yêu chỉ có thể công kích mặt đất đơn vị mà vương bá chân quân chu nhất phủng biết bay hắn giữa không chung cùng suy kèn mắt đỏ mang yêu đần độn vây quanh ở hắn phía dưới sinh mệnh giá trị một đoạn một đoạn rơi thẳng đến k h o ả điệu ngoa tạo đoàn trường chợ ta n g u y ệ n bạch i ê n n g đinh g n rất nhanh cũng xuất hiện tại phòng thủ đại sành cùng mọi người cùng nhau quan sát chu nam thủ đoạn bọn họ đều coi là vương bá chân quân chu nhất phủng là chu nam mà chu nam thì tập trung tinh thần khiêu chiến bột yêu giới bột cũng có m ộ ư ơ i hai cái sinh mệnh giá trị đều tại hai vạn trở lên yêu giới vô địch thuộc tính tối cao sinh mệnh giá trị đạt tới bốn vạn những n à y bột vẫn như c ũ không phải là đối thủ của chu nam dễ dàng xử lý về sau chu nam đương cục thuộc tính lần nữa tăng lên một mạng lớn lại yêu giới vô địch lại cho hắn tuân ra thứ ba kiện lưu chữ đạo cụ đổi lấy tài liệu tiếp tục đến huyền giới khiêu chiến huyền giới phù du yếu nhất sinh mệnh giá trị bốn vạn một huyền giới vô địch mạnh nhất sinh mệnh giá trị tám vạn chu nam khiêu chiến những n à y bột có thể làm không đến vô hại cũng may hắn có bình d ư tề lập tập thuốc cưng chính diện vẫn như cũ rất vững vàng các loại chu nam xử lý huyền giới vô địch cũng đạt được thứ tư kiện lưu chữ đạo cụ tứ tượng thuẫn về sau hắn đương cục gia tăng sinh mệnh giá trị đã vượt qua mười lăm vạn tuy nhiên tiếp xuống chu nam coi như mua không nổi trang bị khoán thứ năm kiện lưu chữ đạo cụ truy phong tiễn trang bị khoán nâng giá quá khoa trường muốn hai trăm vạn kim tệ chu nam cho dù toàn lực đi soát kim tệ cái này hai trăm vạn kim tệ đoán chừng cũng phải soát cái hai giờ khi đó phó bản thời gian đều hao hết thôi chuyên tâm khiêu chiến một đi Đoán chương năm trăm ba mươi hai khoa học của nhân phòng thí nghiệm thời gian chậm rãi trôi qua khi thất giới phó bản bắt đầu sau hai tiếng rưỡi tuần chu nam rốt cục tướng tinh giới một bên trong mạnh nhất tinh giới vô địch cho xử lý đến tận đây chu nam thất giới khiêu chiến xem như có một kết thúc tổng cộng tám mươi b ố đầu bột để hắn thuộc tính số liệu tăng lên mấy lần đinh lần đầu tại một ván trong trò chơi hoàn thành thất giới khiêu chiến đặt thành lưu trữ thành t i ể u tiếu ngạo thất giới n một lưu trữ hiệu quả là bắt đầu gia tăng mười vạn kiếm tệ lực công kích một trăm sinh mệnh giá trị một vạn đinh ngài hiện tại có thể tham dự bí cảnh khiêu chiến đinh thăm dò bí cảnh tìm kiếm ẩn tàng bột cũng khiêu chiến thu hoạch được đường cục thuộc tính ban thưởng hoặc lưu trữ lạ cụ chu nam suy nghĩ cái này khiêu chiến thật đúng là nhiều không biết nguyệt bạch đinh bọn họ đánh tới cái thứ mới bột Ta lại đi bí chu ả n nhìn một cái. Hắn tiến cảnh một cái. vào bí k ê c h i ế nam truyền tống môn, phát hiện có thể thăm hết thể môn, hiện cảnh như có có dò bí núi, hoang mạc, ốc đảo, lân di chầm đảo, mạc ốc thấy í c v.v.v. Chu h Nam t có một ít hoa mắt không biết chọn cái kêu bí cảnh đi thăm dò tốt đột nhiên lại có một cái bí cảnh truyền tống môn xuất hiện kỳ danh khoa học của nhân phòng thí nghiệm a tại sao lại thêm một cái bí cảnh chu nam nhìn về phía cái kêu bí cảnh truyền tống môn nó cùng chung quanh cái khác hai mươi bốn truyền tống môn khác biệt cái khác truyền tống môn cũng là vòng xoáy màu đen cái này truyền tống môn lại là tinh quang vòng xoáy đặc biệt đáng chú ý lúc này trò chơi t r ợ thủ tiểu mao cầu lại trên thân lốp bút toát ra hồ quang điện n ó một trận run run y rất nhanh nhân tiện nói lâm thời mới tăng bí cảnh khoa học cùng nhân phòng thí nghiệm nên bí cảnh không định kỳ xuất hiện thăm dò ban thưởng không biết chu nam nghe vậy hơi chút suy nghĩ liền lựa chọn cái này lâm thời mới tăng đặc thù bí cảnh một bước bước vào hắn chuyển tấm môn sau một khắc chu nam liền đến đến một cái có chút hiện đại hóa gian phòng trong phòng này có thật nhiều chu nam không biết dụng cụ biên giới bày biện rất nhiều một người cao hình trụ đột khí trong thùng ngâm lấy các loại dị dạng q u á i vật có mọc da vây cá da trắng không lông hầu tử có mọc da tám đôi mắt đầu từ giữa đó vỡ ra loại người sinh vật có mọc da mặt người bạch tuộc có tứ chi dài nhỏ như bọ ngựa loại thiên sứ sinh vật v â n v â n v â n v â n chu nam quét vài lần một loại dùng mình cảm giác hắn hướng phía trước đi đi qua một đầu chật hẹp hành lang liền đến đến một cái cùng loại phòng giải phẫu gian phòng gian phòng k i a trên nóc nhà có có sáng ngời màu trắng đèn không hát bóng trung ương nhất có một cái bàn giải phẫu bàn giải phẫu bên cạnh có một trường chân cao, ghế dựa, trên ghế chân cao thế mà ngồi một hồng phát nữ nhân nữ nhân kia mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang chính nhìn từ trên xuống dưới chu nam đây là ẩn tăng bột chu nam lập tức làm ra phòng bị tư thái hắn trực d ắ c trước mắt cái này mặc áo choàng trắng nữ bột không đơn giản bởi vì hắn không nhìn thấy cái này nữ bột bất luận cái gì thuộc tính tin tức này nữ bột nhưng không có thập phản ứng qua mười mấy giây mới nói tới ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể thuận tay cải tạo một chút cải tạo c ọ p l ô n g chu nam trong lòng tự nhủ làm sao nghe lời ngươi hắn nâng lên tay phải liền hướng này nữ bột vỗ tới phục thiên huyền hoàng đại thủ ấn tại đèn không hát bóng hạ n g tụ nhìn tựa như có thể lập tức đem này nữ bột đập dẹp nhưng bị dị chính là đại thủ hấn tới gần này n ữ b ộ t lúc đột nhiên liền biến mất mà này nữ bột dối ra ngón tay hướng chu nam nhất câu chu nam lập tức liền cảm giác thân thể bị nhìn không thấy dây t h ư ờ n g bột chặt tiếp lấy lại không tự chủ được hiện lên cuối cùng nằm ngang rơi xuống trên bàn giải phẫu này nữ bột không biết từ nơi nào mò ra một chi trưởng thành cánh tay lớn như vậy ông kim mỉm cười đối chu nam nói không cần phải sợ ta không những sẽ không hại ngươi sẽ còn cho ngươi tạo hóa thân thể của ngươi là giả thực chất là một trường phụ thiên hồn thẻ bài ta cho ngươi thêm điểm huyết đ ụ nói xong nữ nhân này liền đem này trưởng thành cánh tay phẩm chất lớn ông kim trực tiếp chọc vào chu nam trên trán chu nam chỉ cảm thấy một cỗ cơn đau đánh tới dọa đến muốn vong hồn đại bạo đây là tình huống như thế nào mình trước đó đọc cô cầu bại đâu liên trạm tám mươi bốn cái buột làm sao nhập bí cảnh liền thành con gà con hắn càng hoảng sợ tại hồng phát nữ nhân muốn đối t ự mình làm cái gì lớn như vậy ông kim hướng đầu mình bên trong tới sao bởi vì khẩn trương t h á i quá chu nam đánh mất vốn có lý trí h ắ n hoảng suýt nữa phá bế khẩu thiện tiểu trọng đầu không cần lo lắng không cần khẩn trương một cái đơn giản sinh hóa thí nghiệm mà thôi sẽ không xuất hiện vấn đề gì hồng phát nữ tử tiếp tục nói ta cho ngươi tiêm vào chính là cải tiến đi sinh hóa bạo quân bồi dưỡng virus nó đem cải biến thân thể của ngươi để ngươi có được sinh hóa bạo quân thể phách nhưng hình thể cùng tướng mạo sẽ không biến hóa ngươi rất may mắn phải biết như thế một chi dược t ể tại long đẳng đại lục giá trị ít nhất một trăm vạn chu nam tiếp tục cảm thụ được đau đớn muốn phản kháng nhưng căn bản phản kháng không được hồng phát nữ tử đem một ống tiêm dược dịch toàn bộ dót vào chu nam mi tâm lại lấy ra một chi nhỏ một chút ống kim lần này đâm chu nam ở ngực nhà ta đâm. n c à y hồng phát nữ tử vừa cười vừa nói tựa hồ rất hưởng thụ cho người khác kim kim chu nam lúc này thoáng c h ấ n định lại một suy nghĩ hồng phát nữ tử nói đến lời nói trong lòng có l i n h ngộ vị này sợ là từ đồ long đế quốc long đẳng đại lục tới thời không người xuyên việt nàng trên người mình làm thí nghiệm để cho mình thu hoạch được sinh hóa bạo quân thể phách để cho mình thu hoạch được chân thực thân thể chu nam có chút không xác định thân thể của mình có phải là thật hay không thật ấn cái này hồng phát nữ tử thuyết pháp mình cũng không có chân chính thân thể bản chất là một chương t h ẻ bài thuyết pháp này cùng hắn trước đó biết được tin tức tương xứng một lát sau cô gái tóc vàng thao tác kết thúc nàng đối chu nam nói có thể đứng dậy đi hai bước nhảy đắt nhảy đ á t để cho ta xem chu nam sững sờ nổi thân thể theo lời đi hai bước không có cảm giác thân thể có thay đổi gì hồng phát nữ t ử khoanh tay cánh tay xoa xoa cái cảm thầm nói xem ra chỉ là dạng này còn không thể đưa ngươi khoa học phục sinh thiếu khuyết cái gì đâu ta còn phải làm nhiều thí nghiệm à tiểu chọc đầu ngươi có thể đi đ ú n g đánh cho ta đánh à kéo một chút kẹt kẹt bài người chơi tới chu nam nghe vậy nhanh chân liền chạy liền sợ chạy chậm sẽ bị này hồng phát nữ tử bắt lại hợp lý chuột bạch vạn nhất nếu là bị cua được hình trụ trong thùng vậy coi như thảm mà ra cái này bị cảnh không gian chu nam đột nhiên đã cảm thấy thân thể nóng lên một loại chưa bao giờ có lực lượng cảm giác nhất thời tại toàn thân ở giữa lề r a hắn đột nhiên có thể rõ ràng hơn cảm nhận được mình hạo dương công cùng thể nội năng lượng hạt nhân ta tựa như là mạnh lên đâu cũng vào lúc này trò chơi trợ thủ tiểu mao cầu phát ra nhắc nhở cảnh cáo ma vương xuất hiện phòng thủ đại sành tràn ngập nguy hiểm quyết chiến thời khắc đến mời đi phòng thủ đại sành tiêu diệt ma vương đi Sau chu nam trên thân liền tỏa ra ánh sáng đinh n g à i sắp đến bị cưỡng chế truyền lực đến phòng thủ đ ạ i sảnh chu nam trên người bạch quang đột nhiên lại biến mất đinh không biết sai lầm truyền t ố n g thất bại chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua mời bạn đọc chương năm trăm ba mươi ba lam thải điệp sứ mệnh hỗn độn hư không một chỗ không biết chỗ đột nhiên có điện quang t h o á n g hiện một tòa tháp cao xé rách hư không xoay c h ậ m chậm lấy xuất hiện tòa này tháp cao bị điện quang quấn quanh ngoài tháp có vô số phi kiếm như bảy cá du động tháp cao tầng chín mỗi tầng tám mặt mỗi mặt đều ngồi xếp bằng một đạo phía sau có biện pháp vòng hư ảnh cho nên hết thể có bảy mươi hai đạo hư ảnh cái này bảy mươi hai đạo hư ảnh riêng phần mình phát ra thì thảo thanh âm có bóp thủ quyết có niết kiếm chỉ không biết là thật sự là ảo tưởng đột nhiên lại có một thân ảnh chân đạp hồng quan g mà đến nàng dáng người thức tha trên mặt hồng sa chống đỡ một thanh hồng tán hồng ý tay áo dài váy lên đất thân ảnh này nhìn như đi rất chậm kỳ thật cực nhanh như vượt qua vũ trụ tinh hà rất mau tới đến tháp cao phụ cận một thân đôi mắt như nước lẳng nhìn xem tháp cao không nói một lời trong hư không đột nhiên lại có c ư ờ i khẳng khặc quái dị vang lên tiếp theo một chỗ không gian đổ sụp bên trong co lại hóa thành một viên bi trắng bi trắng đột nhiên nổ tung hiện ra một đạo hắc ảnh chính là bóng đen kia đang phát ra c ư ờ i quái dị trên đầu của hắn có sừng trâu ngũ quan l o ạ i người nhưng thân thể lại là hình rồng sau khi xuất hiện cấp tốc chiếm cứ thành một đoàn hai vị thấy thế nào này lưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh mở miệng nói chuyện điện quang bảo tháp u n g d u n g xoay tròn từ trong đó chuyển ra thanh âm này hư không cùng ta giới còn có duyên phận không thể tùy tiện mà hủy đại đế chi ý là muốn n h n g tay đi ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh nói như thế cũng tốt cũng chỉ có người có thể tùy tiện can thiệp nơi đây hư không bản giới cũng sẽ không tùy tiện can thiệp này hư không phát tắc cấp cần t ư độ người cần tự cứu bản giới gây nên bất quá là tán hạ một chút người xuyên việt đưa hư không sinh linh một chút cơ hội mà thôi n à y vũ trụ đại đế còn cần chính bọn hắn đi đối kháng ồ tha thứ ta nói thẳng đại đế không khỏi quá để mắt những cái k i a thẻ bài sinh mệnh ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh cười nói ngài cho dù có tiên đan linh dược vô số bọn họ cũng hưởng dụng à không như thế nào đi đối kháng gần như không tư nghị vũ trụ đại đế luôn có biến số tầng chín điện quang bảo tháp bên trong truyền gia thanh â m bành trướng hữu lực không biết tôn giới có tính toán gì ha ha ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh cười nói ta giới không muốn liên lụy quá nhiều đợi cho quan trọng lúc sẽ chỉ bảo vệ mấy sợi thiên hồn mà thôi không làm cái khác lúc này tay kia cầm hồng tán váy dài nữ tử mở miệng ảo tưởng thần giới nhìn chúng những cái kia thiên hồn thần vương ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh hướng hồng tán nữ tử gật đầu cung kính nói ta lại nói vũ thiên tinh luân lam n g ọ bình trương đại kiển đồ t ă n giáp này năm người ta giới nhất định phải được tuy nhiên nếu là thần vương ngại nhìn chúng có thể nhường cho hồng tán nữ tử ánh mắt chất động không có làm đáp lại tầng chín điện quang bảo tháp bên trong lại chuyển ra thanh âm thần vương nhưng có an bài hồng tán nữ tử lạnh nhạt nói ta hôm nay mang một người tới há để nàng cùng hai vị nói đi nói xong cái này hồng tán nữ tử đưa tay chỉ về phía trước một điểm hồng quang tại chỗ hắn chỉ hư không thoáng hiện tiếp theo cấp tốc hóa thành một t r ư ơ n g thẻ bài này thẻ bài lại biến hóa cuối cùng biến thành một cái cô gái tóc dài nữ tử kia có một đầu tóc lam thật dài có thể rủ xuống tới góc chân hán dáng người cao gầy gia thị trắng nón nàng sau khi xuất hiện liền lẳng lặng quét mắt tầng chín điện quang bảo tháp cùng ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh lại mặt không biểu tình phảng phất không có cảm xúc kỳ quái thẻ bài sinh mệnh ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh nói thầm một tiếng tầng chín điện quang bảo tháp bên trong cũng truyền ra thanh âm lam thải hà là ta nay có mái tóc dài màu xanh lam nữ tử mặt không biểu tình nàng hướng tầng chín điện quang bảo tháp cùng ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh không mình hành lễ dùng không tình cảm chút nào sát thái thanh âm nói vĩ đại bất hủ tồn tại ta thỉnh cầu người trợ giút mời trợ giúp ta hoàn thành sứ mệnh đi sứ mệnh của ngươi ngưu giác nhân kiểm long thân h ắ c ảnh nói nói n g h e một chút ta là duy nhất may mắn còn sống sót máy thăm dò sứ mệnh của ta là giám sát địa tinh tiến hành văn minh thôi diễn tiêu ký trình độ uy hiếp cũng đem kết quả cuối cùng tặng cho sâu không ý chí như không có vũ trụ đại đế quái nhiễu lại có ba sáu sáu sáu năm chín tháng lẻ bốn trời năm tiếng đồng hồ hai mươi sáu chia ta liền có thể hoàn thành sứ mệnh ha ha ngưu giác nhân kiểm long thân h ắ c ảnh nói ngươi thế mà thật dám nói ngươi cũng đã biết vì sao ngươi là duy nhất may mắn còn sống sót máy thăm dò ngươi cái này sứ mệnh đừng mơ tưởng hoàn thành địa tinh không phải là các ngươi hẳn là giám sát như còn c h ấ p mê chớ nói này vũ trụ tiểu đế bản giới liền trước dạy ngươi hôi phi yên diện tầng chín điện quang bảo tháp ung dung xoay tròn trong đó truyền ra lệnh nhạc thanh âm tôn giả chớ giận kỳ thật đây hết thể chính là duyên phận c h i diệu sâu không ý chí cảnh giác kết quả là sẽ chỉ thành toàn địa tinh cho nên đại đế là muốn giúp nàng ta có thể nói minh việc này quan hệ trọng đại không thể chủ quan cần biết địa tinh chính là ta ảo tưởng thần giới cùng ngươi đồ long đế quốc căn cơ tự nhiên sẽ không chủ quan tầng chín bảo tháp bên trong thanh âm tiếp tục lam thải hà ta như giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh ngươi nên như thế nào lam thải hà nói nguyện đem thanh kiếm đưa lên ngươi này thanh kiếm cho ta để làm gì tầng chín bảo tháp chuyển ra thanh âm bên trong mang theo ý cười vũ trụ đại đế hiếm có ta giới cũng không để ý ngưu giác nhân kiểm long thân hư ảnh cũng nói ta giới nếu là hiếm có trực tiếp lấy chính là còn cần hao tổn này hơn ba nghìn năm giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh lam thải hà nói thanh thanh kiếm này ta tự mình dâng lên cùng bị cướp bóc hoàn toàn khác biệt không cần nhiều lời tầm chín bảo tháp thanh âm nhiều một phần vi nghiêm ngươi chi t h a n h kiếm vô luận đối ta giới hay là đối ảo tưởng tần giới đều không đại dụng ngươi cái này thù lao không đủ để làm ta l ư ợ n g giới xuất thủ có thể hay không nghe bản đế một khuyên lam thải hà không người nói nguyện lắng nghe lời dạy dỗ vung tay đưa ngươi này thanh kiếm đưa cho hữu duyên nhân đi có thể để ngươi lại ổn định vận hành hơn ba nghìn năm cũng khó nói vung tay đưa cho hữu duyên nhân lam thải hà lâm vào trầm tư hồng tán nữ từ giờ phút này mở miệng lam thải hà bản vương dày nặc ngươi chi thỉnh nguyện đã đạt thành tự giải quyết cho tốt h á n thanh âm mang theo không thể trái nghịch kinh nghiệm thoại âm rơi xuống l a m thải hà thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa đưa tiễn ngưu giác nhân kiểm long thân hắc ảnh lúc lắc đầu lâu hướng hồng tán nữ tử hỏi thần vương tới đây phải có phân phó k h á c ca hồng tán nữ tử nói ta muốn hướng sâu không sâu không tầng chín lôi quang bảo tháp bên trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc khi nào tương lai không lâu cho nên thần vương ngại cần này hư không thanh kiếm nếu là như vậy không bằng để bản tôn đem này thanh kiếm cấp tới đưa cho thần vương g i n h được sợ là vô dụng t ầ nay g điện q u n bên trong thanh âm nói, thần vương cần thiết, đại khái là mang thanh người. Không tệ, người n g bảo theo tháp thiết, tệ, khái âm kiếm đại là à còn cần vũ ị thúc đẩy. Không biết thần vương nhưng có vừa ý nhân tuyển. Không nhưng nhân có đẩy. Này vương vừa v ý thiên lập nên khí công thiên phú tuyệt luân n ộ tính siêu phảm thanh kiếm như rơi xuống trong tay của hắn không còn gì tốt hơn như hắn vô duyên cựu tử cựu sinh tinh luân cũng được như hai người này cũng không chiếm được này thanh kiếm như vậy tùy ý thần vương đã ra lời ấy bản đế liền trước phái ra người xuyên việt vì này vũ thiên tiếp tục tay cụt giúp đỡ tu vi khôi phục c n g giáo này tinh luân thuận lợi vượt qua từ kiếp chỉ là vạn sự vạn vật đều có duyên phận hai người này có thể hay không đạt được thanh kiếm còn xem bọn hắn tự thân tạo hóa ngữ giác nhân kiểm long thân hắc ảnh cũng nói theo thần vương có thể suy tính một chút trương đại kiển tên i tục hồn không tầm thường tiềm lực của hắn cực lớn thiên hồn cực mạnh có thể trở thành giới này mạnh nhất sinh vật có hy vọng nhất thoát khỏi thẻ bài thể chết bằng tự thân c h i lực đi ra hư không hồng tán nữ tử nói ta chỉ hy vọng hai thế năng nhanh chóng thúc đẩy việc này như thẻ bài sinh linh vô duyên này vũ trụ đại đế kỳ thật cũng có thể chính là như thế liền yên lặng nhìn biến hóa đi ở đây cũng không nói nhiều cáo tử tầm chín điện quang bảo tháp quanh thân quang hoa l o e lên liền liền phá vỡ không gian cấp tốc biến mất không thấy gì nữa bản tôn cũng về ảo tưởng thần giới như giác nhân kiểm long thân hắc ảnh theo sát lấy biến mất nay chống đỡ hồng tán ngữ tử cũng lần nữa bước chân hắn dưới chân quang mang trải thành trường hồng t r ở nàng bay vào sâu trong hư không trừ lam thải hà bên ngoài toàn bộ không tưởng thế giới đại khái không người biết được có ba vị thần bí tồn tại ở đây tụ họp bọn họ biết được vũ trụ đại đế nhận ra lam thải hà có thể gọi ra vũ thiên tinh luận tên bọn họ chú ý không nghĩ thẻ bài thế giới đồng thời làm ra bố trí trong đó vậy cái kêu hóa thân tầng chín điện quang bảo tháp tồn tại làm ra bố trí nhiều nhất kỳ thật tại ba vị này tồn tại tụ họp trước đó liền có đông đảo thời không người xuyên việt phụng mệnh lạng yên tiến vào không tưởng hư không cũng chính là tiến vào hạch tâm trường không thế giới chu nam tại thất giới phó bản khoa học cùng nhân phòng thí nghiệm bí cảnh bên trong gặp phải h ồ n g phát nữ tử chỉ là một trong số đó nàng giáng lâm vì chu nam tiêm vào cải tiến hình sinh hóa bạo quân bồi dưỡng virus cải tạo thân thể của hắn sẽ còn tiếp tục đối cái khác người chơi tiến hành những chuyện tương tự cái khác thời không người xuyên việt cũng nói chung như thế lợi dụng tự thân khác biệt thủ đoạn đ này này, trong, trong đầu của hắn còn lưu lại lớn ông kim đâm mình trán tình hình đối với cái này đã ngưng tụ ra ám ảnh trong lòng đầu bị tưới làm sao truyền thống đối ta vô hiệu chu nam nắm bắt thân thể của mình đột nhiên ý thức được chẳng lẽ ta đối truyền thống miễn dịch là bởi vì này vi rút sao thân thể của ta phát sinh biến hóa chẳng lẽ ta có được chân chính thân thể thời suy nghĩ một trận chu nam xem t r ư ờ n g thân thể của mình hơn phân nửa thật chân thực hóa coi như không bằng vũ thiên cùng thánh tổ cũng tuyệt đối cùng người chơi bình thường khác biệt bây giờ thân thể của hắn đã không còn tiếp nhận cưỡng chế truyền thống có lẽ nếu là bị đánh chết cũng sẽ không hóa quan g biến mất ta càng ngày càng có thể cảm nhận được loại kia chân thực cảm giác cùng lực lượng cảm giác xem ra hơn phân nửa là thật đạt được cơ duyên tạo hóa khoa học cùng nhân phòng thí nghiệm không tệ là chỗ tốt chu nam nghĩ tới đây lập tức cho n g u y ệ t bạch đ ì n h thiên ngai lâm nhân lâm vân thần thiên hộ bọn người viết thư nội dung trong bức thư đều như thế cũng là để cho bọn họ tới thất giới phó bản nhất thiết phải tiến vào khoa học của nhân phòng thí nghiệm nói về bên trong có tạ o hóa nhưng cụ thể chi tiết không nói độc để không bằng vui chung mọi người đều bị khoa học của nhân đâm một lần mới tốt chu nam yên lặng nghĩ đến bất quá hắn cũng minh bạch hiện tại có tư cách bị ghim kim thật đúng là không có mấy cái dù sao muốn đẳng cấp vượt qua cấp năm mươi mới có thể tiến nhập thất giới phó bản sau đó chu nam chủ động tiến về thủ hộ đại sành ma vương đã xuất hiện trò chơi còn thừa thời gian đã không nhiều lúc này cũng qua không có thời gian đi thăm dò cái khác bí cảnh đi thủ hộ đại sảnh đánh ngã ma vương hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới là chuyện nghiêm túc chu nam thân thể tuy nhiên sẽ không bị cưỡng chế truyền thống nhưng chủ động đi vào truyền tống môn truyền tống trận này địa phương vẫn là có thể bị truyền thống rất nhanh chu nam liền đến đến thủ hộ đại sảnh lúc này nguyễn bạch đinh thiên nai lãng nhân đấu chiến vô địch chính nghĩa đại kiếm bốn người chính vây quanh một đầu to lớn ác ma điên cùng công kích này to lớn ác ma nhất có cao m ư ơ i mét hình thể cường tráng trang bị mười mét đại đao cùng c ự t h u ẫ n phía sau có hai cái cánh trên cánh q u a n treo rất nhiều thiết h o à n mặt khác hắn ở trần trên thân có hình xăm chính là trái thanh long phải mẹt hổ lão ngưu tại bên hông những này hình xăm đem hắn sấn thác nhiều một ít vô lại cùng bạo khí mà xem như áp chụp bốt cái này ác ma hay là rất lợi hại hắn sinh mệnh giá trị chừng một trăm hai mươi tám vạn hộ giáp cùng ma kháng cao đến chín mươi chín lực công kích vì mười hai tám vạn cũng may cũng không làm sao phóng thích kỹ năng trên cơ bản liền chỉ biết đòn công kích bình thường chỉ là hắn hình thể quá lớn lại thêm trong tay mười mét đại kiếm nói là đòn công kích bình thường cùng viễn trình phạm vi công kích cũng kém không nhiều n g u y ệ t bạch đinh bọn họ đánh cho rất cẩn thận từ trang diện bên trên nhìn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ được ma vương trong đó đấu chiến vô địch xem như xe tăng chính diện thắng đánh n g u y ệ t bạch đinh cùng chính nghĩa đại kiếm một trái một phải xem như tay chân mà thiên ngai lãng nhân đã lên tới cấp ba mươi lăm lực chiến đấu của hắn lại là cao nhất phóng thích ra đại hòa cầu tiểu hòa cầu thiểm điện liên cấp kỹ năng đương nhiên, vương bá chân quân chu nhất p h ù cũng tại chiến đấu hắn liền đối này ma vương thổi kèn g ọ n g i ệ u không thay đổi không có chút nào kỹ xảo hay là cái k i a mùi vị chu nam nghe đều trói thai tốt đừng thổi tổn thương quá thấp chu nam không thể nói chuyện lấy tâm niệm hướng con rùa chân quân chu nhất phùng phát ra mệnh lệnh vương ba chân quân chu nhất phùng lập tức chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng thu hồi kèn hắn lại muốn sờ sáo ngọc chu nam vội vàng truyền lại t h ầ n nhiệm cũng đừng tội địch khí công ba phục thiên trưởng hầu h ạ lúc này thiên ngai lãng nhân phát hiện trở về phòng thủ đại sành chu nam hơi s ư ứ n g sờ tình huống như thế nào ta có phải hay không xuất hiện ảo giác tại sao lại xuất hiện một vị hát tạp hoàng đế hắn gái này một la lên ba người khác cũng quay đầu nhìn sang a ta cũng hoa mắt thật đúng là phân thân thuật sao đây là bốn người này nghi hoặc không hiểu chu nam cũng vô pháp giải thích giờ phút này không nói hai lời trước đem vương bá kiếm tiền chu bạch p h o n g xuất ba cái tại sao lại thêm một cái cái này không thích hợp a cái nào là chân thân thiên ngai lãng nhân các loại hoàn toàn không ngờ được chu nam có thể tại phó bản bên trong sử dụng thẻ bài kế tiếp chu nam liền vô tình xuất thủ một kích phục thiên huyền hoàng oanh ra ngoài đại thủ lớn tại ma vương hướng trên đỉnh đầu xuất hiện thẳng tắp rơi xuống đánh cho một tiếng càng đem này cao mười m ma vương đập một cái mông ngồi s ổ m 2 0 i t r ă linh ba một h ư ơ n g tổn cực lớn sổ tự từ này ma vương trên đỉnh đầu xuất hiện chu nam liếc một chút thoáng nhìn chính mình cũng có chút không dám tin tưởng thương hại kia cũng quá cao đi thế mà vượt qua hai mươi vạn c u n g ta thuộc tính số liệu không đúng chẳng lẽ là bởi vì thân thể của ta mạnh lên chương năm trăm ba mươi bốn biết chỗ tốt trước đó chu nam vanh ra đại thủ ấn tổn thương cũng chính là gần một vạn điểm nếu muốn lại đề cao vậy sẽ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng hạt nhân trân khí mà lại thương hại kia cũng không vì thất giới phó bản cung cấp thuộc tính tăng thêm mà gia tăng nhưng bây giờ hắn như trước đó đồng dạng dùng gia phục thiên huyền hoàng nhất trưởng thế mà đánh ra vượt qua hai mươi vạn tổn thương cái này tăng lên cũng không phải một điểm hai điểm rất nhanh chu nam phát hiện mình năng lượng hạt nhân bức xạ tổn thương cũng nhận được tăng lên cực lớn hắn tới gần này ma vương cái gì cũng không làm này ma vương thụ bức xạ tổn thương mỗi giây liền muốn rơi sáu bảy n g à n điểm thương tổn này ma vương còn chịu đựng được nguyễn bạch đinh bọn người lại thuộc không từng cái tranh thủ thời gian chạy đi phải biết nhân loại bình thường người chơi dù là lên tới cấp năm mươi cơ sở sinh mệnh giá trị cũng mới ba mươi mốt nghìn điểm mà thôi n g u y ệ t bạch đinh đấu chiến vô địch chính nghĩa đại kiếm khiêu chiến thất giới b ộ t tiến độ khác biệt lấy được thuộc tính tăng phúc cũng khác biệt nhưng bây giờ cũng chỉ có bốn vạn sinh mệnh giá trị tả h ư u thiên ngai lãng nhân tuyển cái thuật sư nhân vật sinh mệnh giá trị ngược lại là vượt qua mười bảy vạn thế nhưng không chịu được chu nam bộ phận địch ta năng lượng hạt nhân bức xạ tổn thương người cái này tên trọc dạy ta về sau như thế nào hầu hạ nguyễn bạch đinh tức giận nói một câu quá tàn bạo một không chú ý liền phá một phần ba một đợi mệnh giá trị thật chẳng lẽ biến chọc liền sẽ mạnh lên hắc tạp hoàng đế không người có thể cùng ngươi phối hợp như vậy cái này mang bức xạ tổn thương mới là thật hắc tạp hoàng đế ta mặc kệ hắc tạp hoàng đế ngươi mang bay đi thiên ngai lãng nhân các loại tụ tại một đống cũng không đánh quái chu nam mỉm cười tiến lên tiếp được xâm lấn ma vương trái nhất trưởng lại nhất trưởng chỉ dùng phục thiên huyền hoàng rất nhanh liền đem này bột đánh g i ế t đinh lần đầu đánh g i ế t thất giới phó bản n một ma vương đặt thành lưu chữ thành cựu ban thưởng lưu chữ đạo cụ n một huân trường lần nữa tiến vào bảy giới phó bản Bắt đinh ầ u g a t ă g n nghiệm. thông quan bảy giới phó bản n một độ khó khăn giải tỏa n hai độ khó khăn lưu trữ đổi mới sau đó tiến vào thất giới phó bản sau khen thưởng thêm điểm kinh nghiệm ba điểm đinh sau m ộ ư ơ i năm phút phó bản quan bế phó bản quan bế trước đó ngại như cũ có thể khiêu chiến một hoặc tiến hành cái khác thao tác hoàn thành lưu trữ thành tiệu y nguyên có thể bị ghi chép đinh cấp cho phó bản thông quan ban thưởng tất cả tham dự người chơi chia cắt mười vạn trò chơi tích phân một trăm thủy tinh cũng thu hoạch được trăm vạn kinh nghiệm quyển c h ụ một trường ngẫu nhiên t ử sắc thẻ bài một trường điểm kỹ năng năm cái khiêu chiến độ khó cao hơn có thể đạt được càng phần thưởng phong phú mọi người nghe được hệ thống nhắc nhở tất nhiên là gieo họ lấy lòng chu nam cũng thật cao hứng bị đi qua khoa học cùng nhân cải tạo thân thể mạnh lên năng lực mạnh lên lại đi soát luyện công cùng tư nguyên phòng vậy liền có thể cất cánh n một độ khó khăn phòng luyện công b hồ sơ giã quái kiếm x ì h ổ sinh mệnh giá trị bốn trăm điểm mỗi cái cung cấp mười điểm kinh nghiệm cắm đầu soát một giờ có thể đánh một trăm linh tám vạn điểm kinh nghiệm a hồ sơ g ã quái thiết giáp bạo long sinh mệnh giá trị một điểm mỗi đầu cung cấp điểm kinh nghiệm hai mươi điểm đầy hiệu s u ấ t soát một giây nhất ba một giờ có thể đạt được điểm kinh nghiệm hai trăm m ư ơ i sáu vạn dùng cái này bằng chừng S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị cũng liền tại hai điểm tả hữu đánh g i ế t một đầu có thể đạt được bốn mươi điểm kinh nghiệm ta hiện tại cũng có thể đầy hiệu suất đi soát như vậy không có giờ có thể đạt được bốn trăm ba mươi hai vạn điểm kinh nghiệm soát kim tệ cũng là như thế chu nam hơi nhũ mày trong lòng tự nhủ như thế vẫn chưa đủ nhanh thông quan ban thưởng tuy nhiên cũng tạm được nhưng ta bỏ qua tại nghị hội t r o n g phi thuyền luyện công thời gian soát cái này phó bản chưa hẳn có lời đi độ khó cao hơn phó bản soát tư nguyên phòng cùng phong luyện công điểm kinh nghiệm cùng kim tệ hẳn là có thể soát càng nhanh đi nghĩ tới đây chu nam lấy ra bước mực nhanh chóng viết xuống một t r ư ơ n g đại tự báo cũng đem hắn hướng nguyệt bạch đinh bọn người biểu hiện ra thiên ngai lãng nhân xa xa thăm dò quan sát t h ì thầm các ngươi một mực thủ nhà ta mang các ngươi thông quan n hai đi lên chính nghĩa đại kiếm nói chúng ta một mực thủ nhà lão đại đây là muốn mang bọn ta cất cánh được a phó bản thông quan ban thưởng như thế phong phú nhưng phải ôm chặt đầu này bắt đ u ổ i vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian mở n 2 nguyễn bạch đinh bốn người để rất nhanh mới được một ván bảy giới phó bản bắt đầu độ khó khăn tăng lên tới n 2 chu nam cũng không sợ lộ ra ánh sáng chính mình thủ đoạn thả ra vương bà kiếm tiên chu bạch cùng vương bá trần quân chu nhất phụng liền đi soát phòng luyện công phòng kết quả hắn phát hiện n 2 độ khó khăn hạ cùng hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị so n 1 độ khó khăn hạ tăng lên gấp đôi mà ban thưởng cũng tăng lên gấp đôi chu nam trực tiếp đem kinh nghiệm tiểu quái độ khó khăn điều chỉnh đến é hồ sơ xoát ra kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị bốn nghìn điểm tại chu nam cường đại năng lượng hạt nhân bức xạ hạ vừa đối mặt liền toàn bộ hy sinh chu nam không để ý đến chuyện bên ngoài ngay tại cái này phòng luyện công cạnh góc bên trong ngồi xếp bằng một giờ thu hoạch được điểm kinh nghiệm hơn tám triệu luyện công thăng cấp hai không lầm a chu nam vui tươi hớn hở lại đi soát nửa giờ kim tệ đem thứ năm lưu t r ữ trang bị cùng thứ sáu lưu t r ữ trang bị đổi lấy ra hắn lưu t r ữ thuộc tính lại tăng lên một mảng lớn dù là không đi khiêu chiến bột h u hoạch được đường cục thuộc tính điện ra hắn thuộc tính số liệu cũng rất tốt đợi đến ma vương xuất hiện chu nam liền đi đánh nhẹ nhõm nghiêm ép n 2 khó khăn thất giới phó bản như vậy thông quan lại có mới lưu trữ ban t h ư ở n g xuất hiện còn giải tỏa ba cái có thể chọn nhân vật trò chơi đương nhiên n 2 khó khăn thông quan ban t h ư ở n g cũng muốn so n 1 khó khăn càng phong phú chính nghĩa đại kiếm bọn người ăn no thỏa mãn chu nam lại thừa dịp phó bản còn chưa quan bế đi vào bí cảnh thăm dò truyền tống môn hắn phát hiện n à y khoa học cùng nhân phòng thí nghiệm thế mà vẫn còn ở đó chu nam x à i bước đi đi vào cái này trong phòng thí nghiệm hết thệ còn như trước đó đồng dạng nay hồng phát nữ tử cũng vẫn còn nàng n h ả m chán đánh lấy á o len a tiểu trọc đầu ngươi lại tới làm sao không gặp ngươi hâu người mới tới n à y hồng phát nữ tử l i ế c chu nam l i ế c một chút tiếp tục chậm rãi dạy t á o len chu nam ngẫm lại cấp tốc viết một bộ đại tự báo ta còn có thể tiếp nhận sinh hóa cải tạo sao hồng phát nữ tử đọc lên đại tự báo bên trong văn tự lộ ra nụ cười nói làm sao biết chỗ tốt chu nam gật đầu đáng tiếc ngươi không phải trọng điểm chú ý đối tượng thỏa mãn đi cho ngươi sinh hóa bạo quân thể p h á c đã có thể muốn để thể p h á c càng mạnh tự rèn luyện đi thôi trừ phi chu nam vội vàng viết chữ trừ phi cái gì tại các ngươi trong thế giới này có một cái gọi là tinh luân gia hỏa tu luyện có công pháp đặc thù thân thể của hắn rất đặc thù ta cần hắn tế bào hàn mẫu một sợi tóc một gốc lông tơ một giọt máu đều có thể nếu như ngươi có thể mang đến ta có thể suy nghĩ một chút đưa ngươi cải tạo thành mạnh hơn người sinh hóa chu nam viết chữ có thể hay không cho ta càng nhiều hơn một chút liên quan tới tin tức của người này hắn giống như tự xưng cái gì thánh tổ tu luyện công pháp muốn chết đến chín lần mới có thể viên mãn cựu luân tiếp thánh tổ hắn nguyên danh gọi tinh luân c hồng u máu muốn thu mẫu, Nam trong lòng tự đủ, cái này không khéo sao. Thánh tổ đang sơn thành nội tiết kén máu bên trong. Hắn rất nhanh lại như mày, mình muốn thu hoạch được thánh hàng sao. mày, tự tổ hát tiết rất tổ tế khéo hoạch bào lại tự đủ, cái được h k h ô khó, cũng không như thích h có cũng biết làm như vậy ợ phát a ta y không. như thế nào mới có thể phục sinh. Hồng h muốn nào Trước có mới p nữ tử lại tự nhủ nói đến này tinh luân cũng coi là trọng điểm chú ý đối tượng một trong hắn giống như tại lịch kiếp tám chín phần m ộ không độ được n à y cướp đại đế hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ đi không biết lại phái ai đi trọng điểm chú ý đối tượng chu nam trước đó liền nghe được hồng phát nữ t ử nói mình không phải trọng điểm chú ý đối tượng hà n đ ố i với cái này cũng là hiếu k ỷ chẳng lẽ này đổ lòng đế quốc hoặc thời không người xuyên việt nhóm một mực giám sát lấy thẻ bài thế giới thế mà còn xác định trọng điểm chú ý đối tượng mà mình có vẻ như không bị bọn họ để ý chu nam hơi chút suy nghĩ viết xuống đại tự báo ta sẽ thử vì ngài tìm tới tinh luân tế bào hàng mẫu có lẽ rất nhanh nếu như ngươi thật làm đến tinh luân tế bào hàng mẫu vậy ta liền cho ngươi thêm dùng một chi siêu cấp sinh hóa bạo quân vi rút dịch nuôi tấy đảm bảo để ngươi thể p h á c lại đến một cái cấp bậc chu nam gật đầu vừa định rời đi lại dừng lại xoát xoát mấy bút lại viết một chương đại t ự báo ngươi là thời không người xuyên việt sao hồng phát nữ t ử híp mắt đọc lên văn tự nói như thế nào đây miễn cưỡng đúng không s ắ c thực nói ta hiện tại là đi công tác có công vụ mang theo ngươi nhận ra vũ trụ đại năng chân đưa tuần à nhận ra a khờ phê một cái tự mình cảm giác còn rất tốt đẹp h á n bị k h ô n g trụ mình không thể thoát thân t ừ n g thỉnh cầu chúng ta truyền lại tin tức cho đ ổ long đế quốc thời không người xuyên việt để thời không người xuyên việt đi cứu hắn không cần để ý không hỏi tên kia đâu hát nên cứu hắn thời điểm tự sẽ có người cứu hắn ngài biết vũ trụ đại đệ à? biết à một cái gần như không tư nghị tồn tại miễn cưỡng xem như một cái trí cao thần tính sinh vật đi ngài trước đó đã từng nói không cách nào đem ta khoa học phục sinh ta muốn như thế nào mới có thể phục sinh đâu vấn đề này đây là vũ trụ nan đề ta hôm nay tâm tính tốt cho ngươi học một khóa đi tuy nhiên ngươi nội tỉnh quá nhỏ bé không phải đế quốc trọng điểm chú ý đối tượng nhưng cũng khó nói về sau có thể có kỳ ngộ gì một tiếng hót lên làm kinh người cái gì nghe kỹ hồng phát nữ tử thu hồi c ộ n lông lo lắm nói Không cách nào sinh. Ra, tại ta đế quốc bên trong trên cơ bản hình thành một cái chung nhận thức đó chính là sinh mệnh bản chất là ba hồn bảy vía thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài mệnh hồn chú thân thể thiên hồn nhập hư không địa hồn dấu ưu minh n bình thường nói đến bảy phách dễ tán mệnh hôn dễ mất mà thiên hồn tại hư không lâu dài không suy cho nên âm thọ chưa hết địa hồn không rời cũng còn có phục sinh khả năng tinh không bên trong có hơi biến hóa thần giới nơi đó có dương thần cự long một tiếng long hống tìm khắp hư không triệu hoán thiên hồn t r u y ề người triệu kiểu đu, câu khiến địa hồn, có thể tùy tiện đem chết kiểu chế khiến đu, câu địa đem có hồn, n muốn chân chính phục sinh kỳ thật、so、sinh, sinh vùng hư không này rất có ý tứ ngươi hẳn phải biết vùng hư không này là một chiếc phi thuyền sáng tạo đi này phi thuyền khống chế chương trình thành tinh vậy mà có thể giam cầm thiên hồn sáng tạo thiên hồn còn phát minh thẻ bài quy tắc muốn hóa thành thiên đạo đáng tiếc thiên đạo cũng không phải dạng này liền có thể hình thành nó chú định thất bại bởi vì nó không cách nào sáng tạo địa hồn muốn bắt t r ư ớ c ta giới thời không xuyên việt c h i pháp cũng là không được hồng phát nữ tử rất có hào hứng tiếp tục chậm rãi mà nói tuy nhiên nàng đằng sau nói lời chu nam liền nghe không hiểu hắn chỉ để ý một điểm này chính là mình muốn chân chính sống tới xem chừng đến tìm ảo tưởng thần giới người hỗ trợ một lát sau chu nam đối hồng phát nữ tử không mình hành lễ cung kính trở ra hắn tạm thời cũng không soát thất giới phó bản lưu lại một bước giữa trận nghỉ ngơi đại tự báo liền đi bách nhạc sơn bởi vì hát sơn thành tại bách nhạc sơn chu nam suy nghĩ có phải là muốn đi vào hát sơn thành từ thánh tổ kết thành kén máu bên trên t r ụ xuống một khối nhỏ đưa cho hồng phát nữ tử lại tại lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy hát sơn thành phương hướng lấp lánh ra quang mang trói mắt ánh mắt của hắn quét qua liền thấy hát sơn thành nhanh chóng vặn v ẹ o thân thể đúng là tại chân phát phi nước đại nhưng rất nhanh một cái đỉnh thiên lập địa kim giáp cự hắn dần dần thăng lên hắn trừng mắt như kim cương đại thủ nhấn một cái liền đem hát sơn thành cho để lại hát sơn trên thành phương cồn g bốc lên kinh thán hảo hắn trên mặt đất ốm éo ốm éo phi thiên nội địa cũng không thể căn bản chạy không thoát chu nam vội vàng chạy tới liền thấy một đầu cao lớn và vỡ mặc trường báo hắc hùng người đứng ở hát sơn thành phụ cận lại cẩn thận một nhìn đây không phải là hắc hùng mà chính là hắc cầu hắc cầu đột nhiên nhìn thấy chu nam hắn chắp hai tay sau lưng tư thái cao ngạo nói ra ngươi là thứ này chủ nhân đi để hắn mở cửa ngươi là ai dám khi dễ ta thành chu nam sắc mặt lạnh lẽo nhanh chóng viết ra một chương đại tự báo đồng thời đứng lên biểu hiện ra hắc cầu nói ta đến từ đồ long đế quốc linh pháp chỉ mà đến muốn trợ trợ một người độ kiếp người kia ngay tại việc này thành bên trong người này quan hệ đến người giới vận mệnh nếu muốn ngăn cản tự gánh lấy hậu quả chu nam nghe vậy khẽ giật mình mình đây là lại gặp được lao đại n à y hắc cẩu thế mà cũng là đồ long đế quốc phái xuống tới đại khái cũng là một vị thời không người xuyên việt h ã n đại khái là đến giúp đỡ thánh tổ mới khoa học của nhân trong phòng thí nghiệm hồng phát nữ tử đã đề cập tới hiểu lầm đều là hiểu lầm ta là lương dân người một nhà chu nam tranh thủ thời gian lại viết một chương đại tự báo tiếp lấy liền để hát sơn thành mở cửa thành ra n à y hắc cẩu dạo bước tiến vào hát sơn thành nhìn thấy thánh tổ kết thành c á n máu ung dung từ trong ngực lấy ra một đoá liên hoa hoa sen kia lấp lánh thất thải quan mang lơ lửng phiêu động dần dần bay về phía thánh tổ kết thành kén máu sau cùng vậy mà bay vào đi làm này kén máu bên trong lấp lánh thất thải bản tọa tuân pháp chỉ đã xem sinh mệnh liên hoa một đoá đưa cho người này nghĩ đến đã t r ợ hắn thay đổi mệnh số an độ k i ế p nạn này ngươi vừa vặn rất tốt sinh chiếu cố bản tọa lập tức phi thăng về tử trúc lâm phục mệnh hắc cầu hướng chu nam đến một câu nói xong đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa này đại lại hát sơn thành to lớn chừng mắt kim cương cũng nháy mắt biến mất rất nhanh cũng chính là hai ba cái hô hấp về sau chu nam còn không có hoàn hồn trở lại đến thanh tổ kết thành kén máu đột nhiên chuyển ra thanh thúy tiếng tạch tạch tiếp theo trên đó xuất hiện vết dạng lại vết dạng cấp tốc tăng nhiều t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu tuần hai nâng sống chu nam nhìn thấy này kén máu biến hóa trong lòng liền có minh ngộ thanh tổ sống công pháp của hắn viên mãn dựa theo cảnh giới đến nói hắn hẳn là đột phá thiên nhân cảnh đã tới t hoàn toàn không biết cảnh giới hắn nguyên danh gọi tinh luân thanh luân tổ không hề nghi ngờ hắn là đồ long đế quốc trọng điểm chú ý nhân vật có đồ long đế quốc cao nhân âm thầm trợ rút đứa bé kia thoạt nhìn cũng chỉ là hai ba tuổi bộ dáng cái chán rất lớn trời sinh liền có sáng loáng đầu chọc mi tâm có một vệt kim sắc liên hoa ân ký con mắt lại sáng trăng hiếu kỳ đánh giá bôi phía vành thai của hắn rất dài có thể dựng đến trên bờ vai ngồi xếp bằng sữa béo sữa mập cùng nhất tôn tiểu phật đà giống như chu nam thấy xứng sở không hề nghi ngờ thánh tổ phúc sinh sống bước phát triển mới cả đời nhưng là cũng biến thành quá tuổi trẻ cái kia ngây thơ ngây thơ tiểu bộ dáng h i ế u kỳ bảo bảo ánh mắt chu nam không nhìn thấy hắn thuộc tính tin tức đánh giá hắn hiện tại hẳn là không có trí nhớ kiếp trước Hoa hoa hoa tiểu gia hỏa mang trên mặt cười hướng chu nam dỗi ra cánh tay động tác có chút vụ về chu nam suy nghĩ làm cái gì cầu ôm một cái sao hắn thử ôm lấy cái này mập m ạ p tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa rất phối hợp chu nam tay đụng một cái đến hắn hắn liền cười khanh khách không ngừng đôi chu nam m ư ơ i phần thân mật thân thể của hắn không có năng lượng hạt nhân bức xạ mà chu nam năng lượng hạt nhân bức xạ nhưng cũng đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng chu nam ôm hắn trái xem phải xem đã cảm thấy thánh tổ c h u y ể n thế mà thành t i ể u g i a hỏa quá đáng yêu phi thường yêu cười còn rất chắc địch có ý tứ a có ý tứ cái này thánh tổ c h u y ể n thế thánh đồng sẽ không đem ta nhận thành thân người đi nếu là hắn về sau khôi phục trí nhớ có thể hay không xấu hổ a chu nam suy nghĩ mình như thế ôm một cái m ậ p mạp tiểu tử cũng không phải chuyện gì liền đem hắn đưa đến bách nhạc sơn chân hát ngư bính diệm phượng sồ tiêu ngoạ lòng trầm thuyền lao tổ bọn người ở đây bọn họ lập tức bị chu nam ôm thánh tổ hấp dẫn liền vây quanh ở chu nam bên cạnh quan sát nghị luận nhà ai bé con thật đáng yêu ưu con tốt có thể là ai nhìn tiểu tóc chẳng phải sẽ biết ai ngươi kiểu nói này cái này hai người dáng dấp thật đúng là giống bé con mẹ hắn là cái nào ta đoán chừng là cái con riêng chúc mừng đoàn trường mừng đến đại mập mạp nhi tử một cái không rõ tình hình thực tế mù ồ nào người chơi cũng không ít không biết làm sao chu nam tu bế khẩu thiền không cách nào giải thích hắn cũng l ờ i giải thích cuối cùng đem thánh đồng phóng tới chân hắc nhiêu g bính trong ngực muốn để chân hắc nhiêu g bính chiếu cố hắn một hồi lại không muốn cái này thánh đồng vừa rời đi c h u n a m ôm ấp, ê u a một t i ế n g l i ề n khóc, làm sao h ô n g đ ề u vô d ụ n g k h ô n g n g ừ n g n g h v thoát ly chân hắc nhiêu g bính ôm ấp k h í lực của hắn lớn, h ắ n rất l ớ n có t h ể k h i ề n g không n t h à n h c h ạ y t r ố n chân hắc nhiêu g bính thế mà đều ôm không ngừng hắn chu nam lại đem hắn ôm hắn lập tức liền nín khóc m ỉ m cười an ổn hoa nhi này đ ỉ lại vào ta chu nam đối mặt thánh đồng thiên chân vô tàn ụ cười một điểm khí đều không sinh ra đến lại thử một vòng phát hiện thánh đồng căn bản không để cho người khác ôm mình về、sau. chu nam chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời sung làm h ố n g bé con vu em cũng may cái này thánh đồng rất nhanh liền ngủ chu nam đem đưa đến viên vũ thế giới nộ g không núi giao cho lam ngọc bình bọn người chiêu cố ngủ say thánh đồng tự nhiên sẽ không đối lam ngọc bình biểu hiện ra mâu thuẫn cũng là không biết khi nó sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào nộ g không trong núi mọi người đều đang bế quan trừ lam ngọc bình cùng với khủng long đại đế khủng long đại đế bây giờ là muốn tu luyện không có công pháp chỉ có thể tại nộ g không núi làm làm vệ sinh thanh lý một chút tạp nhạp cây trúc vũ thiên từ lần trước bế quan về sau một điểm động tĩnh cũng không có chu nam cũng không biết hắn vì khủng long đại đế sáng tạo công pháp tiến đội như thế nào vũ thiên lão sư cũng hẳn là đồ long đế quốc trọng điểm chú ý mục tiêu đi không biết còn có ai chu nam yên lặng suy nghĩ hắn cũng là không nóng nảy rời đi giờ phút này mặc tốt du hành vũ trụ phục lấy ra bút lông viết đại tự báo hảo hữu có biết như thế nào tìm đến ảo tưởng thần giới người hắn đây là tại hướng lam ngọc bình khiêm tốn thỉnh giáo lam ngọc bình con mắt vẫn luôn không có phục hồi như cũ lại có thể nhìn thấy đại tự báo bên trên chữ nàng hơi chút suy nghĩ nói hạch tâm tự h ồ là thu thập qua có quan hệ ảo tưởng thần giới tin tức nhưng rất rất ít ngươi chờ một lát để ta tìm đọc một chút một lát sau lam ngọc bình nói ta có thể cho ngươi một tọa độ tọa độ chỉ hướng hỗn độn hư không bên trong một tòa hư không đ ả o tòa kia hư không không phải hạch tâm không tưởng sinh ra xen vào chân thực cùng hư h ảo ở giữa hạch tâm ghi chép số liệu biểu hiện tòa kia hư không đ ả o xuất hiện cùng ảo tưởng thần giới có quan hệ nói thật hạch tâm ghi chép số liệu tư liệu bên trong liên quan tới ảo tưởng thần giới rất rất ít có thật nhiều số liệu còn không cách nào giải đọc chu nam bận bị múa bút thành văn đa tạ trước đem tọa độ cho ta đi ta tới xem xem liền liền hết thể đều minh Lam người ọ c Bình lại nói, i chơi ư không đảo ngươi khả năng không năng muốn a được. Tại h xuất h lên tới cấp tám mươi nói nghe thì dễ dựa theo tại chỗ thăng cấp kinh nghiệm tính toán người chơi từ cấp sáu mươi lên tới cấp sáu mươi một vậy liền cần một mươi một thước điểm kinh nghiệm Về sau l ê người tới cấp 62, cần 200 triệu kinh cấp cần 62, 200 n h i tới lại ệ m lên cần cấp 63, lại cần 3 ớ tới ước tới ước c cấp cấp cần cấp cấp cần càng càng điểm điểm điểm kinh nghiệm. liền kinh nghiệm, kinh nghiệm.、Số、liệu Mà càng càng không lên lên ngày hợp thói từ từ 70 71, 71 72, 110 20 vậy thưởng. Số chơi bình thường muốn lên tới cấp 80, nói là khó nhập đăng thiên cũng kém không nhiều coi như tinh không tự thú là tròng trậu t ô n kép vớt lên liền l i n giết muốn lên tới cấp 80 cũng rất khó thăng cấp tuy nhiên rất khó nhưng tỏa kia hư không đ ả o vô luận như thế nào đều được đi một chuyến việc quan hệ tự thân sinh tử nhất định phải tìm tới ảo tượng thần giới người chu nam yên lặng làm ra quyết định đặt được tòa kia hư không đào tọa độ về sau hắn liền đứng dậy cáo tử rất nhanh lại trở về thất giới phó bản cửa vào cùng n g u y ệ t bạch đinh bọn người một lần nữa gom lại cùng một chỗ không biết thánh tổ khi nào có thể trưởng thành chu nam hơi chút cảm thán hắn mở ra trong tay trong tay có một khối kén máu tai phiến hắn không biết thứ này có thể hay không cung cấp thánh tổ tế bào hàn g mẫu tóm lại lấy trước đi qua để này khoa học hùng nhân trước nhìn một chút nếu như không được lại nghĩ những biện pháp khác ngươi làm cái gì đi tất cả mọi người chờ ngươi lấy nguyễn bạch đinh xa xa hướng chu nam hỏi còn tiếp tục không n 3 làm lên tiếp lấy xoát đi phó bản đích lợi coi như không tệ thiên ngai lãng nhân chính nghĩa đại đao cùng đấu chiến vô địch ba người cũng khoảng cách chu nam cực xa bọn họ đối chu nam trên thân mỗi giờ mỗi khắc địch ta không phân năng lượng hạt nhân bức xạ đều rất k i ê n kỵ chu nam k h o á t khoác tay viết ra đại tự báo hướng nguyễn bạch đinh biểu hiện ra tiếp tục một lần nữa n 2 lấy chu nam bây giờ năng lực hẳn là còn chưa đủ lấy ứng đối n b độ khó khăn hạ、S、hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái như vậy cũng không bằng soát n 2 khó khăn S hồ sơ kinh nghiệm t i ể u quái mà lại n 2 độ khó khăn phòng thủ áp lực cũng nhỏ chu nam cắm đầu soát kinh nghiệm lật xe tỷ lệ cũng nhỏ một chút tiến vào phó bản về sau chu nam thả ra vương bá chân quân chu nhất phùng cùng vương bá kiếm tiên chu bạch liền cái này nhanh chân đi vào bí cảnh khiêu chiến truyền tống môn có thể thêm cùng nhân phòng thí nghiệm vẫn như cũ vẫn còn ở đó chu nam cũng không chỉ hoán thời gian cấp tốc tiến vào bên trong lần nữa nhìn thấy vị kia hồng phát nữ tử xem ra ta cái này phòng thí nghiệm mở vị trí không được a người lưu lượng cũng có ít mở cửa lâu như vậy chỉ có một mình ngươi đi vào ta nhưng là có chỉ tiêu kết thúc không thành chỉ tiêu không thể trở về nhà a hồng phát nữ tử vừa nhìn thấy chu nam liền có chút ít phản n ả nói n chu nam viết chữ chỉ tiêu bao nhiêu a chín mươi chín lặp lại không tính vậy ngài khả năng xác thực cần nhờ một đoạn thời gian hiện tại có tư cách tới gặp ngươi người chơi chỉ sợ đều không có chín mươi chín cái tuy nhiên ngươi yên tâm ta sẽ hết sức kéo người chờ một lúc liền đưa bốn cái tới chu nam đem chữ lớn viết xong liền liền lấy ra thánh tổ kén máu tai phiến hồng phát nữ tử vừa nhìn thấy mảnh vỡ kia vị này đồ long đế quốc đặc phái nhân viên cũng là gọn gàng mà linh hoạt cấp tốc liền lại vì chu nam tiến hành một lần sinh hóa tốc độ tay lần này coi như không phải đâm lớn ống kim đơn giản như vậy hồng phát nữ t ử vận dụng rất nhiều chu nam xem không h i ể u dụng cụ cùng thủ đoạn toàn bộ thủ thuật tiếp tục tiếp cận hai mươi phút cuối cùng cải tạo thành công sinh hóa thủ thuật hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng dựa theo hồng phát nữ t ử thuyết pháp chu nam hiện tại thể phách đã đạt tới siêu cấp sinh hóa bạo quân trình độ hoặc là nói hắn hiện tại cũng là một đầu siêu cấp sinh hóa bạo quân kể từ đó chu nam khí công cùng quang phúc công pháp lý lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên tăng phúc ước chừng vì ba lần hiện tại hắn năng lượng hạt nhân bức xạ tổn thương trong vòng m ư ơ i thước đại khái có thể đạt tới mỗi dây hai mươi bốn điểm phục thiên huyền hoàng các loại trường pháp tổn thương bạo khởi đến thậm chí có thể gần một trăm vạn thu hoạch được khổng lồ như thế thực lực t ă n g phúc chu nam tự nhiên cực kỳ cao hứng hắn cũng không lãng phí thời gian x á t x á t kinh nghiệm tiểu quái x á t x á t khiêu chiến b u ô n thăm dò một chút cái khác bí cảnh cường ngạnh yêu cầu n g u y ệ t bạch đinh bọn họ thăm dò khoa học cùng nhân phòng thí nghiệm n g u y ệ t bạch đinh bọn họ tiếp nhận sinh hóa cải tạo ích lợi nhưng liền không có chu nam rõ ràng như vậy bọn họ không tu khí công cũng vô quang phúc công pháp cũng trải nghiệm không đến thu hoạch được chân thực thân thể chốt ố t n hai khó khăn thất giới phó bản đối chu nam đến nói đã không có bất luận cái gì độ khó khăn. cuối cùng một hai trưởng liền cho trục chết vững ư vàng thống quan sau đó chu nam mang theo n g u y ệ t bạch đinh bọn họ chinh chiến n 3 độ khó khăn n 3 độ khó khăn S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị tám nghìn điểm nhất ba ba mươi con mỗi cái có thể cống hiến điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi điểm đối mặt chết đầy hiệu suất một giây soát nhất ba mỗi giờ kinh nghiệm thu nhập cao đến một bảy trăm hai mươi tám vạn chu nam có một loại cất cánh cảm giác cái này soát kinh nghiệm tốc độ có thể quá kích thích n g u y ệ t bạch đinh bọn họ tuyển dụng mới giải tỏa nhân vật trò chơi cũng rất h ư phấn kết quả lần này phó bản soát xong chu nam thình lình lên tới cấp 58. n 4 độ khó khăn S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị hẳn là 16.000, n 5 khó khăn 32.000 điểm ta hiện tại năng lượng hạt nhân bức xạ phạm vi giờ ts 24.000, n 4 có thể x o á t n 5 còn kém chút hỏa hầu tuy nhiên cho dù là n 4 mỗi giờ cũng có thể x o á t hơn 34 triệu điểm kinh nghiệm rất cho lực chu nam càng nghĩ càng là đầy ý ngựa không dừng vó lôi kéo mọi người tiếp tục x o á t n 4 khó khăn thất giới phó bản n g u y ệ n bạch đinh mấy người cũng thật cao hứng bọn họ đối thông quan ban thưởng cùng trò chơi lưu trữ phi thường coi trọng tính tích cực thậm chí so chu nam còn muốn đủ chu nam dẫn bọn hắn tiến phó bản là hy vọng bọn họ thủ nhà mình tốt đưa ra thời gian ngâm phòng luyện công đáng tiếc n bốn độ khó khăn xâm lấn ác ma thực lực cũng nhận được to lớn tăng lên vương bá chân quân chu nhất phủng vương bá kiếm tiên chu b ạ c h lại thêm bốn vị này thủ đến mạo hiểm không ngừng thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chu nam ra cứu chẳng tóm lại n 4 khó khăn thất giới phó bản cũng bị chu nam cho gặm xuống tới không nói thông quan ban thưởng lưu trữ ban thưởng các loại chu nam tại ba giờ trò chơi thời gian bên trong soát vượt qua một trăm i triệu điểm kinh nghiệm trực tiếp thăng một cấp đến năm mươi chín cấp một lần nữa lên tới cấp sáu mươi không phải làm hậu chu nam tâm tình thư sướng dứt khoát từ thiên ngai lãng nhân nơi đó muốn đi qua đội trưởng thân phận vẫn mở n bốn cái này vừa mở cũng là liên tục m ộ mươi một lần c h ọ n vẹn soát một ngày rưỡi nguyện bạch đinh bọn họ tất cả đều gánh không được tuy nhiên ích lợi phong phú nhưng bọn hắn không chịu nổi phần này một tệ chu nam nhưng so sánh bọn họ chịu được được nhiều cũng không biết có phải là tu vương bá chân kinh nguyên nhân vẫn như cũ long tinh hổ mãnh chiến ý dân trảo cái này ngay cả x o á t mười một lần mỗi lần hắn một mực ngâm phòng luyện công x o á t đến vượt qua mười một thước điểm kinh nghiệm hiện tại đẳng cấp đã đạt tới cấp sáu mươi mốt các ngươi không thành a đứng lên tiếp tục a thời gian không đợi người a chu nam viết ra từng chương đại tự báo biểu hiện ra cho mọi người thiên ngai lãng nhân c ư ờ i khổ lắc đầu không chơi dính đều nghỉ mấy ngày đi đúng vậy a chịu không nổi ta muốn nôn đều trong nhà của ta có việc xin mấy ngày giả có thể hay không liền ngay cả nguyện bạch đinh đều nghĩ thoang trượt chu nam nhữ mày viết đại tự báo một đám phế vật giá phòng hai ngày hậu thiên tiếp tục tốt ta ta trở về thăng cấp một chút thẻ bài nữ thần hẹn gặp lại hậu thiên soát n năm đi nhiều mở điểm lưu trữ tỉnh nhàm chán thiên ngai lãng nhân các loại cấp tốc tán đi n g u y ệ n bạch đinh cũng bởi vì chu nam siêu cường bức xạ hạt nhân tức g i ậ n đến dậm chân rời đi chu nam nhưng cũng không lãng phí thời gian rất nhanh liền quay lại nghị hội phi thuyền tại tu luyện gian phòng bên trong cắm đầu tiếp tục tu luyện ngoại giới hai ngày tu luyện gian phòng bên trong cũng là bốn mươi tám trời bốn mươi tám trời chu nam tích lũy bốn mươi tám môi vương bá chi khí dùng đi một môi thông qua vô hạn hợp thành đem vương bá chân quân chu nhất p h ủ n g thăng cấp làm vương bá chân quân tuần hai nâng phụ thuộc tính trên số liệu đến xem tuần hai nâng so chu nhất p h ủ n g mạnh không bao nhiêu nhưng linh động rất nhiều thật giống như trí năng rõ ràng tăng lên đồng dạng không tưởng cụ hiện tiêu hao bá khí càng nhiều cụ hiện ra nhân vật càng là linh động nói không chừng một ngày kia có thể cụ hiện ra có trí khôn nhân vật đâu đây chẳng phải là liền cùng hạch tâm sáng tạo cao cấp nở tờ cờ đồng dạng chu nam yên lặng làm lấy t ổ n kết mà một ngày này hắn lại muốn xuất quan thất dối phó bản có thể soát quét một cái mà thần ma tệ Hắn chu ũ n g nam đi i cũng không phải không nghĩ thông độ khó cao hơn chỉ là nguyện bạch đinh bọn hắn thực lực quá yếu mà lại là nằm ngửa tâm tính mở độ khó cao hơn chu nam nếu không hiệp trợ phòng thủ phó bản liền khó mà thông quan mà hiệp trợ phòng thủ này soát kinh nghiệm hiệu suất thì không được tổng hợp đến xem hay là soát n 4 độ khó khăn thích hợp nhất vững vàng một giờ thu nhập một trăm triệu điểm kinh nghiệm t à h ư u luyện công thăng cấp hai không lầm cái này quét một cái lại là cả ngày chu nam nhẹ nhõm lên tới cấp 64. m ỗ i lần tiến vào phó bản hắn đều sẽ cùng khoa học cùng nhân chiếu cái mặt vị k i a khoa học cùng nhân cũng là thật có ý tứ dành đến n h ả m chán liền dạy t á o len nàng dạy t á o len tốc độ cực nhanh còn đưa chu nam dệt một đầu xanh, xanh đỏ đỏ lồng q u n chu nam lúc đầu đã cảm thấy này lông quần rất thổ rất khó coi mơ hồ không muốn nhưng vừa tiếp xúc với tới trong tay lập tức để này lông quần là chân thật đồ vật hơn nữa còn không đơn giản khoa học cường nhân nói cho chu nam kia là thỏa thỏa biển mây tiên ý ý có cực mạnh phòng hộ năng lực có thể ngăn cách đại bộ phận năng lượng vũ trụ xung kích nhìn hắn thuận mắt mới có thể đưa cho hắn chu nam lấy mạnh hóa vương bá kiếm tiên chu bạch làm cho trở thành lông quần kiếm tiên chu bạch lông quần kiếm tiên chu bạch thuộc tính tăng nhiều sinh mệnh giá trị cùng tiên nguyên gia tăng đến mười vạn còn nhiều một cái tiên khí hộ thể siêu cường miễn thương tổn năng lực Chỉ là biển mây tiên ý hàng gia quần không phải chu nam không tưởng cụ hiện c h i vật từ nay về sau lông quần kiếm tiên chu bạch t r ư ờ n g bảo hạ liền mặc một đầu xanh xanh đỏ đỏ hàng gia quần thay đổi không được nhìn xem liền thật không luân không loại cũng là bởi vì đây chu nam mới đem đổi tên là lông quần kiếm tiên chu nam còn muốn càng nhiều loại này háo len khoa học quần nhân lại không cho hắn cũng ý đổ từ khoa học quần nhân nơi này đạt được càng nhiều chân thực đ ồ vật cũng không đạt được lại một lần nữa tại phó bản g cửa ra vào tề t i ể u t u â n viết một bộ đại tự báo soát một lần n năm đi lần này ta đến phòng thủ các nơi toàn lực soát lưu trữ luyện một chút nhân vật lần tiếp theo lại mang các ngươi x o á t bản có thể muốn chờ một đoạn thời gian tốt tốt tốt vậy liền lại kiên trì ba giờ nói thật ngại như thế cậy phó bản chúng ta đều thủ không một thân là lá gan a mạnh là có đạo lý ta lá gan đã đến cực hạ lá gan mạnh không bằng thận mạnh nguyện bạch đinh bọn người một trận nói t h ầ m tiến vào phó bản hậu quả nhưng nửa điểm cũng mặc kệ phòng thủ chu nam chuyên trách phòng thủ hay là rất đáng tin ba giờ thoáng một cái đã qua phó bản thuận lợi thông quan chu nam cùng mọi người cáo biệt lại đi ngộ không núi tìm l à n g ọ bình hắn chủ yếu là nghĩ từ lam ngọc bình nơi này lấy điểm thần ma tệ thần ma tệ là hạch tâm thông qua phức tạp tính toán khoa học phát hành tiền tệ cùng kim tệ hư không tệ nhưng khác biệt phát hành số lượng cùng phương thức là có quy củ bởi vì rất nhiều văn minh chủ thần đã tại h ô n độn hư không xây dựng thần ma tệ phát hành trở nên càng thêm quy tắc cùng n g h i ê m cẩn muốn thu hoạch được thần ma tệ ngươi chính đến đi kiếm lam ngọc bình lạnh n h ạ t nói tại bên cạnh hắn thánh tổ chuyển thế thánh đồng vẫn còn ngủ say hắn cũng là kỳ dị phiêu phủ ở giữa không trùng trên thân có ánh sáng bảy màu thoáng hiện nếu như ngươi cần thần ma tệ một thanh em đột nhiên vang lên lam ngọc bình nghe vậy ngu ngơ chu nam theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam nữ tử chu nam không nhìn thấy nữ tử tóc lam này thuộc tính tin tức nhưng có thể xác định nàng tuyệt không phải người chơi bởi vì người chơi không có nàng loại kia không dính khói l ử a trần gian khí chất đây cũng là vị nào chu nam hiếu kỳ suy nghĩ lam ngọc bình đứng dậy nói làm sao ngươi tới nữ tử tóc lam nói ta cũng coi là tự do thân lam ngọc bình hơi chút trầm mặc lại nói về sau làm gì dự định nữ tử tóc lam lắc đầu không có trả lời nàng nhìn về phía chu nam hỏi nhân loại hát tạp hoàng đế nhận ra ta à chu nam lắc đầu ta là lam thải hà chu nam ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian viết ra đại tự báo kính đã lâu kính đã lâu lam thải hà có một tia cao lãnh hắn tiếp tục nói nhân loại hát tạp hoàng đế ở hạch tâm ghi chép số liệu bên trong ấn người chơi tiềm lực trưởng thành xếp hạng ngươi có thể xếp tại nhân loại người chơi thứ chín mươi lăm vị toàn thể người chơi thứ chín trăm chín mươi tám vị đứng hàng trước một ngàn tại bây giờ đặc thù thời kỳ đáng giá ta cho ngươi một chút đặc thù chiều cố chu nam vào đầu nghe không hiểu tia cái gì xếp hạng vị trí của mình không có vấn đề sao thấp như vậy hợp lý sao đặc thù chiếu cố lại là cái gì ý tứ l a m thải hà dạo bước tiến lên lại nói giới thiệu lần nữa một chút ta là hạch tâm hóa thân ngươi có thể đem ta hiểu thành hạch tâm ý chí hạ có được nhân cách thiết định giả lập người phát ngôn ta không có hạch tâm năng lực nhưng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hạch tâm vận hành cùng quyết định biện pháp hạch tâm hóa thân chu nam tâm thần r u lên h ắ n gặp qua hạch tâm bản thể kia là hang t r u n trí não nó có thể thu tập không tưởng trí lực sáng tạo thẻ bài thế giới cùng rất nhiều văn minh chủ thần nguyên lai còn vì mình sáng tạo một cái h o a thân nếu là như vậy vị này lam thải hà cả vị s á t thực rất cao c h ắ c không được lam thúy hoa cũng phải gọi nàng đại tỷ lam thải hà lại nói tìm đọc ngươi số liệu ta đã vận dụng hạch tâm chi lực vì ngươi sửa đổi một cái cố hữu thiết lập trên người ngươi đã có bốn khỏa tinh châu đi thu thập thăng còn lại ba viên tinh châu t ề tụ về sau ngươi có thể tại chuyên trúc phó bản bên trong thu hoạch được ngươi muốn bất luận cái gì đ ồ vật cho dù là thần mã tệ tinh châu chuyên trúc phó bản chu nam lập tức minh ngộ tệ tụ bảy viên tinh châu có thể mở ra chuyên trúc phó bản đây là chu nam trước đó tại hỗn độn hư không thăm dò lúc thu hoạch nhiệm vụ tuy nhiên mênh mông hỗn độn hư không muốn t ề tụ này bảy viên tinh châu cũng không dễ dàng chu nam đối nhiệm vụ này một mực cũng là tùy duyên tâm tính lại n g h ĩ không ra lam thải hà tại nhiệm vụ này bên trên làm văn chương chu nam cũng là không nghi ngờ lời nàng nói như vậy chỉ cần t ề tụ bảy viên tinh châu mở ra người kia chuyên trúc phó bản nghĩ đến liền có thể ở trong đó xoát đến đại lượng thần mã tệ người đi đi, dường như nỗ lực đừng bỏ qua cơ duyên lam thải hà khoác k h o tay ra hiệu chu nam có thể đi có lẽ ở trong mắt nàng chu nam cũng liền chỉ là đặc thù một điểm người chơi còn không đạt được coi trọng trình độ chu nam ngẫm lại liền liền chắp tay c a o tử hắn cũng không muốn lãng phí thời gian rất nhanh chu nam liền liên hệ hồng hải nhi lý đ ạ t phổ trầm thuyền lao tổ ngự tiền thị vệ bọn người để bọn hắn giúp mình tìm kiếm tinh châu chính hắn trở lại thần ma nghị hội tu luyện gian phòng ta tiềm lực trưởng thành ở hạch tâm bình phán tiêu chuẩn hạ vẹn vẹn chỉ có thể tiến vào toàn thể người chơi trước một ngàn đây cũng quá thấp cùng thực lực không treo câu sao ta chỉ có thể nói hạch tâm a hạch tâm ngươi nhìn nhầm còn có đồ long đế quốc người có vẻ như cũng không có đem ta xếp vào trọng điểm chú ý danh sách bọn họ cũng nhìn nhầm ta một thân là lá gan à, còn không có phát lực đâu như vậy từ hôm nay trở đi chuyển hóa thành tu luyện của ma trước tiên đem tự thân tu vi nhấc lên chu nam ngồi xếp bằng hơi chút suy nghĩ lại là tay lấy ra thẻ bài đây là đ ổ long đế quốc tiền bố chính quan hoàng tam lưu lại thời không manh mối thẻ bài hắn tự xưng thời gian đu linh tại thẻ bài bên trong lưu lại tin tức nói là sử dụng thẻ bài nhưng tại không tưởng chi trong ngộng trộm mười năm tuyến nguyện hôm nay liên đến thử một chút thẻ này bài có gì huyền rượu chu nam tâm niệm vượ động Phịt lập thẻ một tiếng, trong tay thẻ bài ứ chu ò a tan, hóa thành một đoàn nam kinh hãi lại có cảm giác hít thở không thông lại không đợi hắn dãy r u ộ n đột nhiên liền mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi ý thức cũng không biết qua bao lâu chu nam tỉnh lại hắn phát hiện mình tiến vào một cái quỷ dị thế giới nơi mắt nhìn thấy cho bụi mịt mở như tại hỗn độn hư không nơi này tựa hồ không có s ắ t thái cũng không có nửa điểm tiếng vang chuyện gì xảy ra đây là nơi nào chu nam không làm rõ ràng được trạng thái hắn tiếp theo lại phát hiện ở đây mình không cách nào mở ra chữ vật ba lô không cách nào sử dụng hệ thống công năng cũng nghe không đến hệ thống nhắc nhở dùng hết hết t h ể thủ đoạn căn bản là không có cách rời đi hán hoảng mở cái miệng rộng muốn la lên cũng mặc kệ bế khẩu thiện lại là căn bản không phát ra được thanh â m nào nơi này không có s á t thái không có âm thanh trống chân vắng vẻ hôn hôn đột đột chu nam nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại một lát sau tâm hắn m i ệ m k h ẽ động trước người đột nhiên xuất hiện một cái bóng mở này hư ảnh lại là cực lớn ác ma trần bá thiên hắn lấy đao chỉ thiên cười ha ha tuy nhiên chu nam nghe không được nửa điểm tiếng cười thế giới này là im ắng chu nam tâm niệm lại cử động cua kiếm hoàng ca ngạo thiên hư ảnh cũng xuất hiện lại sau này lại có long thái tử ngao nguyên bá hư ảnh lão long vương ngao giáo chủ hư ảnh thiên vương cái địa hồ hư ảnh v â n v â n v â vân. n vân vân vân. chu nam dần dần minh n g ộ tại cái này quỷ dị thế giới mình trong đầu suy nghĩ hết thảy tựa hồ cũng có thể h i ể n hóa ra ngoài chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không tưởng chi mộng mộng cảnh à chu nam phát hiện trong cái này là không cách nào tu luyện khí công cùng quang phúc công pháp hắn cảm giác buồn tẻ nhàm chán tâm niệm lại cử động tại chung quanh hắn hiện hóa những bóng mở kia liền bay lên lại hóa thành hai phe các h i ể n thủ đoạn lẫn nhau c ơ n g phạt giống như mạng tiên thần ma chiến đấu dần dần chu nam cảm thấy những n à y thẻ bài đều có đạo lý tựa hồ chỉ cần tìm được một k i a cơ hội mình hoàn toàn có khả năng đem những n à y thẻ bài không tưởng tái tạo để bọn hắn trở nên cùng vương bá chân quân tuần hai nâng đầm dạng rất nhanh chu nam lâm vào t r ầ m tư hắn khoanh chân ngồi xuống mà lần ngồi xuống này lại là dòng d ã m ộ ư ơ i năm giờ khác này tu luyện trong phòng chu nam chợt mở tỏ mắt hắn tỉnh từ dài đến m ư ơ i năm trong n g ộ n cảnh tỉnh một lát mờ mịt về sau chu nam lật xem hệ thống nhắc nhở cái này khẽ đảo nhìn s ư ơ n g sở hắn phát hiện mình vẹn vẹn chỉ là ngủ say ngắn ngủi một cái trước mắt thậm chí ngay cả mười giây vẫn chưa tới cũng chính là vừa mới thời gian sử dụng ú linh hoàng tam lưu lại thời gian manh mối thẻ bài mà thôi nhưng ngộng cảnh mười năm nhưng cũng không phải giả đây hết thảy liền tựa như thời gian bị tạm dừng mười năm đây chính là thời gian ú linh thủ đoạn sao chu nam lại một suy nghĩ xác định mình không tưởng mười năm trên thực tế thời gian chỉ mới qua mấy giây mà không tưởng mười năm này tu vi của hắn mặc dù không có gia tăng nhưng là đối hạo dương công đối ba khí đối vương bá chân kinh các loại công pháp lý giải lại làm sâu sắc rất nhiều ngoài ra không tưởng mười năm hai mươi ba năm bế khẩu thiện tựa hồ có thể giảm đi mười năm không tưởng mười năm không thể toán không có chút nào thu hoạch như vậy hiện tại mới tính chân chính bế quan chu nam ngồi xếp bằng xuống hắn vận chuyển hạo dương công đông đảo tâm đắc trải nghiệm toàn bộ sông lên đầu chỉ cảm thấy cái này tu luyện thư giãn thích chí rất nhiều có lẽ là có dành nghĩ mười năm kinh lịch chu nam bây giờ tính cách trầm ổn cũng là si mê tu luyện bất chi bất giác hắn nơi này liền lại qua một năm có thửa giờ k h ắ c này chu nam dừng lại tu luyện hắn kiểm tra tự thân trong đầu đã góp nhặt tháng bốn năm bốn không cái điểm sáng nhỏ mỗi cái điểm sáng nhỏ đều là từ một môi vương bá chi khí luyện thành chu nam hơi chút suy nghĩ liền vận chuyển bá khí công pháp đem cái này tháng bốn năm bốn không cái điểm sáng nhỏ dung hợp là một tại trong đầu luyện thành nhất tôn vương bá chân quân lại lấy này vương bá chân quân không tưởng thành thể đạt được một chương vương bá chân quân bốn trăm bốn không cần đem vương bá chân quân bốn trăm bốn phóng xuất ra chu nam liền có thể kết luận hắn muốn so tuần hai nâng linh động được nhiều hẳn là có thể so sánh với trong trò chơi t r u n g đ ẳ n g trí năng nở ờ cờ cùng cái khác người tiến hành đơn giản một chút hô động không có vấn đề quá lớn bốn trăm bốn linh động về linh động chiến lược lại không được hay là đem hắn cùng tuần hai nâng hợp thành đi hợp thành ra mới thẻ bài t i ể u vương bá chân quân ngũ bách trước chu nam làm chủ quyết định rất nhanh mới tinh vương bá chân quân ngũ bách trước liền xuất hiện hắn thẻ bài phẩm chất thình lình tăng lên tới t ử sắc thẻ bài sao số lại trở về nhất tinh lần này vô hạn hợp thành cũng đem chu nam trên người thần ma tệ hoa chỉ còn lại bảy viên một à này bài, vương vương trước chân quân tuần hai nâng tất cả năng lực cùng nhạc cũng đều chuyển rời đến vương bá chân quân ngũ bách trước trên thân.、Chu、nam tay cầm tấm thẻ này bài, ra tu luyện gian phòng. bá bá bách cả lực Chu cầm khí, thẻ đều tu tất tay tấm rời ra m lát sau hắn rời đi nghị hội phi t h u y ề n lập thân hôn độn hư không bên trong phí một tiếng đem vương bá chân quân ngũ bách trước phóng xuất ra ngũ bách trước chu nam lấy tâm niệm kêu gọi dáng dấp cùng chu nam giống nhau như lúc vương bá chân quân ngũ bách trước lập tức đối chu nam không mình hành lễ chu nam mặt lộ vẻ mỉm cười truyền lại tâm niệm ý chí của ta chính là ý chí của ngươi ta ủ y ngươi trách nhiệm thống linh liệt diễm đoàn hải tặc tìm kiếm tinh châu đi thôi khoát tay chu nam lại thả ra liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ phanh phanh phanh phanh liệt diễm thuyền hải tặc cứu hỏa thuyền trưởng hoa thủy đại phó khiêu thuyền hải đạo các loại cấp tốc đ ă n g t r ẳ n g vương bá chân quân ngũ bách trước đối chu nam vừa chắp tay liền liền phi thân rơi xuống liệt diễm thuyền hải tặc núi tàu sau một khắc liệt diễm thuyền hải tặc liền lái và hỗn độn hư không chu nam nhìn xem đi xa liệt diễm thuyền hải tặc lộ ra nụ cười hài lòng mười năm không tưởng để ta nghĩ rõ ràng như thế nào mới là chính xác sử dụng thẻ bài thẻ bài là vũ khí của ta cũng là chiến sĩ của、ta. chu nam cái người chân đạp thần kiếm giang nhai để lãng cấp tốc triển khai hư không ngưng kiếm hành hắn muốn đi viên vũ thế giới thu thập một chút nguyên khí châu không tưởng mười năm lại thêm tại tu luyện trong phòng tu luyện một năm có thửa ngoại giới trên thực tế cũng mới đi qua không đến hai mươi ngày ta còn muốn tiếp tục bế quan lần này tranh thủ một hơi đem bế khẩu thiện tu thành chu nam bế khẩu thiện nếu muốn tu thành còn cần không đến mười hai năm tu luyện trong phòng mười hai năm bên ngoài mới trôi qua nửa năm chu nam xem t r ư ờ n g mình phái ẩn giang hồ nửa năm trở ra thời điểm cũng chưa chắc có thể thêm ra mấy người cao thủ về phần bế khẩu thiện tu thành chỗ tốt chu n a m đã có đoán được hắn ẩn lẩn cảm thấy nếu là tu thành bế khẩu thiện hắn vương bá chi k h í hạn mức cao nhất cùng khôi phục tốc độ đều sẽ mạnh lên có khả năng đạt tới nhất p h ủ n g số lượng chu n a m hiện tại vương bá chi k h í hạn mức cao nhất cũng là một môi nếu không luyện thần sẽ không tăng nhiều mỗi ngày có thể hồi phục lượng cũng là một môi nếu là tu thành bế khẩu thiện như vậy hắn vương bá chi k h í hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên tới nhất p h ủ n g mỗi ngày hồi phục lượng cũng có thể đạt tới nhất phùng bế chu t ệ nam tu t h đi ê n vào n ộ không núi hắn đã kiếm mà đi mặc dù không có trang bị chiến đấu lực máy thăm dò nhưng đã có thể đại khái cảm giác mọi người khí công tu vi tại cảm giác của hắn bên trong mình những n à y đồng môn bên trong song đầu ma thẳng là người chơi ma khí mạnh nhất c h ư ơ n g chi thứ hai lục minh tâm thứ ba m a tu luyện khí công nhiều nhất hai mươi ngày khủng long đại đế trương đại k i ề n hắn khí thế mà so lục minh tâm không sai biệt bao nhiêu có thể xếp ở vị trí thứ bốn s o phi huỳnh cùng thất cách tiểu xoáy còn mạnh hơn khủng long đại đế trương đại k i ề n quả thật là thiên phú dị bẩm có thể thành đại sự chu nam cười cười hắn không có q u á y n h i ễ mọi người đi thẳng tới đỉnh núi vượt q u a chu nam dự liệu vũ thiên thế mà liền xếp bằng ở đỉnh núi hắn tay cụt t ì n h lình đã phục hồi như cũ hình dạng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều nhưng hắn khí lại nội liệm đứng lên chu nam đi tới gần mới có thể cảm giác xem ra vũ thiên lão sư cũng có cơ duyên là đồ long đế quốc thời không người xuyên việt giúp hắn đi không biết bây giờ khí công tu vi như thế nào có hay không bổ sung này hao tổn ba ngàn năm công lực chu nam lòng có suy đoán hắn đi vào vũ thiên phụ cận không mình hành lễ vũ thiên nhắm hai mắt cũng không mở ra chỉ là khẽ gật đầu nói lam thải hà lam ngọc bình thánh đồng tại hậu sơn ngươi đi đi chu nam lần nữa không mình hành lễ liền muốn tiến về hậu sơn vũ thiên đột nhiên lại nói ngươi chi đạo chu ù n g ta k á nam trên k mặt lộ ra vẻ tươi cười đột nhiên ở giữa lại hướng vũ thiên thi lễ liền liền hướng hậu sơn mà đi hậu sơn lam ngọc bình cùng lam thải điệp ngồi đối diện nhau tựa hồ cũng tại tu khí công chỉ là các nàng khí còn rất y ế u ớt tại giữa các nàng thanh tổ c h u y ể n thế mà thành thánh đồng đang chơi bùn nếu là người không biết chuyện nhìn thấy hắn nói chung sẽ cho rằng hắn thật sự là một cái bình thường hài đồng nhưng ở trong mắt chu nam tiểu gia hỏa này quả thực là toàn thân phát sáng đâm vào ánh mắt hắn đều đau đó là một loại đặc thù năng lượng hạt nhân bức x ạ n tu luyện quang phúc công pháp võ giả rất rõ ràng liền có thể cảm ứng được thân bất khả chắc tương lai có hy vọng chu nam yên lặng cảm t h ắ n một câu hắn tiến lên hướng lam thải hà cùng lam thúy hoa chắp tay một cái lam thải hà không phản ứng chút nào lam ngọc bình lại không khỏi cười lên làm cho chu nam không nghĩ ra chu nam tới đây cũng chỉ là thuận tiện cùng người quen chào hỏi một chút tiếp xuống hắn ôm lấy thánh đồng trêu đổ một hồi thánh đồng tựa hồ đã không nhớ rõ chu nam nhưng bản năng thân cận rất thích để chu nam ôm một lát sau chu nam rời đi ngộ không núi hắn muốn đi thu thập nguyên khí châu mà chu nam vừa mới rời đi không lâu ngồi xếp bằng lam thải hà t ừ từ mở mắt nàng nhìn về phía chu nam biến mất phương hướng nói chi tiết của hắn có chút kỳ quái kỳ quái lam ngọc bình nói nơi nào kỳ quái hạch tâm dùng ở trên người hắn lượng tính toán so trước kia nhiều gấp bội không ngừng tựa hồ còn tại tăng nhiều tiềm lực trưởng thành đánh giá trị số đâu thế thì không thay đổi còn như trước đó vậy liền không quan trọng đại khái là hắn càng thích không tưởng đi t h á n h kiếm nhiệm vụ ngươi làm như thế nào còn đang tiến hành mô phỏng tính toán bây giờ chỉ là hình thành sơ bộ thiết lập t h á n h kiếm nhiệm vụ đại khái sẽ tại ba năm sau hướng tiềm lực trưởng thành xếp hạng xếp hạng ba mươi người chơi tuyên bố cũng không biết cuối cùng thanh kiếm sẽ rơi vào trong tay hay tóm lại tùy duyên chỉ hướng xếp hạng ba mươi vị trí đầu người chơi tuyên bố s à n g chọn phạm vi cũng quá nhỏ giống nhân loại hát tạp hoàng đế như thế chẳng phải là ngay cả nhận lấy nhiệm vụ cơ hội đều không có t i ê m lực quá thấp người sao p h ố i có được thanh kiếm lam thải hà nói nếu không phải vũ trụ đại đế ta không có khả năng mạo hiểm đem thanh kiếm giao ra dù sao thanh kiếm liên quan đến toàn bộ không tưởng thế giới lam ngọc bình cũng thở dài một hơi nói nhưng chớ có xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nói xong nàng từ trong ngực t o á t ra một quyển sách nhỏ kia là vũ trụ đại đế thứ hai lời nói tác giả là lam thúy hoa cũng đừng giống thúy hoa vẽ linh tinh như vậy lam ngọc bình tiện tay lật qua này sách nhỏ tại cái này vũ trụ đại đế thứ hai lời nói bên trong cũng nâng lên thanh kiếm mà lại đem thanh kiếm thuộc về bàn giao ra nếu dựa theo sách mạn gạ bên trong nội dung cốt truyện thanh kiếm cuối cùng đem rơi xuống một cái tên là thái dương thần nhân loại người chơi trong tay n à y thái dương thần là mới ra nhân vật chính được tạo nên làm bối cảnh vì mê nhân loại bí ẩn rất có thể trở thành đệ nhất nhân vật chính nhìn ra được lam thúy hoa hay là rất thiên vị nhân loại mặt khác cái này mạn gạ bên trong còn có một cái tên là h ắ c hoàng khôi hài đảm đường hỏa thật có ý tứ vũ trụ đại đế thứ hai lời nói chủ yếu giảng thánh á tổ p h ư c sinh cùng hát hoàng mang bé con cố sự thánh a tổ nguyên hình đương nhiên cũng là thánh tổ chuyển sinh thánh đồng mà hát hoàng nguyên hình rất rõ ràng cũng là nhân loại hát tạp hoàng đế cũng là bởi vì nhân vật này lam ngọc bình nhìn thấy chu nam liền muốn cười chu nam nhưng không biết lấy hắn làm nguyên mẫu nhân vật tại lam thúy hoa mạng ạ bên trong rực rỡ hào quang hắn hết sức chuyên trú đánh giá thu hoạch cũng là có chút phong phú sau một ngày chu nam trở về nghị hội phi thuyền tu luyện gian phòng đợi ta lại luyện ra một cái chuyên môn tại quan phúc thế giới đánh g i vương bà chân quân liền không cần như vậy lãng phí thời gian chu nam đem bảy mươi ba k h ỏ a n g u y ê n khí châu đặt ở trước người cái này bảy mươi ba k h ỏ a n g u y ê n khí châu là tiếp xuống m ộ ư ơ i hai năm bế quan cần dùng đến số lượng không nhiều nhưng chu nam kết nối xuống tới m ộ ư ơ i hai năm cũng có dự định cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian tới tu luyện hạo dương công rất nhanh chu nam liền lại nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan tu luyện thời gian trôi qua ngày như một ngày năm qua năm mười hai năm rất dài có khi kìm nén đến chu nam muốn n ổ i điên nhưng chân chính sống qua tới tuần đến nhưng lại cảm thấy mười hai năm giống như một cái búng tay hắn bế quan kết thúc mười hai năm hắn qua rất phong phú hai mươi ba năm bế khẩu thiện cũng tu thành vương bá chân kinh không có gạt người chu nam vương bá chi khí tăng trưởng giống như lúc trước hắn dự cảm thiền pháp một thành giống như tinh thần thuế biến hiện tại chu nam vương bá chi khí hạn mức cao nhất đã tăng lên tới nhất phủng mỗi ngày khôi phục lượng cũng tăng lên tới nhất phủng cho nên từ đó về sau hắn mỗi ngày đều có thể lấy nhất phủng vương bá chi khí luyện thần một ngày có thể đỉnh bế khẩu thiện chưa tu thành trước đó ba mươi ngày như thế vương bá chi khí tuy nhiên còn chưa đủ lấy hình thành uy hiếp người khác siêu năng lực nhưng chu nam cũng coi như viễn siêu thường nhân nếu là đối mặt nhân loại bình thường cho một chút tinh thần áp lực hay là rất nhẹ nhàng chu nam vô thượng đế hoàng công cảnh giới bình t h ư ớ n g cũng vì vậy mà b ô n g lỏng hắn nếm thử đột phá một lần thành công hiện tại đã là chân cương cảnh sơ kỳ quan g phúc võ giả cảnh giới tăng lên chiến l ự c tăng phúc to lớn chân khí cảnh lúc chu nam tu ra chính là năng lượng hạt nhân chân khí năng lượng hạt nhân chân khí có thể đánh ra bên ngoài cơ thể mà tiến vào chân cương cảnh hắn liền có thể tu ra năng lượng hạt nhân chân cương năng lượng hạt nhân chân cương so năng lượng hạt nhân chân khí càng thêm cô động cùng thuần túy không chỉ có thể đánh ra bên ngoài cơ thể còn có thể tạo hình chu nam năng lượng hạt nhân chân cương hiện hiện vì xích kim sắc hắn hiện tại liền có thể lấy năng lượng hạt nhân chân cương hóa thành các loại hình dáng cũng hiện hiện tại bên ngoài cơ thể như loài chim tẩu thú như đao thương kiếm k í c h v v v có một loại tùy tâm sở dục cảm giác mười hai năm bê quan cũng làm cho chu nam tại não hải nhiều nhất tôn từ bốn nghìn năm trăm môi vương bá chi khí luyện thành vương bá chân quân ba mươi môi vương bá chi khí vì nhất phủng tạm thời toán một trăm năm mươi nâng vương bá chân khí vì một đấu như vậy trong đầu ta tôn này vương bá chân quân nếu muốn không tưởng thành thẻ tên cựu vương bá chân quân chú nhất đấu chu nam mở m i ệ n giờ lên t ế đến tế, n hắn năm nói câu nói đầu tiên. Đương nhiên, cái này 23 năm là chính hắn kinh、lịch. Trên thực thế, tu luyện bên ngoài phòng, cách hắn lần g Đây đầu câu là là lịch. thực cách cái trước tu r i đi ngộ không núi, cũng liền đi thôi. giờ ngộ không cũng nửa năm mà thôi. Chu Nam Chu qua mà phút này cũng không sốt ruột rời đi tu luyện gian phòng hắn tâm thần k h ẽ động trước đem vương bá chân quân chu nhất, nhất đấu thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài phong thích vương bá chân quân chu nhất đấu vì ngày chiến đấu vương bá chân quân chu nhất đấu vì người chơi hát tạp hoàng đế tu r a không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể có được nhất định nhân cách thiết lập cùng trí tuệ sinh mệnh giá trị bốn mươi năm vạn lực công kích bốn năm trăm chức nghiệp thiết lập là phong ấn thể vương bá chân quân chu nhất đấu cần phải so vương bá chân quân bốn trăm l i ô i cùng lông quần kiếm thần chu bạch nội tỉnh thâm hậu nhiều chu nam đem phong x u ấ t ra hàn trí năng cực cao có thể nói chuyện đã có thể so sánh với chân nhân không tệ không tệ ta đem ủy ngươi trách nhiệm chu nam nói xong lại lấy không tưởng thành thẻ thủ đoạn theo thứ tự sáng tạo ra công pháp sóng súng kích công pháp cân đậu vân công pháp thuấn gian di động trường pháp phục thiên huyền hoàng trường pháp cựu lân tạo hóa trường pháp phá diệt thần kích mười hai năm bê quan chu nam đã sớm đem hàng lòng cựu trưởng bà thức đầu triệt để nắm giữ cái này ba thức trường pháp đều là lấy lực phá xảo đường lối trong đó phục tiên h huyền hoàng dùng r a đại thủ h ấn từ trên trời giáng xuống là một loại c h ấ n áp thủ đoạn cựu lân tạo hóa dùng r a chín mảnh kim sắc vạy dòng phi vũ muốn càng linh hoạt khó lường một chút chứ có thể dùng tại tiến công cũng có thể phòng thủ phá diệt thần kích dùng da đem trước người tài liệu thẻ bài thu hồi chu nam liền đi ra tu luyện gian phòng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hắn chỉ cảm thấy trời cao biển rộng phá lệ thư sướng bên ngoài đi qua sáu tháng cũng không biết ngũ bách trước có hay không thể tụ tinh châu Đi trước t ì mười hắn、đi. Chu、nam、nghĩ tới đây, nhanh chóng Nam đi. đây, tới hai năm bê quan chu nam khí công tu vi tiến bộ kỳ thật không lớn bây giờ khí công chiến đấu lực đại khái là là trường ba vạn hắn thuấn gian di động năng lực so với trước kia mạnh không bao nhiêu cảm ứng khí thủ đoạn cũng tăng lên có hạn cho nên cảm ứng nửa ngày chu nam t u y ệ t không cảm ứng được vương bá chân quân ngũ bách trước khí nhưng hắn lẩn lẩn cảm giác vương bá chân quân ngũ bách trước ngay tại kháng thiên thành Đây là một loại là loại một một trực giác, vương ô không pháp đạp phút minh thủ linh Chu chân thần nhai kháng thiên thành. đạo đặc địa đến tâm cảm Nam kiếm một tới liền tới ứng. răng lãng, v ba chân quân ngũ bách trước quả nhiên ngay ở chỗ này liệt diễm thuyền hải tặc bị hắn mở sáu tháng hoàn hảo không chút tổn hại chu nam lên thuyền xem xét phát hiện khoang tàu phòng giam bên trong thế mà giam giữ lấy không xuống hai mươi con tinh không cự thú khá lắm lợi hại a bắt nhiều như vậy tinh không cự thú chu nam cảm thấy kinh ngạc nói vương ba chân quân ngũ bách trước đập nói lắp ba nói có thật nhiều là tại hỗn độn thành bắt h ố n đ ộ n thành tao n ộ i nhiều lần tinh không cự thú xâm lấn đồng đều đều bị mười hai cầm tinh thủ hộ thần đánh lui kỳ thật không cần vương bá chân quân ngũ bách trước giới thiệu tại chu nam nhìn thấy hắn này một cái trước mắt trong đầu hắn liền sinh ra rất nhiều cảm ứng vương bá chân quân ngũ bách trước sáu tháng này k i n h lịch trên cơ bản đều biết vương bá chân quân ngũ bách trước cũng là toán không có nhục sứ mệnh sớm tại một tháng trước đó tìm góp đủ bảy viên tinh c h â u ngoài ra còn góp nhặt năm sáu tấm kinh nghiệm q u n c h ụ năm mươi sáu khối chuyên trúc kiến thành lệnh cùng năm mươi sáu khối hư không kết tinh coi như không tệ chu nam cảm thán lên tiếng hắn đem này năm sáu tấm kinh nghiệm quyển trục sử dụng hết vừa vặn đột phá cấp sáu mươi năm bảy viên tinh châu g ó p đủ có thể mở ra chuyên trúc phó bản dựa theo lam thải hà nói ta có thể thông qua cái này chuyên trúc phó bản đạt được đại lượng thần m a tệ chu nam ngẫm lại cũng là không nóng n ả y đi soát chuyên trúc phó bản hắn cảm giác đã thật lâu không có trở về nhà tộc danh o địa dự định về trước đi một chuyến cũng tốt nhìn một chút người quen láo hiu rất nhanh chu nam liền về đến gia tộc danh o địa đưa mắt nhìn một phía hắn phát hiện nơi này biến hóa rất lớn danh địa quảng trường đại khái biến lớn một phần ba còn nhiều hơn thẻ bài pho tượng nữ thần bên kia pho tượng đã có một mảnh nhỏ trừ chu nam trước đó kiến tạo thâm hải ma thần pho tượng ma thần l à n công chúa pho tượng hoang vu chi chủ pho tượng bên ngoài lại nhiều bốn tòa có thất cách đại đế pho tượng thiên cầu ma thần pho tượng ngốc ngạc chi thần pho tượng cho rồi đại đế pho tượng rất rõ ràng thêm ra đến bốn tòa pho tượng là hồng hải nhi kiến tạo chu nam hiện tại đã không cách nào điều ra chân hắc gia tộc bản g thông tin hắn dạo bước tiến lên tùy ý thăm dò rất nhanh liền bị giải đến cấp m ư ơ i hai chân hắc cồn bắn đôi không bao lâu chu nam lại gặp được cấp m ư ơ i năm chân hắc bá cùng tư nguyên n ư u mặt lị hộ lâm viên hảo u â n l ú dị bị hắn cưỡng ép bắt tới làm linh vật bạch thiên sứ v â n v â n v â vân. cây cây Cây cây n hoàng cung phụ cận,、Chu、Nam nhìn xem hoàng bảng, hắn phát hiện Succoen thành quan ngũ、phẩm. hắn sinh mệnh giá trị cùng、MP、tăng lên tới 600 vạn, đồng tăng lên ngày hoàng cung,、Chu、Nam còn phát hiện 4 cây, cây dụng tiền.、Cây、dụng tiền hoang hiện nhiên cũng là hồng hài nhi lắc qua lắc lại ra. Trước hoàng cung 4 cây không vào vật, Đi đã giá tới tới mỗi mai kim tại triệu hài lại làm là là hát phụ Chu phát pháp phẩm, khác, Chu phát hát tạp trở trị tệ. Mặt trước tạp Trước MP lộc lắc lắc qua ra. xem b sư hồng h ả i nhi hắc t ạ p hoàng đế có vẻ như chơi đến còn có thể chu nam chính suy nghĩ vừa quay đầu liền thấy ngự tiền thị vệ cùng hồng h ả i nhi đến đây nên đón chính mình chương năm trăm ba mươi chín chuyên trúc phó bản ngự tiền thị vệ nghề nghiệp là phục chế đại sư hiện tại đẳng cấp đã đạt tới cấp năm mươi tám hồng h ả i nhi thụ chu nam chuẩn bị là đen thẻ hoàng đế đẳng cấp bây giờ thình lình đạt tới cấp sáu mươi sáu so chu nam còn muốn cao hơn một cấp hai vị này đi vào chu nam phụ cận chính là một trận hỏi hàn đ ơ n c ẩ n chu nam gặp bọn họ cũng là cao hứng dù sao với hắn mà nói Đây đều là m tại mấy m hai trong lúc này chu nam hiểu biết không ít chân hắc gia tộc hiện trạng hắn cảm giác hồng hải nhi khi hắc tạc hoàng đế so với mình muốn xứng trước đương gia tộc tộc trưởng cũng so với mình xứng trước hắn ngự tứ kỹ năng không dùng một phần nhỏ bây giờ chân hắc gia tộc chiến đấu viên thẻ bài đều rất hào hoa từng cái đi ra ngoài đều là lao đại đáng nhắc tới chính là lý đạt phổ vì chu nam thu thập được rất nhiều toàn c h i dược thủy cùng bí pháp bảo thạch chu nam sử dụng những tài liệu này nhất cử đem rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh lên tới lục tinh từ đó về sau tất cả lục tinh trở xuống không phải tự sáng tạo thẻ bài chu nam đều có thể biết được cường hóa bí phương đồng thời mỗi t h á n g có một lần miễn phí cường hóa cơ hội tính đến có chiến đấu ngụy trang năng lực đấu chiến thánh ma già đức yêu đó chính là mỗi tháng hai lần miễn phí cường hóa cơ hội d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ n bạch đinh thăng cấp tài liệu bên trong cũng liền vạn năng tài liệu là nhược điểm lên tới cựu tinh là chuyện sớm hay muộn cũng là không nóng nảy tiếp xuống ta liền đi mở chuyên trúc phó bản đi chu nam nghĩ tới đây cáo biệt mọi người một người đi vào hỗn độn hư không chân hắn thực sự thần kiếm giang nhai địa lãng tìm một cái an tĩnh châu ngồi liền đem bảy viên tinh châu cùng tất tinh châu quyển trục lấy ra đinh t ề tụ bảy viên tinh châu mở ra hư không bí cảnh đang vì ngài sáng tạo chuyên trúc phó bản đinh hệ thống nhắc nhở chuyên trúc phó bản sáng tạo về sau bảy viên tinh châu đem ngẫu nhiên phân tán ở hỗn độn hư không đinh chuyên trúc nhắc phó bản sáng tạo hoàn、tất. Hệ thống nhở, bản sáng n tạo tất. g mời chỉ dự thiết lập phó bản ban thưởng lựa chọn hạng số càng ít thi đơn ban thưởng càng nhiều làm ra lựa chọn về sau ngài tại hoàn thành phó bản thăm dò sau sẽ thu hoạch được ngươi chọn chúng ban thưởng một lựa chọn cửa sổ đột nhiên tại chu nam trước mặt bắn ra chu nam một n h ì n này lựa chọn cửa sổ bên trong tuyển hạng thật đúng là nhiều có kim tệ thẻ bài thần ma tệ trò chơi tích phân kim cương t r ù n g tộc vinh diệu kinh nghiệm quần c h ủ v â n vân v â n v â như n thế có ý tứ chu nam không chút do dự tuyển thần ma tệ cùng v ạ n năng tài liệu làm phó bản ban thưởng trừ hai loại đồ vật hắn đối cái khác đồ vật đã không cần cầu đinh dự thiết lập ban thưởng xác định phó bản mở ra bản phó bản thiết lập làm ê cung giới mặt đất tổng cộng chín mươi chín tầng mỗi tầng có một đầu bọn chấn thủ đánh giết c h ấ n thủ b ộ t có thể vào tầng tiếp theo mỗi tiến lên một tầng ngài phó bản ban thưởng đều sẽ đạt được tăng nhiều mời tham khảo trò chơi tích phân nếu như ngài tại phó bản bên trong tử vong thì phó bản kết thúc trò chơi tích phân giảm phân nửa ngươi tại bất luận cái gì không phải trạng thái chiến đấu lúc đều có thể chủ động kết thúc phó bản thì kết toán ban thưởng chu nam nghe thôi hệ thống nhắc nhở nhanh chân trước hướng tại hắn phía trước đã xuất hiện một đầu hơn mười m cao đại ác ma rất rõ ràng đó chính là một tầng mê cung trấn thủ bốt hắn sinh mệnh giá trị vì một trăm vạn nay đại ác ma bộ dáng g ữ t ợ i thương tổn cực lớn sổ tự từ đại ác ma đỉnh đầu xuất hiện thân thể của hắn oanh một tiếng cũng là nổ vỡ nát bị miệng sát đinh đánh giết tầm n thứ nhất mê cùng một trò chơi tích phân một tầm thứ hai mê cùng cửa và mở ra chu nam chắp hai tay sau lưng nhanh chân tiến lên một mặt phong khinh vân đạm mới phá diệt t h ầ n kích hắn chỉ là t i ệ n tay oanh ra nếu là đem hết toàn lực nhất trưởng ngàn vạn tổn thương cũng là có thể đánh ra đến kỳ thật vẹn vẹn chu nam này mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra năng lượng hạt nhân bức xạ nếu g n là không có kháng tính người chơi tại hắn phụ cận mỗi giây liền muốn rơi bốn vạn sinh mệnh giá trị trở lên có thực lực như vậy chu nam đều không cần sử dụng thẻ bài tự mình xuất thủ thẳng tiến không lùi giết chấn thủ bột chính xác cũng là dễ như t r ở bàn tay bên hai của hắn không ngừng có hệ thống nhắc nhở vang lên đinh đánh giết tầng thứ hai mê cung bột trò chơi tích phần bốn đinh đánh giết tầng thứ ba mê cung bột trò chơi tích phân chín đinh đánh giết tầng thứ tư mê cung bột trò chơi tích phân m ộ ư ơ i sáu rất nhanh chu nam liền phát hiện quy luật đánh giết mỗi tầng bột có thể đạt được trò chơi tích phân cũng là số tầng bội số mãi cho đến thứ ba mươi ba tầng chu nam phát hiện chỉ dựa vào tự thân lực lượng có chút tốn sức hắn mới bắt đầu vận dụng thẻ bài chu nam chủ chiến thẻ bài có kiếm long thẻ tổ long cung thẻ tổ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ hai mươi tám tinh túc thẻ tổ còn có hùng miêu tiên đoàn đội thiên lôi bạo phá thủ thiên vương cái đ i ệ hồ bàn tay chiến thần cường đại s á m g hối người những n à y thẻ bài đều có thể tại chuyên trúc phó bản bên trong phát huy hoàn chỉnh chiến lược chu nam trước hết nhất sử dụng chính là kiếm long thẻ tổ năm đầu kiếm long giờ ts hai trăm m ư ơ i sáu vạn so chu nam vùng phá diệt thần kích mạnh hơn đến thứ ba mươi sáu sáu năm đầu kiếm long không đáng chú ý chu nam lại vận dụng hùng miêu tiên đoàn đội bắt đại hùng miêu tiên cộng thêm thái cổ long huyền quỷ để chu nam dễ dàng xông đến thứ sáu mươi lăm tầng từ thứ sáu mươi sáu tầng bắt đầu mê cung bột tính chất nhảy nhót tăng cường chu nam lại dùng da long cung thẻ tổ cũng là từ tầng này bắt đầu chu nam thẻ bài triệu hoán đơn vị xuất hiện từ thường hắn cũng bắt đầu bật hết hỏa lực đem bao quát hai mươi tám tinh túc thẻ tổ ở bên trong tất cả thẻ bài toàn bộ dùng ra bạo lực thông quan cuối cùng chu nam thành công đả thông chín mươi chín tầng mê cung đem chuyên trúc phó bản hoàn mỹ thông quan đinh đánh giết thứ chín mươi chín tầng mê cung một trò chơi tích phân chín nghìn tám trăm linh một đinh chúc mừng ngài tổng cộng thu hoạch được trò chơi tích phân ba trăm hai mươi tám ba trăm năm mươi bắt đầu kết toán ban thưởng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thần ma tệ ba trăm hai mươi tám ba trăm năm mươi vạn năng tài liệu ba mươi hai đinh hoàn mỹ thông qua khen thưởng thêm ngài thần ma tệ một trăm l i n vạn năng tài liệu mười chu nam trên thân bạch quang t h o á n g hiện lại không cách nào bị truyền tống ra phó bản không gian hắn lắc đầu chủ động rời đi một bước thực sự phá không gian một lần nữa trở lại hỗn độn hư không bên trong kiểm tra một cái không gian chữ vật chu nam nói mới hơn bốn mươi vạn hư không tệ cũng không phải rất nhiều sao còn tưởng rằng này làm màu hào phóng đến mức nào không hơn bạn có thể tài liệu đến bốn mươi hai khỏa hẳn là có thể đem d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh lên tới chín tinh thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương năm trăm bốn mươi cấp bảy mươi chu nam lập tức hành động đem d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh lên tới cựu tinh cựu tinh cũng liền tốt nghiệp từ nay về sau đối chu nam đến nói tất cả không phải tự sáng tạo thẻ bài hắn cường hóa bi phương cùng cường hóa đều không cần sâu kỳ thật chu nam bây giờ cũng lười thu thập tài liệu đi cho thẻ bài cường hóa t h á n g s a u hắn chủ lực thẻ bài cũng chính là hùng miêu tiên các loại liền định dựa vào mỗi tháng hai lần miễn phí tăng lên nhất t i n h cơ hội chậm rãi cường hóa chu nam chủ yếu tâm tư đã đặt ở tự thân tu luyện cùng tự sáng tạo thẻ bài phía trên dù sao những cái này mới là chân chính thuộc về chính hắn là có thể bản thân sẽ không lúc linh lúc mất linh mà hơn bốn mươi vạn thần ma tệ tới sổ cũng làm cho chu nam rốt cục có thể lần nữa sử dụng vô hạn hợp thành sử dụng vô hạn hợp thành hoặc vô hạn cường hóa đây là chu nam bây giờ điều động hạch tâm toán lực hai loại phương pháp hắn cũng chỉ có thể lấy hai loại phương pháp điều động hạch tâm toán lực không bao lâu chu nam đem công pháp khí công ba công pháp thuấn gian di động trường pháp phá diệt thần kích toàn bộ hợp thành đến vương bá chân quân chu nhất đấu trên thân cái này khiến vương bá chân quân chu nhất đấu năng lực đại tăng cơ h ộ i chu nam sẽ chiến đấu thủ đoạn hắn toàn sẽ uy lực cũng kém không nhiều lắm cũng chính là năng lực bay liên tục không kịp chu nam chu nhất đấu ta đem thời không manh mối thẻ bài giao cho ngươi từ hôm nay trở đi tìm kiếm đồ lòng đế quốc thời không người xuyên việt tận tảng bảo tàng chính là sứ mệnh của ngươi đi thôi chu nam đem vương bá chân quân chú nhất đấu phái ra tại chu nam nghĩ đến đồ long đế quốc thời không người xuyên việt nhóm tại thời không manh mối thẻ bài bên trong nâng lên bảo tàng trong đó hẳn là có không ít chân thực đồ vật nếu là tìm tới có thể cầm dùng để đem mình tự sáng tạo thẻ bài cường hóa vương bá chân quân ngũ bách trước ta sẽ đem ngươi đưa đến viên vũ thế giới ngươi tiếp tục trưởng quản liệt diễm đoàn hải tặc về sau nhiệm vụ chính là vì ta thu thập nguyên khí châu chu nam giống như ra lệnh rất nhanh lại sẽ vương bá chân quân ngũ bách trước phái đi ra ngũ bách trước trí năng trình độ xa xa không kịp chu nhất vùng tuy nhiên chu nam nghĩ đến phong u t h thần khí quân vị này lao đại trưởng không phong thần tập đoàn có thể là cái gì nghị hội bên trong có tiền nhất tồn tại không ngại tìm hắn tâm sự c ầ u cái kiếm tiền đường đi nghĩ đến liền làm chu nam rất nhanh liền trở về thần bí nghị hội tốn nhiều sức lực cuối cùng là thành công nhìn thấy phong thần quân phong thần quân hơi có chút quỷ dị hắn t ư ớ n g tài đắc lực như hai mươi tám tinh túc mười hai cầm tinh đại thần giáp tử thái t u ế đại thần các loại tựa hồ cũng tại hỗn độn hư không xây dựng nhưng hắn không có tựa hồ cũng không có quyết định này hắn cũng trên cơ bản mặc kệ phong thần tập đoàn vận hành bây giờ liền tập trung tinh thần lắc qua lắc lại hắn này thần binh tranh bá trò chơi chu nam cùng hắn kéo gần nửa ngày chuyện tào lao cuối cùng lấy ba mươi vạn thần mã tệ quả thực là dây dưa đi cùng quan tại thần binh tranh bá trò chơi này bên trên đây coi như là đầu tư về sau thần binh tranh bán nếu là lợi nhuận. chu nam có thể định kỳ đạt được chia hoa hồng rời đi thần ma nghị hội về sau chu nam hẹn lên n g u y ệ t bạch đinh b ọ n người thời gian qua đi sáu tháng dự định lại soát thất giới phó bản dù sao hắn hay là cần chờ cấp bởi vì nếu muốn tìm đến ảo tưởng thần giới người liền phải lên tới cấp tám mươi bây giờ cái này thất giới phó bản đã là mọi người đều biết công nhận tốt nhất thăng cấp phó bản tuy nhiên người chơi bình thường ở đây thăng cấp chủ yếu vẫn là dựa vào thông quan ban thưởng chân chính tự thân lên trận đi luyện công phòng soát kinh nghiệm cơ hồ không có bởi vì căn bản không có thực lực kia một lát sau nguyễn bạch đinh thiên ngai lam nhân chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch bốn người liền liền đổi tới tuy nhiên trừ bốn người này bên ngoài tiến vào chu nam đội ngũ còn có ngự tiền thị vệ hồng hà nhi cùng thần thiên hộ cấp bậc của bọn hắn đều vượt qua cấp năm mươi mà lại sáu tháng này đến không ít s o á t thất giới phó bản nếu nói phó bản lưu trữ n g u y ệ n bạch đinh thiên ngai lam nhân chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch bốn người xem như đệ nhất bậc t h ă n g độ bọn họ đều đánh hạ n tám độ khó khăn ngự tiền thị vệ hồng hà nhi cùng thần thiên hộ ba người cũng đã thông quan qua n sáu bọn họ cũng đã bị đ ổ long đế quốc vị kia khoa học cùng nhân cải tạo qua nhưng cải tạo c ũ n g không sửa đổi đối bọn hắn đến nói không có khác biệt lớn đương nhiên bọn họ có thể thông quan kia là tuyển phó bản nhân vật tự mình ra t r ợ đều là thái kê chu nam lại dự định từ n năm xuất lên được liền mang dẫn hắn n năm liền n năm đi ta tuyển n tám nhân vật lôi thần bạo lực thông quan ta cũng coi như n tám nhân vật thần tướng chúng ta cũng là tham gia náo nhiệt mọi người hào hứng cực cao phó bản rất nhanh bắt đầu chu nam tại phòng thủ đại s ả n h thả ra lông quần kiếm tiên về sau liền cái gì cũng mặc kệ thẳng đến phòng luyện công mà đi n năm độ khó khăn phòng luyện công S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị là ba mươi hai điểm chu nam bây giờ năng lượng hạt nhân bức xạ đã có thể tạo thành vượt qua bốn vạn điểm giờ ts nếu là lại trang bị bên trên quang diễm kim luân như vậy đem tiếp cận năm ngàn điểm n năm khó khăn S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái tại hắn năng lượng hạt nhân bức xạ hạ tất nhiên là gặp mặt liền chết tiến vào phòng luyện công về sau chu nam trực tiếp liền mở é hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới Mỗi s ó ngay cả soát ba lần phó bản chu nam liền lên tới cấp sáu mươi sáu lúc này nguyện bạch đinh bọn người nhưng là không còn kiên nhẫn x o á t n năm độ khó khăn la h ế t soát n sáu bọn họ x o á t n sáu chu nam cũng đi theo vẫn như cũng ở tại phòng luyện công n sáu độ khó khăn phòng luyện công bên trong s hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh tăng lên tới sáu mươi bốn điểm chu nam soát đứng lên tốn sức nhưng a hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị là ba mươi hai điểm chu nam trong cái này soát a hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái cùng tại n năm độ khó khăn soát s hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái là đồng dạng một ván n sáu phó bản soát xong mọi người lại mở n bảy chu nam tiếp tục đi theo phó bản độ khó khăn tăng lên một hồ sơ hắn liền đem kinh nghiệm tiểu quái giảm xuống một hồ sơ hoàn toàn là nằm ngửa tư thái một mực hôn phòng luyện công cũng may mọi người thực lực không kém nhờ hắn như thế một cái hố tử còn mang đến đ ậ u mà về sau mấy ngày chu nam cứ như vậy một mực cọ phó bản đẳng cấp tăng lên nhanh chóng cho đến hắn lên tới cấp bảy mươi từ cấp bảy mươi lên tới cấp bảy mươi mốt cần một trăm mười ước điểm kinh nghiệm năng lượng hạt nhân bức xạ uy lực nếu không tăng lên không dễ lăn lộn chu nam lắc đầu không còn cọ phó bản hắn mặc vào du hành vũ trụ phục muốn ăn đòn nguyễn bạch đinh nói rất nhanh ta liền muốn tu nhắm mắt tiền nhắm mắt tiền hai mươi sáu năm không thể thấy cái này hồng trần thế giới nguyễn bạch đinh nói kỳ thật ta cũng có một việc phải nói cho ngươi sự tình gì ta bị vân hải chân tiên coi trọng khả năng không lâu sau đó liền muốn phi thăng cái gì chu nam s ữ n g sở vân hải chân tiên quá không muốn mặt dâu trắng một năm lớn thế mà còn cùng ta cướp ngựa tử phi không nên nói b ậ y n g u y ệ t bạch đinh sắc mặt nghiêm túc lại nói ta không biết ngươi bây giờ đang làm cái gì k i ệ c á i gì bế khẩu thiện nhắm mắt tiền ta cũng khác biệt hiểu nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi cũng đi tham gia thăng tiên đại hội một lần không được liền hai lần hai lần không được liền mười lần ta tin tưởng luôn có một lần ngươi sẽ bị vân hải chân tiên coi trọng thấu hiểu hết hệ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương 541, b ố v ớ khẩu thiện tu thành tham gia thăng tiên đại hội thu hoạch được vân hải chân tiên ưu ái thủ tiếp dẫn phi thăng rời đi không tưởng thế giới đây là trước mắt đối các người chơi để nói tránh né tương lai vũ trụ đại đế giáng lâm chi kiếp lớn nhất b ấ t lo phương pháp thà an toàn nhất n g u y ệ t bạch đinh có thể thông qua thăng tiên đại tiên chu nam vì nàng cao hứng nhưng hắn bây giờ đã có mình ý nghĩ sẽ không đi tham gia này thăng tiên đại hội ta không nỡ thế giới này chu nam mặt mỉm cười này thăng tiên đại hội liền không đi ta còn muốn tiếp tục chơi thẻ bài hợp thành đâu đây cũng không phải là đùa rỡn với ngươi ngươi không muốn x i n h c ư ờ n g đây là tự vệ hiểu không nguyễn bạch đinh nói thoạt đầu ta căn bản không tin ngươi nói liên quan tới vũ trụ đại đế hết thảy nhưng bây giờ ta biết rất nhiều chuyện tin tưởng ta sự tình so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều các loại này vũ trụ đại đế thật giáng lâm tất cả không thể thoát ly hạch tâm trưởng khống người chơi đều sẽ triệt để tử vong cho dù có người có thể ngăn cản vũ trụ đại đế nhưng cũng sẽ có rất nhiều người chơi biến mất đi tham gia thăng tiên đại hội đi đến đằng long đại lục nơi đó có huyền học văn minh có thể tu tiên chu nam lắc đầu nói ta tự có phân tức vô luận như thế nào ta đến theo ta phương pháp thử một lần bằng không quá đáng tiếc nguyệt bạch đinh không rõ chu nam này quá đáng tiếc là có ý gì lại khuyên chu nam một hồi lâu nhưng chu nam đã quyết tâm tu luyện nhắm mắt thiền đến sau cùng mặt ngoài đáp ứng quay đầu nhưng lại đi vào nghị hội phi thuyền tu luyện gian phòng cứ như vậy bắt đầu bế quan nhắm mắt thiền hai mươi sáu năm chu nam cũng không dự định chịu khổ cái này hai mươi sáu năm hắn đối với mình sinh hoạt làm rất nhiều quy hoạch mỗi ngày muốn làm gì tại chu nam bắt đầu bế quan sau tháng thứ ba kháng thiên thành thăng tiên đại hội trong hội trường nguyễn bạch đinh đạp không mà đi nàng thụ vân hải chân tiên tiếp dẫn đi đằng long đại lục người có năng lực liền đến biển mây thế giới tìm ta nhất định phải tới a đây là nàng trước khi phi thăng lưu lại một câu có rất ít người biết là có ý gì mà nguyện bạch đinh tài sản cùng hồng tạp giáo chủ năng lực cũng liền rơi xuống hồng hải nhi trên thân phía sau ngày thứ hai chân hắc gia tộc cùng hồng tạp gia tộc s á t nhập gia tộc lãnh địa dung hợp gia tộc mới vẫn lấy chân hắc làm tên lúc này chân hắc gia tộc rõ ràng là nhân loại thẻ bài thế giới bên trong lớn nhất mạnh nhất gia tộc lại qua một tháng nhân loại người chơi cùng ma chuột người chơi chiến tranh thăng cấp tại hồng hải nhi dẫn đầu hạng nhân loại người chơi lần thứ nhất phản công xâm lấn ma chuột thế giới vô số người chơi tham dự vào trong cuộc chiến tranh này sau đó thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đàng xà ngũ đại thần thú cùng nhau biểu diễn bắt ngát hoa nguyên các loại đại hình nhiệm vụ soát không ngừng n h ó g một cái nửa năm trôi qua ma chuột người chơi bị đánh cho không ngẩng đầu được lên có thật nhiều nhân loại gia tộc tại ma chuột thế giới xây thành trì chiếm diện tích tuy nhiên giỏm bị người chơi cùng nhân loại người chơi văn minh đại chiến ngay sau đó mở ra Giỏm bị người chơi chủ động xâm lấn rất nhanh liền cầm xuống nhân loại thế giới bên trong vài tòa khu vực thành lớn ngay cả thủ hộ thần thú đàng xạ cũng kỳ vì vì chi thật người người văn, càng càng văn minh khác thế giới bên trong cũng phần lớn có cùng loại văn minh chiến tranh chu nam đối với cái này hoàn toàn không biết hắn nơi này một mực an tâm bế quan ngày qua ngày năm qua năm ngoại giới mười ba tháng chu nam nơi này chính là hai mươi sáu năm một ngày này nhắm mắt xếp bằng ở tu luyện trong phòng chu nam đột nhiên bốc cháy xích hồng sắc hỏa diễm ở trên người hắn chiếm cứ l ử a điên cùng loạt động nhưng chu nam sắc mặt t ư ở n g h ò a một mặt bình tĩnh nếu như tỉ mỉ quan sát l i ề n sẽ phát hiện những cái k i u hỏa diễm là từ chu nam trên da xuất hiện đây là năng lượng hạt nhân bức xạ biểu hiện chu nam từ từ mở mắt hai mươi sáu năm nhắm mắt t hiển giờ phút này rốt cục tu thành chu nam đứng dậy cảm thụ được tự thân biến hóa rất có vài phần cảm giác thành h i u hai mươi sáu năm bế khẩu thiện tu thành lúc này hắn nếu là xuất hiện tại người bình thường trước mặt đã có thể gọi là, là siêu năng lực giả hắn có thể khiến nhân loại giống như huy áp tinh thần áp lực chu nam lại lớn nhất không coi trọng điểm ấy tinh thần huy áp hắn càng để ý là luyện thần cũng chính là lấy vương bá chân khí luyện khí hóa thần vương bá chi khí hạn mức cao nhất cùng hồi phục lượng gia tăng không khác có thể để cao luyện thần hiệu suất mà tại 26 năm nhắm mắt thiền trong lúc đó chu nam đã ở não hải luyện ra 63 tôn vương bá chân quân mỗi một vị vương bá chân quân nội tỉnh đều là một đấu vương bá chi khí cái này 63 tôn vương bá chân quân có thể sinh ra 63 tấm màu cam thẻ bài màu cam thẻ bài có thể chu nam yên lặng suy nghĩ hắn hiện tại đối với mình thực lực rất có tự tin tuy nhiên cái này 26 năm đến chu nam khí công tu vi tăng trưởng có hạn hiện tại khí công chiến đấu lực đoán chừng còn không vượt qua được năm vạn nhưng quang phúc công pháp tiến nhanh bây giờ chu nam đã đem vô thượng đế hoàng công đệ tứ trọng tu tập viên mãn công pháp cảnh giới cũng theo đó tăng lên tới chân cương cảnh viên mãn mà nhắm mắt thiền cũng tu thành lại có thể đ ế m thử đi sửa vô thượng đế hoàng công đệ ngũ trọng một khi nhập môn vậy coi như bước vào thiên nhân cảnh cái này cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian mà cho dù chỉ là lấy bây giờ tu vi chu nam tự giác tự thân năng lượng hạt nhân bức xạ tổn thương đã có thể đạt tới mười sáu vạn giờ ts hiện tay sử dụng phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích ba thước chứng pháp tổn thương sẽ không thấp hơn bốn trăm năm mươi vạn toàn lực đánh ra phá diệt t h ầ n kích có khả năng đánh ra gần ước tổn thương mặt khác chu nam tại cái này hai mươi sáu năm bên trong còn đem hàng lòng cựu trưởng bên trong ba trường luyện thành hàng lòng cựu trưởng bên trong ba trường yêu cầu chân cương cảnh mới có thể tu luyện phân biệt tên là h o à ngục lôi võng phong tướng h o à ngục thi triển có thể đem chân cương chân cương hóa thành hỏa diễm l ầ n giam g đem mục tiêu khâm phong đốt giết cái này cần tiêu hao không ít năng lượng hạt nhân chân cương lôi v õ n g thi triển liền đem năng lượng hạt nhân chân cương hóa thành lôi điện chi võng có thể dùng tại phong cản phong cấm ngăn trở lực s á tuy thương không kịp hoảng ngụ, nhưng cũng kém không h ngụ, cũng kịp kém i ề lắm. loại lượng l mà đem Phong thì khống thủ thi hạt nhân chân cương vô ảnh vô hình, có thể thủ đoạn, tướng cùng triển năng cương vật vật có vô vô đổ ra, xa xa ấ nhiên é m đi c Tuy n h cái này bên trong ba t r ư ở n g thi triển ra đều có hơi phiền thoái không bằng chức ba t r ư ở n g như vậy có thể tiện tay thi triển đợi ta tiến vào tiên nhân cảnh thực lực sẽ còn lại đến một cái cấp độ đến lúc đó ta hẳn là có thể tính cao thủ đi chu nam nói thầm một câu tâm hắn nghiệm k h é động trên thân hỏa diễn biến mất cả người khí chất nội liễm nhìn cùng hai mươi sáu năm không có gì khác biệt trừ đầu chọc lộ ra càng thêm sáng ngời một chút một lát sau chu nam xuất quan lần này hắn không muốn kinh động những người khác chỉ nghĩ yên t ĩ n h đi một chút nhìn một chút tìm một tìm vương bá chân quân chu nhất đấu cùng vương bá chân quân ngũ b á c h trước đương nhiên hắn còn muốn đi phong thần tập đoàn một chuyến đi xem một chút mình đầu tư hiệu quả chu nam đầu tiên liền đến đến phong thần tập đoàn cao úc hắn không thể nhìn thấy phong thần quân nhưng nhìn thấy phong thần quân trợ thủ kim linh tiết tử phong thần quân gần nhất tương đối bận rộn về sau liền từ ta tới tiếp đ á n ngài có chuyện gì ngài đều có thể trực tiếp tới tìm ta ngài có lẽ không biết thi đấu vòng tròn hình thức thần binh tranh bá khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu đúng có ba tên nhân loại người chơi tên là tháp hạ lưu người vô hạn mẹ chó t r â n hán tử là ngài bồi dưỡng a bọn họ hiện tại nhân khí rất cao lục thần chi ba một cái bỉ ổi vô địch hơn một cái tuyến trần nhà một cái chính diện thao tác đẹp như họa rất có thể lần này thi đấu vòng tròn quán quân liền sẽ tại ba người bọn h ắ n bên trong sinh ra kim linh tiên tử n h i ệ tình t hướng chu nam giới thiệu phong thần tập đoàn cùng thần binh tranh bá trò chơi tình hình gần đây chu nam lẳng lặng nghe một hồi lâu về sau mới hướng kim linh tiên tử hỏi thăm mình ngày một tháng ba trước đó đầu tháng bốn ă m ba không vạn thần ma tệ như thế nào ngươi yên tâm phong thần quân trọng điểm đã thông báo ngài là sẽ không thâm hụt tiền ngươi này ba mươi vạn thần ma tệ đến bây giờ đã tăng tới sáu mươi lăm vạn nếu như ngươi cần sử dụng tùy thời có thể lấy ngài cũng có thể đem thần ma tệ tiếp tục cất ở đây bên trong chúng ta có chuyên nghiệp quản lý tài sản sư giúp ngươi vận doanh kim linh tiên tử mang trên mặt m ỉ m cười biểu hiện rất chuyên nghiệp chu nam nghe vậy tâm tình thật tốt nói một năm kiếm còn nhiều gấp đôi nghề này a cho ta lấy hai mươi vạn còn lại còn lưu giữ các ngươi nơi này được rồi kim linh tiên tử ứng một tiếng rất nhanh hai mươi vạn thần ma tệ liền đến chu nam trong tay chu nam rất hài lòng lúc này liền bắt đầu tiêu xài hắn đầu tiên đem trong đầu ba mươi vị vương bá chân quân không tưởng thành thẻ sau đó liền điều động vô hạn hợp thành dùng t r ư ờ n g pháp thẻ bài cùng bọn hắn hợp thành cuối cùng hai mươi vạn thần ma tệ tiêu xài vượt qua mười ba vạn ba mươi tấm màu cam mang t r ư ờ n g pháp kỹ năng vương bá chân quân thẻ bài liền hình thành thẻ bài chiến sĩ chỗ cường đại ngay tại ở tích l ũ thẻ bài nhiều át chủ bài nhiều chiến vô bất thắng chu nam cảm giác có cái này ba mươi tấm thẻ bài bản thân mình thực lực có thể lên thăng mấy cái đẳng cấp sau đó chu nam từ biệt kim linh tiên tử lại đi tới kháng thiên thành ở đây hắn tìm tới vương bá trần quân chú nhất đấu chu nhất đấu phụng mệnh tìm kiếm đồ long đế quốc thời không người xuyên việt nhóm lưu tại thế giới này bảo vật không biết làm sao những cái kêu bảo vật cũng không dễ tìm có chút thời không manh mối thẻ bài bên trong cho ra tin tức không đủ chuẩn xác tóm lại cuối cùng mười ba tháng chu nhất đấu chỉ tìm tới ba kiện bảo vật theo thứ tự là một viên siêu năng đầu đạn hạt nhân một thanh kiếm vỏ cùng một đài ma lòng động cơ Cái mà y ma long động cơ là năng lượng thiết bị thứ này không lớn như dưa hấu một dạng nghe nói nội bộ ẩn chứa năng lượng cực lớn có thể liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận có thể coi như cơ giáp động lực h ạ t h tâm còn có thể đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa hấp thu hơi chút suy nghĩ chu nam đem mao khố kiếm tiên chu bạch lấy ra ngươi có một thanh kiếm bây giờ cho ngươi thêm phối hợp vỏ kiếm dứt khoát trước tiên đem ngươi tăng lên tới thẻ cam cấp bậc siêu năng đầu đạn hạt nhân cùng ma long động cơ cũng cho ngươi liền nhìn ngươi có thể được cường hóa thành cái dặm gì chu nam một trận thao tác tiêu xài vượt qua năm vạn thần mã tệ lại dùng rơi trong đầu ba tôn vương bá chân quân cuối cùng thế mà đem mao khố kiếm tiên chu nam biến thành một t r ư ơ n g cựu tinh hát sắc thẻ bài thẻ bài tên mao khố kiếm tiên chu bạch thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một sử dụng thẻ bài phóng thích m a khố kiếm tiên chu bạch vì ngày chiến đấu m a khố kiếm tiên chu bạch vì người chơi hát tạp hoàng đế tu r a không tưởng c h i thần thiết lập là năng lượng sinh mạng thể sinh mệnh giá trị chín trăm vạn lực công kích chín mươi vạn động lực hạt nhân chín trăm chín mươi chín vạn tiên nguyên sáu mươi nghìn trang bị tiên kiếm vân hải tiên y vỏ kiếm ma long động cơ chức nghiệp thiết lập là người phong ấn nói rõ hai m a khố kiếm tiên chu bạch có được kỹ năng kiếm khí sóng tiên y phòng hộ động lực hạt nhân động cơ khởi động quá tải tự bạo năng lượng hấp thu năng lượng kiếm khí chu nam phát hiện mao khố kiếm tiền kỹ năng thình lình đã đến t ă n g cái trách không được biến thành hát tạp thẻ cam cũng chỉ có bốn cái kỹ năng hiện tại xem ra gọi hắn mao khố kiếm tiền đã không thích hợp đổi cái tiền tố tên đi tự động lực hạt nhân kiếm tiền chu bạch nghĩ đến liền làm chu nam rất nhanh liền vì chu bạch đổi tiền tố tên nói hắn là động lực hạt nhân kiếm tiền cũng là danh phủ kỳ thực về sau tấm thẻ này bài coi như lợi hại có thể bay năng lượng kiếm khí hắn tuyệt chiêu là tự bạo cái này hẳn là đến từ siêu năng đầu đạn hạt nhân một khi phát động lập tức nổ tung thẻ bài triệt để t ổ n h ạ i vi lực xem chừng so viên kia siêu năng đầu đạn hạt nhân chỉ mạnh không yếu mà lại ma long động cơ ra thân vị này động lực hạt nhân kiếm tiên năng lượng cũng sẽ không thiếu có thể một bên bổ sung một bên chiến đấu có động lực hạt nhân kiếm tiên thực lực của ta lại t n g một điểm tiếp xuống thất giới phó bản đi ra bằng vào ta thực lực bây giờ có thể đơn soát mau mau lên tới cấp tám mươi xong đi ảo tưởng thần đạo tìm ảo tưởng thần giới người chu nam yên lặng làm lấy kế hoạch hắn dự định trước lên tới cấp tám mươi lại đi này ảo tưởng thần đạo nhìn một chút đi theo sau tìm vương bá chân quân ngũ bắt trước thu thập một chút nguyên phi châu lại đi tu sáu mươi năm khô tâm thiền mà nhanh nhất cách lên cấp lúc ấy cũng là x o á t thất giới phó bản hơi chút suy nghĩ về sau chu n a m để vương bá chân quân chu nhất đấu tiếp tục đi tìm cái khác thời không người xuyên việt lưu lại bảo vật chính hắn lại đi làm cho nhân loại thẻ bài thế giới thất giới phó bản lối vào mà đi một năm trước chu n a m muốn tại thất giới phó bản bên trong x o á t kinh nghiệm còn cần những người khác mang bây giờ lại không cần hắn xem chừng đem động lực hạt nhân kiếm tiên cùng ba mươi vị tinh thông hàng lòng trưởng pháp vương bá chân quân phóng xuất hẳn là có thể rất tốt giữ vững phòng thủ lại sảnh mình có thể thư giãn thích g i ấ đi soát kinh nghiệm hoặc là soát lưu trữ xuyên thành p h ả n phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm trăm bốn mươi hai bước vào tiên nhân cảnh thời gian qua đi một năm có thừa thất dối phó bản bây giờ đã là lửa nóng nhất phó bản một trong hán cửa vào chỗ nguyên bản vô tận hải vô danh hòn đảo bây giờ chung quanh đã nhiều bảy tòa hòn đảo nay bảy tòa hòn đảo là người chơi sử dụng kiến thành lệnh kiến tạo ra được trên đó sinh động lấy đông đảo người chơi mà bảy tòa hải đảo trong đó một tòa liền thuộc về chân hát gia tộc có chân hát gia tộc người chơi tại hải đảo kêu bên trong chiến thủ chu nam từ trong đó đi ngang qua nhìn thấy đều là khuôn mặt mới dường như đã có mấy lời không biết cố nhân ở đâu thất giới phó bản bên trong khoa học công nhân hẳn là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về đồ long đế quốc đi chu nam vẫn cảm thán một câu hắn thật là hiểu rõ n g u y ệ t bạch đinh đã rời đi không tưởng thế giới bởi vì hắn dừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh đã thuộc tính dị biến mất đi tiên tri cùng hồng tạp cường hóa hai cái này năng lực bây giờ chỉ có thể tính một chương phổ thông thẻ bài cũng là bởi vì đây chu nam đem đã từng tuần hoàn vọng trong trò chơi đồ long đại đế lý hán cường giao cho mình bốn tờ thẻ bài b ê n trong sau cùng một chương lấy hậu tố tên k、so、rất nhanh o trở t h chu nam đi vào thất giới phó bản lối vào nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người nghe bọn họ nghiên cứu công lược chào hỏi đồng đội cầu tổ cầu mang chu nam đột nhiên cảm giác có chút cô đơn ngồi thiền ngồi lâu tâm cảnh thật sẽ biến hóa đâu chu nam lắc đầu cười một tiếng đã cảm thấy cuộc sống trước kia là thật là sung sướng lá gan phó bản soát tài liệu không biết ngày đêm không tim không phổi thành đ ố n g thẻ bài lần lượt giám định vì góp chữ hợp thành vắt hết góc đạt được một trường tốt thẻ bài liền có thể để thượng hạng mấy ngày hiện tại không thể được tâm cảnh biến trước kia có lẽ hưởng thụ quá trình của nó truy cầu cảm giác ưu việt nhưng bây giờ chỉ để ý kết quả cũng tỉ như cái này thất giới phó bản nếu không phải trong cái này thăng cấp nhanh chu nam tuyệt đối không tới cái gì lưu trữ thành cựu cái gì phó bản xếp hạng cái gì thông quan độ khó cao hắn mảy may cũng không quan tâm huynh đệ Bao không i đã h N mấy? Chúng ta kém một cái, đánh N4, người không. có á đội ngũ cái này tiến bản chu nam huyện chuyển cự tuyệt người kia cũng là lập tức cất bước tiến vào tất giới phó bản tất giới phó bản tổ đội người chơi nhân số càng nhiều càng dễ dàng thông quan nhưng chu nam lựa chọn đơn s o ấ t tiến vào phó bản hắn lựa chọn n 6 độ khó khăn sau đó trực tiếp tại phòng thủ trong đại sảnh sử dụng 31 t ấ m thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh cũng chính là ba năm cái hô hấp thời gian hành động lực kiếm tiên cùng ba mươi vị vương bá chân quân liền chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại chu nam trước mặt nuôi binh ngàn này d ụ n g binh một ngày đi thôi chu nam hất lên ống tay áo cái này ba mươi mốt vị chu nam tự sáng tạo không tưởng chi thần liền tán đến bốn phía bọn họ sẽ toàn lực thủ hộ tòa này đại sảnh một màn này nếu rơi vào tay người chơi khác nhìn thấy đoán chừng có thể chấn kinh cằm của bọn hắn dù sao tất h giới phó bản lớn nhất đặc sắc là cũng là không thể sử dụng thẻ bài chu nam cũng không lãng phí thời gian cấp tốc đi luyện công phòng n 6 độ khó khăn hạ phòng luyện công chu nam tại tu nhắm mắt thiền trước đó cũng x o á t qua tuy nhiên khi đó còn không thể mở s hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái hiện tại có thể tùy ý chơi rất nhanh sinh mệnh giá trị 6 4 u m ư ơ n s hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái liền x o á t ra có thể vừa xuất hiện liền hoa quang dây nằm chu nam liền an tĩnh xếp bằng ở phòng luyện công một góc thẳng đến xâm lấn ma vương bị tiêu diệt hệ thống nhắc nhở vang lên mới đứng dậy rời đi hắn đem hoạch động lực kiếm tiên cùng vương bá chân quân vừa thu lại cái này phó bản liền coi như là thông quan soát cái này phó bản hẳn là không người so ta càng nhẹ nhõm a chu nam cảm thán một tiếng lại sau này hắn liền bắt đầu đơn soát n 7 độ khó khăn n 7 độ khó khăn S hồ sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh mệnh giá trị là một trăm hai mươi tám nghìn mỗi cái có thể cống hiến hai nghìn năm trăm sáu mươi điểm kinh nghiệm chu nam đầy hiệu suất đánh giết mỗi giờ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm hai bảy sáu trăm bốn mươi tám ư c chu nam cũng không nóng n ả y cứ như vậy không nhanh không chầm soát lấy thất giới phó bản không ra hai ngày một trăm mười ước điểm kinh nghiệm liền liền tích lũy đủ đột phá cửa khẩu lên tới cấp bảy mươi mốt ta hiện tại rất có thể là toàn phục đẳng cấp cao nhất người chơi như trước kia ta đại khái sẽ đem đẳng cấp của mình tin tức đội ở trên đầu bốn phía dạ o phố khoe khoang chu nam lắc đầu cười một tiếng như c ũ n h ắ m mắt xếp bằng ở phòng luyện công bên trong h ã n tại lĩnh hội vô thượng đế hoàng công sau cùng nhất trọng tu luyện pháp một khi ngộ ra vậy liền có thể đi vào thiên nhân cảnh chu nam cảm giác một ngày này đã sẽ không quá xa về phần ở nơi nào tu luyện h ắ n không thèm để ý một bên cậy phó bản một bên tu luyện cũng sẽ không bị trì hoãn ba ngày sau chu nam cảnh giới đột phá chính thức bước vào thiên nhân cảnh vừa vào thiên nhân cảnh sinh vật năng lượng hạt nhân lần nữa tăng cường đảo ngược chuyển từ trường triệt tiêu trọng lực từ đó có thể thực hiện phi tiên h cho nên cứ gọi thiên nhân cảnh chu nam bước vào này cảnh mới hiểu được thiên nhân cảnh quả nhiên phi phạm hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh ra một viên liệt dương hàng tinh năng lượng lấy mại không hết dùng mại không cạn hắn không biết đây là tu luyện vô thượng đế hoàng công tiến vào thiên nhân cảnh đặc hiệu hiệu quả hay là tất cả mọi người tiến vào thiên nhân cảnh đều sẽ như thế mặt khác hắn năng lượng hạt nhân bức xạ c ũ n g r ố tám c độ khó ể i khăn、S、hồ o sơ kinh nghiệm tiểu quái sinh g c mệnh h n giá n g trị là hai năm trăm sáu mươi mà chu nam bung ra tự thân năng lượng hạt nhân bức xạ giờ tes thình l i n h đã vượt qua ba mươi vạn n tám có thể đơn soát mỗi giờ có thể thu nhập điểm kinh nghiệm 5.5 296 ức một ngày chục tỷ kinh nghiệm không phải làm đ ộ n g n 9 liền rất miễn cưỡng muốn soát n 9 ta còn cần càng nhiều vương bá chân quân chu nam yên lặng suy nghĩ trong mấy ngày này hắn cũng không có dừng lại luyện thần mỗi ngày 30 nâng vương bá chân khí chưa từng lãng phí một ngày sau chu nam đẳng cấp tăng lên tới 80, chân hắn thực sự thần kiếm giang nhai để lãng rời đi phó bản đảo nhỏ cấp 80 đã đến tiếp tục treo máy soát kinh nghiệm đã không không cần thiết có thể tiến về lam vũ chỉ điểm hư không đạo thăm dò hay là đi trước một chuyến viên vũ thế giới đi đem ngũ bách t r ư ớ c thăng cấp một chút thuận tiện lấy đi hắn một năm qua này góp nhặt nguyên khí châu chu nam làm ra dự định sau đó không đầy ba phút liền tiến vào viên vũ thế giới lại dùng không đến mười phút đồng hồ tìm đến vương bá chân quân ngũ bách t r ư ớ c vương bá chân quân ngũ bách t r ư ớ c một năm qua này nhưng không có lời biếng hắn c h ọ n vẹn vì chu nam thu thập hai ba trăm hai mươi sáu khoản nguyên khí châu chu nam thu những nguyên khí này châu lại vận dụng vô hạn hợp thành thủ đoạn đ e m vương bá chân quân ngũ bách chức biến thành vương bá chân quân tam thập đấu từ ngũ bách chức biến thành tam thập đấu nội tình mạnh hai trăm bảy mươi lần Tiếp t ụ c vì ta t h u thập n g u y ê năm khí c trăm bốn a m ư đ i ba ảo tưởng thần đảo ở hạch tâm chi lực có thể ảnh hưởng địa phương thần kiếm giang nhai điệt lãng vẫn là vô cùng dễ dùng có thể tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian